chương hai trăm bảy mươi lăm thú triều cân một trận chống đỡ không nổi đây tính là gì thí luyện a rõ ràng là muốn tam ệ n h a một đội học viên chính vận chuyển toàn lực thân ảnh như ánh sáng chạy vội hướng phía thí luyện tinh cầu vị trí trung tâm mà đi tại phía sau bọn họ có dương cánh mà bay côn bằng cũng có tứ chi chạy vội mánh hổ cắn thật chặt bọn hắn cái mông không thả nguy cơ sinh tử trước mặt bọn hắn cũng buộc phát ra mười hai phần tiềm lực tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng mà bọn hắn ngoài miệng cũng là để cho đắng cúp ít lần này tam phủ thí luyện không khỏi cũng quá khó khăn a thí luyện tinh cầu bên trên tất cả đều là thập tam giai hung thú còn chưa tính bây giờ những n à y thập tam giai hung thú còn bạo động đã dẫn phát thú triều đây đổi ai đến có thể tăng đến ở a đương nhiên vì cầu xuống dưới những học viên này cũng là ở trong lòng mắng sau đó tiếp tục chạy vũ văn tương quân dạng này trang diện có đủ hay không có ý tứ nhìn đám học viên bị một đám hung thú đuổi lấy chạy hình ảnh hắn bang nhìn về phía vũ văn tu liền thấy người sau khẽ vất cảm lúc này bọn hắn trước mắt màn sáng bên trên phát ra đó là đám học viên chạy trốn thời gian t h hình ảnh tại khủng bố như thế thú triều bên trong rất nhiều học viên không có chạy qua hung thú bị dìm ngập tại một đám thập tam giai hung thú bên trong loại tình huống này khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ bị lập tức kích hoạt đem truyền t ố n g đến tinh hạng bên trên rất nhanh thí luyện tinh cầu bên trên còn thừa học viên cũng chỉ còn lại có đến năm trăm l n g ư ờ i mà vây quanh hắn nhóm hung thú lại là đạt đến hàng trăm hàng ngàn không tệ nghe được vũ văn tu đánh giá hàn bang cười ha ha một tiếng tiếp tục nói bổ sung đây chính là chúng ta thiết t r í cuối cùng khâu cấp m ộ ư ơ i hai võ giả đối phó từ thập tam giai hung thú tạo thành thú triều để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong bọn hắn biểu hiện a dứt lời hàn b a n g đem ánh mắt ném quay về màn sáng phía trên ba người khác đồng dạng cũng là lúc này lục minh đã đi tới vị trí trung tâm nơi này đã hội tụ không ít người hung thú cũng không hoàn toàn dựa vào gần chỉ có vụn vặt vài đầu đi vào đã có người bắt đầu xuất thủ dọn dẹp xung quanh hung thú lục minh cũng không sốt ruột động tác mà là quan sát phụ cận rất nhanh liền nhìn thấy cơ lam thân ảnh cơ lam cũng đ ú n g lên hắn ánh mắt bất quá thú chiều trước mắt hai người tạm thời đều không có k h á c tâm tư một trận kịch liệt chấn động chuyển đến mọi người nhất thời sắc mặt nghiêm túc nhìn chấn động nguồn gốc vô số hung thú chính vô thiên cái địa hướng nơi này tới gần đều là thập tam giai hung thú hắn hình thể phảng phất tre khuất bầu trời phát ra cường đại hung tàn chi ý còn có học viên tại trước người bọn họ không ngừng hướng phía vị trí trung tâm mà đến nhưng chạy hơi chậm một chút nhưng là trong nháy mắt bị thập tam giai hung thú chỗ vây quanh bởi vì phát động khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ mà biến mất tại chỗ nhất định phải đồng loạt ra tay nếu không chúng ta không chống được bao lâu đều sẽ bị đào thải đông đảo học viên đều hiểu đạo lý này đã thủ thế chờ đợi nương theo lấy hung thú tới gần các loại đạo vận tràn ngập tại phiến tiên điện à y đạo pháp ba động chấn động giết địch tiếng vang lên đám học viên nhao nhao xông ra thi triển đối ạ mặt thượng cổ di chủng lục minh toái vũ trạm cũng đầy đủ khiến cho trọng thương đến từ yêu phủ cùng tây linh phủ thiên tiêu cũng tương tự không thua bao nhiêu cơ lam thân mang chiến giáp tay cầm trường kiếm d ũ n g anh tại trong bảy thú vung kiếm kiếm khí lạnh thấu xương thẳng hướng đông đảo hung thú p h ả n phất nữ chiến thần tại thế cường đại m à huy nghiêm huyền không quanh thân hiện hiện vô tận phật ấ n trong một ý niệm toàn bộ rơi vào xung quanh hung thú chiến thân giống như ẩn chứa tuyệt đối cân bên trong ép tới đám hung thú này không thể đứng dậy có chút thậm chí trực tiếp mất tính m ệ n h t r ô n tại đ â y chỗ thú triều hôn chiến bên trong ba người biểu hiện sáng chói nhất trừ bọn hắn bên ngoài chỉ có một số nhỏ đỉnh cấp thiên tiêu có thể lấy lực lượng một người đơn độc tác chiến tỷ như đỗ thanh phong tay hắn cầm trường kiếm phiêu giật như là chiến kiếm khí lại là chưa cho dù là da dày thịt béo cường đại tới đâu thập tam giai hung thú đều phải nuốt hận mà chết về phần đại bộ phận học viên nhưng là liên thủ tại đầy trời trong bảy thú miễn cưỡng trèo trống bọn hắn m u ố n là dựa vào liên thủ mới có thể miễn cưỡng nên địch một đầu thập tam giai hung thú nhưng hôm nay hung thú số lượng thực sự quá nhiều hai mặt thụ địch bọn hắn một chút giật gấu và vai rất nhanh liền tại từng đầu hung thú tấn công mạnh bên dưới chống đỡ không nổi bị truyền t ố n g rời đi nơi đây qua trong giây lát trong bảy thú còn lại học viên càng ngày càng ít không đủ trăm người nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ vỡ tại trong bảy thú gian nan chém giết đây là khó khăn cũng là kỳ ngộ vô số h u n g thú liền mang ý nghĩa vô số điểm tích lũy mỗi giết nhiều một đầu h u n g thú đều có thể tiến thêm một bước có thể thu hoạch được càng tốt hơn ban thưởng mà nhìn bọn hắn s á t lục phòng quan sát bên trong ba vị trưởng lão cùng vũ văn tu cũng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào như vậy c h é m g i ế t không khỏi làm ta nhớ tới lúc trước hành quân thời gian vũ văn tu trong đôi mắt lộ ra một vệ t hồi ước mẫu hắn quân lữ kiếp sống long đong chính là từ dưới lên trên một đường mà đến tham gia qua chiến dịch sớm đã đến không hết nhìn đám học viên tại trong bảy thú chấm dứt tình lại hắn lúc trước nhiệt huyết trong mắt không khỏi lộ ra một vệ nghĩ ước mẫu ba vị thủ tịch đại trưởng lao không có quái dày vũ văn tu mà là ba người chen tại một khối đã đến lúc này chúng ta liền c ự c một trận như thế nào nhìn xem nhà ai thiên tiêu cuối cùng có thể lấy được đệ nhất quỹ sĩ đề nghị cơ lam tại trong b ầ y thú thần cản giết thần phật cản giết phật phong thái diệu thế mà nghe được hắn đề nghị hàn bang cùng huyền thiên suy nghĩ một trận cũng đáp ứng xuống cơ lam biểu hiện bất p h à m nhưng huyền không cùng lục minh sao lại không phải tại trong b ầ y thú ba người bọn họ biểu hiện sáng chói nhất mỗi người đơn đọc sách đi ra đánh chết u n g thú số lượng còn lại là những người còn lại tổng cộng bọn hắn đều đối với riêng phần mình học viên có tự tin cùng lúc đó trong b ầ y thú cơ lam tu luyện s á t lục chân kinh trường kiếm không ngừng nôn máu để nàng s á t lục chi ý càng cường thịnh nàng nhìn về phía xung quanh theo càng ngày càng nhiều người bị đánh tan truyền t ố n g rời đi nơi này thú chiều áp lực cũng càng to lớn lúc này trong b ầ y thú còn thừa học viên bất quá hơn mười người riêng phần mình thành chiến chỉ là ngoại trừ ba người bên ngoài những người khác đều đã có chút tiếp cận mình cực h ạ n cẩn thận lục minh thân ảnh lấp lóe trong tay bóp ra một đạo đao mang chạm diệt một đầu hướng đô thanh phong đánh tới hung thú lúc này Đỗ chương a n h toàn t hai n trăm ắ n n g đã h u bảy mươi sáu lớn mật cử động điên cuồng nhưng trái lại lục minh cho dù là tại đẩy trời thú triệu bên trong sắp mặt hắn bình tĩnh như trước tay xoa xoa toái vũ trạm lục minh cơ hồ tại tức thì liền phát ra vô số đạo đa mang không ngừng đánh rết lấy tới gần hung thú cùng chật vật đỗ thanh phong so với đến đơn giản đừng quá mức nhàn nhã với lại đỗ thanh phong rõ ràng nhận ra lục minh tay kia xoa đao mang thủ pháp cùng mình đơn giản không có sai b i ệ t hiển nhiên là hướng mình học bất quá mình cho dù cầm kiếm ngăn địch tại đây minh mông thú hải bên trong cũng chỉ là gian nan trèo trống căn bản khó giống lục minh dễ dàng như vậy lục minh ta đi trước một bước nhìn lục minh biểu hiện đỗ thanh phong cũng biết mình đã đến cực hạn cùng ngượng trống xuống tới còn không bằng chọn rời đi tiếng nói vừa ra hắn liền khởi động khẩn cấp không gian truyền t ố n phủ thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa trở lại tinh hạng bên trên đến lúc này tại trong b ầ y thú lập tức chỉ còn lại có ba vị đỉnh tiêm thiên tiêu có thể giúp bọn hắn chia sẻ hung thú đã không có cho nên ba vị đỉnh tiêm thiên tiêu áp lực đều là tại lúc này đột nhiên tăng ai có thể kiên trì đến cuối cùng đâu lúc này phòng quan sát bên trong không chỉ là ba vị thủ tịch đại trưởng lão liền ngay cả vũ văn tu cũng tới h u n g thú hiếu kỳ trận này tam phụ thí luyện cuối cùng sẽ lấy như thế nào kết cục kết thúc trong b ầ y thú cứ việc nào về phía ba người hung thú đột nhiên gia tăng nhưng ba người cũng là rất nhanh thị trứng tại ban đầu cố hết sức về sau thế cục từ từ trở nên bình ổn ba người thân ảnh cách không xa bất quá đều bị đàn thú vây quanh trở ngại cơ lam một bên anh dũng giết lấy hung thú một bên nhìn về phía hai người khác phương hướng u i hai người các ngươi không kiên trì nổi cũng đ ừ n g xính cờ rồi lần này thí luyện thứ nhất sẽ là ta nghe cơ lam phách lối lời nói huyền không bất động thanh sắc ngược lại là lục minh phát ra âm thanh nha bại tướng dưới tay còn như thế phách lối không biết lấy ở đầu tự tin nghe được lục minh nói cơ lam biểu lộ trong nháy mắt có chút tầm trầm bởi vì lục minh nói không sai mà nhìn thấy cơ lam kinh ngạc huyền không cũng là có chút kinh ngạc hắn cùng cơ lam đã từng biến quen biết biết đối phương t u y ệ t không phải loại kia tùy tiện ăn thiệt thòi người lục minh dám nói thế với đồng thời cơ lam không có phản bác đó chỉ có thể nói thật có việc này tồn tại cùng là đỉnh tiêm thiên t i ê u huyền không cùng cơ lam giao thủ qua biết mình cũng không nhất định có thể thắng được cơ lam có thể lục minh lại là làm đến người nói vô ý người nghe hữu tâm huyền không cảnh giác một chút liền xếc lên hừ x i n h chút miệng lưới lợi hại thôi cơ lam kêu lên một tiếng đau đớn vốn không dự định để ý tới lục minh nhưng lại nghe thấy hắn âm thanh thật chỉ là miệng lưới lợi hại sao cơ lam vốn muốn tiếp tục phản bác nhưng là đột nhiên phát hiện không đúng lục minh â m thanh làm sao cách mình gần như thế Kịp phản ứng cơ lam hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi trong bảy thú lục minh thân hình thế mà tại gạt mở đàn thú hướng phía cơ lam phương hướng tới gần người đ i ê n rồi sao thấy lục minh gạt mở h u n g thú hướng phía mình phương hướng mà đến cơ lam không khỏi sửng sốt lục minh lại làm mỉm cười đây cũng không phải là là đầu góc hắn nóng lên quyết định mà là trải qua suy nghĩ lựa chọn lúc này ba người đều tại chống cự đàn thú đồng thời biểu hiện bất phân cao thấp nếu như vậy rông dài chỉ là buồn vẽ lãng phí thời gian bởi vì theo ba người biểu hiện bọn hắn đều còn có thể nơi này chống đỡ rất lâu cho nên lục minh dự định trợ giúp bọn hắn trước giờ kết thúc thí luyện mà phương pháp liền đem còn thừa hai người đào thải chỉ cần ba người đều truyền tống rời đi trận này buồn thẻ chém giết cũng đem vẽ lên dấu trầm tròn bởi vậy cách gần nhất cơ lam liền được lục minh để mắt tới nghe được cơ lam âm thanh huyền không cũng là không khỏi ném đi ánh mắt trước mắt một màn hắn nhưng là con mắt t r ợ to chỉ thấy trong b ầ y thú lục minh gọi ra ma đ ế đao quanh thân bao phủ bảng bạc đạo vật hắn cầm đao hướng trước người chạy tới đao mang xe qua lập tức có ít con hung thú tính mệnh bị thu gặt dẫm lên hung thú thi thể lục minh cứ như vậy hướng phía cơ lam chỗ vị trí gian nan tiến lên liền tính cơ lam muốn rời khỏi cũng vô pháp làm đến bởi vì nàng bị thập tam giai hung thú của l ấ y chỉ là miễn cưỡng chống đỡ nhìn thấy hướng mình từng bước tới gần chậm chạp mà kiên định đi tới lục minh vị này nữ chiến thần không khỏi có chút hoảng lục minh ngươi muốn làm gì làm gì nhìn cơ lam bồi d ồ i ánh mắt lục minh n é t miệng lên một vệ nụ cười đương nhiên là kết thúc trận này thí luận a phòng quan sát bên trong bốn người nhìn bất thình lình biến cố cũng là không khỏi xưng sờ trời ạ lục minh đây là điên rồi sao tại thú triều bên trong hắn còn hướng lây cơ làm phương hướng đi qua đây là muốn làm gì ba vị thủ tịch đại trưởng lão nhìn thấy một màn này đều là có chút một c bức đoán không ra lục minh ý đồ vũ văn tu nhìn chằm chằm màn sáng như có điều suy nghĩ hướng ba vị thủ tịch đại trưởng lão hỏi nếu như tất cả người đều bị truyền t ố n g về tinh hạng vậy cái này trận thí luyện hẳn là cũng đến đây chấm dứt ta ba vị thủ tịch đại trưởng lão nhẹ gật đầu thí luyện tinh cầu bên trên đều không có người cái kia còn thí luyện cái gì thí luyện khẳng định liền kết thúc a bọn hắn còn tại nghi hoặc vũ văn tu vì sao đột nhiên hỏi cái này ă một vấn đề một giây sau liền phản phất bị thể hồ quán đỉnh kịp phản ứng lục minh muốn đem cơ làm đào thải đào thải nàng v à h u y ề n không hắn lại khởi động khẩn cấp không gian truyền tống phủ thí luyện liền kết thúc tại vũ văn tu nhắc nhở dưới ba vị thủ tịch đại trưởng lão cũng minh bạch lục minh ý đồ bất quá đây không khỏi cũng quá mức điên cuồng bởi vì bọn hắn chỗ hoàn cảnh cũng không phổ thông chính là một đám hung ác thập tam giai hung thú trong vòng đây hơi không cẩn thận đều có nguy hiểm đến tính mạng sẽ bị khẩn cấp không gian truyền tống phủ truyền tống rời đi mà lục minh còn có thể như thế cả gan làm loạn trong lúc nhất thời ba vị thủ tịch đại trưởng lão lại là t h a n phục lại là hiểu kỳ thán phục tại lục minh đ á n phá lại hiếu kỳ hắn có thể hay không làm đến lục minh ngươi đ i ê n rồi đừng kéo lên ta cách ta xa một chút lúc này cơ lam cũng hiểu rõ lục minh ý nghĩ nàng ứng đối bên người những n à y thập tam giai hung thú đã phí sức tâm tư nếu như lục minh đối nó xuất thủ nàng khẳng định không kịp tranh né khẩn cấp không gian truyền tống p h ủ sẽ bị phát động nàng tam phủ thí luyện hành trình cũng chỉ tới kết thúc giúp ngươi trước giờ kết thúc thí luyện không tốt sao ngươi không cảm tạ ta nhìn cơ lam trên mặt bồi dối lục minh trong lòng không khỏi sinh ra ác thú vị đến trước đó cơ lam không hiểu hướng hắn xuất thủ lúc cũng không nhìn thấy nàng lộ ra biểu lộ như vậy cùng lúc đó lục minh đã cẩn t h ậ n cùng cơ lam gần trong căn tấc vái vũ c h ạ m tại cơ lam v ám ánh mắt bên trong lục minh nhắc lên ma đế đao ba đạo cường thịnh đạo v ậ n lập tức tại ma đế đao bao quanh trong đó đao chi đạo v ậ n làm chủ hai loại khác đạo v ậ n làm phụ đao mang chịu đến ma đế đao huyết khí xâm nhiễm hiện ra đỏ tươi màu theo lục minh vung đao đạo này kinh thế đao mang lập tức chém xuống chạm diệt vài đầu thập tam giai hung thú về sau chạm đến cơ lam lục thân một trận không gian ba động lập tức dâng lên kiểm tra đến cơ làm tao ngộ nguy cơ khẩn cấp không gian truyền t ố n g phụ bị xúc động sau một khắc cơ lam thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. chương hai trăm bảy mươi bảy lộng lây đa múa công bố ba vị trí đầu những cái kia hướng nàng đánh tới hung thú vừa hụt có chút h o a mang nhưng chúng nó hung tính đã bị kích phát một k í c h thất bại liền tìm kiếm cái khác mục tiêu cách bọn họ gần nhất lục minh không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn có thể bọn chúng còn chưa kịp thay đổi thân hình lục minh đao mang cũng đã đi vào xét qua bọn chúng chỗ trí mạng lập tức lại thu hoạch được một đợt hung thú tính mệnh trong tinh hạm cơ l a m mở hai mắt ra nhìn tinh hạm đại sảnh bên trong người đến người đi tức giận đến vùng một quyền đáng chết lục minh phòng quan sát bên trong thế mà thật để hắn làm được tại trong bảy thú cưỡng ép đánh bại cơ lam cũng quá bất khả tư nghị ba vị thủ tịch đại trưởng lão đều ông đầu trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lục minh cử động là bọn hắn tại thiết kế thí luyện lúc chưa hề n g h ĩ đến bọn hắn chưa hề ngờ tới có người có thể yêu nghiệt như thế t h â n ở hung thú đang bao vây còn có thể cường s á t cái khác thiên tiêu vũ văn tu nhìn trong bảy thú chém giết lục minh khoe miệng cũng là hiện hiện một vệ ý cười cương đại mà điên cuồng không hổ là bị thánh hoàng giao phó coi trọng người môn này âm dương chân kinh cùng chí cao đạo pháp xem ra hắn là quyết định được lại không luận phòng quan sát bên trong bốn người mưu trí lịch trình trở lại thí luyện tinh cầu bên trong giờ phút này theo cơ lam bị đào thải rời đi thí luyện tinh cầu liền chỉ còn lại có cuối cùng hai người trong bậy thu lục minh cùng huyền không bây giờ cơ lam đã bị đào thải lục minh cần thiết đào thải cũng chỉ còn lại có huyền không hắn thay đổi phương hướng hướng phía trước người phương hướng v u n g đ a o như là mới vừa đồng dạng tiến lên nhịp bước chậm chạp mà kiên định chỉ là lần này mục tiêu không còn là cơ lam mà là huyền không còn ngươi là muốn mình rời khỏi vẫn là để ta đưa ngươi đoạt đường nhìn không ngừng tiếp cận lục minh huyền không lắc đầu than nhẹ một tiếng hắn cũng thấy rõ thế cục mình cùng cơ lam đồng dạng c h ố n g c ự những ngày vây công mà đến hung thú đã là n ỏ mạnh hết đà lục minh chỉ cần giống mới vừa như thế cũng cho mình chặt một đ a o mình cũng biết gánh không được bị khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ truyền t ố n g rời đi đơn giản suy tư về sau huyền không cuối cùng vẫn lựa chọn thể diện hắn nghiệm động k h ẽ động chạm đến khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ theo một trận không gian ba động huyền không thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa từ đó cả viên thí luyện tinh cầu bên trên liền chỉ còn lại có lục minh thân ảnh hạ nhìn thấy huyền không cũng truyền t ố n g rời đi huyền thiên không khỏi thở dài một tiếng bất quá hắn cũng biết kỳ thực huyền không mở không khởi động khẩn cấp không gian truyền t ố n g phủ k hắn á c biệt không h lớn.、Hắn、không khởi động nói lục minh cũng biết tiễn hắn rời đi còn không vội mà rời đi vậy hắn muốn làm cái gì cùng lúc đó phòng quan sát bên trong h à n bang cùng vũ văn tu thấy lục minh còn lưu tại thí luyện tinh cầu không hề rời đi dự định không khỏi nghi hoặc giờ phút này thí luyện tinh cầu bên trên bởi vì chỉ còn lại có lục minh một người thế là tất cả hung thú đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn bọn chúng không che giấu chút nào mình hung tàn thị huyết hướng lục minh che giả mang mọc mà đi lục minh vung vẩy ma đ ấ đao đao mang vừa ra lập tức quét ngang một mảnh hung thú nhưng hắn lại không chỉ thỏa mãn với dạng này dù sao đều phải đi trước khi đi tặng ngươi nhóm một phần lễ vật nghĩ như vậy lục minh nắm chặt ma đế đao phóng lên tận trời cường đại đạo vận lượn lờ hắn bên ngoài thân rót vào ma đế đao bên trong lục minh nắm ma đế đao bắt đầu nhảy múa trong n g a y mắt đ ầ y trời đao quang dâng lên phản phất vũ đạo đồng dạng đã rơi vào hùng thú đàn bên trong trận này đao quang mỹ lệ nhưng lại vô cùng tàn nhẫn mỗi một đạo đao quang rơi xuống đều mang đi lấy một đầu hùng thú tính mệnh đao quang vô cùng vô tận sắc bén rơi xuống lúc ngã xuống hùng thú cũng là nhiều vô số kể làm xong những n à y lục minh mới hài l bóp nát khẩn cấp không gian truyền thống phủ theo một trận không gian ba động sinh ra hắn thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ lấy một trận đao múa hướng trận này tam phủ thí luyện chào cảm ơn phòng quan sát bên trong ba vị thủ tịch đại trưởng lao khiếp sợ đã khó mà nói nên lời lục minh cuối cùng cái kia trói lọi lao quang lần nữa hung hăng khiếp sợ bọn hắn nguyên bản bọn hắn coi là lục minh cùng cơ lam lúc giao thủ đã dùng hết toàn lực nhưng nhìn đến trận kia đao múa sau đó bọn hắn mới biết được bọn hắn sai với lại sai phải là như vậy thay quá đi thôi ba vị trưởng lão nên đi cho chúng ta thiên kêu trao giải nhìn xứng sở ba vị thủ tịch đại trưởng lão vũ văn tù dẫn đầu đứng dậy nghe được hắn âm t h a n h ba người cũng mới kịp phản ứng đi theo hắn rời đi phòng quan sát tinh hạm đại sảnh bên trong lần này thí luyện thật sự là quá khó khăn thật không làm người a cũng không biết là ai nghĩ ra được cuối cùng còn tới một đợt thú triệu trời ạ đó cũng đều là thập tam giai hung thú chạy tam ệ n h đều phải không có rốt cuộc không muốn có lần sau lục minh lấy lại tinh thần thân ảnh liền xuất hiện trong đám người không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý nghe người xung quanh nghị luận hắn bất động thanh sắc lạc chờ lấy trao giải có cái kêu một trận lộng lây la múa hắn đệ nhất chi vị hẳn là m m ư ờ i phần chắc chín trong đám người cơ lam biểu lộ âm trầm ánh mắt sắc bén phảng phất có thể giết người nàng l ô n g ngực kịch liệt chập trùng còn tại khí lục m ì n h cuối cùng đưa tiễn mình sự tình huyền không nhưng là chắp tay trước ngực biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ cùng lúc đó lấy vũ văn tu cầm đầu bốn người cũng là đi vào tinh hạm đại s ả n h nhìn thấy bọn hắn về sau đám người cũng là vội vàng im lặng đi vào trước sân khấu vũ văn tu cũng không có nói nhảm trừ ba hạng đầu bên ngoài xếp tại một nghìn tên bên trong học viên danh sách mời xem màn hình lớn vũ văn tu nói xong sau lưng màn hình lớn lập tức sáng lên hiện ra một chuỗi dài danh sách đợi á m n g ư là toàn h phi phạm c lực võ trường h n nghị à tự nhiên luận sau một lúc vũ văn tu lúc này mới hư hừng trở lên học viên trao giải sau khi kết thúc nhưng đến nhân viên công tác chỗ nhận lấy đối ứng ban thưởng phía dưới để cho ta đến công bố ba vị trí đầu thứ hạng vũ văn tu dứt lời toàn trường nhất thời ý bặt chư h u y không cơ lam cùng lục minh bên ngoài cái khác thiên kiêu đều đã xuất hiện phía trước một nghìn tên trên bảng danh sách rất hiển nhiên ba người bọn hắn chính là lần này tam phủ thí luyện ba vị trí đầu bất quá ngoại trừ ba người bọn hắn cùng vũ văn tu cùng ba vị thủ tịch đại trưởng lao bên ngoài những người khác đều còn không biết bọn hắn cụ thể thứ hạng cho nên rất nhiều người đều hiếu kỳ ngầm đầu lên muốn nhìn một chút ai sẽ đạt được hạng nhất dù sao lần này tam phủ thí luyện cứ việc hạng hai cùng hạng ba ban thưởng đều rất không tệ nhưng hạng nhất ban thưởng thế nhưng là một môn chân quý chân kinh cùng đối ứng trí cao đạo pháp bọn hắn đều rất ngạc nhiên ai có thể lấy được phần này chân quý ban thưởng vũ văn tu cũng không nhiều thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng tuyên bố đầu tiên công việc quan trọng bố hạng ba đến từ tây linh phủ huyền không chương hai trăm bảy mươi tám trao giải âm dương chân kinh đắc thủ một mảnh xôn xao. đặc biệt là những cái kia tây linh phủ học viên phải biết tại tây linh phủ cấp một mươi hai học viên bên trong huyền không đã là đánh khắp vô địch thủ tồn tại có thể tại lần này tam phủ thí luyện bên trong thế mà chỉ là thứ ba đây dẫn tới tây linh phủ học viên nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán hai người đứng đầu thực lực lại nên cỡ nào khủng bố hạng hai yêu phủ cơ lam vũ văn tu không để ý đến phía dưới rối loạn dừng sau một lúc tiếp tục tuyên bố lần này dẫn phát bạo động càng tăng lên mới vừa bởi vì cơ lam không chỉ là yêu phủ tuyệt đỉnh tiên tiêu vẫn là vị thật mỹ nhân mỹ nhân dẫn dắt chú ý tự nhiên so huyền không cái này tiểu hòa thượng hơn rất nhiều bất luận là yêu phủ vẫn là đế phủ cùng tây linh phủ học viên cũng không khỏi nhìn nhiều vị này vóc người nóng bỏng nữ chiến thần mấy lần bây giờ t vũ, vũ văn tu tuyên bố sông tất tinh hạm đại sảnh tự phát vang lên như sấm sét vô tay giống như đang vì ba vị này thiên tiêu ăn mừng vũ văn tu cũng làm mỉm cười vỗ vỗ tay ánh mắt cùng đài bên dưới lục minh đối đầu lục minh sửng sốt một chút lập tức đồng dạng v ô tay đáp lại hướng vũ văn tu nhẹ gật đầu cho mời ba vị này học viên lên đài nhận lấy ban thưởng tại loa p h ó n g thanh bên trong ba người lần lượt đứng ở đài bên trên huyền không cùng cơ lam nằm ở hai bên lục minh nhưng là đứng ở chính giữa rất là dễ thấy chúc mừng h ừ đối mặt lục minh huyền không chắp tay trước ngực khuôn mặt như l á o tăng bình thản cơ lam tắc không có đối đầu hắn ánh mắt dên khẽ một tiếng hiện tại vẫn là không cam lòng lục minh cũng không lý tới biết cái này quái nữ nhân đáp lại huyền không một tiếng đối với cơ lam kêu dên nhưng là không dành để ý vũ văn tu cũng trên đài rất mau tới đến ba vị thiên kêu trước mặt hãn tử lễ nghi tiểu thư bưng lễ quận bên trên gỡ xuống ban thường từng cái riêng phần mình chuyển tới lần này tam phủ thí luyện ban thường không chỉ có phong phú dị thường với lại ba vị trí đầu ban thường cũng đều là lượng thân định chế huyền không thu hỏi đến là một môn cùng nhân quả chân kinh phù hợp trí cao đạo pháp điều này làm hắn dị thường kinh hỷ hãn tử lôi âm tự học được nhân quả chân kinh có thể lôi âm tự nhưng cũng không có tới phù hợp trí cao đạo pháp đây một mực là hắn trong lòng t i ế t nối liền ngay cả tại tây linh phủ trong tàng thư các đều không có tìm được bây giờ lại là tại tam phủ thí luyện bên trong với tư cách ban thường đạt được đủ để khiến hắn hoan hỉ cơ lam sở được đến ban thưởng nhưng là một thanh trường kiếm màu đỏ ngọm tên là thị huyết theo vũ văn tu nói trôi này thị huyết chính là trường thành hình kiếm khí hắn dùng đặc thù chất liệu chế tác có thể thôn phệ tinh huyết cường hóa bản thân đạt đến trình độ nhất định sau thậm chí có thể tiến đến dai cùng cơ lam sát lục chân kinh vô cùng phù hợp bởi vậy cơ lam tiếp nhận trôi kiếm này khí cũng là khó nén mình ưa thích không khỏi vẽ một phen càng hài lòng đi vào lục minh trước mặt tại hắn chờ mong trong ánh mắt vũ văn tu cầm lấy một cái ngọc giản đưa tới hắn trên tay âm dương chân kinh cùng âm dương lưỡng cực quyền nội dung đều ở trong đó đồng thời vũ văn tu một đạo truyền âm càng làm cho lục minh rất là kinh ngạc môn này âm dương chân kinh cùng âm dương lưỡng cực quyền là thánh hoàng đặc biệt vì ngươi chọn với tư cách ngươi ban thưởng thật cao hứng ngươi không có cô phụ hắn chờ mong thánh hoàng chuyên môn vì chính mình chuẩn bị vũ văn tu t r u y ề n âm để lục minh hoàn toàn không tưởng được dưới loại trường hợp này hắn cũng không tiện nói thêm cái gì đành phải gật đầu đáp lại ban thưởng ban phát hoàn tất vũ văn tu lại cùng ba vị tuyệt đỉnh thiên kêu trục trung lưu niệm lúc này mới xuống đài đến lúc này trận này tam phủ thí luyện cũng là triệt để hạ màn kết thúc lần tiếp theo gặp lại ta sẽ không lại thua ngươi để lục minh buồn cười là tại hạ đài trước đó Cơ còn Lam h ư tại ba vị thủ tịch đại trưởng lao dẫn đầu dưới ba tòa trí cao học phủ học viên cũng là ai về nhà đấy mười ngày sau đế phủ tam phủ thí luyện kết thúc cũng không có tại đế phủ nhấc lên to lớn gì gợn sóng ngoại trừ ngay từ đầu lục minh đoạt được thứ nhất là đế phủ làm vẻ vang tin tức có một chút nhiệt độ bên ngoài rất nhanh liền nghiêm túc dù sao đế phủ bên trong nhiều người hơn đều đang yên lặng tu luyện rất ít quan tâm những vật này khu rừng chân lục minh chỗ đậu phủ trở về đế phủ về sau lục minh không có lãng phí thời gian khác trực tiếp trở lại mình đậu phủ bắt đầu tu luyện hắn đã không kịp chờ đợi tu luyện môn k i a mới được đến trần kinh giờ phút này tu luyện không gian bên trong lục minh ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện trong tay nắm vút một khối ngọc giản trong đó liên quan tới âm dương trần kinh nội dung quán thâu vào lục minh não hải cung cấp hắn lĩnh hội tu luyện. đại đạo c h i tử mệnh cách giao phó cường đại nội tính đối với chân kinh tham dự cũng có cực lớn trợ giúp lục minh sau lưng theo âm dương chân kinh tu luyện dị tượng từ trong hư vô sinh ra một tấm âm dương thái cực đ ồ ở sau lưng hắn hiện hiện chậm d ã i lưu chuyển tản ra thiên địa t r í lý loại này tại ba nghìn đại đạo bên trong đứng hàng hàng đầu kinh văn tu luyện lúc đều sẽ có như thế dị tượng đồng thời dị tượng hiện hiện cũng nói lục minh tu luyện đang tạ i dần vào giai cảnh hắn hô hấp nhẹ nhàng tìm hiểu môn này cường đại chân kinh huyền diệu không hề hay biết thời gian trôi qua cùng lúc đó đế vực đế tinh thánh hoàng tập cung tuyến vũ văn tướng quân theo c ổ n g thái giám một đạo bén nhọn â m thanh vang lên vũ văn tu thân mang hoàng kim giáp vô cùng uy nghiêm tiến vào trong tầm cung tham kiến thánh hoàng vũ văn tu đi chắp tay lễ không lưng đi xuống không dám cùng thần sắc bình đạm thánh hoàng nhìn thẳng thánh hoàng thân là thánh triều c h i chủ tự nhiên không phải thời thời khắc khắc đều tại trong tầm cung xử lý sự vụ vẫn là cần vào t r i ề u chỉ bất quá có một số việc không muốn để cho những người khác biết cũng chỉ có thể đến tầm cung bình thân a thánh hoàng khắc không quan tâm nói một câu vũ văn tu lập tức ứng tạng đứng thẳng lưng lên hồi bệ hạ lần này tam phủ thí luyện đã viên mãn thu quan lục minh k ô n g phụ kỳ vọng đạt được lần này thí luyện thứ nhất âm dương chân kinh cùng âm dương lưỡng cực quyền đã giao phó cho hắn đối với cái này thánh hoàng ánh mắt thiên tĩnh hắn sớm có sở liệu bất quá hắn vẫn kiên nhẫn nghe vũ văn tu giảng thuật đem lục minh tại tam phủ thí luyện biểu hiện từng cái hiểu rõ thẳng đến vũ văn tu nói xong hắn mới k h ẽ vượt cảm lục minh sự tình xong xuôi bản hoàng phân phó ngươi làm được một chuyện khác như thế nào nghe được thánh hoàng hỏi ý vũ văn tu lúc này đáp lại nói thiên long vệ đã đang tìm kiếm chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ đạt được kết quả qua chút thời gian ta chuẩn bị tập kết binh mã đợi đến tin tức xác thật chuyển đến liền nhất cử phát binh tiến công chương hai trăm bảy mươi chín xuất quan di tích chiến trường trong lòng ngươi có ít liên tốt bản hoàng cũng cho những cái kia tiên thần giáo hung hăng một cái đẹp mắt thánh hoàng dứt lời trong mắt không khỏi hiện hiện một vệt nồng đậm sắc ý trong lúc nhất thời bốn bề không gian đều phảng phất băng lánh rất nhiều vũ văn tu cúi đầu xuống không nói thêm gì thằng đến thánh hoàng phất tay để hắn lui ra hắn lúc này mới rời đi đi vào hai tháng sau đế phủ khu rừng chân lục minh động phủ bên trong tu luyện không gian bên trong ẩm dương lưỡng cực quyền theo quác khẽ một tiếng lục minh thân hình tại hoang vu đại địa bên trên có động tác hắn song thủ n ắ m tay quanh người đạo vận lưu c h u y ể n bá đạo đế hoàng đạo vận huyền ảo thời không đạo vận sắc bén đao chi đạo vận hài hòa âm dương đạo vận trong đó âm dương đạo vận làm chủ lục minh thi triển quyền pháp ở giữa phản p h ấ t tẩn chứa thiên địa trí lý trong lúc nhất thời thiên điệu tĩnh lặng chỉ có lục minh h u y quyền không ngừng tiếng quyền chấn thiên động địa quyền đợt cơ hồ vỡ vụ n thiên điệu toàn bộ hoang vu đại địa đều đang chấn động đây không chỉ là âm dương lưỡng cực quyền chi uy càng cương đại chính là bốn loại tổ hợp lên đạo vận loại này đạo vận tổ hợp v ậ n dụng là lục minh tại cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp lúc từ tiên đế trong lúc giao thủ học được cũng là thời điểm xuất quan thi triển xong âm dương lưỡng cực quyền lục minh nhìn cảnh tàn phá ở khắp mọi nơi đại địa nội tâm yên lặng nói kỳ thực âm dương chân kinh cùng âm dương lưỡng cực quyền tại đại đạo c h i tử ngộ tình dưới hán sớm đã n ắ m giữ sở dĩ hao tổn cho tới hôm nay chính là đem thời gian đều tốn hao tại đạo vận tổ hợp bên trên nhìn như chỉ là đem bốn loại đạo vận lộn xộn cùng một chỗ thực tế lại tuyệt không đơn giản bởi vì mỗi loại đạo vận đặc tính khác biệt muốn khiến cho dung hợp mà không xung đột lẫn nhau muốn phi rất lớ lục minh lúc trước hỗn hợp ba loại đạo vận liền hao tốn một hồi lâu thời gian bây giờ hỗn hợp bốn loại đạo vận độ khó càng là lên một tầng lầu tiên đế kinh tài tuyệt d i ễ m quả thật không phải nói nói thể nghiệm qua hỗn hợp đạo vận độ khó về sau lục minh đối với tiên đế khâm phục cũng là tự nhiên sinh ra đ i n h chỉ cảm khái về sau lục minh niệm động kẽ động lúc này từ tu luyện không gian bên trong rời khỏi lục minh đồng học ngươi lần này tu luyện độ dài là hai tháng rưỡi tạm thời chưa có cái khác tin tức vừa trở lại đậu phủ trí tuệ nhân tạo quản gia âm thanh lập tức vang lên, lên. lục minh rất nhanh cho trí tuệ nhân tạo quản gia chỉ lệnh rất nhanh liền có hồi phục người thân t h ỉ n h b i ế n g thăm lão sư ân thủ thỉnh cầu đã được đến thông qua không sai lục minh xuất quan về sau chuyện thứ nhất đó là đi tìm lão sư tam phủ thí luyện mới vừa kết thúc lục minh tu luyện cũng có một kết thúc lúc này đích sắc có chút mê mang ôm lấy thử một lần tầm tính lục minh dự định đi thỉnh giáo một chút mình tiện nghi lao sư nhìn nàng một cái có cái gì đề nghị thỉnh cầu thông qua về sau hắn lúc này rời đi mình đ ộ n g phủ hướng phía ân thủ động phủ mà đi thân phận nghiệm chứng thành công lục minh đồng học mời đến phân biệt xong thân phận ân thủ động phủ đại môn mở ra lục minh đi vào đi vào phong khách lục minh liền gặp được mình tiện nghi lao sư khỏe m i ệ người không k sau lắc đầu hắn đến tìm ân thủ là có chính sự cũng không phải vì hưởng lạc mà đến dường như nhìn ra lục minh ý nghĩ ân thủ khép cười một tiếng nói ra thân lạc cấp một m ư ờ i năm võ giả chúng ta đột phá đã không còn là khổ tu liền có thể thu hoạch được đơn giản như vậy so với khổ tu khả năng vận mệnh muốn tới đến càng trọng yếu hơn ví dụ như có ít người có thể nhất phi trung tiên có ít người lại là khổ tu không có kết quả đã như vậy không thể trước hưởng thụ một phen chờ đợi duyên phận đi vào ân thù dứt lời lại uống một hớp trong chén rượu đỏ lúc này mới nhìn về phía lục minh nói đi tìm ta có chuyện gì lao sư ta có chút mê man g không biết mình nên làm cái gì có thể hay không xin ngài hơi chỉ điểm ta một phen nghe được lục minh nói ân thù mỉm cười rất nhanh minh bạch hắn ý tứ dù sao thân là trí cao học phủ bọn hắn đối với học viên không có quá nhiều con t h u c các học sinh một phương diện có thể tự do phát triển nhưng một phương diện có ít người lại đối với mình con đường tu luyện khó mà quy hoạch cũng tỉ như trước mắt lục minh bất quá ân thủ cũng biết người học sinh này là thủ lục minh tu luyện so với những học sinh khác tấn m á n h rất nhiều đây điểm đế phủ bên trong trường lao tự nhiên có hiểu biết huống hồ nàng vị lao sư này nàng trước đó an bài lục minh cùng thập tam giai vương long giao thủ cũng là vì nghiệm chứng điểm này giống hắn loại này một đường thông t h u ậ n nhưng lại tấn m á n h dị thường học sinh dễ dàng nhất gặp phải mê mang lao sư tác dụng đó là giúp bọn hắn rõ ràng mục tiêu ân thủ đặt chén rượu xuống đây một động tác khiến cho trên người nàng tơ chất áo ngủ trở nên thích thân chăm chú bao phủ thân thể phát họa ra mười phần hoàn mỹ đường cong lục minh chú ý đến điểm này bất quá hắn là vì giải thích nghi hoặc mà đến đương nhiên sẽ không nhìn nhiều đầu tiên đột phá thập tam giai t ân thủ dựng thẳng lên mình n g ó n t r ỏ dựng lên cái một tiếp tục đối với lục minh nói ra cách mỗi m ộ ư ơ i năm di tích chiến trường sẽ mở ra một lần trí cao học p h ủ thập tam giai học sinh đều có thể tham gia khoảng cách lần tiếp theo di tích chiến trường mở ra còn có thời gian một năm nói cách khác ngươi tốt nhất tại thời gian một năm bên trong đột phá thập tam giai nếu không ngươi đến đợi thêm m ư ơ i năm mới có thể chờ đợi đến di tích chiến trường mở ra liên quan tới ân thủ trong miệng di tích chiến trường lục minh tự nhiên có hiểu biết nơi đó nghe nói là tiên thần cùng phạm gian thời kỳ viễn cổ chiến trường truyền thuyết thật giả không biết nhưng di tích bên trong chiến trường có lẽ là bởi vì trận đại chiến kia đích sắc tồn tại nhiều vô số kể p h á p tác mảnh vỡ đối với thập tam giai võ giả cùng cấp mười bốn võ giả mà nói p h á p tác mảnh vỡ đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện bất quá di tích chiến trường chỗ không gian cũng không ổn định cho nên cấp mười bốn võ giả đi đến dễ dàng phá hư nơi đó không gian thậm chí lâm vào khủng bố không gian loạn lưu bên trong cho nên di tích chiến trường chỉ có thập tam giai võ giả sẽ đi thăm dò dù sao nơi đó mặc dù có vô số pháp tắc m ả n h vỡ nhưng phần lớn người vẫn là mười phần chân quý mình mặc nhỏ nghe nói lời này lục minh không khỏi c ư ờ i khổ h ắ n đối với di tích chiến trường tự nhiên cũng là có hướng tới chỉ bất quá di tích chiến trường một năm sau liền muốn mở ra lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện thời gian một năm hắn thật đúng là không nhất định có thể đột phá thập tam giai dù sao đối với chư thiên vạn giới rất nhiều người mà nói từ cấp mười hai đến thập tam giai nói ít cũng phải tu luyện cái mười năm cứ việc lục minh bây giờ nắm giữ bốn môn chân kinh tăng thêm nộ tính người tiên có thể trình độ nhất định thu nhỏ cái này n ê n hạn h ư n g thu nhỏ đến mười năm cũng là có chút điểm khó làm so sánh với nhau lục minh càng muốn là thu hoạch càng nhiều chân kinh tu luyện càng nhiều chân kinh nâng cao mình thực lực sông thí luyện thắp lúc mới có thể hung xuất hăng cho cái tiên nắm giữ bắt môn chân kinh tiên đế một cái đẹp mắt chương hai trăm tám mươi mốt đến từ bảy đại trí cao học phủ nhiệm vụ cùng ban thưởng lục minh vốn là đối với tiên long vệ lệnh truy nã có chút tâm động chỉ là bất đắc dĩ tại hắn cũng không có phát hiện tiên thần giáo tín đồ bản sự ba ngày sau đế vực đế tinh thiên long vệ tổng bộ thân là thánh hoàng trực thuộc quân đội thiên long vệ tổng bộ để phòng xâm nghiêm vô cùng thủ vệ binh sĩ đều đều người khoác ngân giáp tản ra thuộc về cấp một mươi bốn võ giả khí tức thỉnh thoảng còn có từng nhánh đi ra tổng bộ tại đế tinh bên trên tuần tra lục minh tới chỗ này lúc nhìn thấy tòa này nguy nga căn cứ cũng là không khỏi phát ra sợ hai thạc phục lục minh đúng lúc này một đạo có chút quen thuộc giọng nữ từ phía sau chuyển đến nghe được gọi mình âm thanh lục minh cũng là quay đầu lại một đạo i ể u điệu nóng bỏng thân ảnh lúc này xuất hiện trong mắt cơ lam thân mang c h i ế n giáp âm thanh lạnh lùng nhìn lục minh trong ánh mắt có kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải lục minh ngươi cũng là vì lệnh truy nã mà đến nhìn cơ lam lục minh rất nhanh kịp phản ứng mở miệng đặt câu hỏi xem ra vũ văn tu cũng không chỉ là mời mình một người cơ lam gật gật đầu cũng minh bạch lục minh cùng mình đồng dạng là được thỉnh mời mà đến trong mắt nàng dấy lên một vệ chiến ý Tam phủ thí phủ lần u thua với lục minh về sau, Trung quen thuộc y này, Thủy lấy nảy bay ệ n Minh nàng vẫn là canh cánh trong lòng. Thế là, trong khoảng thời gian này, nàng Thủy Trung chưa từng thư giãn, đồng thời quen thuộc lấy ban thưởng cho mình Thế thời thư thời trôi chưa cho khí, thực với về vọt. kiếm lại Lục là là, lực l có này nàng chắc chắn sẽ không lại thua cho lục minh lục minh nhìn nữ nhân trong mắt c ù n g n h i ệ t chiến ý cũng là có chút bất đắc dĩ cho tới nay đều chỉ có hắn nhìn như vậy hướng người khác hiện tại như vậy bị cơ lam nhìn chằm chằm mới biết được không có nhiều tự tại hắn không nhiều để ý tới cơ lam mà là đi thẳng tới tổng bộ chỗ cửa lớn cơ lam cũng kịp phản ứng và điệu đuổi theo lục minh thân ảnh đuổi đến đi lên hai người thân phận vũ văn tù đã ghi chép trải qua nghiệm chứng về sau rất nhanh có thân mang ngân giáp thiên long vệ đến dẫn đầu bọn hắn đi hướng một gian trong phòng tác chiến huyền không đi vào trong phòng tác chiến trong đó đã ngồi bốn người thấy lục minh cùng cơ lam đi vào bọn hắn cũng căng đến ánh mắt bất quá rất nhanh liền thu về hai người cũng là tại đã đạt đến trong đám người phát hiện nhìn quen mắt thân ảnh hai vị thí chủ chúng ta lại gặp huyền không chắp tay trước ngực hướng lục minh cùng cơ lam khẽ b ư ớ c c ằ m một đoạn thời gian không thấy huyền không tu vi cũng có chỗ tinh tiến khi chất càng phát ra xuất trần các ngươi đều là thu được vũ văn tướng quân tình mời lại tới đây sao nhìn trong phòng tác chiến ba người khác cơ lam hướng huyền không dò hỏi lục minh cũng là có chút hiếu kỳ ba người khác gương mặt cùng cơ lam cùng huyền không tương tự hiển nhiên cũng là người đồng lửa không sai huyền không gật đầu đáp tại cơ lam cùng lục minh đến trước bốn người cũng có đơn giản giao lưu bọn hắn không chỉ là thu được vũ văn tướng quân tỉnh h mời đồng thời bọn hắn cũng là mặt khác ba chỗ trí cao học phủ học sinh cùng chúng ta chính là cùng giới ta đoán chừng còn có một vị không có tới nghe nói như thế cơ lam cùng lục minh cũng không khỏi đánh giá ba người mấy lần ngồi tại đối diện bên trái là một vị tóc dài nam tử khuôn mặt thanh tú toàn thân phát ra một cô phục t r a n g đẹp đẽ thấy cơ lam cùng lục minh quăng tới ánh mắt hát khẽ vượt c ằ m xem như lên tiếng c h à o ở bên cạnh hắn nhưng là hai tên nữ tử ngồi ở giữa nữ tử khuôn mặt mỹ lệ da trắng nõn mắt ngọc m ấ y n g à i vi vi mấp máy môi đỏ bên người nàng một tên khác nữ tử dung mạo mặc dù không có như thế kinh diễm nhưng lại song thủ ôm lấy mình bên dưới ngực bởi vì chỉ có như thế nàng mới có thể nâng lên mình không chịu nổi gánh nặng vật gì đó nhẹ nhõm một chút như thế vĩ n ạ n để lục minh cùng cơ lam cũng không khỏi nhìn nhiều cơ lam càng là túi đầu nhìn một chút mình nghẹn họng nhìn chân chối một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. ba người đều không có mở miệng nói chuyện trong phòng tác chiến bầu không khí hơi có chút nặng nề bất quá rất nhanh đại môn lại bị đẩy ra lần này tiến đến chính là một tên nam tử khuôn mặt hơi có vẻ tái nhuận hắn một thân hắc y kỉa ánh mắt tà mị lấp loe yêu dị màu tiến đến về sau hắn đầu tiên là đánh giá lục minh mấy người một chút lập tức liền mình tìm một c h u ngồi xuống người hẳn là đến đông đủ lúc này trong phòng tác chiến đã ngồi đầy bảy người một người đối ứng một chỗ trí cao học phủ số lượng vừa vặn huyền không thấp giọng mở miệng đồng thời phòng tác chiến đại môn lại bị lời ra lần này tiến đến không phải người khác mà là đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ vũ văn tu vũ văn tướng quân nhìn thấy một bộ hắc bảo vũ văn tu đám người không dám lười biếng nhao nhao đứng dậy hành lễ ngồi xuống đi vũ văn tu mỉm cười lập tức ngồi xuống chủ vị bảy người cái này cũng mới ngồi trở lại mình trên ghế ngồi bảy vị đều là bảy đại chí cao học p h ụ giới này tân sinh bên trong người nổi bật vũ văn tu mới mở miệng ngoại trừ tên k i a chế nhất đi vào hắc y nam tử có chút kinh ngạc những người còn lại đều đã đón được cho nên khuôn mặt bình tĩnh vũ văn tu cũng không có quá nhiều giải thích tiếp tục nói tiên thần giáo cho tới nay đều là thánh triều thậm chí cả bảy đại tinh vực đại địch đoạn trước thời gian hành tàu ở hoang vắng tinh vực thiên long vệ tại một chỗ trong tinh vực phát hiện tiên thần giáo tín đồ tung tích cho nên mới có chúng ta lần này hành động cân nhắc đến các vị đều là giới này tân sinh người nổi bật tăng thêm thánh hoàng có chủ tâm rèn luyện các người cho nên mới có lần này t n h mời tại lần này trong khi hành động mỗi vị đồng học đều đem xuất lĩnh một c h i đội ngũ truy kích tiên thần giáo tín đồ ngay vậy lớn gánh nặng vũ văn tu thế mà muốn giao cho bọn hắn với lại vẫn là để mỗi người bọn họ xuất lĩnh đội ngũ lấy bọn hắn thực lực thật đủ sao nhìn ra đám người lo lắng vũ văn tu cũng là tiếp tục giải thích nói các người xuất lĩnh trong đội ngũ cũng đều là thập tam giải thiên long vệ các người chủ yếu phụ trách nhiệm vụ là truy kích tinh cầu bên trên t i ê n thần giáo tín đồ cấp một ư ơ i bốn trở lên tín đồ bọn hắn chiến trường trong tinh không có cấp một ư ơ i bốn trở lên thiên long vệ đối phó các ngươi không cần phải lo lắng vũ văn tu đã đem đám người gọi tới đối với bọn hắn an toàn tự nhiên cũng là có chỗ bảo hộ sớm đã định tốt chu toàn kế hoạch n g h e hắn nói xong đám người cũng nao nhao gật đầu không có lo nghĩ các ngươi bảy người tại lần này trong khi hành động đã là quan hệ hợp tác cũng là cạnh tranh quan hệ chương ạ n tranh hai n chữ để bảy g ờ i h t hai Cơ trăm ư c nhìn ụ tám mươi hai tự giới thiệu quan hệ không tệ chuẩn bị bọn hắn vốn là vì kiếm lời điểm cống hiến mà đến bây giờ vũ văn tu nói đã có thể kiếm lời điểm cống hiến còn có thể có phong phú ban thường đám người tâm tư nhao nhao linh hoạt lên bất quá cũng có chút người ôm lấy đặc thù tâm tư ví dụ như cơ lam nghe được vũ văn tu nói về sau nàng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía lục minh lục minh tại tam phủ thí luyện ép nàng một đầu sự tình nàng một mực nhớ ở trong lòng có cùng hắn phân cao thấp tâm tư lần này vừa lúc là một cơ hội so sách lục nàng cơ lam nhưng không có sợ qua ai lục minh tắc không có chú ý cơ lam ánh mắt nghe được ban thưởng một từ hắn tâm tư không khỏi trở lại tam phủ thí luyện thời điểm trao giải thời điểm vũ văn tu từng đề điểm qua hắn nói âm dương chân kinh cùng âm dương lưỡng cực quyền đều là thánh hoàng đặc biệt vì hắn chuẩn bị lần này lại có phong phú ban thường vẫn là đến thánh hoàng cầu dụ không khỏi làm hắn suy nghĩ nhiều bất quá vũ văn tu thần sắc bình thường nhìn không ra thứ gì lục minh cũng là đã ngừng lại mình ý nghĩ mấy người các ngươi người trẻ tuổi cũng riêng phần mình nhận thức một chút lẫn nhau quen thuộc quen thuộc giới thiệu xong lần này nhiệm vụ về sau vũ văn tu đ ỗ n g nhiên mở miệng chọn người bắt đầu tiến hành tự giới thiệu đây là một trận ý người kinh tâm động khách bảy người với tư cách đến từ bảy đại trí cao học phủ học sinh cũng là không phải nhăn nhăn nhó nhó thế hệ Tên kia tóc n kia dài a cứng cứng mảnh tử l tinh Trần h i h Tinh vực này tại bảy đại tinh vực bên trong rất là kỳ lạ có biệt danh gọi là vĩnh dạ chi địa bởi vì mảnh tinh vực này một mực ở vào trong bóng tối không có hưởng phí ban ngày có chỉ là đêm tối lập tức làm ộ t tên khác thân mang cự vật nữ tử nàng tên là liễu lộ đến từ linh lung tinh vực gọi cái gì liễu lộ cứ gọi sữa lộ càng tốt hơn cơ lam tâm lý chua chua nghĩ đến suy nghĩ lúc huyền không cũng đơn giản làm giới thiệu lập tức cơ lam cùng lục mình cũng đơn giản mà qua ta là dạ trường không đến từ ma tinh vực ma phủ cuối cùng đến phiên tên kiếp hhi nam tử ma tinh vực một từ vừa ra lúc này để sáu người đều nhữ mày cùng u minh tinh vực đồng dạng ma tinh vực cũng có được mình biệt danh hỗn loạn tinh vực sở dĩ có hỗn loạn tinh vực danh xưng là bởi vì ma tinh vực thế lực hỗn loạn mặc dù có thánh triều giám thị nhưng trong này vẫn như cũ hung hiểm vô cùng chính là một mảnh thất lạc chi địa bất quá đám người cũng chưa bởi vậy đối với dạ trường không sinh ra ý tưởng gì tự giới thiệu xong vũ văn tu cũng không có lưu thêm bọn hắn ý tứ đi chúng ta ngày mai bắt đầu xuất phát cụ thể đội ngũ phân phối vì bí mật cũng là vào ngày mai tiến hành đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở nghỉ ngơi thật tốt ta dứt lời vũ văn tu trước hết nhất đi ra phòng tác chiến đem không gian để lại cho bảy người mà bảy người cũng không có tại đây lưu thêm ý tứ lục minh ngay tại lục minh muốn đi ra phòng tác chiến lúc cơ làm bỗng nhiên kêu hắn lại sắt lục là ta cường hạng lần này nhiệm vụ ta sẽ không thua ngươi thấy lục minh quay đầu xem ra cơ lam ánh mắt kiên định gàn thường chữ vui lòng phục hồi nghe được cơ lam nói lục minh nhưng làm mỉm cười gật đầu đáp ứng hãn bộ này khinh miệt bộ dáng dường như không có đem cơ lam để vào mắt khiến cho nàng có chút không c a m lòng huynh đệ ngươi cùng cái k i a cơ lam quan hệ không tệ a hỏi ý qua tuần tra thiên long vệ về sau lục minh theo chỉ dẫn đi vào vũ văn tu an bài rừng chân lâu bên trong hắn đang muốn mở cửa phòng một bên trần hoài viễn đi ra ngoài gặp được hắn không khỏi bắt k h á i một câu mới vừa lúc gần đi hắn có gặp được cơ l a m gọi lại lục minh c h ẳ n g cảnh bất quá hắn không phải loại kia nghe lén người khác tư g n người cũng không biết hai người nói chuyện nội dung lục minh còn chưa mở miệng nói chuyện trần hoài viễn lại tiếp tục nói muốn ta nói trong ba người cực phẩm nhất chính là cái này cơ l a m vóc người nóng bỏng nhìn cũng không phải không tốt liên hệ nghĩ không ra bị ngươi nhanh chân đến trước trần hoài viễn đấy lòng đích sắc là nghĩ như vậy lâm thiên du mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng nhìn liền không tốt truy về phần yếu lộ dáng người xác thực không thể chê nhưng cũng một bộ người sống đừng vào bộ dáng nghe trần hoài viễn tự quyết định lục minh nhưng là tức xạ mặt lại hắn lục minh thế nhưng là h ỉ gụ mạ mã nam nhân không vì nữ nhân lay động sợ hắn nói thêm gì đi nữa nói ra chút qua không được thầm nói lục minh không khỏi vội vàng giải thích nói không phải ngươi nhớ như thế cơ lam chẳng qua là cảm thấy nàng cùng ta có chút khóc mắc muốn cùng ta tính sổ sách thôi nghỉ ngơi thật tốt ta nói xong lục minh liền mở cửa phòng đi vào trong phòng nhìn đóng chặt cửa phòng trần hoài viễn không khỏi t ắ tiếng t thật lâu mới tự lẩm bẩm tính sổ sách tính thế nào sổ sách thì thương sao trần hoài viễn tự nói trong cửa phòng lục minh tự nhiên không có nghe thấy nếu không chỉ sợ hắn lại muốn xấu hổ một trận cùng lúc đó phòng chỉ huy t ắ t chiến tham kiến tướng quân vũ văn tu ngồi xuống chủ vị ba vị thân mang ngân giáp thiên long vệ t i ế n bảo cùng kính hành lễ cùng bình thường thiên long vệ khác biệt tại sau lưng mỗi người bọn họ còn hất lên một kiện màu trắng phi phong tại thiên long vệ bên trong thập tam giai thiên long vệ sẽ bị trao tặng ngân giáp cấp mười bốn thiên long vệ ngân giáp t i ể u dáng cũng đều cùng nhưng mỗi người đều có tư cách xuất lĩnh một c h i thập tam giai thiên long vệ tiểu đội mà chỉ có cấp mười lăm thiên long vệ có thể tại ngân giáp bên trên hất lên phi phong đồng thời d ư ớ i trướng cũng đều trưởng quản lý không d ư ớ i t r ă m v ị cấp một ư ơ i bốn thiên long vệ sự t i n h chuẩn bị đến thế nào vũ văn tu phất tay miễn lễ lập tức hỏi tới chính sự hồi tướng quân đám tiêu tiên thần giáo tín đồ động tĩnh vẫn luôn ở đây chúng ta trong tầm mắt trước mắt xem ra bọn hắn còn không có khởi hành rời đi ý đồ chúng ta thám tử vẫn luôn ở đây trong bóng tối nhìn chằm chằm l i ê u minh đáp lại nói hắn không chỉ có là cấp một ư ơ i năm thiên long vệ đồng thời cũng là thiên long vệ bên trong chỉ huy phó trừ vũ văn tu bên ngoài thiên long vệ bên trong đó là hắn nói nhất là có tác dụng bọn hắn đều chuẩn bị xong chưa vũ văn tu hỏi tiếp t u ầ n liễu minh hung h i ế u thành t ú c địa đạo một trăm năm mươi tri thiên long vệ tiểu đội đã chuẩn bị h o à n tất tùy thời có thể lấy ưng chiến trừ ba người chúng ta bên ngoài chúng ta đem đóng tại kim thạch tinh vực cùng tây linh vực lưu m ở cùng tử ninh đều điều tới tính cả ba người chúng ta chính là năm vị cấp m ộ ư ơ i năm chiến lược chắc chắn sẽ không để đám kia tiên thần giáo tín đồ đào thoát đồng thời cũng dựa theo ngài phân phó đem cái k ê u bảy tên học sinh an bài trở thành bảy tiểu đội lĩnh đội tướng h quân ngài cứ yên tâm đi vấn đề đạt được giải đáp vũ văn tu cũng không ở thêm ba người đơn giản làm song tác chiến bố trí về sau hắn liền cho lui ba người Còn một chỗ còn có đến ngày lại đợi mai a trên đất trống h người i khỏi h p một vị khuôn mặt tăng thương nam tử hướng một tên i bộ dáng trẻ tuổi nam tự hỏi hai người cùng là cấp một mươi năm võ giả nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt đơn giản là trẻ tuổi nam tử cùng đại nhân thân cận từng chiếm được thượng tiên cầu phúc nhưng tăng thương nam tử không có hy vọng xa vời quá nhiều dựa theo các đại nhân kế hoạch từng bước một làm từng bước mình cũng cuối cùng rồi sẽ đạt được dạng này cơ hội đã cùng đại nhân lấy được liên lạc các đại nhân đã có tân kế hoạch chỉ là hiện tại còn không thể lộ ra còn phải đợi thêm hơn nửa năm mới có thể độc thủ đừng quá vội vàng s a o động nếu không chỉ biết hỏng chúng ta đại sự trẻ tuổi nam tử mở miệng giặt giò thấy thế tăng thương nam tử cũng không thật nhiều nói cái gì g ầ ngàn n tên i tiên thần giáo tín đồ đã ở chỗ này chờ đợi non nửa năm thời gian nửa non năm này bên trong bởi vì thời khắc muốn phòng bị thiên long vệ truy tra đám người thủy chung cũng không an ổn bất quá vì các đại nhân kế hoạch tất cả vất vả đều là đáng giá vì thượng t i ê n t ă n g thương nam tử đấm đấm ngực tự lẩm bẩm vì thượng t i ê n ngay vậy trẻ tuổi nam tử cũng làm đồng dạng động tác đấm đấm ngực nói lời này đồng thời trong con mắt của bọn họ hiện lên vô cùng cuồng nhiệt vì thượng thiên chính là bọn hắn còn chưa không biết bọn hắn đã bị thiên long vệ sở để mắt tới thậm chí đại quân đã chuẩn bị hoàn tất sắp hướng bọn hắn mà đến sáng sớm hôm sau lục minh bảy người từ rừng chân lâu đi ra lúc đều bị trước mắt một màn kinh đến mười lăm cái do trời long vệ tạo thành phương trận đã tại trước mặt bọn hắn liệt tốt ở đây mỗi một vị thiên long vệ đều thân mang ngân giáp không một người là thập tam giai phía dưới tu vi bọn hắn tay trụ hồng anh trường thương đầu đội bạch ngân m ũ giáp nhất cử nhất động ở giữa đều là khắc nghiệt chi ý mỗi một vị thiên long vệ bên người đều có một đầu cao lớn long mã những n à y long mã cấp độ do、so、mang lục minh đến chư thiên vạn giới l ạ thần trúc l ư ỡ cao hơn bên trên rất nhiều cho nên toàn thân tản ra thánh khiết chi ý. đây để bảy người đều có chút thụ sùng được kinh bởi vì bọn hắn còn cũng chỉ là cấp mười hai cũng không đột phá thập tam giai chỉ là đứng ở chỗ này đều đã có chút không biết làm thế nào bảy vị xin mời đi theo ta có thiên long vệ dẫn đầu bảy người đi vào một cái phương trận trước mặt hàng trước nhất giống bảy cái vị trí h i ệ n nhiên là cho bọn hắn đứng các ngươi sau l ư n g đội ngũ đó là các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh tiểu đội hướng bảy người giải thích một phen về sau xuất lĩnh bọn hắn thiên long vệ lập tức về đơn vị bảy người nhìn một chút bên cạnh mình long mã lại nhìn một chút riêng phần mình sau l ư n g chín vị thiên long vệ cuối cùng kịp phản ứng vũ văn tu nói tới để bọn hắn riêng phần mình xuất lĩnh một c h i đội ngũ c ư nhiên là thật bất quá hắn cũng không nói là để chỉ có cấp m ộ ư ơ i hai bọn hắn xuất lĩnh những n à y thập tam giai thiên long vệ a so với bảy người phía sau bọn họ thiên long vệ nhưng là c h ấ n t ĩ n h c ỡ nào bọn hắn sớm đã nhận được mệnh lệnh quân lệnh như sơn cho nên bọn hắn cũng không vì bảy người mệnh lệnh từ đó khinh thị bọn hắn lên ngựa xuất lĩnh tất cả thiên long vệ cũng không phải là vũ văn tu mà là một vị hất lên màu trắng phi phong thiên long vệ theo liễu minh ra lệnh một tiếng tất cả thiên long vệ lúc này lên bên cạnh long mã động tác đều nhịp bảy người phản ứng không chậm đ u ổ i theo bọn hắn động tác dạng chân tại long mã bên trên cảm giác có chút kỳ dị theo thứ tự tiến vào tinh hạng theo liễu minh mệnh lệnh từng chiếc từng chiếc tinh hạng hạm cửa mở ra trước nhất phương trận bước chân long mã mang theo từng vị thiên long vệ tiến vào bên trong lập tức là cái thứ hai phương trận cái thứ ba phương trận rất nhanh liền đến phiên lục minh bọn hắn lên tới tinh hạng sau đó bảy người vẫn còn có chút lâng lâng trong lòng cũng không có so sau lương tiên h long vệ bình tĩnh chuyện này đối với bọn hắn mà nói đích sắc là một trận mới mẻ trải nghiệm theo một trấn động sau đó m ư ơ i năm chiếc tinh hạng bắt đầu khởi động tiến về tiên thần giáo tín đồ nơi ở. chủ tinh hạng phòng chỉ huy tác chiến bên trong vũ văn tu cố thủ hậu phương chỉ có năm vị cấp một ư ơ i năm thiên long vệ đứng tại nơi đây bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc sau lưng khoác lấy màu trắng phi phong không chỉ là cấp bậc càng là trách nhiệm ba giờ về sau chúng ta đem đến mục tiêu chỗ tinh vực vị trí các vị tạm thời chỉnh đốn tuy thời làm tốt nên địch chuẩn bị mặc dù nói tạm thời chỉnh đốn nhưng thiên long vệ quân k ỳ nghiêm minh tinh hạng bên trên tất cả người đều ngồi tại long mã bên trên hoàn toàn yên tĩnh đứng tại loại hoàn cảnh này bảy người cũng không ai dám mở miệng nói chuyện bọn hắn nguyên bản bởi vì xuất lĩnh một đám thập tam giai võ giả mà bối rối nghĩ đến sắp đối mặt đ ị c h nhân càng là có chút khẩn trương ba giờ thời gian cứ như vậy mất đi theo run run một hồi tinh hạm xuyên qua không gian thông đạo lạng yên không một tiếng động đi tới nơi này p h i ế n hoang vắng tinh vực hoang vắng trong tinh vực có sinh mệnh sống sót tinh cầu cực thiếu cho nên một mảnh ảm đạm bên trong mười lăm chiếc tinh hạm tại yên tĩnh trong tinh không lạng yên xuất hiện căn bản không người chú ý đạt được t h ố n g viêm lưu mở hai người các ngươi riêng phần mình xuất đội phong tỏa mảnh tinh vực này không gian thông đạo cửa vào vạn không thể để cho tiên thần giáo tín đ phòng chỉ huy tác chiến bên trong liễu minh khuôn mặt nghiêm túc ra lệnh phải hai vị đồng dạng người khoác màu trắng phi phong thiên long vệ đồng ý dứt lời bọn hắn liền bước ra bên ngoài tinh hạng đại đạo khoảng cách cụ thể để bọn hắn khỏi bị tại vũ trụ ở giữa quái nhiễu hai người thân ả n h hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía khác biệt phương hướng mà đi bốn chiếc tinh hạng rời khỏi đơn vị hai hai đi theo tại bọn hắn thân ả n h phía sau về phần còn lại m ộ ư ơ i một chiếc tinh hạng nhưng là bật hết hỏa lực như là lưu tinh đồng dạng hướng phía thám tử chỗ báo vị trí tiến đến các vị đồng bảo chúng ta đã đến tiên thần giáo tín đồ chỗ tinh vực sau m ộ ư ơ i phút chúng ta đem đến bọn hắn chỗ tinh cầu thập tam giai võ giả trưởng quản mặt đất chiến trường cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả phụ trách tinh không chiến trường lần hành động này chúng ta muốn đem họa loạn trừ thiên vạn giới tiên thần giáo đánh một cái hoa rơi nước chảy liễu minh gióng giả cơm thanh vang lên vang vọng mỗi chiếc tinh hạm giết mỗi chiếc tinh hạm bên trên thiên long vệ đồng thời r ơ lên trường thường phát ra hô to s á t khí ngập trời đó là cái gì động tĩnh sau m ộ ư ơ i phút hoang vu tinh cầu bên trên khắp nơi nhà trệ bên trong có tín đồ đã nhận ra khổng lồ ba động bọn hắn nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng l i ê n phát hiện nguyên bản chậm rãi chạy x u ô i đám mây lại tấn manh vận động tựa như là tao nộ cái gì tấn manh khí lưu đồng dạng hướng phía nơi xa mà đi trong quá trình này thậm chí còn điểm điểm tiêu tán ra trẻ tuổi nam tử cùng tăng thương nam tử cũng là nhìn về phía bầu trời thân là cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả hai người là nơi này trí cường tồn tại như định hải thần trâm theo lưu vân bị khu t r ụ c mà ra hai người lập tức thần s ắ c đại biến địch tập làm tốt nên địch chuẩn bị Trưng đại cấp một mươi bốn võ giả theo chúng ta ninh địch thập tam giai trở xuống thủ vững mặt đất không cần loạn trẻ tuổi nam tử gào thét lớn ý đồ ổn định quan tâm hắn cùng tăng thương nam tử nhìn nhau lúc này xuất lĩnh một đám cấp một mươi bốn tín đồ thẳng hướng chân trời bên trong thứ linh trần văn nói là các người xuất thủ thời điểm phòng chỉ huy tác chiến bên trong liêu minh lại lần nữa ra lệnh hai vị người khoác màu trắng phi phong bóng người lập tức xác nhận bọn hắn đi ra tinh hạng đại đạo hộ thể lập tức đi vào tinh không bên trong thân ảnh hóa thành lưu quang về sau hai người thân ảnh nhất thời hướng phía trẻ tuổi nam tử cùng tam thương nam tử mà đi Giết! giả trùng trùng điệp điệp thẳng hướng chân trời. Đồng dạng, cũng có mấy chiếc tinh hạm mở ra cửa khoang.、Thân、mang ngân dắp cấp 14 thiên long, long điệp điệp trời. chiếc tinh tiên Một Thân tay đám mấy hạm mở cấp chân có cửa cấp cầ dắp võ vệ ra Cùng lúc đối mặt như thế chiến i n trận trên mặt đất tiên thần giáo tín i đồ có một ít thậm chí dọa đến rung chân nhiều người hơn nhưng là nắm tốt mình vũ khí trong mắt mang theo thấy chết không sần màu vì thợ tiên vì thợ tiên phô thiên cái địa tiếng họ hét vang lên đối mặt sắp hàng lâm mặt đất tiên long vệ rất nhiều tiên thần giáo giáo đổ ánh mắt quyết tuyệt hướng bọn hắn đánh tới vũ trụ mênh mông bên trong Các ngươi n hôm ư người như thế nào tìm đến nơi đây? Trẻ tuổi nam tử đối mặt từ thân thân. từ thân thể phát Ninh, hai ảnh hộ hắn nhau, h đến nào nơi nam động bọn đụng giống vào đạo đạo đám đây? đối đều đại Đại ra, ba có k n tiếng động đấu. Bớt nói n g Bớt đấu. so h ả Hôm nay đến chúng ta chỉ có một cái mục đích thu hoạch các ngươi những n à y thai h o ạ n từ ninh mới sẽ không cùng những n à y tiên thần giáo tín đồ nói nhảm ba đầu đại đạo khóy động mà ra hướng trẻ tuổi nam tử đánh tới cảm giác được ba đầu lưu truyền đại đạo trẻ tuổi nam tử biến sắc đồng dạng hai đầu đại đạo tại hắn quanh người vận chuyển cùng từ ninh đối kháng một bên khác trần băng nói cũng cùng tang thương nam tử giết cùng một chỗ hắn cùng t ừ ninh đồng dạng cũng đồng dạng thân mang ba đầu đại đạo mà tang thương nam tử thực lực càng là không bằng trẻ tuổi nam tử hắn chỉ có một đầu đại đạo bên người căn bản không phải trần băng nói đối thủ rất nhanh liên tục bại lui chủ tinh h ạ m phòng chỉ huy tác chiến bên trong l i ê u minh ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên một ý niệm quan sát chiến trường toàn cảnh đỉnh tiêm chiến l ư ợ c từ ninh cùng trần băng nói cùng tiên thần giáo hai tên cấp m ộ ư ơ i làm võ giả đánh nhau từ ninh cùng trần băng nói đều chiếm cứ ưu thế để ép hai người đánh chân trời bên trong nhưng là cấp m ư ơ i hiện bốn võ giả chiến trường thiên long vệ không chế lấy long mã cầm trong tay trưởng thương tại bầu trời bên trong cùng tiên thần giáo tín đồ c h é m giết bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tốt đẹp rất nhanh liền giết rất đúng tay quân lính tan giã rộng lớn nhất chiến trường nhưng là phía dưới thập tam giai võ giả chiến trường nhưng trên mặt đất tiên thần giáo tín đồ trình độ cao thấp không đều thập tam giai võ giả tuy là đa số nhưng cũng có cấp mười hai võ giả tồn tại không chỉ là thiên long vệ cái kêu bảy tên bị vũ văn tu gọi trí cao học phủ học sinh cũng biểu hiện ư u dị huyền không toàn thân phát ra kỳ băng thánh k ế t như phật đà nhưng giết lên người đến cũng là không chút nào t r ớ c mắt phật ấ n tại hắn quanh thân không ngừng bạo phát nhân quả chi lực cường thịnh khó có cầm kiếm nàng đã giết đỏ cả mắt nếu không có muốn cùng mình đội ngũ bảo trì trận hình chỉ sợ lúc này nàng đã muốn độc thân sông vào địch nhân nội bộ hung hăng đại sát tứ phương quán nhật lục minh nhưng là khống chế long mã tay cầm nhân hoàng bút t h i triển mình đạo thuật thương là trăm binh c h i vương nhất thiện quân công tại như thế hoàn cảnh giới phát huy uy lực hơn xa tại ma đế đao bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo vận lưu truyền trong đó phụ thân tại nhân hoàng bút bên trên hóa thành sắc bén mũi thương đối mặt sung phong mà đến tiên thần giáo tín đồ lục minh thương như du long thu gặt lấy vô số đầu tính mệnh trừ ba người bên ngoài mặt khác bốn tên đến từ cái k h á c trí cao học p h ụ học sinh cũng đều biểu hiện ra cường đại tư thái dạ trường không ma khí lợn lờ giống như ma đầu điên hình dáng cùng cơ lam đơn giản có thể liệu một trận hai người khác so với hắn hơi kém một chút nhưng để lục minh kinh ngạc chính là sữa lộ á không từ lộ nàng d á n g người n g ạ o nhiên nhưng g i ế t lên lại khủng bố như vậy lục minh có thể ẩn ẩn phát ra đến ba loại đạo vận ở tại trong lúc xuất thủ lưu truyền liễu minh quan sát đến bảy người biểu hiện nội tâm không khỏi sinh ra như vậy một cái ý nghĩ nói chung trí cao học phủ học sinh đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn về sau liền coi như tốt nghiệp lưu tại trí cao học phủ đối n ó trợ giúp không lớn bởi vậy bọn hắn đều sẽ đi hướng chỗ càng cao hơn thu hoạch được càng tốt hơn tài nguyên tại một đám lựa chọn bên trong thiên long vệ cũng là trong đó không tệ một cái ân liễu minh suy nghĩ ở giữa đúng lúc này mặt đất chiến trường đống nhiên phát sinh biến cố một đạo thân ảnh từ phía chân trời rơi xuống vạch phá bầu trời lưu lại một đạo thâm thúy vết tích đó là một tên cấp m ư ơ i bốn tiên thần giáo tín đồ hắn bị thiên long vệ đánh cho bị thương rơi xuống cố hữu một màn như thế Phang. thân thể cùng đại địa va chạm tên i tiêu tiên thần giáo tín đồ bị nện vào trong đó hình thành một cái to lớn hố sâu khói bụi nổi lên bốn phía hắn thân ảnh lại lần nữa hiện hiện toàn thân đ ấ m máu từ trong hố sâu đứng lên có chút chật vợt tên tiêu cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả nhìn qua xung quanh muốn rách cả mí mắt xung quanh thiên long vệ đang cùng mặt đất tiên thần giáo tín đồ c h é m g i ế t bảy vị trí cao học phủ học sinh thân ảnh đồng dạng ở vào trong đó kịch liệt trong chép riết tiên thần giáo tín đồ ở thế yếu căn bản không địch lại vô số người thân ảnh nga xuống tại chỗ nốt hận tây、Bắc. Đáng c h ế tiên t h long vệ. tên này cấp một mươi bốn tiên thần giáo tín đồ nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía xung quanh tiên long vệ đánh tới cường đại pháp tắc khí tức quét sạch thẳng hướng đông đảo thiên long vệ rất nhiều người không địch lại tại đợt thứ nhất va chạm bên dưới liền bay ngược ra ngoài liên tục ho ra máu chỉ là cũng may thiên long vệ trang bị tĩnh xảo bọn hắn cũng không lo ngại chỉ có rất ít người bị trọng thương hắn thay đổi mục tiêu đông nhiên nhìn thấy trước người một vị h i ể u điệu nóng bỏng thân ảnh với lại đối phương vẫn chỉ là tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả chương hai trăm tám mươi lăm kịch chiến nghi hoặc càng n h ị dai mà chiến đi chết đi tên kia cấp một ư ơ i bốn tiên thần giáo tín đồ nhìn vóc người nóng bỏng cơ lam nổi giận lên tiếng p h á p tắc khí tức cô động như kiếm hướng phía cơ lam đ á n h tới cơ lam trong nháy mắt cảm ứng được nguy cơ sinh ra chẳng lành dự cảm nàng vội vàng như người cầm trong tay trường kiếm nâng lên đón nhận một cách này cô động phát tắc va chạm tại trong tay nàng kiếm khí cơ lam thân ảnh trùng điệp bay ra hai chân trên mặt đất s ẹ t qua hai đạo dấu vết thâm sâu như thế một kích phía dưới nàng hai tay thậm chí có chút như nhốt r a nhưng cũng may trong tay nàng kim khí chính là lần trước tam phủ thí luyện chỗ ban thường chất liệu không tầm thường nếu không mới vừa cái kêu pháp tắc m ộ t k ích liền đem vạch phá nàng kim khí đưa nàng trọng thương dù là như thế cấp mười bốn võ giảm m t k ích cũng làm cho cơ lam cũng không tốt đẹp gì nàng toàn thân khí huyết h ỗ n loạn đã là không tiếp tục chiến chi lực vị kia tiên t ầ n giáo tín đồ thấy cơ lam một kích trừ vòng trong mắt cũng hiện lên một vệ kinh ngạc trong n h y mắt đây bôi kinh ngạc liền biến thành một sợi một tên cấp m ộ ư ơ i hai võ giả vậy mà có thể ngăn cản hắn một k í c h đây đủ để chứng minh nàng này thân phận bất phàm hôm nay thiên long vệ đại quân một k í c h trong lòng bọn họ cũng đều biết mình đoán chừng khó thoát khỏi cái chết mà chết trước có thể kéo một cái đẹp lưng vậy cũng là đủ nghĩ như vậy tên này thiên thần giáo tín đ ổ lại cháy lên đâu t r í lại lần nữa thẳng hướng cơ lam nhìn hướng mình lại lần nữa đánh tới thiên thần giáo tín đ ổ cơ lam trong mắt không khỏi thoáng hiện một vệ tuyệt vọng nàng dáng chống đỡ suy nghĩ muốn làm ra chống cự nhưng thân thể thụ trọng thường chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một cách lúc này cơ lam phụ cận lục minh cũng chú ý tới một nếu như không ai đi tổ chức tên này tiên thần giáo tín đồ loại kia đợi cơ lam tuyệt đối chính là một con đường chết trong tinh tế chủ tinh hạng bên trong liêu minh ý niệm một mực bao phủ phiến khu vực này cả viên hoang vu tinh cầu bên trên phát sinh tất cả ở trong lòng bàn tay hắn hết cảm thấy được cơ lam nguy cơ vị này tổng chỉ huy không có nửa điểm do dự thân ảnh biến mất tại chủ tinh hạng bên trong trước mắt thời gian liền xuất hiện tại mặt đất chiến trường bên trên lại không chút nào người phát giác dù sao cơ lam chính là đến từ trí cao học phủ thiên chi tiêu tử vẫn là thụ vũ văn tu tỉnh mời mà đến bất luận như thế nào liêu minh cũng, cũng không biết để nàng xảy ra chuyện À, nhưng ngay theo ạ i liễu i m n sắp hắn Hắn xuất cứu thủ vớt tiếng. một tiếng, tác. t nghĩ không hình ảnh khẽ đình chỉ mình Phái cơ lúc, chảm. vũ lăm lên để động ra di quát khẽ một tiếng một đạo cường ngạnh đao khí r ứ t ra thẳng hướng cái k i a đạo hướng hướng cơ lam pháp tắc công kích đao khí bên trong có đủ loại đạo vận gia trị huyền diệu mà b ằ n g bạc có vô cùng uy lực hai tướng va i chạm dưới cuối cùng đúng là đao khí càng hơn một bậc đem cái k i a đạo pháp tắc công kích trả diện tên t i ê tiên thần giáo tín đồ khó có thể tin nhìn về phía đao khí chuyển đến phương hướng một tên thiếu niên cao lớn chẳng biết lúc nào đã nhảy xuống long mã tay hắn chấp nhất thanh đen kịp trường đao có huyết hồng chi khí lượn lờ con người trên thân còn lưu truyền cường đại đạo vận để hắn vị này cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả đều cảm nhận được một chút nguy hiểm nhưng hắn trên thân lại cùng cái kia thân mang chiến giáp thiếu nữ đồng dạng tản ra cấp m ộ ư ơ i hai khí tức đây đều, đều đang ề u đ nói rõ mới vừa cái kia một kiếm thật sự là thiếu niên chỗ chạm ra mà điều này cũng làm cho tên kia tiên thần giáo tín đổ càng thêm không thể tin cái này gọi lục minh g i a hỏa mạnh như vậy sao cơ lam tao ngộ nguy hiểm lúc còn lại đến từ trí cao học phủ học sinh cũng có đang chăm chú cái kia h à n h không xuất thế một đạo đao khí càng là trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhỏa ấn tượng bọn hắn rõ ràng nhìn thấy là lục minh chạm ra cái kia đạo đào khí lập tức chạm đến cái kia đạo pháp tắc công kích về sau đem cái kia đạo pháp tắc công kích diệt vong mà điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi hoài nghi lên mình con mắt lục minh thế nhưng là cùng bọn hắn đồng dạng cũng chỉ là cấp m ộ ư ơ i hai võ giả a ngay cả thập tam giai cũng chưa tới làm sao có thể có thể đón lấy cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả m ộ t k í c h ngay cả bọn hắn đều không thường được huống chi là vị kia tiên thần giáo tín đồ giữa sân chỉ có một người nghĩ đến bức tranh này đó chính là từ chủ tinh hạm chạy tới nơi này lưu minh mới vừa cơ làm tình huống nguy cấp lúc hắn vốn làm u ấ n xuất thủ nhưng sau đó hắn liền cảm nhận được lục minh xuất thủ ba động đổi lại lúc khác liễu minh chắc chắn sẽ không không có thối tha nhưng lục minh xuất thủ lúc ba động gọi hắn kinh hãi cái kia m ộ t đạo đao khí bên trong hắn nhưng là cảm ứ n g được rõ ràng khoảng chừng bốn loại khác biệt đạo v ậ n hỗn hợp trong đó với lại còn đều m ộ ư ơ i phần c ư ờ n g đại cũng là bởi vì đây liễu minh mới có thể dừng tay bởi vì hắn có thể cảm giác được một kích này đủ để cứu cơ lam lúc này cơ lam cũng làm mở to hai mắt mới vừa từ nguy cơ sinh t ử bên trong lấy lại tinh thần một lớn thở hồn hển trước ngực đấy đả theo chủ nhân hô hấp không ngừng chập trùng đường con kinh người nhưng lúc này cũng không ai chú ý bộ này c h ẳ n g cảnh cơ làm ánh mắt phức tạp liếc nhìn lục minh nàng không nghĩ tới cứu mình c ư nhiên là bị mình coi là đối thủ hắn mọi loại tâm lý phản ứng bất quá chỉ ở trong nháy mắt đao khí chạm diệt tên kia tiên thần giáo tín đồ pháp tắc công kích về sau lục minh chưa từng thư giãn tay hắn nắm ma đế đao huyết khí thôi động toàn thân khí huyết lập tức t u ô n ra mà bên trên bốn loại cường đại đạo vận lưu truyền tại ma đế đao thân đao h i ệ n hiện kinh thiên động điện vái vũ trảm quắt chói h a i giữa đao mang gạch phá bầu trời màu đỏ máu đao quang lộn xộn lấy cường đại đạo v lại tại cuối cùng đều chuyển hóa làm đối với lục minh xác ý cương đại pháp tắc lực lượng tràn ngập với người h n hướng lục minh xung phong mà đi đa quan cùng pháp tắc phát sinh kịch liệt va chạm không gian đều tại chấn động hai người dư ba hướng bốn phía truyền ra đến phát giác đến trong đó u i lực rất nhiều ngày long vệ kịp phản ứng vội vàng né tránh một chút tiên thần giáo tín đồ phản ứng chậm chạp bị dư ba lan đến gần trực tiếp mất mạng tại chỗ đây để rất nhiều người đều thu hồi mình coi thường lúc này tràng diện rất là quỳ dị mặt đất chiến trường bên trên vô luận là thiên long vệ vẫn là tiên thần giáo tín đồ đều lựa chọn thu tay lại bọn hắn nhìn lục minh cùng vị kia tiên thần giáo tín đồ chiến đấu trong lòng đều tại một mực hiện hiện h a i cái nghi hoặc đây thật là cấp m ư ơ i hai đây thật là cấp m ư ơ i bốn không chỉ là bọn hắn liền ngay cả mặt khác năm tên đến từ trí cao học phủ học sinh cũng đều nhìn ốc huyền không còn tốt hắn sớm đã kiến thức qua lục minh cường đại bây giờ tuy nói lục minh thực lực cao hơn một bậc thang nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận có thể bốn người khác cũng không biết bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lục minh là cùng mình một cái cấp độ vượt cấp chiến thập tam giai võ giả đã là cùng giai võ giả bên trong rất khó làm đến sự tình nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì đồng dạng là vượt cấp lục minh vượt qua hai giai lấy cấp mười hai tu vi cùng một tên cấp mười bốn võ giả thế lực ngăn nhau chương hai trăm tám mươi sáu đại thế đã mất ôm một giết Gia hôm nay liền nhìn thấy lục minh anh hùng cứu mỹ nhân đại hiền thần uy đừng đề cập hắn tâm lý có bao nhiêu rung động cùng hâm mộ đích xác là cùng lục minh cùng nhau tham dự tam phủ thí luyện huệ không tự nhiên biết hắn thân phận bất quá khả năng cùng cấp một mươi bốn võ giả cùng nhau chém giết cũng là hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước lâm thiên du cùng từ lộ cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Chú ý Lục Minh. ý Người sau trong mắt bóng tối nhìn t chăm chú lên đây hết thệ liễu minh cũng là nghi ngờ không thôi hắn tự nhiên nhìn ra tên này cấp mười bốn tiên thần giáo tín đồ bởi vì bị thương rơi xuống không tại toàn thịnh thời kỳ có thể coi là như thế hắn cũng vẫn như cũng là tên cấp mười bốn vó giả trong tay nắm giữ pháp tắc chi lực lục minh lại ẩn ẩn đem ép vào hạ phong hồi đi sau đó nhất định phải cùng tướng quân hảo hảo thương lượng một chút dạng này một vị thiên tài cũng không thể để thế lực khác nhanh chân đến trước liệu minh ở trong lòng âm thầm nghĩ mà lúc này hoang vu tinh cầu mặt đất chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc lục minh cầm trong tay ma đế đ a o đao khí đầy trời không từng có mảy may l ư ử i biếng mà tên kia tiên thần giáo tín đồ bởi vì có thương tích trong người k h í tức đã từ từ để b ạ i dần dần không phải lục minh đối thủ cuối cùng tại cuối cùng trong đụng trạm đao khí chạm diệt càng nhỏ yếu pháp tắc chi lực trả tại tên kia tiên thần giáo tín đồ trên thân cho dù là cấp mười bốn cường đại nhục thể cũng không thể kháng trụ lục minh một dù sao liền ngay cả thủ hộ ở tên này tiên thần giáo tín đồ bên ngoài thân pháp tắc hộ thể đều bị lục minh một đ a o bổ ra làm sao làm sao có thể có thể bị chạm đến suy yếu tiên thần giáo tín đồ trọng thương ngã xuống đất cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ từ từ mơ hồ lục minh thân hình nhưng hắn ánh mắt còn tại nhìn về phía lục minh chỗ phương hướng nào có nhiều như vậy không có khả năng lục minh cũng không để ý tới tại mọi người chứng kiến giới cuối cùng một đạo rơi xuống một vị cấp mười bốn võ giả như vậy nuốt hận tây bắc vẫn là tại một vị cấp mười hai võ giả trên tay giả a đại nhân làm sao có thể có thể cứ thế mà chết đi tinh cầu bên trên vô số tiên thần giáo tín đồ ông đầu không thể tin được mình nhìn thấy hình ảnh đây chính là cấp m ộ ư ơ i bốn đại nhân a làm sao có thể có thể chết tại một vị tu vi thậm chí không bằng bọn hắn võ giả trên tay tiên thần giáo đại thế đã mất các vị đồng bào giết vô số tiên thần giáo tín đồ bởi vì tên kia cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả chết bởi lục minh trên tay mà cảm thấy vô cùng thất bại một đám thiên long vệ nhưng là hoàn toàn tướng phản lục minh biểu hiện trọng chấn bọn hắn sĩ khí để bọn hắn vô cùng n â n qua hướng phía tiên thần giáo tàn đảng đánh tới những n à y tiên thần giáo tín đồ vốn cũng không phải là thiên long vệ đối thủ bây giờ sĩ khí đê mê bọn hắn tại thiên long vệ trên tay căn bản là không chiếm được chỗ tốt chỗ rất nhanh liền được thiên long vệ dết xuyên lưu lại một bộ c ô t h i thể tạ ơn cùng lúc đó cơ lam cũng kịp phản ứng cắn cắn h à m răng nàng hướng lục minh nói lời cảm tạ một tiếng nàng nhớ giang chống đỡ lấy đứng người lên thể có thể cấp mười bốn võ giả còn sót lại pháp tắc chi lực vẫn lượn lờ nàng thân thể để nàng mối động một cái đều là lớn lao tra tấn giúp người rút đến cùng đã từ tên kia cấp mười bốn tín đồ trên tay cứu cơ lam lục minh từ không có khả năng bỏ mặc nàng m ặ kệ bây giờ chiến trường hỗn loạn không để ý cơ lam nói cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì đ ã tội lục minh nói một tiếng cơ lam còn chưa kịp phản ứng thân thể liền được lục minh nâng lên nàng thon cao hai chân bị lục minh tay trái ô m lấy cả người đổ vào hắn đầu vai một đầu thành ti rút nhanh chóng làm xong những n à y lục minh tay phải cầm ma l ấ đao tiếp tục giết vào bên trong chiến trường ngay cả cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả đều không phải là hắn đối thủ huống hồ những n à y cấp một ư ơ i hai thập tam giai tạm ngư huyết hồng đao mang tùy ý n ở rộ mỗi một lần n ở rộ đều ý vị mấy đầu tính mệnh bị lục minh chỗ thu hoạch cơ lam đỏ bừng mặt nàng còn là lần đầu tiên dạng này bị một cái nam nhân lấy loại này tư thế ô n lấy đương nhiên nàng cũng biết lục minh là vì mình tốt chỉ là khó nén é、e、lệ bất quá nhìn lục minh cho dù ô m ấp mình cũng vẫn như c ũ g i ế t người như cắt cỏ tại é、e、lệ bên trong cơ lam cũng là sinh ra một vệ thất bại cường đại như thế lục minh mình thế mà còn tưởng tượng lấy có thể vượt qua hắn lúc này cơ lam r ố t có biết mình ý nghĩ là bao nhiêu một người trong lòng một mực c h o ô m chấp nghiệm cũng cuối cùng vào giờ phút này tiêu tán ngoa tạo ô m muộn giết đây m i n h đệ cũng quá sẽ lúc này cục diện đã là thiên vệ một bên tình thế rất nhiều người cũng bắt đầu có g i n h chú ý cái khác cũng tỉ như đến từ kim thạch tinh b ự c một thân phục trang đẹp đẽ trần hoài viễn nhưng lúc này hắn nhìn về phía lục minh vị trí lại là một mặt khiếp sợ còn mang theo hâm mộ những người khác lần theo hắn ánh mắt nhìn lại cũng đều lộ ra cùng hắn đồng dạng thần sắc trong đám người lục minh một tay nắm ma đ ế đ a o thân đ a o không ngừng x ạ c qua từng đạo sắc bén màu máu đau khí thu gặt lấy xung quanh tiên thần giáo tín đồ tính mệnh mấu chốt nhất là lục minh không phải một người tại tác chiến một thân khinh bạc chiến giáp cơ lan bị hắn ôm ở trên thân mà lục minh lại tựa như làm p ụ trọng h ấ n luyện đồng dạng không có chút nào bị hắn ảnh hưởng suất đa Cứ như vậy hắn trong đám người nhảy múa thu gặt lấy tên i thần giáo tín đồ hình ảnh mà ô m g mội rết trăng cảnh cũng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng mọi người không ngoài sở liệu cái này sẽ trở thành bọn hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh cùng lúc đó t i n h không bên trong t i n h không đang run dày đại đạo tại g ê n gì đây cũng là cấp m ộ ư ơ i năm võ giả ở giữa chiến đấu đến bọn hắn này cấp độ tuy tiện liền có thể tác động thiên địa mỗi một lần động thủ đều kinh thiên động điện bốn vị cấp m ộ ư ơ i năm võ giả giao chiến dư ba tại vũ trụ ở giữa truyền lại liền ngay cả bốn bề tình cầu đều không cho ở run r u y bị ảnh hưởng hắn vận hành quy tích dừng ở đây rồi trần băng nói thực lực vốn là so tăng thương nam tử cưỡng lên rất nhiều hắn lấy mình ba đầu đại đạo hội tụ ngưng tụ như bánh răng hướng phía tăng thương nam tử đại đạo nghiền ép mà đi phát giác đến cái kia khủng bố vĩ lực tăng thương nam tử biến sắc nhưng lại là tránh cũng không thể tránh hắn đành phải kiên trì đối đầu trần băng nói chiêu số cô đơn trước bóng một đầu đại đạo lại như thế nào là trần băng nói ba đầu đại đạo đối thủ đây cũng là về số lượng áp chế hắn đại đạo bị trần băng nói bánh răng tùy tiện ma diện liền ngay cả nhục thân đều bị bánh răng ép thành hư vô trong t r ớ c mắt một tôn vốn nên quát tháo tinh không cừng giả cứ như vậy vẫn lạc tại một mảnh hoang vắng t ngay cả một điểm vết tích cũng không còn lại trở thành hư vô chương hai trăm tám mươi bảy ngu xuẩn mất khôn đại thắng thực l ư c thôi ngươi còn muốn tiếp tục ngu xuẩn mất không sao theo t ă n g thương nam tử vất lạc hắn đại đạo trong tinh không đ i ê u linh phản phất tơ liễu bay tán loạn hắn lưu lại đại đạo khí tức rơi xuống giống như thiên địa đang vì đó t i ế t h ậ n trẻ tuổi nam tử cùng tử ninh đều cảm thấy cố này đại đạo khí tức nhìn trẻ tuổi nam tử tử ninh không khỏi c ư ờ i nhạo nói lúc này trần băng nói cũng đã đi vào tử ninh bên người hai người cùng nhau đối mặt trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi nam tử một thân một mình vốn cũng không phải là tử ninh đối thủ huống hồ bây giờ tăng thêm một cái trần bằng nói h ã n cảm thụ được t ă n g thương nam tử vẫn lạc lưu lại đạo vận lại nhìn một chút phía dưới chân trời cùng mặt đất tin ê thần giáo tín đồ đã không có có thể d ễ d ù a thân ảnh phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh n g â n giáp hiển nhiên thiên long vệ đã đại hoạch toàn thắng nghĩ tới đây trẻ tuổi nam tử không khỏi cười khổ nhưng cười cười trong mắt đ ố n g nhiên hiện hiện một vệ đ i ê n cuồng các ngươi không biết các ngươi tại cùng nhân vật gì là địch tiên thần ánh sáng cuối cùng rồi sẽ bao phủ chư thiên và giới thượng tiên nhu tính là các ngươi không thể nào đ ó n trước cũng là vô pháp ngăn cản vì thượng tiên, trẻ tuổi nam tử gấp trằm trằm từ ninh cùng trần băng nói thân thể khí tức đ ố n g nhiên hỗn loạn lập tức một cố càng khủng bố hơn ba động ở tại bên ngoài thân bắt đầu phát ra hắn muốn từ bỏ mình đại đạo tiến hành tự bạo thứ ninh rất nhanh thấy do hắn ý nghĩ cứ việc bọn hắn cũng biết lưu lại cái này trẻ tuổi nam tử tính mệnh đối bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì dù sao chưa hề có người tại những n à y cuồng nhiệt tiên thần giáo tín đổ miệng bên trong m ô i ra qua tin tức nhưng đại đạo tự bạo sẽ đối với bốn bề thời không tạo thành không thể xóa nhỏ t ổ thương đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến cho nên nhất định phải kiệt lực giảm ít đây một t ổ thất trần băng nói cùng từ ninh nhìn nhau bên ngoài thân đại đạo ba đ ộ n g tràn ngập bắt đầu toàn lực vận hành đại đạo bánh răng trong tinh không ngưng tụ như là diệt s á t tăng thương nam t ử lúc tràn g cảnh đồng dạng hướng phía trẻ tuổi nam tử nhắm g i đi. tuổi ề n nam n ép mà、đi. Trẻ tử h mắt làm ngơ hắn đã từ bỏ mình đại đạo cho dù mình bị diệt sát tự b ả o vẫn sẽ tiếp tục thế là hắn liền dẫn giải thoát mẫu tại đại đạo bánh răng nghiền ép bên dưới v ẫ n lạc là... phong lúc này từ ninh một tiếng quát nhẹ cũng vang lên, lên. cùng trần băng nói khác biệt hắn đại đạo trong tinh không ngưng tụ thành từng đạo lan can những này lan can hội tụ vào một chỗ thế mà tạo thành một cái lồng giam đem trẻ tuổi nam tử hỗn loạn khủng bố đại đạo ba động phong ấn trong đó lập tức trong đó khí tức phản phất cùng ngoại giới ngăn cách ra đồng dạng theo lồng giam tiêu tán cái kia khủng bố khí tức cũng diệt vong ở trong đó còn lại chỉ có theo trẻ tuổi nam tử vất lạc mà như hoa tuyết đồng dạng giải rác tại đây phương tinh không đại đạo khí tức nhiệm vụ hoàn thành cấp một ư ơ i bốn thiên long vệ đi vào tinh cầu bên ngoài thập tam giai thiên long vệ thanh lý tinh cầu mặt đất chiến trường theo chiến đấu kết thúc liễu minh âm thanh chuyên g a vang vọng mỗi vị thiên long vệ bên h a i y theo hắn chỉ lệnh thập tam giai thiên long vệ bắt đầu quét dọn mặt đất chiến trường Mà n h ữ n g cái kia cấp kia 14 thế b n động là k h ố n g c h ế long mã xuyên qua tình cầu mặt ngoài, xuyên tình mã mặt qua cầu đối i vào này bởi v ì trẻ t u ổ i nam tử c ù n g tăng t h ư ơ n g n a m tử v t lạc, còn tràn n g ậ p mánh l i ệ t đại đạo động. ba n h ư thế ba đ ộ n g không chỉ đối với cấp 15 võ giả hữu dụng, đ ố i võ ớ i cấp 14 v giả mà nói cũng là vô cùng c h â n bảo hấp thu những n à y đại đạo lưu lại có lợi cho bọn hắn thăng hoa bàn tay mình nắm phát tắc ngưng tụ mình đại đạo đối với cấp 15 võ giả cũng là đồng lý bất quá từ ninh cùng trần băng nói đều là ba đạo cường giả đối với cái này không có lớn như vậy c o trọng cho nên hai người yên tĩnh tại biên giới nhìn những n à y cấp mười bốn thiên long vệ hấp thu đại đạo còn sót lại vì bọn họ hộ pháp về phần mặt đất trừ đến từ bảy chỗ đến cao học phủ học sinh còn lại thiên long vệ cũng bắt đầu quét dọn chiến trường bọn hắn lâu dài chinh chiến cho nên so những học sinh này muốn càng thêm thuần thục cho nên không có để bọn hắn gia nhập trong đó ta không sao cơ l a m âm thanh có chút như nhút ra không còn trước đó lạnh lùng tại sao khi chiến đấu kết thúc thiên long vệ bên trong có bác sĩ hiện thân giúp nàng trị liệu trên thân thương thế cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không cần lại bị lục minh ôm ở trên thân n g o tạo huynh đệ ngươi mới vừa thật sự là đẹp trai n g ư ơ người ngươi người bạn này ta giao định ngươi cùng tên kia cấp mười bốn võ giả có thể đánh đến tương xứng đến tột cùng là làm sao làm được có thể dạy một chút ta sao mà ở một bên trần hoài viễn cũng mặt dạy mày dạn bu lại lục minh mới vừa ôm mội g i ế t c h ẳ n g cảnh không chỉ có là cho hắn mà lại là cho đám người đều lưu lại khắc sâu ấn tượng bởi vậy nghe được trần hoài viễn hỏi ý liền ngay cả luôn luôn lãnh đạm dạ t r ư ở n g không đều yên lặng dỗi ra l ô thai không khác thực lực thôi lục minh biểu lộ không màng danh lợi không có lộ ra quá nhiều điều này cũng làm cho đám người có chút thất vọng nhưng đây dù sao cũng là lục minh tư t ư n bọn hắn ngay từ đầu cũng không có dự định hỏi ra cho nên còn lại thời gian mấy người đều tại hàn huyên cùng xem lần này chiến đấu lần này điểm c ô n g hiến nói ít cũng phải kiếm lời hết mấy vạn cũng không biết ta có thể hay không đạt được vũ văn tướng quân nói tới ban thưởng bất quá lục minh ngươi cầm ban thưởng hẳn là v á n đã đóng t h u y ề n chuyện đều là người đồng lửa tăng thêm vừa trải qua một trận chiến đấu mấy người rất nhanh quen thuộc lên lâm thiên du mở miệng nói ra nhìn lục minh ánh mắt bên trong có chút ít vẻ hâm mộ lần trước thánh hoàng tam phủ thí luyện cho đệ nhất ban thường chính là âm dương chân kinh cùng với tương ứng trí cao đạo pháp lần này nhiệm vụ cũng có thánh hoàng khẩu dụ ban thường hẳn là cũng không đến mức kém đến đi đầu a Các vị đại ồ n g bào, m bọn hắn hấp thu xong tất liệu minh mệnh lệnh lập tức vang lên thế là một đám thiên long vệ lại nhau những nhau khống chế long mã quay trở về trong tinh hạng lúc nào ta cũng có thể đạt đến cấp một mươi bốn a nhìn trong tinh không thiên long vệ trần hoài viễn không khỏi mơ tưởng xa vời nếu như hắn là cấp một mươi bốn nói hẳn là cũng có thể giống những ngày này long vệ đồng dạng trong tinh không hấp thu đại đạo còn xuất lại chương n n g g ờ i c lại yên n n hai hắn trăm tám mươi tám ban thưởng hủy diện chân kinh suy nghĩ thêm lần này nhiệm vụ là không thuận lợi tiến vào không gian thông đạo trở về đế vực trước phụ trách giữ vững xuất khẩu tống viêm cùng lưu mở cũng đã trở về đi vào chủ tinh hạm phòng chỉ huy tác chiến bọn hắn mới mở miệng liền rất quan tâm nhiệm vụ tình huống rất thuận lợi nhóm này tin ê thần giáo tín đồ bên trong không có bao nhiêu cờ ư n giả g duy nhất hai vị cấp m ộ ư ơ i năm đều bị từ ninh cùng băng nói giải quyết lần này thiên long vệ cũng không có xuất hiện thương vong xem như lại thắng liễu minh mở miệng g i ả n g thuật để tống viêm cùng lưu mở an tâm lại bất quá ta cảm thấy có chút kỳ quặc nói chung tin ê thần giáo tín đồ cũng không biết như thế tập trung cùng nói bọn hắn là đang tranh né ta càng thấy bọn hắn tại ấn ú t giống như đang lưu đổ cái đại sự gì t h ninh lại là cao mày hắn đem mình cùng trẻ tuổi nam tử giao lưu nói ra cũng nói mình phát giác đến dị thường tử ninh nói có chút đạo lý từ khi ám sát đại hoàng tử thất bại về sau triều đình bị thanh lý tiên thần giáo đích xác có chút quá yên tĩnh có lẽ đúng là sóng ngầm máy liệt hồi đi về sau ta lại mời bày ra tướng quân xem hắn như thế nào định đoạt liệu minh cũng là gật gật đầu đem tử ninh nói đặt ở trong lòng có hắn nói tử ninh cũng yên tâm rất nhiều nói trở lại lần này tướng quân mời đến c h i cao học phủ học sinh có một vị vượt quá ta dự kiến lúc ấy một tên cấp một ư ơ i bốn tiên thần giáo tín đồ bị đánh rơi xuống mặt đất hướng bọn họ xuất thủ một vị học sinh bị thương ta vốn định xuất thủ tương trợ lại không nghĩ rằng trong đó một vị học sinh thế mà có thể lấy cấp một ư ơ i hai tu vi cùng cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả đánh hòa nhau thậm chí đem lịch phạt mặc dù bởi vì người võ giả kia bị thương có chút vận khí thành phần nhưng cũng rất không tuyệt vời nhiệm vụ đã kết thúc năm vị hất lên màu trắng phi phong thiên long vệ cũng là hàn huy lên nói nói lấy liệu minh không khỏi hồi tưởng lại lục minh xuất thủ hình ảnh cảm khái nói người không nói đủa chớ cấp m ư ơ i hai n ị phạt cấp m ư ơ i bốn làm sao có thể có thể nghe được liễu minh nói bốn người khác trước tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn hắn cũng biết liễu minh tính cách biết hắn không phải sẽ nói lời nói dối người thế là nhao nhao trầm âm nếu như dạng này nói s á c thực có thể cân nhắc trước giờ thu nạp một chút là vàng liền sẽ phát sáng loại thiên tài này sớm muộn có một ngày sẽ bị thế lực khác chú ý đến cùng tranh đoạn không bằng chúng ta dẫn đầu ra tay từ ninh trầm âm phúc chốc cũng là cùng liễu minh nghĩ đến cùng nhau đi trở về thời gian không có xuất phát lúc như vậy khó nhịn thoáng qua thời gian đám người liền trở lại thiên long vệ tại đế tinh căn cứ phòng chỉ huy tắc chiến bên trong bảy n g ư ờ i lại một lần nữa nhập tọa trong đó chỉ là lần này làm bạn bọn hắn không phải vũ văn tu mà là phụ trách nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy liêu minh vũ văn tướng quân để cho ta tới ban phát nhiệm vụ lần này ban thưởng đầu tiên là đánh giết tiên thần giáo tín đồ điểm cống hiến ban thưởng các vị đồng học giết địch nhân số chúng ta đã tính toán hoàn tất điểm cống hiến đều đã bình thường cấp cho đám đồng học trở về trường về sau có thể tự mình thẩm tra đám người ngay vậy ngược lại là không có cái gì lo nghĩ dù sao đây chính là thiên long vệ không phải cái gì hạ người vô danh đương nhiên sẽ không tham bọn hắn điểm cống hiến mà rất nhanh liễu minh liền lời nói xoay chuyển giảng đến để bọn hắn càng thêm quan tâm đó chính là vũ văn tu từng nâng lên biểu hiện ư u dị giả có thể được đến phong phú ban thưởng tại lần này nhiệm vụ bên trong lục minh đồng học biểu hiện chính là dõi như ban ngày cho nên trải qua ta cùng mấy tên khác quan chỉ huy thương lượng nhất trí quyết định đem phần này phong phú ban thưởng cấp cho cho hắn dứt lời liễu minh đem một cái hộp ngọc xuất ra phóng tới lục minh trước mặt đám người nghe vậy cho dù tâm lý sớm có sở liệu nhưng vẫn là không khỏi có chút thất vọng bất quá phần lễ vật này thuộc về lục minh bọn hắn cũng là tâm phục khẩu phục không có cái khác ý kiến lục minh anh dũng đánh g i ế t tên kia cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả hình ảnh còn l à c ấ n tại bọn hắn đáy lòng đổi lại là bọn hắn có thể làm không đến cái kia phân thượng cho nên lục minh đạt được phần này ban thưởng cũng là phải với lại chỉ là trong nhiệm vụ lần này sở được đến điểm c ô n g hiến liền đã đủ để cho bọn hắn kiếm một m ó n tiền bọn hắn cũng không trở thành như vậy tham lam thời điểm không còn sớm ta còn muốn hướng vũ văn tướng quân báo cáo lần này nhiệm vụ liền không nhiều trò chuyện chờ mong cùng các vị đồng học lần sau hợp tác cơ hội liệu minh lưu lại câu nói này về sau cũng không ở nơi này ở lâu trực tiếp rời khỏi nơi này vậy chúng ta liền đi trước liễu minh sau khi rời đi những người khác cũng không có ở nơi này lưu lại dự định một đoàn người rất nhanh rời đi nơi này qua trong giây lát phòng chỉ huy tác chiến liền chỉ còn lại có lục minh một người ban thưởng sẽ là gì chứ nhìn trước mặt hộp ngọc lục minh không khỏi có chút chờ mong lên hắn mở hộp ngọc ra chỉ thấy một phần ngọc giản đang l ặ n g lặng nằm ở trong đó mang theo chờ mong tâm tỉnh lục minh nô ra tay đi đem khối kia ngọc giản n ắ m ở trong tay đọc đến lấy trong đó nội dung rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ hủy diệt chân kinh không sai lần này ban thưởng vẫn như c ũ là một phần chân quý chân kinh thật sự là tự nhiên chui tới cửa lục minh hít sâu một cái sẽ được kinh văn cất xong dự định trở lại đế phủ sau lại bắt đầu tu luyện cùng lúc đó trong căn cứ một gian tinh thất bên trong tham kiến tướng quân từ phòng chỉ huy tác chiến trở về liễu minh lại tới đây lúc này thi lễ một cái thân mang hắc bảo vũ văn tu đang ngồi ở c h ủ vị theo ngài phân phó ban thưởng ta đã ban phát x u ố n g dưới theo vũ văn tu khoát tay háo liễu minh cũng là đứng dậy ngồi ở một bên khác vị trí rất nhanh hắn liền thuật lại lên lần này chấp hành nhiệm vụ không rõ chi tiết đồng thời cũng đem mình cùng tử ninh đám người hoài nghi cùng nhau nói ra cáo chi vũ văn tu c liễu n minh nói lấy đem lục minh tại lần này nhiệm vụ bên trong đặc sắc biểu hiện đều nói cho vũ văn tu lấy cấp một mươi hai tu vi nghịch phạt cấp một mươi bốn vó giả nghe được tình hình cụ thể và tỉ mỉ dù là vũ văn tu cũng không khỏi kinh ngạc kinh ngạc nhìn liễu minh một chút giống như muốn biết thật giả không chỉ là ta rất nhiều ngày long vệ ba o quát cái kia mặt khác sáu tên học sinh đều có kiến thức đến tuy nói chỉ là một tên thủ thương cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả nhưng vượt qua hai g i a i đã đủ để chứng minh hắn c ứ n g hãn liệu minh còn muốn nói tiếp lại là lọt vào vũ văn tu ngăn lại đi dừng ở đây có quan hệ thu nạp lục minh đề nghị ta sẽ suy nghĩ thêm một chút tạm thời liền không cần ngươi đi nhọc lòng vũ văn tu biểu hiện để liễu minh hơi nghi hoặc một chút bây giờ thiên tiêu vì sao hắn một bộ bộ dáng bình tĩnh bất quá liễu minh cũng biết vũ văn tu nói như vậy hẳn là có chính hắn đạo lý tướng quân kia ta trước hết táo lui chương hai trăm tám mươi chín tiên thần hành giả thu hoạch tràn đầy đi thôi vũ văn tu giơ tay lên một cái liễu minh lập tức rời khỏi tinh thất đợi đến hắn sau khi đi vũ văn tu mới xoa xoa mi tâm thở ra một hơi nếu là lục minh không có cái gì đặc thù lấy hắn biểu hiện vũ văn tu tự nhiên ước gì đem thu nạp vào thiên long vệ có thể hỏi đ ề chính là lục minh thân phận rất là đặc thù cứ việc vũ văn tu không biết đặc thù ở đâu nhưng thánh hoàng rất xem trọng lục minh cái này đủ để áp đảo tất cả nếu như lục minh là thánh hoàng người vậy dĩ nhiên là không có khả năng bị thu nạp vào thiên long vệ bên trong đây cũng là vũ văn tu hơ ngừng liễu minh nguyên nhân cùng lúc đó phòng chỉ huy tại t c n bên ngoài. Cha rõ ban Cha thi n hành c g t i t nhiệm n vụ lúc cảm ơn ngươi đã cứu ta vì đáp tạng ngươi ta chuẩn bị một phần lễ vật đây là ta tu luyện sắt lục trần kinh ngươi phải tất yếu nhận lấy dứt lời cơ lam cũng mặc kệ lục minh có đáp ứng hay không liền đem ngọc giản nhét vào hắn trong tay làm xong những n à y cơ lam thân ảnh lúc này chạy xa cũng không cho lục minh cự tuyệt cơ hội ấy ai nhìn cơ lam đi xa thân ảnh lục minh muốn ra âm thanh hơ ngừng nàng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào bởi vì hắn đích s á c có chút cần môn này chân kinh s á t lục chân kinh tại ba nghìn đại đạo bên trong cũng là bài danh hàng đầu lục minh có thể tu luyện nói đối với hắn chiến lược tăng cường khẳng định là thật về sau có cơ hội nói lại hồi báo nàng a lục minh cũng không phải nhăn nhăn nho nhó người đem cơ lam đưa cho ngọc giản cũng thu nhập trong không gian giới chỉ, lục minh lúc này rời đi tại chỗ hắn nhưng không có phát giác chỗ tối có ánh mắt đang theo dõi bọn hắn đây còn gọi không có quan hệ gì lục minh huynh đệ ngươi là thật lừa gạt huynh đệ a trần hoài viễn chỉ là thu thập mình đồ vật bỏ ra chút thời gian không nghĩ đến lại ngoại ý muốn nhìn thấy hình ảnh này hắn lắc đầu dường như căm thù đến tận xương thủy trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ thực lực cường coi như xong nữ nhân duyên cũng tốt loại này vẹn cả đôi đường sự tỉnh vì sao không thể rơi vào ta trên đầu a trần hoài viễn trong lòng bị p h n lại v â ngữ nghẹn đành phải buồn bực rời đi nơi này cùng lúc đó yêu linh tinh vực một viên xa xôi hoang vắng hành tinh phía trên một chỗ giấu ở hoang vắng tinh vực cứ điểm đã mất đi tín hiệu hơn phân nửa là thiên long vệ tại đ ộ u thủ vĩnh dạ hành giả mở miệng tiên thần giáo hết thệ thờ phụng bảy vị tiên thần mỗi vị tiên thần toa hạ đều có riêng phần mình tiên thần hành giả vĩnh dạ hành giả sở thuộc chính là bảy vị tiên thần bên trong vĩnh d i ả t i chủ chỉ cần hai người chúng ta vẫn còn thiên long vệ liền không lật được trời những phạm nhân này còn không biết đối địch với bọn hắn chúng ta thờ phụng là cường đại cỡ nào tồn tại đế long hành giả bật cười trên mặt lộ g a tàn nhẫn đường con hắn chính là một vị k h á c tiên thần cựu trạo đế long tọa hạ hành giả cùng vĩnh giả hành giả khác biệt là đế long hành giả trên thân l o à i rồng đặc thù đỉnh đầu hắn không chỉ có sinh trưởng ra hai cái xừng rồng đôi mắt càng là tràn ngập cao quý màu vàng kim l i ê n ngay cả con ngươi cũng là l o à i rồng hiếm thấy dựng thẳng hình dáng nhanh nhanh đợi đến tiên thần nhóm chân chính hàn g lâm chư thiên vạn giới mới có thể nhận rõ tất cả vĩnh giả hành giả cũng phát ra thoải mái cười tại hắn quanh thân vô số chùm sáng đánh tới đều bị không hiệu thối vệ khiến cho hắn xung quanh một vùng tăm tối mà tại hai người chỗ viên này cô tịch hành tinh xung quanh còn có rất nhiều sinh mệnh tinh c trong đó tiên thần giáo tín đồ đang cùng không thể tầm thường hơn cư dân đồng dạng ở trong đó sinh hoạt nhìn không ra mảy may dị thường đế phủ tàng thư các lục minh xe nhẹ đường quen về tới đây lập tức tiến vào một gian phòng chống tiếp vào tàng thư các hệ thống lục minh đồng học hoan nên trở về người điểm c ô n g hiến số dư còn lại là một trăm sáu mươi năm điểm xin hỏi cần xem xét cái gì nội dung dù là lục minh lòng có chuẩn bị nhìn thấy như vậy một chuỗi dài số lượng cũng là khó nén kích động liệu minh không chỉ có đem hắn giết chết phổ thông tiên thần giáo tín đồ đều tính vào điểm cống hiến càng đem tên kia cấp m ư ơ i bốn tiên thần giáo tín đồ điểm cống hiến cũng gây vào đi vào lại tính cả trước đó còn thừa năm nghìn điểm cống hiến trị lục minh bây giờ số dư còn lại mới có thể đến như vậy một cái có thể nhìn số lượng trước xem xét chân kinh a lục minh vốn chỉ muốn mua phù hợp trí cao đạo pháp không nghĩ đến mình số dư còn lại khủng bố như vậy thế là hắn liền trước xem xét lên chân kinh cất giữ lôi chi chân kinh trao đổi giá cả một trăm nghìn điểm cống hiến phải t r ă n g xác nhận trao đổi theo lục minh xác nhận trao đổi bao hàm lôi chi chân kinh nội dung ngọc giản cũng là xuất hiện tại hắn trong tay chọn lựa đây một chân kinh chính là lục minh trải qua một phen cân nhắc lôi trí cương trí dương hủy d i ệ t tính cực mạnh lại phối hợp sát lục chân kinh cùng hủy d i ệ t chân kinh đây hai bộ đồng dạng lấy sát thương lấy xương chân kinh ba cái kết hợp uy lực tuyệt không chỉ một cộng một thêm một đơn giản như vậy càng hướng hồ lục minh nắm giữ mặt khác ba bộ chân kinh đồng dạng không tầm thường chuyến này thật sự là thu hoạch mười phần a lục minh không khỏi cảm thán một tiếng bây giờ hắn đã mang thai lục bộ chân kinh khoảng cách tiên đế chỉ kém hai bộ đồng thời tám bộ chân kinh là tiên đế cực h ạ n h ư n g không phải hắn cực h ạ lục minh chính là vô thượng căn cơ hắn chân chính cực h ạ chính là chín bộ chân kinh đợi đến ta thập tam giai lúc liền xem như tiên đế cũng ngăn không được ta nghĩ như vậy lục minh ánh mắt s á n g dựng trao đổi xong lôi chi chân kinh về sau lục minh còn lại điểm cống hiến mặc dù không đủ để trao đổi một môn chân kinh nhưng trao đổi mấy bộ trí cao đạo pháp lại là dư x à i bởi vậy tiếp xuống thời gian lục minh tại trí cao đạo pháp chuyên mục bên trong một trận tìm kiếm s á t lục chân kinh thủy diện chân kinh cùng lôi chi chân kinh trí cao đạo pháp cũng không khó tìm tại tàng thư các bên trong liền có thật nhiều Sát trí ý lợ lờ. Cấp bậc, cao đạo pháp. Trao đổi giá cả, c nhưng thập tam giai lại là tiến vào di tích chiến trường cứng nhắc yêu cầu bởi vì di tích chiến trường ở vào tinh không bên trong chỉ có thập tam giai trở lên võ giả mới có thể lấy lục thân bay vào vũ trụ keng mệnh cách cún đồ độ dài kết thúc xin hỏi phải t r ă n g bắt đầu rút ra chương hai trăm chín mươi tiến bộ thần tốc x o n g đạo quả mệnh cách rút ra theo từng cái mệnh cách rút ra bây giờ mệnh cách rút ra cún đầu kỳ càng ngày càng dài dài đến ngay cả lục minh đều đã quên lần trước rút ra mệnh cách là tại khi nào không biết lần này mệnh cách sẽ là cái gì lục minh ở trong lòng nghĩ đến lập tức hạ chỉ lệnh bắt đầu rút ra trước mắt tại chỉ có lục minh có thể nhìn thấy trong suốt bảng bên trên tứ xác kiểu c h ư lấp lóe không bao lâu liên đứng tại một cái màu cam từ đầu màu cam mệnh cách sao tại hệ thống bên trong mệnh cách chia làm cam đỏ vàng lục bốn cấp màu cam mệnh cách mặc dù không bằng màu đỏ mệnh cách nhưng hẳn là cũng tính không tệ nghĩ như vậy lục minh lúc này xem xét lên rút ra đến mệnh cách tin tức cặp kẽ tiến bộ thần tốc cam hệ thống rất nhanh cấp ra đây một mạng ô giới thiệu tại mệnh cách ra chỉ dưới người tiến độ tu luyện khác hẳn với thường nhân bất luận là tu vi nâng cao hoặc là đối với chân kinh đạo pháp tu luyện đều đem đạt đến kinh thế hai tục trình độ thật sự là vừa cần a giờ phút này lục minh đều đang nghĩ lấy hệ thống có phải hay không mình trong bụng run đũa mình cần gì nó liền xuất hiện cái gì lần này xem ra tại trong nửa năm đột phá thập tạm g i a i tựa hồ cũng không phải việc khó gì kinh thế hai tục tiến độ tu luyện nửa năm đột phá thập tạm g i a i hẳn là cũng được ca thế là lục minh không có lãng phí thời gian đóng lại trong suốt hệ thống bảng về sau hắn lúc này tiến vào tu luyện không gian bắt đầu mình tu luyện cùng lúc đó đế tinh thánh hoàng tầm cung sự tình đó là như thế vậy hạ vũ văn tu một bộ hát bảo cung kính đứng tại thánh hoàng trước mặt hắn vừa hướng thánh hoàng giảng thuật xong lần này vây quét tiên thần giáo tín đồ đã phát sinh tất cả đại quy mô tín đồ tụ tập sao đích sắc có chút cổ quái vũ văn tu cũng đem liễu minh mấy người suy đoán cáo chi thánh hoàng thánh hoàng nghe xong cũng là than nhẹ một tiếng tiên thần giáo tín đồ đồng dạng đều cực kỳ phân tán bởi vì dạng này cho dù là thiên long vệ tại chư thiên vạn giới không ngừng tìm kiếm cũng rất khó tìm tới bọn hắn hạ lạc tụ tập cùng một chỗ hành vi cứ không phù hợp bọn hắn tác phong xem ra xác nhận lại có cái đại sự gì đang nhu đồ gần đây đại sự hẳn là cũng liền di tích chiến trường mở ra như vậy đi đã như vậy liền đem tất cả thiên long vệ thu nạp trở về tăng phái tuần tra bảy đại tinh vực đội lần tiên thần giáo động tác không thể không phòng a thánh hoàng suy tư xong đơn giản ra lệnh vũ văn tu cũng là đáp lại một tiếng phải đúng lần này hành động lục minh biểu hiện được như thế nào chậm nhớ tới cái gì thánh hoàng lúc này hỏi tới lục minh biểu hiện vũ văn tu sớm c o đón trước đem liễu minh trần thuật không một chỗ sơ xuất toàn bộ g i ả n thuật lấy cấp một ư ơ i hai tu vi nghịch phạt một vị cấp m ộ ư ơ i bốn võ g i ả sao thật đúng là tuổi trẻ tài cao nghe được lục minh hành vi người thiên thánh hoàng ngược lại là biểu hiện được có chút bình tĩnh chỉ là tán dương hai câu đến lúc đó tại di tích chiến trường vừa nơi đó chú ý một chút hắn nói lấy thánh hoàng lại hướng vũ văn tu phân phó hai câu À, thế nhưng là bởi ệ hạ,、lục、minh mới chỉ có cấp 12A. Di tích chiến trường với tư cách truyền thuyết bên trong tiên phạm thất lạc chiến khủng không nhiều lạc lục lời có cấp cần mới Di với tiên trường truyền bên trong trường Trong đó 12A tư bố b vậy hàng năm di tích chiến trường đều từ vũ văn tu chủ trì tránh cho trong đó xuất hiện quá lớn nguy hiểm ảnh hưởng chư thiên vạn giới đây cũng là di tích chiến trường chỉ cho phép thập tam giai trở lên võ giả tiến vào nguyên nhân bất quá để vũ văn tu buồn bực lạ lúc này khoảng cách lục minh đột phá cấp 12 cũng mới không lâu nữa liền xem như chư thiên vạn giới bên trong nhanh nhất đột phá ghi chép cũng dùng gần thời gian một năm hay là tại lượng lớn tài nguyên chút xuống tình huống g ớ i mới đã tới nhưng là dạng này tạo ra võ giả tu vi mặc dù đạt đến nhưng lại vô cùng p h ủ phiếm căn bản không đạt được đồng dạng thập tam giai võ giả thực lực l i ê n nói ý nghĩa khả năng cũng liền sáng tạo ra một cái nhanh nhất đột phá thập tam giai ghi chép a bởi vậy vũ văn tu mới có thể là thánh hoàng nói cảm thấy hoang mang tới kịp ngươi theo ta nói đi an bài đó là thánh hoàng cũng không hiểu nghi ngờ mà là thừa nước đục thả câu vũ văn tu mặc dù không hiểu nhưng cũng hướng thánh hoàng mời lui thối lui ra khỏi trong tầm cung đều ra ngoài đi tại vũ văn tu sau khi rời đi thánh hoàng cũng làm cho trong tầm cung thái dám nhau nhau rời đi theo một tên sau cùng thái giám nhắm lại tầm cung đại môn thánh hoàng gọi ra m á u mươi một người sau thân hình hiện hiện tại trong tầm cung xe nhẹ đường quen t r e d ấ u lên trong tầm cung khí tức lập tức thánh hoàng trong mắt hiện ra dị sắc có khủng bố đạo vận lưu truyền hắn ánh mắt vô cùng b ă n g lãnh giống như không tạp mảy may tình cảm lại như toàn trí toàn năng lãnh đ ạ m ở sau lưng hắn hai viên hư hào đại đạo quả thực n g ư n g kết tản ra kinh người ba đậu trong đó một viên tản ra sán lạng kim hoàng chi quang trong đó sen lẫn quang mang kỳ lạ nhưng vẫn là bị cảng lóa mắt kim quang thốt vệ mà đổi thành một viên quả thực nhưng là từ giống như mạng n ệ n đường còng e n lẫn m ặ thành ở giữa mỗi một cây huyền diệu đường cong đều là độc lập nhưng lại có không h i ể u giao nhau liền cùng một chỗ hình thành viên này quả thực mỗi lần nhìn thấy một màn này một mươi một đều vô cùng sợ hãi t h á n phục m ư ơ i sáu cấp v õ giả đã là thế gian cực hạn chiến lược đem đại đạo thăng hoa trí đạo quả chính là con đường tu hành gian nan nhất một chuyện song đạo quả v õ giả thậm chí có thể nói là trên đời hiếm thấy nhưng trước mắt thánh hoàng đó là một vị đồng thời tại chư thiên vạn giới bên trong không người biết được thánh hoàng tu vi đã đạt đến trình độ như vậy cho dù là hán tiếp thân thái g á m p ù n g công công cũng đều vẫn cho rằng thánh hoàng sớm đã bởi vì bận rộn triều chính mà hoàng phế tu vi dù sao tại tiên đế qua đời về sau lúc ấy không đến hai mươi tuổi thánh hoàng kế nhiệm vừa lên đảm nhiệm liền muốn xử lý tiên thần giáo ngoại hoạn lại muốn bình lặng thánh triều bên trong phân tranh tăng thêm thánh triều trưởng quản t r ư thiên vạn giới rất nhiều sự vụ hắn vô cùng bận rộn ngay cả tu luyện thời gian đều không có ngay cả hôm nay cấp một ư ơ i bốn tu vi đều dựa vào rất nhiều kỳ bảo cũng mới đến nâng cao bởi vậy thánh hoàng ký tức đều còn lộ ra có chút phủ p h i m chỉ là ngoại trừ máu m ư ơ i một cùng thánh hoàng bên ngoài không người nào biết thánh hoàng tu vi thật sự l i ê n ngay cả phù phiếm cấp một mươi bốn ký tức cũng là từ m á u ộ t mươi một hỗ trợ che lấp ngụy trang mà đến t h á n h hoàng cũng không dễ dàng hiện lộ mình tu vi mỗi khi gặp khi tất yếu cũng biết giống như bây giờ để m á u ộ t mươi một che lấp cả tòa t ầ m c u n g tạo ra cũng không khác thường giả tượng này lại là tiên thần giáo mưu đồ sao t h á n h hoàng nâng lên mình tay một màn ánh sáng hiện hiện màn sáng bên trong hình như có tháng năm như dòng nước chạy mơ hồ rất lâu vừa rồi trở nên rõ ràng một viên nguy nga tinh cầu xuất hiện tại màn sáng bên trong nếu như lục minh tại đây nói không khó nhận ra viên tinh cầu này chính là đế phụ chỗ đế phụ tinh chỉ là chương n g i tại ệ n mảnh một t hai khác b trăm o n tinh, g đế phủ chín mươi mốt biết trước lục minh xuất q u a n đế phủ tinh phía trên một đạo to lớn thân ảnh hiện ra hắn hình thể mênh mông như là tinh cầu nhìn xuống cả viên đế phủ tinh sau đó xung quanh tất cả đều lâm vào hát cám bốn bề tinh không cùng đế phụ tinh cả viên tinh cầu đều lâm vào hát cám bên trong phản phất theo đạo thân ảnh kia hàn g lâm vĩnh d ạ bị mang đến màn sáng bên trong hình ảnh cũng tạm dừng tại thời khắc này đây là vận mệnh đạo quả cho thánh hoàng chỉ dẫn kỳ lạ vận mệnh đạo quả có thể biết trước tương lai nào đó một chỗ hình ảnh mới vừa biểu hiện cái kia phiến màn sáng cùng trong đó chẳng cảnh đó là một góc tương lai bất quá đây cũng chỉ là ngắt đầu bỏ đôi l ò n ngắn chỉ có thể biết hắn sẽ phát sinh lại không thể liều định hắn khi nào phát sinh nhưng một màn này thanh hoàng cũng có thể phỏng đoán đến cái gì vĩnh d ạ là ưu minh tinh vực đặc sắc mà vị kia nắm giữ đêm tối quyền hành thiên thần vừa lúc chính là ưu minh tinh vực chủ nhân vĩnh d ạ c h i chủ kiến mục chưa thành thiên thần vô pháp lấy chân thân giá lâm chư thiên và giới đạo này áp đảo đế phụ tinh thân ảnh nên là vĩnh d ạ c h i chủ hình chiếu một lần kia tập kích lang tiêu quả nhiên chỉ là cái ngụy t r a n g thôi hạ lang tiêu chính là thánh hoàng gióng dõi cũng chính là thánh triều đại hoàng tử thánh hoàng thấp giọng tự nói bị máu mười một nghe vào t a i một bên chỉ là hắn thần sắc vẫn như cũ bất động nhưng nếu là những lời này bị ngoại nhân nghe qua chỉ sợ là sẽ kinh ngạc đến g â y người cái cả tiên thần tại chư thiên vạn giới chỉ tồn tại ở truyền thuyết chưa hề bị người chứng thực qua bọn hắn tồn tại ngoại trừ tiên thần giáo một mực đem tiên thần coi là thượng tiên vô cùng thờ p h ụ thánh hoàng tự nói không thể nghi ngờ là thừa nhận tiên thần tồn tại lời này nếu là bị truyền đi nhất định sẽ sẽ khiến sóng to gió lớn đương nhiên thân là thánh hoàng một tay bồi dưỡng lên máu mười một tự nhiên là biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói tiên thần giáo nếu như đã bắt đầu chuẩn bị cái k ê a khoảng cách vận mệnh đạo quả d ữ liệu được hình ảnh cũng đã không xa đang lưu đồ bên trong lục minh là trọng yếu nhất bộ phận thân là mệnh định chi nhân cũng không đủ thực lực hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng chiến cuộc nửa năm đột phá thập tam giai đối với ngươi mà nói không khó làm a t h á n h hoàng nhìn đứng im màn sáng phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ máu mười một nước đổ đầu vịt chỉ lo điều khiển tiêu nặc khí tức chi thuật ẩn giấu đi thánh hoàng đạo quả khí tức từ bên ngoài nhìn lại trong tầm cung một mảnh tường hòa cùng trước kia không kém bao nhiêu thời gian liền tại mảnh này trong yên tĩnh từng giờ từng phút trôi qua non nửa năm sau đế phủ tinh ân thủ động phủ bên trong keng ân thủ trưởng lão ngài chú ý đệ tử lục minh đã xuất quan xin hỏi phải trăng hướng hắn gửi đi thông chi tin tức không phát đưa phân phó song động phủ bên trong trí tuệ nhân tạo ân thủ b u ô n g xuống mình ly rượu đỏ nàng tựa ở trên ghế salon thân thể phảng phất ham tại mềm mại ghế s o f a bên trong thỏa mãn dôi lưng một cái theo động tác trước ngực nàng quần áo lập tức căng đến chăm chú như muốn miêu tả sinh động hại cũng rất khó chịu nếu có thể nhỏ chút liền tốt dôi xong lưng m ỏ i về sau ân báo t h u không khỏi nhổ nước bọt một tiếng lập tức mới tiếp tục nói tiếp tiểu t ử này lần bế con này cũng là lâu nhất một lần cũng không biết có thể hay không đột phá thập tam giai ân thủ nói cũng không phải là nói một chút bởi vì đi hướng di tích chiến trường đội ngũ đã bắt đầu chiêu mộ n h ư lại không xuất quan dù là lục minh đạt đến thập tam giai đều làm mất đi đi hướng di tích chiến trường cơ hội chỉ là nàng vẫn còn đang suy tư ngắn ngủi thời gian nửa năm thật là lục minh đột phá thập tam giai sao cùng lúc đó lục minh động phủ bên trong từ trong phòng tắm đi ra lục minh đi vào toàn thân trước gương nhìn mình rực rỡ hẳn lên thân thể đây chính là thập tam giai võ giả huyền diệu sao toàn thân trong kính thanh niên tởi trần mái tóc màu đen còn có chút tức ác tăng thêm thanh niên xoài khí đặt ở trong đám người đây tuyệt đối xem như phát triển tồn tại chỉ là hơi thua độc giả lao ra một bậc để cho người ta t r ó i sáng là cái kia cường tráng thân thể lục minh cánh tay cũng không tráng kiện nhưng cũng không phải gầy yếu mà là sen vào giữa hai bên nhưng lại có trôi chạy cơ bắp đường cong hơi dùng sức lúc nô lên gân xanh càng là tràn đầy tính sức kéo cơ n g ự c sung mãn mà không khoa trương tăng khối cơ bụng rắn chắc mà lồi ra trôi chạy cơ liên sườn một nửa bị bên hông khăn tắm che giấu thập tam giai võ giả lấy đạo vận rửa sạch thân thể dùng nhục thân cao hơn một bậc thang chính là bởi vậy m ư ơ i ba giới võ giả mới có thể lấy nhục thân chi lực tung hoành tinh không, không bị q u á n nhiễu lục minh cũng là tại đột phá về sau mới thật sâu lý giải hắn huy hệ thống xuất phẩm quả nhiên tất nhiên thuộc tinh phẩm vì chính mình mặc lên quần áo lục minh cũng không nhịn được cảm khái một tiếng theo hắn nguyên bản đ o ă n t r ư ở n g thời gian nửa năm là xa xa không đủ mình đột phá thập tam giai có thể tại tiến bộ thần tốc đây một mạng h trợ r ú t giới lục minh tu luyện phản g phất mở lần nhanh đồng dạng ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền thành công đột phá thập tam giai cùng sử dụng còn thừa thời gian sẽ tại vây quét tiên thần giáo t í n đ ồ nhiệm vụ bên trong đạt được ba bộ chân kinh hoàn toàn nắm giữ hắn hoàn toàn nắm giữ tiêu chuẩn là chỉ đã hoàn mỹ nắm giữ ba bộ chân kinh đối ứng trí cao đạo pháp cùng đem bản thân nắm lục minh đồng học chúc mừng người đột phá đến thập tam giai phía dưới có thứ nhất một tháng trước đế phủ gửi đi cho mỗi vị thập tam giai học viên thông báo quan trọng xin hỏi phải chăng xem xét xem xét theo lục minh xác nhận một màn ánh sáng rất nhanh ở trước mặt hắn triển khai thông báo nội dung ở tại thượng trình hiện không bao lâu hắn liền đem thông báo nội dung xem hết thế mà đã bắt đầu sao vậy nhưng phải nắm chắc thời gian so sánh một chút lịch này lục minh lúc này bắt đầu khởi hành đi ra đậu phủ trong thông báo viết không phải cái khác mà là có quan hệ di tích chiến trường thông báo ba ngày này chính là đế phủ chuyên môn tổ chức tinh hạm tiến về ma tinh vực đi hướng di tích chiến trường thời gian nếu như bỏ qua đây chính là một kiện chuyện p h i ệ n thái bởi vậy lục minh liền không kịp chờ đợi xuất phát tiến về hắn cũng không cần cái gì chuẩn bị dù sao hắn rất nhiều thứ đều tại không gian trong giới chỉ muốn dùng thời điểm chỉ cần nhất nghiệm lấy ra liền có thể đế phủ tinh trên không một chiếc to lớn đến đủ để che khuất bầu trời tinh h ạ m chính phủ phiếm trên không trung ma tinh vực khoảng cách đế vực vẫn là có một chút xa tăng thêm đế phủ bên trong rất nhiều học viên vì đột phá cấp m ư ơ i bốn đều sẽ lựa chọn tại di tích chiến trường thử thời vận cho nên mỗi lần đi hướng ma tinh vực tinh h ạ n đều là thế lực bá chủ tồn tại vô số đạo thân ảnh hóa thành lưu quang phi thăng bầu trời đi tới nơi này trước tinh h ạ m đều là muốn tiến về di tích chiến trường thập tam giai học viên đây là ngươi thẻ phòng xin cầm tốt lâm đống lúc trước đài nữ học viên trong tay tiếp nhận thẻ phòng to lớn trong tinh h ạ m tràn đầy gian phòng chỉ cần là thập tam giai học viên đến đây đều có thể nhận lấy một cái phòng ở lại không cần thu lấy điểm c ô n g hiến xoay người lâm đống nhìn một chút mình số phòng đang chuẩn bị đi hướng lại lúc ngẩng đầu lên hai đạo quen thuộc thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn chương hai trăm chín mươi hai ba người khiếp sợ xuất phát hai người chính là trương phong cùng trần v ạ n sâm thân là đế phủ lần này thập tam giai võ giả nhân vật thủ lĩnh ba người đều là tiếp cận nhất đột phá cấp một ư ơ i bốn tồn tại bởi vậy lần này di tích chiến trường ba người đều là tình thế bắt buộc hai người các ngươi chuẩn bị đến thế nào ba người mặc dù lẫn nhau phân cao thấp nhưng tại di tích chiến trường bên trong lớn nhất địch nhân hay là đến từ cái khắc lục đại trí cao học phụ thập tam giai võ giả lâm đống cũng không có tâm tư khác chỉ là đơn thuần hỏi hỏi những ngày qua ta vẫn luôn ở đây thí luyện trong tòa tháp tôi luyện bản thân cứ việc thứ tám trăm tầng vẫn là chưa từng đột phá nhưng thực lực cũng có chút tiến bộ trương phong trầm giọng nói cung cấp một ư ơ i hai thế luyện tháp đồng dạng thập tam giai t h í luyện tháp tám trăm tầng sau độ khó thẳng t ắ p lên cao liền ngay cả ba người bọn họ cũng không có người xung qua toàn đều kẹt tại thứ tám trăm tầng không được tiến thêm ta tu luyện trí cao đạo pháp đối với hai môn chân kinh trải nghiệm càng khắc sâu hiện đã đạt đến có thể đem cả hai dung hội q u á n thông trình độ gặp phải cái k h á c học phủ nhân vật đứng đầu cũng có thể có một địch chi lực nghe được hai người nói lâm đống cũng là nhẹ gật đầu vì lần này di tích chiến trường ba người đều bỏ ra rất nhiều dù sao di tích chiến trường với tư cách t i ê n thần thất lạc chi địa còn sót lại có vô số pháp tắc tinh hoa tại vô tận thuế nguyệt bên trong những n à y pháp tắc tinh hoa diễn biến thành nói quỷ sẽ đánh g i ế t tiến vào di tích chiến trường sinh linh nhân loại tiêu diệt toàn bộ có thể giảm ít những n à y nói quỷ xuất hiện nhưng mất đi những n à y nói quỷ tiến bộ cơ hội cũng sẽ mất đi bởi vì chỉ có tương đạo quỷ đánh g i ế t mới có thể khiến pháp tắc tinh hoa khôi phục nguyên bản bộ dáng bị người hấp thu mà đây cũng là di tích chiến trường cách mỗi m ộ ư ơ i năm mở ra một lần nguyên nhân thời gian m ộ ư ơ i năm không sai biệt lắm đủ di tích chiến trường pháp tắc tinh hoa diễn biến một vòng cũng là bởi vì đây di tích chiến trường chỉ cho phép thập tam giai võ giả thiên b o thời gian m ư ơ i năm không lâu lắm cũng chỉ đúng ủ để đến dài độ. Đồng đối di diện dài chiến tinh giả tiến bào, cái kia thời tinh với giả nói, i tích trong trường tắc thập tam trình dết tung. tắc trợ chính cấp cấp pháp hoa hóa như những pháp hoa bên bào, Nếu lung này g mà là võ võ p c ũ không coi lúc à là quá lớn, thế là đằng sau lớn, đằng thế ra n g l ú này lâm đồng ánh mắt cũng là bị một đạo mới vừa đi đến tinh hạng bóng người hấp dẫn đây không phải là lục minh sao hắn làm sao cũng tới trương phong cùng trần vạn x â m hai người lần theo lâm đồng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy lục minh chiếu vào chỉ dẫn đi đến sân khấu trước mặt lúc này ba người đều có chút một mực lục minh x ô n g tháp lúc bọn hắn đều nhận được tin tức thế là tiến về xem xét bởi vậy đối với tên này khiếp sợ toàn bộ đế phủ thiên tài cũng là có chỗ quen biết ban đầu lâm đông thậm chí đã đoán có lẽ tại di tích chiến trường sẽ kiến thức đến lục minh thân ảnh bất quá về sau hắn mới biết được khoảng cách lục minh đột phá cấp m ộ ư ơ i hai cũng không có bao lâu hắn trước kia suy đoán là căn cứ vào lục minh tại cấp m ộ ư ơ i hai đắm chìm nhiều năm dưới điều kiện mà những việc này lâm đông biết trương phong cùng trần vạn sâm tự nhiên cũng có biết một hay đây cũng là ba người buồn bực nguyên nhân không đến thập tam giai căn bản cũng không có tư cách tiến về di tích chiến trường chớ đừng nói chi là nhận lấy thẻ phòng sân khấu nữ học viên sẽ căn cứ học viên thân phận kiểm tra tu vi tu vi không đủ thập tam giai ngay cả thẻ phòng đều lấy không được liền sẽ được mời bên dưới khả năng hắn không biết quy tắc này à. lâm đồng chính vẫn làm ra suy đoán nhưng một giây sau lại là mắt tròn váng chỉ thấy sân khấu chỗ nữ học viên lại lần nữa lộ ra ngọt ngào đủ cười đem một tấm thẻ phòng đưa cho lục minh ba người nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy lục minh cũng có chút kinh ngạc bất quá nhìn lại ba người phát hiện là ba tấm lạ lâm khuôn mặt lục minh cũng không có đi thêm để ý dựa theo thẻ phòng chỉ thị hắn lúc này đi đến nữ học viên cho hắn phân phối xong gian phòng hắn ra thân ảnh rất đi mau xa chỉ còn lại có ba người hai mặt nhìn nhau mới vừa vậy thì thật là lục minh đúng a không nhìn lầm hắn nhanh như vậy đã đột phá thập tam giai chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ba người lớn thụ rung động tại lục minh sông tháp về sau ba người cũng là lưu ý vị này có chút sáng trói thiên tài sơ nhập đế phủ lúc vị thiên tài này vẫn chỉ là mười một giây tiến vào đế phủ sau đó mới đột phá đến cấp mười hai mà bây giờ hắn cũng đã là thập tam giai phải biết đế phủ kiểm tra hệ thống cực kỳ trước vào gần như không có khả năng phạm sai lầm vẫn chưa tới một năm thời gian a ba người không khỏi cảm khái rất nhiều đột phá cấp m ộ ư ơ i hai sau không đến một năm liền lại đột phá thập tam giai đây là cỡ nào thần tốc sợ là chư thiên vạn giới nhanh nhất đột phá thập tam giai ghi chép đều phải cho lục minh vượt qua quả thật là người so với người tức chết người ba người cảm khái xong cũng cũng sẽ không tiếp tục lưu thêm riêng phần mình quay trở về gian phòng dù sao nhiều một phần chuẩn bị liền nhiều một phần tại di tích chiến trường có thu hoạch khả năng nói quỷ pháp tác tinh hoa tại mình trong phòng lục minh mở ra trí tuệ nhân tạo thẩm tra lên có quan hệ di tích chiến trường tin tức truyền thuyết nơi đó là t i ê n phàm giao chiến tri đ i ệ m vô số nắm giữ đại đạo cường đại võ giả vẫn lạc tại vùng tinh không kia chết ở mảnh này tinh không võ giả thật sự là nhiều vô số kể cho tới cuối cùng ra đời quỷ dị cường giả vẫn lạc sau pháp tắc tinh hoa cùng lưu lại trong tinh không oán niệm kết hợp ra đời khủng bố c h i vật nói quỷ những này nói hoang đường sinh về sau h o a loạn t ứ phương tại chư thiên vạn giới tạo thành không ít tai nạn sau đó thiên long vệ liên hợp chư thiên vạn giới rất nhiều thế lực đối với nói quỷ tiến hành vây quét sau đó bọn hắn liền phát hiện nói quỷ bị đánh giết về sau sẽ phóng thích ra cực kỳ tinh thuần pháp tắc tinh hoa đối với ngưng tụ đại đạo như có thần trợ vì thế bọn hắn liền lấy vô thượng thần thông đối với di tích chiến trường tiến hành phong tỏa bởi vì nói quỷ đản sinh cũng cần thời gian bởi vậy liền có mỗi m ộ ư ơ i năm một lần di tích chiến trường mở ra cái kia cái gọi là pháp tắc tinh hoa hẳn là liền cùng loại với cái kia hai tên cấp m ộ ư ơ i năm võ giả sau khi chết cái khác thiên long vệ sở hấp thu đại đạo còn sót lại a lục minh nghĩ đến tham dự vây quét tiên thần giáo tín đồ sau t r à diện nếu như là rằng này di tích chiến trường đối với hắn mà nói đích xác vô cùng tr hai ngày sau tại đế phủ tinh phía trên lơ lửng to lớn tinh hạm cuối cùng có động tác theo cửa khoang triệt để đóng lại tinh hạm động cơ bắt đầu phát động to lớn tinh hạm lên không lạc yên thoát ly đế phủ tinh hướng phía tinh không mà đi di tích chiến trường chỗ vị trí chính là ma tinh vực cùng linh lung tinh vực giao giới khoảng cách đế phủ còn có một khoảng cách cho dù là lấy chiếc này to lớn tinh hạng tốc độ đều phải chạy bảy ngày thời gian tại cùng thời khắc đó mặt khác lục đại chí cao học phủ cũng n h a o n h a o có hành động ma tinh vực cùng linh lung tinh vực giao giới lập tức trở thành một cái điểm nóng trừ thiên b ạ n giới vô số ưu tú thập tam giai thanh niên tài tuấn đồng đều hướng phía nơi đ â y tới gần mà đang nhìn không thấy địa phương cũng có ám lưu h u n g dũng chương hai trăm chín mươi ba ngư đồ một mảnh hư vô bảy đại chí cao học phủ đến đông đủ yêu linh tinh vực một viên xa xôi hoang vắng hành tinh phía trên di tích chiến trường sắp nở ra đang tập kích đế tinh sau đó bọn hắn đối với loại này thịnh sự chỉ biết càng thêm coi trọng nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới chúng ta mục đích căn bản cũng không phải là gây ra hỗn loạn vĩnh dạ hành giả giảng thuật truyền đến tình báo di tích chiến trường nằm ở ma tinh vực cùng linh lung tinh vực giao giới ma tinh vực vốn là bảy đại trong tinh vực hôn l o ạ n nhất một cái tinh vực thăng thêm bây giờ còn có tiên thần giáo một cái thái họa lần này di tích chiến trường vũ văn tu cực kỳ coi trọng đem có thể điều động thiên long vệ đều điều đến di tích chiến trường xung quanh liền ngay cả các chỗ đến cao võ đạo học phủ cũng là điều động bọn hắn thủ tịch trường lão là học sinh hộ giá hộ tống t a g i chiếc đồng đã h dạng đ to lớn tinh hạng t n đã đổ ở chỗ này hiện nhiên là mặt khác hai chỗ trí cao võ đạo học phủ tinh hạng trừ cái đó ra tại tinh hạng phía trước còn có từng vị thân mang ngân giáp thiên long vệ bọn hắn cầm trong tay trường thương khuôn mặt trang trọng thủ hộ lấy sau lưng một mảnh hư vô đi vào quan cảnh đài trước lục minh thậm chí ở trong đó thấy được mấy vị người khoác phi phong người quen biết ảnh vì sao muốn trông coi mảnh này hư vô chúng ta không phải tiến về di tích chiến trường sao làm sao lại đến nơi đây không chỉ là lục minh cái khác đi vào quan cảnh đài trước học viên cũng đều có n ả y nghi vấn nguyên bản di tích chiến trường đích sắc là tại vị trí này chỉ bất quá về sau không có ở đây lúc này một đạo lạnh lùng âm thanh văng lên lục minh bay đầu nhìn lại lên tiếng không phải người khác đúng là mình tiện nghi lao sư ân thủ hôm nay nàng thân mang một kiện màu đen quần áo rất là bó sát người v ò n g một s u n g mãn bên dưới vây kinh người ở giữa vòng eo huyện chuyển vừa ôm lộ ra vô hạn phong tình rất là trói sáng không để ý đến người xung quanh ánh mắt ân thủ tiếp tục nói từ nói quỷ ẩn hiện n h i u loạn ma tinh vực cùng linh lung tinh vực về sau chứ thiên vạn giới mới biết được di tích chiến trường tồn tại thiên long vệ đem du đáng hai đại tinh vực nói quỷ giải quyết về sau ngoài ý muốn phát hiện di tích chiến trường bên trong còn có thể tái sinh nói quỷ vì lịch luyện trí cao võ đạo học phủ học viên cũng vì nói quỷ lại không ẩn hiện q u y dối có đại năng giả lấy không gian đạo quả chi lực đem chọn mảnh di tích chiến trường c h u y ể n di phong ấn lại lấy hư vô bổ sung mảnh không gian này từ đó về sau cách mỗi m ộ ư ơ i năm vũ văn tu vũ văn tướng quân mới có thể mở ra phong ấn mở ra di tích chiến trường cửa vào ân t h ủ ngôn ngữ để người ở chung quanh nghe đến một trận ngạc nhiên trước mắt hư vô không gian rộng lớn vô ngẩn không biết nên lớn bao nhiêu có thể đem như vậy một mảng lớn không gian tiến hành c h u y ể n di nên cỡ nào uy lực ngay s n g ân t h ủ giải thích lục minh đối với mười sáu cấp võ giả cường đại cũng cuối cùng có một điểm khái niệm mà ân thù đang nói xong sau đó cũng là mặt lộ vẻ hướng tới màu nàng tu tập đại đạo bên trong nàng am hiểu nhất chính là không gian đại đạo chỉ là khoảng cách đem đại đạo thăng hoa ngưng tụ đ ạ o quả nàng còn có rất dài một khoảng cách mười sáu cấp võ giả a nói nàng không hướng tới vậy khẳng định là giả chỉ là ân thủ cũng biết việc này không cưỡng cầu được người tốc độ tu luyện thật đúng là vượt quá ta dự kiến ân thủ giảng thuật song di tích chiến trường cố sự một đám nghe song học viên cũng là đi xa mà nàng đem suy nghĩ thu hồi cũng đem tâm tư kéo lại nhìn về phía lục minh vẫn khí tốt thôi lục minh nói đến không phải lời nói dối nếu như không phải bế con trước hắn vừa vặn rút đến tiến bộ thần tốc đây một mạng ô cũng sẽ không có loại tốc độ này chỉ là vận khí sao ân thủ ngược lại là mang theo tâm h ý nhìn lục minh một chút nếu như chỉ bằng vào vận khí có thể tại thời gian một năm bên trong liền từ cấp m ộ ư ơ i hai đột phá đến thập tam giai vận khí đó không khỏi quá tốt rồi thậm chí còn phá chư thiên vạn giới nhanh nhất đột phá thập tam giai ghi chép mặc dù đầu này ghi chép không có ý nghĩa gì lục minh ngượng ngùng cười một tiếng không nói thêm gì mệnh cách hệ thống là hắn bí mật hắn đương nhiên sẽ không để lộ ra đi ân thủ cũng biết người đều có bí mật cũng không hỏi thêm nữa mà là hướng lục minh giới thiệu di tích chiến trường di tích chiến trường tục truyền là t i ê n thần cùng phạm nhân trinh chiến qua chiến trường có thể là bởi vì chết vô số người thế là nơi này trồng chất vô số oán n i ệ m năm tháng dài đằng đắng bên trong những oán n i ệ m này cùng pháp tắc tinh hoa kết hợp liền có nói quỷ pháp tắc tinh hoa có khác biệt nói quỷ cũng có khác biệt tỷ như hấp thu không gian pháp tắc nói quỷ tiêu diệt sau đó liền có thể đạt được có quan hệ không gian pháp tắc c ả n g ngộ cứ việc hấp thu khác biệt pháp tắc tinh hoa đều có thể có thu hoạch nhưng hấp thu cùng mình phù hợp với nhau pháp tắc tinh hoa có ích càng lớn còn có một đám tình huống đó chính là hấp thu nhiều loại pháp tắc tinh hoa hình thành nói quỷ loại này nói quỷ thực lực không yếu một khi gặp gỡ vẫn là cần phải cẩn thận ân thủ còn không biết lục minh đã tu luyện sáu môn chân kinh nói quỷ bởi vì tình huống đặc t h ủ cứ việc có thể rất nhỏ vận dụng pháp tắc trí lực nhưng cũng không có chân chính thập tam giai thực lực mà hấp thu nhiều pháp tắc nói quỷ thực lực tắc có thể có thể so với đồng dạng thập tam giai võ giả mặc dù ân thủ tin tưởng lấy lục minh thực lực không khó làm ứng phó nhưng nàng vẫn là nhắc nhở lục minh một tiếng ta đã biết cái kia đã có pháp tắc tinh hoa có phải hay không cũng có đại đạo tinh hoa lục minh nghĩ đến chém giết tiên thần giáo tín đỗ lúc nhưng cái kia cấp mười bốn thiên long vệ sở hấp thu đại đạo còn sót lại thường ân thủ hỏi một câu đích xác là có bất quá đồng dạng cấp m ộ ư ơ i năm võ giả đã là chư thiên vạn giới trí cường m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả không xuất thủ đồng dạng rất khó bị giết chết cùng di tích chiến trường tương tự đại đạo chiến trường cũng có nhưng lấy ngươi thực lực hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm thân là cấp m ộ ư ơ i năm võ giả ân thủ tầm mắt tự nhiên s o lục minh khoáng đạt rất nhiều nàng cũng không rõ chi tiết hướng lục minh giới thiệu một phen vô luận là di tích chiến trường hoặc là đại đạo chiến trường đều là nàng từng đi qua khu vực hướng lục minh giảng thuật lên cũng đều là xe nhẹ đường quen mà tại hai người nói chuyện với nhau đồng thời mặt khác bốn chiếc to lớn tinh hạm cũng tới đến khu này tinh không đó chính là còn lại bốn chỗ đến cao võ đạo học phủ người đến lập tức loa phóng thanh cũng bắt đầu ở bảy chiếc to lớn trong tinh h ạ m văn vọng các vị đến từ bảy đại chí cao học phủ học viên trưởng lão nghỉ ngơi một đêm ngày mai di tích chiến trường đem chính thức mở ra đến từ thiên long vệ phát thanh tại bảy chiếc trong tinh h ạ m v ă n g lên hồi đi nghỉ ngơi thật tốt đi chờ mong ngươi biểu hiện n g h e được phát thanh ân thủ cũng lại không lưu thêm hướng lục minh cá o biệt lục minh cũng lựa chọn trở lại mình trong phòng đi chương hai trăm chín mươi bốn di tích chiến trường mở ra chém giết lôi xả hôm sau lúc sáng sớm trong tinh không không có ban ngày đêm tối phân chia thời gian vừa đến vô số học viên đi vào riêng phần mình tinh hạng quan cảnh đài trước bởi vì di tích chiến trường sắp mở ra mỗi chỗ đến cao võ đạo học phủ đều phái tới năm vị thủ tịch t r ư ở n g lão trung vào một chỗ tổng cộng ba mươi năm vị cấp m ộ ư ơ i năm võ giả thủ vệ học viên an uy đây còn không bao gồm những cái k i a trải rộng trước mắt tinh không vô số thân mang ngân giáp thiên long vệ ở giữa nhất chỗ mấy vị k i a người khoác màu trắng phi phong thiên long vệ càng dễ thấy nhưng bắt mắt nhất thuộc vệ ở giữa nhất tên tia thân mang hoàng kim giáp người khoác màu đỏ phi phong bóng người thiên long vệ tổng thủ lĩnh Thanh trừ thiên Tu. danh vang vọng trừ thiên vạn giới vũ Văn Vũ giới mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng khi lục minh nhìn thấy thân mang hoàng kim giáp vũ văn tu lúc vẫn là sinh ra một cô không hiểu cảm khái thật sự là xoay a mặc kệ là cái gì niên kỷ đều rất khó có nam nhân chống cự được khôi giáp bị lực đây có lẽ nhiều người như vậy gia nhập thiên long vệ nguyên nhân a lục minh tư duy phát tán đồng thời trong tinh không vũ văn tu cũng cuối cùng có động tác mười năm kỳ hạn đã đến di tích chiến trường mở vũ văn tu trên tay phải nâng bắt lấy bàng bạc đại đạo lập tức cánh tay khẽ quét mà qua phản phát lơi g a o xe qua trước mắt một mảnh hư vô lập tức bị dạch ra một con đường một đầu to lớn sâu thẳm hiện hiện các loại quỷ dị sóng âm tại sâu thẳm hiện hiện đi sau ra hình như có khủng bố chi vật muốn từ bên trong leo ra nghe liền để cho người ta cảm thấy ra đầu rú lên lập tức vũ văn tu quanh thân phát ra khủng bố ba động vị này thanh danh vang vọng tinh không tướng quân khí chẳng toàn bộ triển khai như là vô hình sóng khí hiện hiện đ e m những ngày quỷ dị chi vật đều bước về sâu thẳm bên trong khủng bố huy áp cũng làm cho mảnh không gian này trong nháy mắt trở nên trì trệ cho dù là cách khá xa thủ tịch đám trường lão cũng cảm nhận được một trận kiềm chế đây chính là vũ văn tướng quân thực sao như thế b u áp có lẽ hắn đã đột phá 16 cấp chuyển nôn không phải hư đem đánh giá làm đầu đế hậu đệ nhất cường giả vẫn có chút đạo lý không chỉ đế phủ cái khác trí cao học phủ thủ tịch t r ư ở n g lão cũng là nghị luận ở mỹ dù sao có thể đảm nhiệm trí cao học phủ thủ tịch t r ư ở n g lão bọn hắn tu vi cũng kém không đến đi đâu có thể cách xa như vậy vũ văn tu h i áp liền có thể để bọn hắn cảm thấy kiềm chế đây đã đủ để chứng minh vấn đề ngay cả bọn hắn đều như thế càng đừng nói là cách vũ văn tu gần nhất những ngày kia long vệ tướng lĩnh phía sau bọn họ phi phong không gió phất phơ mang trên mặt vẻ kính n ệ cứ việc đi qua vô số tuyến nguyện bọn hắn cũng từ thân mang đồng giáp thiên long b ệ cho tới bây giờ người khoác ngân giáp đeo lên phi phong nhưng vũ văn tu thân ảnh vẫn như c ũ là như vậy trí cao vô thượng để cho người ta đành phải ngưỡng vọng các vị trí cao võ đạo học phủ học sinh di tích chiến trường đã mở ra tiếp tục thời gian mười bốn ngày sau mười bốn ngày di tích chiến trường đem đóng lại xin chú ý khống chế thời gian liễu minh nhâm thanh tại các chiếc tinh hạm phát thanh lập tức bảy chiếc tinh hạm cửa khoang lập tức mở ra bảy chỗ đến cao võ đạo học phủ học sinh n h o nhao xông ra hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào di tích chiến trường chỉ là trong n h y mắt bọn hắn liền toàn đều tiến vào bên trong các vị nơi đây liền giao cho chúng ta các ngươi trở lại tinh hạng nghỉ ngơi liền có thể cùng lúc đó bảy chỗ đến cao võ đạo học phủ hộ tống học viên đến đây thủ tịch trưởng lão cũng đều được l i ễ u minh nhắc nhở bọn hắn đều gật đầu đáp ứng quay trở về bản thân học phủ trong tinh hạng có vũ văn tu tự mình trông coi di tích chiến trường xuất khẩu bọn hắn so với ai khác đều yên tâm mà tại lúc này nằm ở yêu linh tinh vực vắng vẻ tinh cầu bên trên huyền nữ cùng sương mù đến tin tức vũ văn tu đã mở ra di tích chiến trường nếu như hắn rời đi di tích chiến trường liền sẽ mất khống chế hắn tất nhiên sẽ không rời đi nơi đó chúng ta chỗ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến vĩnh dạ hành giả hưng phấn nhìn về phía đế long hành giả người sau túi thấp xuống tầm mắt bắt đầu hướng ngoại giới gửi đi tín hiệu toàn thể tiên thần giáo tín đồ tập kết lập tức bắt đầu hành động tiếng nói vừa ra đế long hành giả cùng vĩnh dạ hành giả thân ả n h cũng biến mất tại viên tinh cầu này bọn hắn trong tinh không hóa thành lữu quang nếu là cẩn thận phân biệt liền có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn đi hướng chính là yêu linh tinh vực duy nhất trí cao võ đạo học phủ yêu phủ mà tại cùng thời khắc đó nằm ở yêu linh tinh vực vô số hẻo lánh tất hoặc là cưới tinh h ạ n hoặc là trực tiếp lấy lục thân bay hướng tinh không bọn hắn mục tiêu đều đều là yêu p h ụ di tích bên trong chiến trường hô hô hô hô phong thanh vẫn luôn ở đây phiến tinh không này bên trong vang vọng để cho người ta không nguyên do đến cảm thấy mấy phần ấm l ã n h lục minh thân ảnh đi xuyên qua ở giữa mảnh không gian này rất là bao la không có gì ngoài bắt đầu náo nhiệt hiện tại bảy chỗ đến cao võ đạo học phủ học sinh cơ bản đều đi rời ra ở bên cạnh hắn cũng là không có m ộ t a y lục minh có thể cảm nhận được nơi đây dày đặc quán niệm cùng huyết tinh có bàng bạc huyết dịch lơ l ư n g tại tinh không, không biết đến từ người nào trải qua vô số tuế nguyệt vẫn có thể cảm giác được trong đó bàng bạc huyết khí còn có khủng bố pháp tắc ba động thất lạc ở tinh không một chỗ một khi chạm tới nhất định sẽ đứng trước khủng bố sát phạt lục minh có thể cảm thụ được ạch đúng lúc này một đạo thê lương gạo thép chuyển đến lục minh bên hai một đầu toàn thân lôi điện quấn quanh bộ dáng thê lương lôi xả từ hư không bên trong diễn ra đây cũng là nói q u ỷ sao lục minh nghiêng người hiện lên dùng lôi xả một kích này thất bại cũng quan sát người đến bộ dáng nó cũng không có thực thể toàn thân hư ả o có lôi điện tại bên ngoài thân quân quýt không biết như thế nào tạo ra một đôi quỷ dị mắt rắn lộ ra mười phần đoán nghiệm chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả ra đầu thấy lục minh hiện lên một cách này lôi xà động tác theo sát mà tới mở ra miệng to như chậu máu thi triển không phải vật lý công kích mà là pháp thuật công kích từng đạo lôi điện theo nó trong miệng phát ra mang theo diện thế chi h uy qua trong dây lát lục minh xung quanh liền bị lôi điện che kín lôi cực bất diệt thân lục minh không chút hoang mang khẽ quát một tiếng lôi chi đạo vận t ạ i hắn bên ngoài thân q u a n quanh hùng hậu lôi đỉnh hóa thành khôi giáp đây cũng là lục minh mới vừa học thành trí cao đạo pháp tại khôi g á p ngăn cản dưới lôi xà lôi điện công kích phảng phất không có rơi vào khôi g á p bên t r ư ớ lúc chỉ còn lại có tư tư lôi điện âm thanh thấy công kích bị triệt tiêu lôi xả không khỏi biến sắc lộ ra sợ hãi nhưng mà lục minh thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ma đế đao gọi ra một giây sau mang theo huyết quang đao mang liền tràn ngập vùng hư không này toái vũ trảm đao mang tốc độ cực nhanh lôi xả căn bản không kịp phản ứng liền được chém t r ú n g nó thân thể cắt thành hai đoạn lại tại tàn phá bửa bãi đao khí xuống một miếng khối vỡ vụn rất nhanh trôn vùi vào hư vô mà tại lôi xả tiêu tán về sau có không hiệu pháp tắc khí tức theo nó thể nội tiêu tán trôi nổi tại hư không lục minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc này đem cố này p h á p tắc khí tức liên hệ hấp thu vào mình thân thể rất nhanh liên quan tới lôi chi p h á p tắc cảm nộ liền như ong vỡ tổ tràn vào hắn trong đầu không có người tại đây xung quanh cho nên lục minh một thân một mình chứng cứ phần này cảm Trưng 295, địch tập. Yêu phủ chi phủ tập. pháp tắc nộ g nếu là có thể hoàn toàn hấp thu s á c thực đối với lục minh ngưng tụ lôi chi phát tắc sẽ có rất lớn trợ giúp nhưng lúc này còn đưa thân vào di tích chiến trường lục minh từ chưa kịp hấp thu hắn đem phần này ký ức phong tồn chuẩn bị chờ rời khỏi di tích chiến trường về sau lại đến chậm rãi thể ngộ đồng thời hắn giữ vững tinh thần bắt đầu để phòng lên bốn phía khả năng xuất hiện nói quỷ mới vừa đầu kia lôi xả chỉ có như vậy không hiểu d ễ ra giờ này khắc này yêu linh tinh v ự c yêu phủ cùng đế phủ đồng dạng yêu phủ tinh tọa lạc ở một viên to lớn trên hành tinh các loại động thiên phúc địa tồn tại trong đó một bức mở mịt cảnh tượng nhưng trong tinh không giờ khác này lại có vô số đạo lưu qua n hướng cái tinh cầu này mà đến địch tập địch tập địch tập yêu phủ tinh bên trên trói hai tiếng cảnh báo bắt đầu vang lên bất luận là đang tu luyện học viên vẫn là t r ư ở n g lão nghe được tiếng cảnh báo đều là s ư ơ n g sở sau đó sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì yêu phủ cảnh báo đã quá lâu không có vang lên qua mà cảnh báo phát động yêu cầu là cảm ứ n g hệ thống cảm ứ n g được có bao nhiêu cố năng lượng hướng phía yêu phủ tinh tới gần một khi những năng lượng này vượt qua yêu phủ bên trên tất cả người có khả năng chống cự liền sẽ vang lên cảnh báo cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì vô số người bước ra mình đọc p h ủ đông đảo trưởng l ã o trực tiếp bay lên không đi vào tinh cầu bên ngoài thân nơi này bảy vị thủ tịch trưởng l ã o đã tập hợp đủ bọn hắn nghe được tiếng cảnh báo lúc liền trước tiên kịp phản ứng giờ phút này năm vị thủ tịch trưởng l ã o theo học viên cùng đi hướng di tích chiến trường yêu phủ tinh còn thừa lại liền chỉ có những trưởng l ã o này cùng một đám cấp m ộ ư ơ i hai học viên tiên thần giáo đột kích ta đã hướng lên trời long vệ phát ra cứu viện thân thỉnh các ngươi đi trước chỉ dẫn những học viên kia tị nạn yêu phủ bên trong thập tam giai võ giả đều đã tiến về di tích chiến trường cấp m ư ơ i hai võ giả chiến lực Tại tiên thần g i á o trước mặt h i ể n nhiên n h k ô g chết o i là gì. c o n ê đây i Si quyết định thật nhanh, chỉ thị mấy vị trưởng láo Quỳ đoàn đoàn tiên thần giáo t đến tội cùng ầ u c ẩn giấu đi bao nhiêu cờ giả còn tốt không có một mươi sáu cấp v õ giả có trưởng lao sắc mặt khó coi nhưng lại âm thầm may mắn nếu không có m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả loại này đỉnh tiêm chiến l ự c bọn hắn hẳn là còn có thể chống đến cứu viện đi vào có thể q u ỷ sĩ cũng không có bọn hắn lạc quan như vậy nếu như không có m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả chỉ bằng vào trước mắt những người này cũng không đủ để cho yêu p h ụ phát ra cảnh báo quả nhiên vị trưởng lão kia vừa dứt lời liền có một đạo trêu tức âm thanh vang lên ai nói không có đâu theo đạo thanh âm này vang lên đám trưởng lão lập tức một trận run r à y cảm nhận được một trận khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ đây là một cỗ bản năng áp chế cùng e ngại lần theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại đám người đối đầu là một đôi màu vàng uy nghiêm dựng thẳng mắt người kia chém ở tiên thần giáo một đám tín đồ ở giữa nhất trên đầu sinh ra sừng rồng bên ngoài thân cũng có từng khối cứng rắn long lân tạo thành kiên cố lân g i á c chỉ là nhìn thấy hắn một đám trưởng lão liền không tự chủ được bắt đầu run dày l i ê n ngay cả những cái kia cấp một ư ơ i năm thủ tịch trưởng lão cũng giống như vậy người trước mắt tu vi có thể nghĩ chỉ có m ộ ư ơ i sáu cấp mới có thể mang cho những trưởng lão này loại cảm giác này đây để bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến đồng thời dạng này cảm giác nguy cơ không chỉ đến từ hắn một người còn có bên cạnh hắn vị kia cứ việc có thể nhìn thấy thân hình nhưng này người rất là kỳ quái ánh mắt nhìn về phía hắn lúc Có trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra hoài nghi ta vẫn cho là tiên thần chỉ là truyền thuyết nghĩ không ra tại tuổi giả lại có thể tận mắt chứng thực không biết hai vị tiên thần thanh giả đế ta yêu phủ long à muốn hành giả, giả, giả trụ âm thanh uy nghiêm mang theo bất khả kháng nhất định chi ý yêu phủ phủ chủ trên mặt biểu lộ cũng là thu liễm trên mặt hắn nếp nhăn bắt đầu tiêu tán khâu gầy dáng người bắt đầu tràn đầy cường kiện cơ bắp căng kín y phục liền ngay cả mái đầu mặt trắng cũng là một lần nữa trở nên đen nhánh dối tung tại sau lưng không gió mà động hắn sáng ngời có thần hai mắt nhìn thẳng đế long hành giả giống như đang khiêu khích vậy liền để một kẻ hấp hối sắp chết nhìn xem ngươi muốn làm sao một tên cũng không để lại dứt lời một viên huyền ảo đạo quả hiện hiện yêu phủ phủ chủ quanh người cường đại ba động phát ra đem xung quanh tất cả người đều bất lui chỉ còn lại có hắn cùng hai vị tiên thần hành giả ngoan cố đồ vật thấy thế đế long hành giả thần s ắ c lạnh l é o đã đối phương như thế ngoan cố không nguyện ý giao ra vậy hắn liền mình lấy cái này cũng sớm tại bọn hắn trong dữ liệu vĩnh g i hành giả dối ra hai ngón nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng hôm nay vĩnh dạ hàng thế dứt lời hắn đánh ra một cái búng tay sau một khắc cả viên màn yêu phụ tinh trong nháy mắt đảm đạm xuống lâm vào đen kịt một màu bên trong liền ngay cả yêu phụ tinh bốn bề tinh không cũng không có thể miễn trừ này khó yêu p h ụ p h ụ chủ cùng hai vị tiên thần hành giả chiến đấu tùy theo khai hỏa sau đó đông đảo tiên thần giáo tín đồ cũng là hướng phía yêu p h ụ một đám trưởng lao c h é m g i ế t m à đi tại mảnh này vĩnh dạ bên trong máu tươi vẩy ra máu chạy thành sông cùng lúc đó di tích chiến trường lối vào t ư ơ n g quân yêu linh tinh vượt truyền đến cấp báo người khoác ngân giáp thiên long vệ cưới long mã mà đến đem thu được cấp báo hiện ra tại vũ văn tu trước mặt phía trên văn tự nhìn vũ văn tu ánh mắt co r ụ t lại sắc mặt lúc này trở nên khó coi bên cạnh mấy vị hất lên màu trắng phi phong thiên long vệ nhìn thấy vũ văn tu bộ biểu tình này lúc này ý thức được k h ô n g ổn có thể làm cho vũ văn tu đều biến sắc không thể nghi ngờ là một kiện đại sự đóng g i ữ yêu linh tinh vực thiên long vệ chuyển đến tin tức yêu phủ gặp tiên thần giáo tập k ích trong đó có hai vị hư hư thực thực m ư ơ i sáu cấp vó giả nghe được vũ văn tu nói người xung quanh đều biến sắc trí cao võ đạo học phủ một trong yêu phủ thế mà tao nộ tập ích vũ ớ Thướng i lại, tiên giáo giả tinh tiêm chiến lược a. Chương 296, Bại lộ tu Vi. Nói quỷ chiều. Tối thượng nói là lược lộ làm thần thậm xuất trong Trường Tu thượng ta thế nên ngay động. chính không đỉnh quân, chúng ta nên làm như thế nào? chí cả cấp A. Đây võ v đều quỷ quỷ. văn tu bên cạnh thân cùng liệu minh đồng dạng thân mang màu trắng phi phong tướng lĩnh hết thể còn có hai vị chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ chỉ có liệu minh tỉnh táo lại hướng vũ văn tu hỏi tham đối sách hắn biết lấy vũ văn tu công o a n tuyệt đối có chút ít biện pháp người đi đem tin tức này cáo chi yêu phụ trường lão để bọn hắn theo chúng ta cùng nhau đi tới vũ văn tu dẫn đầu nhìn về phía lưu minh người sau trực tiếp xác nhận lập tức hắn thân ảnh liền hướng yêu phủ cái kia c h i ế c to lớn tinh hạ mà đi từ ninh băng nói các người hai cái điều động một nửa binh lực đợi lát nữa theo ta cùng nhau đi tới yêu linh tinh vực từ ninh cùng trần băng nói hiểu ý vừa muốn động tác lúc người sau lại là có chỗ chân trở tướng quân ngài nếu là không tại di tích này chiến trường cửa vào để cho ai đến đóng lại nghe nói trần băng nói nói vũ văn tu lại là khoát tay á o ta tự có biện pháp các người đi làm việc các người a trần băng nói cũng không hỏi thêm nữa lúc này hướng phía trấn thủ lối vào thiên long vệ mà ra đây là xảy ra chuyện gì mặt khác sáu chỗ đến cao võ đạo học phủ t r ư ở n g lão cũng đều phát hiện dị dạng nghị luận ở m ý. chỉ thấy l i ê u minh hướng yêu phủ tinh h ạ m phương hướng mà đi không biết nói cái gì để đi vào năm vị thủ tịch t r ư ở n g lao nhao nhao biến sắc sau đó c h â n thủ lấy di tích chiến trường cửa vào thiên long vệ cũng là đi ra một nửa bọn hắn nhao nhao cưới lên long mã như muốn đi hướng một nơi nào đó chờ một chút các ngươi mau nhìn vũ văn tướng quân đúng lúc này đám người cũng phát hiện vũ văn tu động tác nhao nhao kinh dị chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần một viên tản g a huyền ảo khí tức tràn ngập sát phạt chi khí đạo quả hiện lộ mà ra sau đó viên này đạo quả bắt đầu diễn hóa trở thành hình người một đạo cùng vũ văn tu giống như lúc thân ảnh lúc này hiện hiện hư không bên trong chỉ bất quá cùng vũ văn tu hoàn toàn khác biệt tôn này phân thân ánh mắt băng lãnh không tình cảm chút nào như là máy đồng dạng đây là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả mới có thể làm đến đạo quả phân thân chi thuật chuyên môn là thật vũ văn tướng quân đã đột phá m ộ ư ơ i sáu cấp nhìn thấy vũ văn tu biểu hiện vô số trưởng lão đều nhận ra cho nên phát ra sợ hai thán phục sợ hai thán phục q u a đi nhưng là càng nhiều nghi vấn đến tột cùng xảy ra chuyện gì để vũ văn tướng quân đều phải bại lộ tu vi khẳng định không phải cái gì việc nhỏ đông đảo trưởng lão phỏng đoán thời khắc vũ văn tu cũng đã hướng phân thân phân phó sông tất thiên long vệ cũng mang theo năm vị yêu phủ thủ tịch trưởng lão tập kết hoàn tất lấy vũ văn tu phân thân cầm đầu bọn hắn toàn lực hành động lúc này rời đi vùng hư không này nhìn không hiểu ra sao các trưởng lão khác vũ văn tu giải thích nói ngay tại vừa rồi yêu linh tinh v ư ợ truyền t tin tức đến yêu phủ tao nộ tiên thần giáo tập kích lâm vào một vùng tăm tối bên trong trước mắt tình huống cụ thể không biết nghe đến lời này đông đảo trưởng lão nhau, nhau nhìn nhau trong ánh mắt đều là xôn xao tiên thần giáo tập kích yêu phủ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoảng đám người cũng không khỏi lo lắng lên. vũ văn tu vốn định muốn đám người yên ổn nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng dù sao đây chính là hai vị mười sáu cấp võ giả a thế là vùng hư không này lại lâm vào trong yên lặng mà tại một mảnh sâu thẳm bên trong di tích chiến trường đồng dạng h i ể m tượng hoàn sinh s á t ý lựa lờ lục minh ánh mắt tiếp cận trước mắt một bóng người thả ra s á t ý s á t ý lựa lờ chính là s á t lục chân kinh đem đối ứng trí cao đạo pháp lấy ánh mắt phóng thích s á t ý từ đó khiến cho đối thủ sinh ra e ngại đây vừa tới cao đạo pháp rất nhanh có hiệu quả để cái t i ê đạo vốn muốn thẳng hướng lục minh bóng người trở nên trì trệ lục minh nhân cơ hội dơ lên ma để đào sắc ý phóng thích một đạo huyết hồng đao quang từ ma đế đao phóng thích mà ra đem bóng người chặt đứt rất nhanh đạo nhân ảnh kia liền hóa thành một mảnh hư vô chỉ còn lại có trong cơ thể nó p h á p tắc tinh hoa nhỏ tại mảnh không gian này lục minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút bay là tả p h á p tắc tinh hoa lúc này tiến vào thể nội chỉ là đáng tiếc lần này hấp thu p h á p tắc tinh hoa cùng hắn đều cũng không phù hợp phát hiện này để lục minh thở dài một đường ma đến ngoại trừ ban đầu lôi xà bên ngoài hắn liền lại chưa từng gặp qua cùng hắn phù hợp phát tắc tinh hoa kỳ thực đây cũng là một loại hiện tượng bình thường dù sao thế gian đại đạo ba nghìn số lượng sao mà nhiều gặp phải cùng mình không phù hợp với nhau mới là trạng thái bình thường bất quá liền xem như không phù hợp pháp tắc tinh hoa cũng có thể gia tăng tu luyện giả pháp tắc cảm lộ góp gió t h a n h bão cũng cuối cùng sẽ hình thành chất biến cùng lúc trước đồng dạng lục minh cũng không sốt ruột hấp thu những n à y pháp tắc tinh hoa mà là đem phong tồn Sau ban qua ra nửa gian. đầu đó, đi đã hắn theo tích chiến thăm Khoảng cách chính tích chiến thời tích liền bên trong trường lên. ngày, cũng trường lúc là tiếp tại di di Di một vào, dò mở tại mấy ngày nay chém g i ế t nói quỷ số lượng cũng mới khó khăn là mấy m trăm bất quá hướng phía cái phương hướng này tiến lên gặp phải nói quỷ phương hướng ngược lại là cao rất nhiều đồng thời nói quỷ thực lực cũng thay đổi mạnh lục minh một bên tiến lên một bên ở trong lòng nghĩ đến t ỷ như mới vừa chém g i ế t đạo nhân ả n h kia liền thân mang hai loại khác biệt pháp tắc tinh hoa nếu như là bình thường thập tam giai võ giả gặp phải khẳng định là muốn phí nhiều công sức bất quá đáng tiếc gặp phải là lục minh sắc ý lượn l một phong thích lại thêm tái vũ trảm trực tiếp để cái kia nói quỷ nuốt hận tại chỗ rất nhanh lục minh liền thu hồi mình suy nghĩ bởi vì hắn có thể cảm ứng được một đạo khí tức đang theo lấy mình tới gần nhưng cùng nói quỷ tà ác u oán khí tức khác biệt đạo này khí tức rất hiển nhiên đến từ nhân loại mà không phải nói quỷ lục minh không bao lâu lục minh liền cùng đạo nhân ảnh này đụng vào mà người này chính là tại lên đ ư ờ n g lúc cùng lục minh có gặp mặt một lần lâm đống người b i ế t t a người là lâm đống quen biết lục minh có thể lục minh lại là không nhận ra hắn cho nên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ lập tức một trận xấu hổ nhưng lâm đống cũng là thoải mái chi nhân rất nhanh liền giải thích mình thân phận đồng thời đem mình quen biết lục minh nguyên do cáo tri hắn lúc ấy ngươi x ô n g tháp lúc ta giá vốn định kết bạn một phen chỉ tiếc ngươi bị ân thủ trưởng lao trước mang đi đối với đoạn thời gian kia ký ức lục minh đã có chút mơ hồ bởi vậy cười ha hả lâm đống cũng không nói nhiều mà là nói đến cái khác ngươi cũng là vì nói quỷ triều mà đến sao nói quỷ triều nghe thấy lời ấy lục minh không khỏi hoang mang lắc đầu hắn thật đúng là không biết lâm đống nói tới nói quỷ triều là cái gì ngươi không biết lâm đống cũng nhìn ra lục minh trong mắt m ở mịt thế là hướng hắn giải thích lên nói quỷ triều là di tích chiến trường bên trong một loại hiện tượng kỳ dị đó là nói quỷ hội tụ nói quỷ đạn sinh chính là ngẫu nhiên cũng không thụ k h ô n g chế mà tại di tích bên trong chiến trường có đôi khi sẽ xuất hiện rất nhiều nói quỷ đồng thời đạn sinh tại cùng một chỗ tình huống đây cũng là nói quỷ triệu tồn tại cùng lúc đó nói quỷ triệu bên trong nguy hiểm không chỉ là trong đó vô số đạo quỷ còn có bởi vì p h á p tắc tinh hoa hội tụ từ đó đạn sinh tối thượng nói quỷ quyển sách đăng nhiều kỳ ngày thứ một trăm bốn mươi b ố theo tiên thần giáo kịch bản kéo ra quyển sách này tiến n h ậ p hồi cối u nhanh nói tháng sau chậm nói hạ hạ tháng liền sẽ tuyên cáo hoàn tất c à n tạ các vị độc giả lão ra một đường đi cùng nguyên bản thiết kế lục minh tại hậu kỳ thăng cấp sẽ chậm một chút sau đó lại kéo ra độ giải viết tiên thần giáo đem quyển sách này viết đến một trăm vạn tự bất quá viết sách tiền kỳ viết đến một chút độc điểm hậu kỳ mới chú ý đến đã m u ộ n cho nên tăng nhanh một chút tiết tấu trước mắt sách mới đã t ạ i ý nghĩ bên trong nhanh nói quyển sách hoàn tất cùng tháng khả năng liền có thể nhìn thấy các vị độc giả lao ra muốn nhìn thứ gì có thể bình luận một chút ta sẽ thu thập cũng cân nhắc dung nhập sách mới kịch bản bên trong sách mới vẫn là cao võ nhưng đã viết hai quyển cao khảo cùng đặc chia bắt đầu sách mới làm chút tân nhiều kiểu tóm lại cảm t ạ một đường đi cùng các vị độc giả c ũ nhưng g gần cảm tạ n ấ t m ọ ư một loại này t đản sinh tại nói quỷ triều bên trong tối thượng nói quỷ có thể đồng thời thân có mười mấy loại nói quỷ cho nên mới có tối thượng nói quỷ danh sưng thực lực cũng vô cùng tới gần cấp một mươi bốn vó giả cương đại đồng thời nếu là có thể đem c h é m giết thu hoạch cũng đem tương đối khá đương nhiên lâm đồng đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc đi cùng một đầu tiếp cận cấp m ộ ư ơ i bốn nói quỷ liều mạng có thể tại nói quỷ triều bên trong co thu hoạch hắn cũng đã đầy đủ vui mừng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều nghe lên đây cái gọi là tối thượng nói quỷ đó là vết nước hợp quái a lục minh sờ lên c ầ m cấp ra mình đánh giá lâm đồng xứng sở nhưng cũng tìm không ra phản b á c điểm gặp phải tức là duyên phận nói quỷ triều đối với chúng ta mà nói đều là một trận cơ duyên đã gặp liền cùng đi xem xem đi không có cùng lục minh xoắn suýt lâm đồng trực tiếp hướng hắn phát ra mời lục minh cũng là trực tiếp đáp ứng xuống đạo này quỷ triều cùng tối thượng nói quỷ nghe liền rất có ý tứ với lại nếu như có thể tập hợp một chỗ nói vậy cũng b ấ t đi hắn công phu không cần hắn một cái một cái đi tìm săn giết kết quả là hai người liền hướng phía trước mắt phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu cùng lúc đó yêu linh tinh vực yêu p h ụ tinh lúc này yêu p h ụ tinh vẫn còn đen kịt một màu bên trong nhưng trong đó khủng bố ba động đã giảm bớt rất nhiều từ cái k i a phiến trong đêm tối đi ra bọn hắn có thể bình yên vô sự thậm chí có thể cầm tới ngũ hành chi thủy đã nói do yêu phụ phụ chủ kết cục theo đế long hành giả âm thanh vang vọng ở đây tiên thần giáo tín đồ bên h a i bọn hắn cũng cũng sẽ không tiếp tục yêu chiến mượn bóng đêm che giấu rất nhanh liền rời đi nơi đây tại sau khi bọn hắn rời đi một mực bao phủ yêu phụ tinh cùng bốn bể tinh không hát cám cuối cùng rút đi hiện lộ ra chính là một mảnh thương di yêu phụ tinh nơi này sớm đã không còn mới vừa động thiên phúc địa tiên khí mờ mịt có chỉ là một vùng phế tích cùng không ngừng bốc lên khói đen vô số thi thể ngã xuống mặt đất đó là chiến tử yêu phủ đám trưởng lão bọn hắn chết không nhắm mắt vẫn như cũng nộ chừng hai mắt đáng tiếc đã đã mất đi chống cự lực lượng may mắn còn sống sót trưởng lao sắc mặt bị thương trong mắt hoàn toàn đũ ám kinh ngạc thất thần chúng ta tới đã chậm khi vũ văn tu phân thân xuất linh thiên long vệ đến chỗ này nhìn thấy đã là như thế q u a n cảnh tiên thần giáo ngươi dám những này không làm người t ử đồ vật nếu có thể bắt lấy kẻ sau màn lão phu nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho n h ì ê u phủ tinh cảnh tàn phá ở khắp mọi nơi đi theo vũ văn tu trở về mấy vị trưởng lão đều lòng đầy căm p ẫ n khó mà che giấu mình phẫn nộ bọn hắn hướng xuống đất bay đi bắt đầu cứu viện người sống sót làm việc các ngươi cũng đi giúp đỡ một chút vũ văn tu ra lệnh từ ninh cùng trần băng nói cũng từ trong thất thần khôi phục ứng tiếng là bọn hắn lúc này xuất lĩnh sau l ư n g thiên long vệ đi đến yêu phụ tinh phía trên ô, ô, ô. theo thiên long vệ đi hướng yêu phụ tinh vũ văn tu cũng đưa ánh mắt về phía một mảnh tinh không nơi đó chính là yêu phụ Phụ chủ cùng hai vị tiên thần hành giả chiến trường hắn đã vất lạc thiên địa đang vì hắn dễ gì mỗi một vị có thể đột phá mười sáu cấp vó giả nói là thiên tuyển tri tử đều không đủ cố gắng cùng thiên phú đều là thiếu một thứ cũng không được mấu chốt cho nên mỗi có một vị m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả vất lạc đều sẽ dẫn phát dị tượng như thế yêu phủ phủ chủ bỏ mình lấy vũ văn tu địa vị phủ chủ tồn tại đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải bí mật gì ngay bên thai thiên địa g ê n dị, hắn nhưng lại không khỏi sinh ra trầm tư tiên thần giáo vì sao sẽ tiến công yêu phủ xuất động hai vị m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả có thể nói là đại thủ bút bọn hắn mục đích đến cùng là cái gì đây mà tại di tích chiến trường lối vào phân thân bản thân nhìn thấy hình ảnh trông coi di tích chiến trường vũ văn tu cũng có thể nhìn thấy vị này t r i n h chiến bắt phương đại tướng quân thần sắc khó coi trong mắt sát ý lâm liệt nếu không phải hắn còn muốn trông coi di tích chiến trường cửa vào hắn hận không thể giờ phút này liền tiến về yêu linh t i n h vực tìm kiếm hung thủ hạ lạc tại di tích bên trong chiến trường một mảnh tĩnh mịch chi địa thanh niên đưa thân vào nói quỷ triệu bên trong vô số rên dỉ chu lên vang vọng bên thai từng con bộ d á n g quỷ cũng nói quỷ hướng hắn đánh tới có hình người có hình thú cũng có không thể diễn tả hắn xuất thủ trầm ổn chém giết lấy từng con nói quỷ cũng đem bọn hắn pháp tắc tinh hoa hấp thu phong tồn mặc dù thu hoạch tương đối khá nhưng thanh niên sắc mặt lại không d bởi vì hắn cùng mình đồng bọn đi rời ra nguyên bản bọn hắn cùng nhau tiến lên tại mảnh này nói quỷ t r i ề u bên trong thu gặt lấy nói quỷ tính mệnh cũng không biết khi nào thanh niên t à i pháp quyết mình cùng bọn hắn tẩu tán đồng thời hắn triều lai lúc phương hướng trở về nhưng nơi này cũng là xuất hiện vô cùng vô tận nói quỷ đây càng phát ra gọi thanh niên cảm thấy kinh hoàng giang ca chúng ta ở chỗ này a giang ca đúng lúc này một thanh niên không nguyên do đến vui vẻ bởi vì đây chính là đồng bọn âm thanh hắn sẽ không nhận lầm nhưng mà coi hắn quay đầu lại lúc cũng là bị giật này mình sau lưng nào có đồng bọn thân ảnh có chỉ là một bãi quỷ dị cục thịt mà tại cục thịt phía trên còn có một k h ỏ a lại một k h ỏ a đầu lâu trong đó mấy k h ỏ a chính là hắn đồng bọn đầu tại phát giác đến thanh niên ánh mắt sau đó cái k i a mấy k h ỏ a đầu thậm chí mở mắt hướng hắn lộ ra nụ cười thấy thế thanh niên mở to hai mắt viết đầy sợ hãi hắn liền vội vàng xoay người muốn rời khỏi đây bãi quỷ dị cục thịt nhưng lúc này sau lưng sớm đã có vô số chỉ nói quỷ xuất hiện ngăn cản hắn thân hình rơi vào đường cùng thanh niên đành phải quay người đối mặt bãi kia cục thịt nhưng để hắn càng thêm hoảng sợ tình huống phát sinh cái kia quán cục thịt b ỗ n nhiên tách ra phản phất mở ra mình miệng rộng đồng dạng đem hắn bao phủ tại trong đó thanh niên vô pháp ngăn cản bởi vì đã có đạo quỷ hướng hắn để ép mà đến đem hắn cầm t h ở hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái kia quán cục thịt không ngừng hướng mình tới gần lập tức đem hắn thân thể nuốt vào trong đó không sai chơi vui kỳ hỉ lại có người đến lại có thể chơi game rồi cục thịt bên trong có yếu ớt ý thức đ ạ n sinh nó hướng phía mình cảm ứng được phương hướng chậm rãi di chuyển khổng lồ thân thể mà tại trên người nó một viên mới tinh đầu lâu sinh trưởng mà ra chính là mới vừa rồi tên kia bị nó trộ ăn thanh niên xem ra chúng ta hẳn là đến lâm đồng hướng lục minh hương phân nói lấy kỳ thực không cần hắn nói lục minh mình cũng có thể nhìn ra bởi vì trước mắt nhiều vô số kể nói quỷ đang tại du đãng bọn hắn hình thái khác nhau nhưng đều ưu h oán c ù n g bố tản ra quỷ dị khí tức mà tại hai người xung quanh đồng dạng có cái khác trí cao học phủ học sinh đang ngó chừng đây t r ă m quỷ du hành hình ảnh chương hai trăm chín mươi tám quỷ dị gặp gỡ cục thịt lục minh chúng ta cũng đi vào đi tại lâm đồng cùng lục minh quan sát thời khắc không ít trí cao học phủ học sinh đã khởi hành bọn hắn thâm nhập nói quỷ triều bên trong bắt đầu triển khai sát lục thấy thế lâm đống cũng là thúc giục lục minh một tiếng đi thôi lục minh gật đầu lập tức cùng lâm đống cùng đi n h ậ p đạo quỷ triều bên trong tay hắn cầm ma đế đ a o tâm lý lại là nhấc lên mấy phần cảnh giác chỗ này nói quỷ triều chẳng biết tại sao tổng cho hắn một cỗ quỷ dị cảm giác vẫn là cẩn thận là hơn nói quỷ đối với nhân loại khí tức cực kỳ mất cảm lâm đống cùng lục minh vừa mới đi vào liền có rất nhiều nói quỷ phát giác hướng bọn họ phương hướng mà đến hai người phân công rõ ràng một trước một sau phân biệt ngăn địch thân là đế phủ nổi danh thập tam g i a võ giả lâm đống ứng đối loại này tiểu tràn diện vẫn là dễ như chở bàn tay cứ việc nói quỷ như vân đ á n h tới nhưng hắn xuất thủ cũng là kín không kẽ hở rất nhanh liền có mấy con nói quỷ bị hắn chém ở thủ h ạ hóa thành pháp tắc tinh hoa bị hấp thu lục minh cũng không toàn lực thi triển mà là có lưu mấy phần tâm nhãn hắn thậm chí ngay cả trí cao đạo pháp cũng chưa từng v ậ n dụng đạo v ậ n đem ma đế đao c u â n quanh nhưng uy lực vẫn như cũ khủng bố giết địch tốc độ cùng lâm đ ố n g tương xứng thậm chí còn hơn không hổ là kém chút giết xuyên thí luyện tháp thiên tài a nhìn thấy lục minh như vậy lâm đồng cũng là không khỏi ở trong lòng cảm khái nguyên bản hắn coi là lục minh sơ nhập thập tàn giai khả năng thực lực không có cường thịnh như vậy cho nên hắn mới nhất tâm nhị dụng chú ý hắn tình huống nhưng lại không nghĩ tới lục minh chiến lược mạnh mẽ như vậy không chút nào kém hơn hắn nhìn đến đây lâm đồng cũng là an tâm có thể càng thêm chuyên chú đối phó trước mắt đ ị c h nhân tại hai người phối hợp phía dưới vô số đạo quỷ bị chém xuống bọn hắn càng phát ra thâm nhập có chút kỳ quái u ám không gian bên trong lục minh bỗng nhiên lên tiếng cách bọn họ thâm nhập nói quỷ triều đã qua hai ngày thời gian nhưng lục minh lại nhớ kỹ lúc ấy cùng bọn hắn cùng nhau quan sát đồng tiến nhập đạo quỷ triều nhân số thế nhưng là không ít chỉ là tại trong hai ngày này hai người bọn họ ngoại trừ những ngày nói quỷ đều không gặp được những người khác cái này cũng không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g nói không chừng là chúng ta vận khí tương đối tốt không có đụng tới những người khác lâm đ ố n g nhưng lại như thế chân an lục minh lục minh nói tới kỳ quái hắn cũng có chỗ phát giác bất quá tại đạo này quỷ triệu bên trong hắn thu hoạch đã tương đối khá tự nhiên không muốn như vậy không công bỏ vẫn là cẩn thận là hơn lục minh cũng không có rời khỏi ý tứ nhưng vẫn là hướng lâm đ ố n g dặn dò một tiếng ân lâm đ ố n g lên tiếng tính làm đ ắ p lại nhưng vào lúc này một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ đem lục minh bao phủ để người sau lập tức lắp điện đây là bản năng giữa phát ra dự cảnh hắn nắm giữ nhiều môn chân kinh bởi vậy tại cảm giác phương diện này cùng lâm đống cường đại quá nhiều loại này dự cảnh cùng hắn tại vây quét tiên thần giáo tín đôi lúc đối mặt vị kia cấp mười bốn võ giả cảm giác không sai biệt lắm thậm chí còn phải lại cường một chút bất quá đột nhiên ra chuyện lục minh còn chưa tới kịp làm ra nhắc nhở liền có một đợt mánh liệt nói quỷ triều đ á n h tới cẩn thận lâm đống mặc dù không có giống lục minh đồng dạng cường đại cảm giác nhưng vẫn là có thể kịp thời phát hiện đây một dị thường hai người kịp thời xuất thủ chống cự nhưng vẫn là đã chậm một bước nói quỷ triều mánh liệt trực tiếp đem hai người thân hình tách ra võ tới khác biệt phương h như thế dị thường hai người tại hai ngày này sát lục bên trong cũng chưa từng gặp phải mới vừa vặn cảm giác được dự cảnh một giây sau liền phát sinh loại sự tình này lục minh rất khó không đem hai chuyện liên quan đến cùng một chỗ nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh tay cầm ma đế đao sát lục lấy ngăn ở trước người nói quỷ nhất định rất mỹ vị tại lục minh cách đó không xa một đoàn quỷ dị cục thịt lại lần nữa hiện hiện nó thân thể trở nên to lớn hơn đồng dạng trên thân thể nhân loại đầu lâu đã đạt đến mấy chục số lượng phát ra quỷ dị âm thanh đồng thời cục thịt bên trên mấy chục cái đầu đều lộ ra nụ cười bộ dáng cực kỳ khiếp người tái vũ chạm lục minh đè xuống lục minh phóng thích g i a trí cao đạo pháp một đạo cường n g ạ n h huyết hồng đao mang xe qua trực tiếp xuyên qua một đám nói q u ỷ thân thể đem bọn hắn triệt để chạm diệt chỉ để lại giải rác không gian một chỗ p h á p tắc tinh hoa hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục minh đem những này p h á p tắc tinh hoa thu hồi phong tồn tại thất hải bên trong một giây sau một cô manh liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau hắn chuyển ra ngược dòng phá không k h ẽ quát một tiếng huyền ảo thời không đạo vận tại lục minh quanh thân chạy xuôi hắn thân ảnh biến mất tại chỗ đi đến nơi xa nhìn lại mình mới vừa chỗ địa phương lục minh không khỏi ánh mắt cò dù lại một đoàn to lớ đang nhúc ních cục thịt xuất hiện tại hắn trong mắt đây đoàn cục thịt trên thân tản ra cường đại khí tức lục minh một chút cảm ứng liền từ bên trong cảm ứng được rất nhiều loại pháp tắc khí tức đây rất phù hợp lâm đồng đối với tối thượng nói quỷ miêu tả có thể khủng bố là tại đây đoàn cục thịt bên trên còn rất dài có từng khoa đầu lâu những cái kia đều là nhân loại đầu thậm chí trong đó một số người lục minh còn có chút quen thuộc bởi vì bọn hắn chính là hai ngày trước cùng lục minh cùng lâm đồng cùng một chỗ quan sát nói quỷ t r ư ờ n người khó trách không gặp được bọn hắn thân ảnh hiện tại xem ra bọn hắn cũng đã bị đây đoàn quỷ dị cục thịt sát hại lục minh không dám thất lễ ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đây đoàn cục thịt từ trên thân phát ra khí tức xem ra đây đoàn cục thịt đã không kém hơn đồng dạng cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết tại trên người nó có thể là bởi vì một cách chưa trúng cục thịt có chút không t â m lòng ngay tiếp theo trên người hắn chỗ đầu lâu kia đều lộ ra vẻ mặt như vậy để lục minh đáy lòng một trận phát lệnh hắn cũng không muốn trở thành bọn hắn bên trong một thành viên đúng lúc này cục thịt bên trên đầu lâu cùng nhau ha hốc m i ệ n ra lục minh trong lòng khe run liền cảm giác được mạnh mẽ lôi đình khí tức vô số đạo lôi điện từ những đầu lâu này miệm bên trong phút da hướng lục minh đánh tới những này lôi điện mãnh liệt cường đại đem xung quanh phản chiếu giống như ban ngày lục minh vung đao chạm ra màu máu đao khí đem cái này từng đạo lôi đỉnh chém đứt chạm diệt cục thị thế công không giảm ở trong sấm xét nhưng là giống như có thể đốt diệt tất cả hòa diễm trong đó con ẩn chứa có kỳ dị không gian thực ba đ ộ n ó nắm giữ pháp tắc lực lượng rất nhiều phản phất vô cùng vô tận lôi cực bất diệt thân lục minh thấy tình thế không ổn cũng là cấp tốc mở ra một môn k h á c t r í cao đạo pháp lôi đình như là khôi giáp đồng dạng bám vào tại hắn bên ngoài thân không gì phán ổ i cục thị phát ra lôi đình công kích tức thì bị lôi cực bất diệt thân trực tiếp hấp t h u khiến cho đây thân khôi giáp càng xanh đậm trở nên càng thêm cường đại s ắ c ý lờ lục minh phóng thích ra cường thịnh sắc khí đem cục thịt định trụ cứ việc thời gian không dài nhưng vẫn là để cục thịt dừng lại phút chốc cùng lúc đó lục minh lúc này vung đao chạm ra tái vũ chạm bây giờ hắn thân mang sáu môn chân kinh lục đại đạo vận hợp nhất uy lực đơn giản vô cùng một đạo màu đỏ máu đao quang chạm ra mang theo không gì so sánh nổi phá hoại lực lượng trực tiếp chặt đứt cục thịt thân thể cục thịt bị chém thành hai nửa nhưng lại không có pháp tắc tinh hoa chản ra nói rõ cũng không đều chết、hết. một giây sau phát sinh hình ảnh cũng là để lục minh nhỏ mắt chương hai trăm chín mươi chín truy sát tiến diện chỉ thấy cục thịt bị tách ra hai nửa thân thể sinh ra vô số đầu sợi tơ những sợi tơ này quấn quanh cùng một chỗ buộc phát ra cường thịnh sức kéo đem cục thịt thân thể khâu trước mắt thời gian cục thịt liền khôi phục như lúc ban đầu sinh mệnh lực vẫn như cũ c h ẳ n g đ ấ y bất quá thân thể nó bên trên chỗ đầu lâu kia đã lộ ra kiềm kỵ biểu lộ rất hiển nhiên lục minh biểu hiện ra thực lực để cục thịt cảm thấy uy hiếp còn có thể khôi phục như lúc ban đầu sao nhìn thấy cục thịt biểu hiện lục minh không khó nghĩ đến cục thịt nhất định còn có một loại nào đó sinh mệnh phát tắc mà đây cũng là nó có thể tại trong chớp mắt khôi phục nguyên nhân l i ê n tính mạnh hơn phát tắc ngươi có thể sử dụng mấy lần đâu chờ ta đưa ngươi giết tới không có cơ hội khôi phục không phải tốt lục minh trên mặt lộ ra một vệ ý cười hoàn toàn không có để ở trong lòng cục thịt giống như cũng phát giác đến hắn ý nghĩ buộc phát ra hối hả thế mà trước tiên nhớ là thoát đi lục minh q u a n người thời không huyền diệu đạo vẫn đang lưu động tốc độ hắn không chiếm ưu thế nhưng có thể mượn nhờ thời không lực lượng giờ khác này lục minh vẫn như cũ cất bước chậm chạp nhưng bên ngoài nhìn thấy hắn thân thể lại nhanh thành một đạo lưu quang bất quá bây giờ đây điểm nhỏ bé vận dụng cũng đầy đủ lục minh phát huy hắn rất nhanh tiếp cận hối hả buôn tập cục thịt cục thịt trên thân vô số đầu sọ khuôn mặt đều lộ ra bồi dối biểu lộ cùng lúc đó bốn bể vô số đạo quỷ bị cục thịt hấp dẫn mà đến bọn hắn che già măng mọc hướng phía lục minh hiện phương hướng đánh tới trong lúc nhất thời lại đối với những khác kẻ ngoại lai nhắm mắt làm ngơ chỉ muốn giết chết lục minh đây là cái gì tình huống nói quỷ c h i ế u bên trong nguyên bản đang có rất nhiều trí cao học phủ học sinh đang tại trong đó cùng nói quỷ chém giết có thể bên trên một giây còn tại hung mánh ngăn địch nói quỷ một giây sau liền lưới bước đồng thời lập tức quay người hướng về một phương hướng mà đi đây không khỏi để rất nhiều trí cao học phủ học sinh cảm thấy phiền m u ộ n lục minh sẽ không phải là ở chỗ này a nhìn đông đảo nói quỷ châu dũng manh lao tới phương hướng lâm đống không khỏi phòng đoàn nói hắn cũng không có do dự bao lâu lúc này làm quyết định đi theo nói quỷ tiến lên phương hướng cùng hắn đồng dạng đuổi theo những này nói quỷ người không phải số ít bất quá bọn hắn cùng lâm đống không giống nhau bọn hắn cảm thấy những này nói quỷ đột nhiên hướng phương này hướng dũng mánh lao tới nhất định là có cái gì dị thưởng không chừng có cái gì cơ duyên đang chờ bọn hắn đâu ngoa tạo đó là cái gì đi theo nói quỷ tiến lên không lâu rất nhanh có người buộc phát ra kinh hô lần theo hắn chỉ đến phương hướng đám người rất mau nhìn đến hắn chỉ đến đồ vật đó là một đoàn quỷ dị mà to lớn cục thịt trên đó còn có rất nhiều viên đồ lâu cùng cục thịt nối liền cùng một chỗ lộ ra có chút khủng bố đây là cái gì quỷ đồ vật chơi ạ đây không phải là khương diệp sao ta nhận ra cái kia là tiết quý hắn đầu làm sao cũng ở phía trên đều là trí cao học phủ học sinh chỗ đầu lâu kia chủ nhân thân phận rất nhanh bị đám người nhận ra bọn hắn lập tức cảm thấy một trận d u n g mình những này đều là bọn hắn mất tích ở chỗ này đồng học nguyên bản bọn hắn còn tại suy tư những học viên này đi nơi nào bây giờ cuối cùng tìm ra lời giải nguyên lai、like、bọn hắn là bị đây đoàn cục thịt cố gắng tính mệnh đây đoàn cục thịt hẳn là lần này sợ sinh ra tối thượng nói quỷ ha. bất quá bộ dáng đúng là xấu quá lâu đều là trí cao võ đạo học phủ học sinh có ít người cảm ứ n g được cục t h ị phát ra khí tức cường đại lập tức lấy lại tinh thần vợn này có vẻ giống như đang lẩn trốn lúc này có người có chút không hiểu nói ra mà tại hắn nói ra miệng về sau mọi người mới phát hiện đây đoàn cục thịt giống như đích s á t tại chạy trốn nó hoảng hốt chạy bựa bắt lấy một cái phương hướng chạy trốn trên thân đầu lâu toàn bộ hiện lộ ra vẻ bối rối chẳng lẽ là có người đang đổi u giết nó không thể nào đầu này nói quỷ thực lực tối thiểu có cấp một ư ơ i bốn tiến đến đều là thập tam giai võ giả có thể chống cự phút chốc đều rất đáng còn rồi h ú ố n g hồ vẫn là truy sát đối với lời này rất nhiều học sinh đều là lên tiếng phủ nhận vượt cấp đối chiến chiến lực cũng không phải đơn giản như vậy có thể được đến lâm đồng nghe cũng là rất tán thành bất quá xung quanh đây giống như không có lục minh thân ảnh a hắn không quên mình lúc đầu mục đích ngắm nhìn bốn phía nhưng thủy trung không thấy lục minh thân ảnh chẳng lẽ hắn cũng không đến bên này lâm đống suy nghĩ đ ỗ n g nhiên bị một tiếng quát trói thai đánh gãy trốn chỗ nào giữa lúc lâm đống cảm thấy đạo thanh em này có chút quen thuộc lúc xung quanh học sinh cũng là đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, người nhìn chằm chằm âm thanh truyền đến phương hướng một t ê n thân mang lôi điện khôi giáp cao lớn thân ảnh chính xông ra nói quỷ phong tỏa tay hắn nắm một thanh đen như mực trường đao trảm ra màu đỏ máu đa mang một cái đao giới, có dưới có cường đại lực lượng h hiện lộ ở trong không gian pháp tắc tinh hoa cũng tại trong khoảnh khắc bị hấp thu mà nghe được đạo thanh â m này cục thịt to lớn thân thể nhưng là run lên cái kia khổng lồ trên thân thể mỗi một viên đầu l â u cũng đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt ta đi thật có đại lao đang đổi u r ế t thứ quỷ này a một đao 999, c h ặ t như vậy nhiều nói quỷ cũng quá n g ư ỡ bức đem đối tượng nói quỷ đều giết sợ đây là cái gì người tài ba a so với người xung quanh khiếp sợ lúc này lâm đóng lại lá chết lặng bởi vì lôi điện khôi giáp bên trong đạo thân t n h kia hắn vô cùng quen thuộc không phải lục minh còn có thể là ai người khác đều tê khó có thể tưởng tượng đến thập tầm giai lục minh còn có cường đại như thế chiến l ự c vẫn như cũ có thể vượt cấp mà chiến thậm chí còn đem một đầu tối thượng nói quỷ sắc sợ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể như thế nào khôi phục lục minh nhắc đ a o lên lại lần nữa đối với đoàn kia quỷ dị cục thịt chém xuống t i ế n diện lần này lục minh không tiếp tục sử dụng toái vũ trảm mà là sử dụng cùng hủy d i ệ t chân kinh phù hợp trí cao đạo pháp yến diện lấy hủy diện đạo vận yến diện làm hao mòn tất cả cũng không tin đây đoàn cục thịt lần này còn có thể bất tử lấy hủy d i ệ t đạo vận làm chủ còn lại năm loại đạo vận làm vụ một đạo cường đại đến cực điểm đào quang rơi xuống cục thịt trên thân đầu lâu trong mắt lộ ra sợ h ã i cùng tuyệt vọng ánh mắt bởi vì đang chạy trốn trên đường nó đã không phải là lần đầu tiên bị lục minh giết chết nhưng bằng cho mượn cường đại sinh mệnh pháp tắc nó vẫn là thành công khôi phục như lúc ban đầu bất quá cùng lục minh suy nghĩ đồng dạng sinh mệnh pháp tắc sử dụng cũng không phải là không có hạn chế cục thịt đã mất đi khôi phục cơ hội lại bị lục minh giết chết hay kia là thật chết chính là bởi vậy cục thịt mới có thể vội vã như thế đem vô số đạo quỷ gọi nơi đây mục đích chính là vì cứu mình một mạng có thể nó vẫn nghĩ không ra lấy lục minh cường đại những cái kia nói quỷ căn bản cũng không phải là hàn đối thủ mang theo cường đại khí tức hủy diệt đao quang rơi xuống một bao kia khiến cho xung quanh không gian đều bị yên diệt lâm vào một vùng tắm tối bên trong t r ư ơ n g ba trăm trước giờ rút lui mơ tưởng xa vời đoàn kia cục thịt thân thể rất nhanh yên diệt như không không còn sợi tơ sinh ra cũng không còn khôi phục chết đến mức không thể chết thêm đồng thời thư không bên trong nổi lên vô số đạo ánh sáng đó là cái này tối thượng nói quỷ sau khi chết theo nó thể nội được phóng thích mà ra pháp tắc tinh hoa sáng chói mà chói mắt lục minh hơi chuyển động ý màn nghĩ một chút trực tiếp đem những n à y pháp tắc tinh hoa hấp thu tiến vào thể nội người xung quanh đều tại quan sát nhưng không ai dám lên trước một bước cùng lục minh tranh đoạt dù sao đây chính là ngay cả tối thượng nói quỷ đều có thể một mình giết chết người bọn hắn đích sắc là khát vọng pháp tắc tinh hoa nhưng còn chưa tới muốn bọn hắn dựng vào m ệ n h trình độ lâm minh vậy ta đi trước một bước tối thượng nói quỷ bị ta đánh chết nơi này cũng không có quá lớn nguy hiểm đúng lúc này lâm đống thức hải bên trong vang lên một thanh â m chính là tới từ lục minh nhắc nhở cùng lâm đống giao phó xong lục minh thân ảnh lúc này rời đi nơi đây lần này di tích chiến trường chuyến đi với hắn mà nói đã là thu hoạch trần đấy không chỉ có là đánh chết tối thượng nói quỷ đang đổi g i ế t tối thượng nói quỷ trên đường hắn cũng là đánh chết rất nhiều ngăn cản nói quỷ bây giờ trong thức hải của hắn còn có pháp tắc tinh hoa đã đến một cái nhiều vô số kể tình trạng tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại di tích chiến trường tất yếu có người đi ra cảm giác được di tích chiến trường xuất khẩu không gian ba động vũ văn tu n h ư mày khoảng cách truyền t ố n g môn đóng lại còn có chừng năm ngày thời gian tại sao có thể có người lựa chọn hiện tại liền đi ra như thế động tĩnh cũng hấp dẫn không ít trưởng lão từ tinh hạm mà ra bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị thứ nhất từ di tích chiến trường đi ra sẽ là người nào lục minh nhìn thấy là lục minh vũ văn tu không khỏi kinh ngạc khoảng cách di tích chiến trường đóng lại còn có năm ngày làm sao không nhiều đợi một hồi ta thu hoạch đã đầy đủ liền không ở bên trong ở l â u đối mặt vũ văn tu tra hỏi lục minh mỉm cười vũ văn tu cũng không hỏi nhiều thấy thế cũng trực tiếp thả hắn rời đi dù sao di tích chiến trường chỉ mở ra mười bốn ngày nhưng cũng không có yêu cầu không thể trước giờ rời đi lục minh cũng là trực tiếp trở lại đế phủ to lớn tinh hạng đường về lục minh lại là phát hiện một chút không đúng những n à y trí cao học phủ thủ tịch trưởng lão tựa hồ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt với lại liền ngay cả nguyên bản thủ vệ tại di tích chiến trường cửa vào thiên long vệ lúc này đều thiếu một nửa nhân số nhóm người mình tại di tích bên trong chiến trường lúc chẳng lẽ ngoại giới sẽ ra chuyện gì sao vừa về tới đế phủ tinh hạng lục minh liền hướng ân thủ hỏi mình vấn đề các người tiến vào di tích chiến trường không lâu sau yêu linh tinh vực đông nhiên chuyển đến tin tức tin ê thần giáo quy mô tiến công yêu phủ vũ văn tướng quân lấy đạo quả phân thân xuất linh thiên long vệ cùng yêu phủ năm vị thủ tịch trưởng lão đã chạy tới yêu phụ trợ giút đi nghe được ân thủ nói lục minh không khỏi lấy làm kinh hãi. nhóm người mình chỉ là tại di tích chiến trường chờ đợi không lâu thế mà liền phát sinh đại sự như thế phải biết yêu phủ thế nhưng là bảy đại trí cao võ đạo học phủ một trong t i ê n thần g i á o d á m tiến đánh bất quá v ự c này cấp độ chiến đấu cũng không phải lục minh có khả năng liên quan đến h ã n ngược lại đối với ân thủ nâng lên một cái khác đồ vật càng cảm thấy hứng thú lao sư đạo quả phân thân lại là cái gì đạo quả phân thân ngươi có thể hiểu thành thân ngoại hóa thân chính là mười sáu cấp võ giả một loại kỳ dị thần thông lấy đạo quả ngưng tụ một đạo phân thân có thể hoàn toàn thi triển đạo này quả tất cả lực lượng cường n ạ n h vô song đạo quả phân thân cũng không phải là bí mật gì thần thông chỉ bất quá chỉ có mười sáu cấp võ giả mới có thể thi triển cho nên biết người không hiểu ân thủ cũng là tại thấy vũ văn tu thi triển về sau vừa rồi nhớ tới có cái môn này thần thông tồn tại dù sao mười sáu cấp võ giả khoảng cách người bình thường thật sự là quá mức xa xôi vũ văn tướng quân cư nhiên là mười sáu cấp võ giả nghe được â n t h ủ miêu tả lục minh không khỏi lấy làm kinh hãi dù sao hắn hiểu biết đến lịch sử bên trong vũ văn tu chưa hề thi triển qua mười sáu cấp thực lực nhưng là ngẫm lại cũng rất bình thường có thể trưởng quản thiên long vệ tại chư thiên vạn giới trinh chiến bắc phương vũ văn tu thiên phú và thực lực tự nhiên không có khả năng k i n h thường đột phá m ộ ư ơ i sáu cấp đã ngoài ý liệu cũng nằm trong dự liệu lại không đi nghĩ lại trong đó chi tiết lục minh cùng ân thủ cáo biệt một tiếng về sau liền trở lại mình g i á n phòng dù sao lúc này đầu hắn bên trong tràn đầy lít nha lít nhít pháp tắc tinh hoa nhất định phải hảo hảo lại thêm hấp thu năm ngày thời gian trước mắt là qua lục minh trừ bỏ tối thượng nói quỷ sau đó di tích chiến trường cũng không còn cái khác lớn nguy hiểm đến cuối cùng một ngày lúc rất nhiều học sinh mới lục tục từ đó trở về đi ra lúc nhất là kinh ngạc khẳng định là yêu phủ những học viên kia từ khi di tích bên trong chiến trường đi ra bọn hắn liền nghe tốt bị trộm tin tức thậm chí liền ngay cả năm vị đóng tại nơi này thủ tịch trưởng lão hiện tại cũng, cũng không biết tung tích cuối cùng vẫn là vũ văn tu đẩy một đội thiên long vệ hộ tống những học viên này rời đi bất quá đây hết thảy đều cùng trong phòng khổ tu lục minh cũng không quan hệ lúc này hắn trong phòng lục minh chính ngồi xếp bằng trên giường nhắm hai mắt có thông u lôi đỉnh quấn quanh ở trên người hắn t h tư rung động hắn đang tại hấp thu thức hải bên trong lôi chi pháp tắc tinh hoa lôi đình trí cương trí dương c ư ơ nghe đại p á hoại lực lượng tràn ngập hắn quanh thân.、Vì、phòng ngừa hư hao đến gian phòng,、lục、Minh cũng là phân ra một sởi tâm thần, gian sởi lực lượng Lục là cũng tràn ngập ngừa đến một tâm ra Vì đ m những này lôi được ỉ n không chế tại một cái nhỏ bé trình độ. Các vị học viên, chúng ta sắp đến đế phủ, xin chuẩn bị tốt bên h chế học phủ, hãy cái Các đế tại một ta tốt độ. bé bị vị sắp d ớ i hạm. Nghe đ ư tại cả chiếc tinh hạng ủ tợ loạt truyền bá loa p h ó n g thanh về sau lục minh trên giường mở hai mắt ra tại hắn chỗ sâu trong con ngươi một vệ thâm thúy xanh thẳm ở trong đó nở rộ điện nhãn bức người có tiến bộ thần tốc mệnh cách về sau lục minh tốc độ tu luyện cao hơn một bậc thang trong khoảng thời gian này đem lôi chi pháp tắc tinh hoa hấp thu xong tất hắn đối với lôi chi pháp tắc c à n lộ vẹn vẹn chỉ kém một tầng giấy cửa sổ xuyên phá tầng này giấy cửa sổ hắn tu h vi sẽ được cực hạn nâng cao đạo v ậ n đem hóa thành pháp tắc mà hắn tu h vi cũng đem bước vào cấp m ộ ư ơ i bốn cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả cũng chính là đế phụ tốt nghiệp điều kiện vẹn vẹn vào phủ hai năm không đến thời gian lục minh liền sắp đến cảnh giới này đây nói ra ai dám tin tưởng nhưng lục minh cũng không có tự mãn cũng không nóng nảy đột phá cấp m ư ơ i bốn hắn cùng người thường khác biệt hắn nắm giữ chân kinh quá nhiều bởi vậy hắn dự định là đ ợ i đem mình sáu môn chân kinh đều tu luyện đến này cấp độ sau đó lại n h ấ t cử đột phá trở thành cấp mười bốn võ giả đến lúc đó mình vừa đột phá chính là nắm giữ lục đạo pháp tắc cấp mười bốn võ giả nói không chừng đến lúc đó gặp phải phổ thông cấp mười lăm võ giả đều có lực đánh một trận lục minh mơ tưởng xa v ờ i nghĩ đến cũng theo dòng người cùng nhau đi ra tinh hạo nhìn qua nơi xa một tòa cao vút trong mây t h á p cao lục minh ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên lên tại đột phá cấp mười bốn võ giả trước đó hắn còn muốn đem tòa kia thập tam giai thí luyện tháp bắt lại chương ba trăm linh một tiên thần giáo lai lịch an người cùng, cùng lúc đó đế tinh thánh hoàng tầm cung lúc này vừa mới lên hướng hoàn tất lần này tiên thần giáo quy mô tiến công yêu phủ một chuyện gây nên chấn động kịch liệt lần trước là đại hoàng tử lần này là trí cao học phủ một trong như thế vô pháp vô thiên hành vi để thánh triều phất nộ nhưng càng là sợ hãi hai vị m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả liên thủ tiến công dạng này thế công trừ thánh triều bên ngoài căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể chống c ự được thánh hoàng vũ văn tướng quân đã đang bên ngoài để hắn vào đi nghe được một bên thái giám nói thánh hoàng lúc này ra hiệu rất nhanh một bộ hắc bảo vũ văn tu liền đi vào trong tầm cung các ngươi đều ra ngoài đi giữ cửa nhắm lại đồng lưu nhiều năm vũ văn tu một cái biểu lộ thánh hoàng liền có thể biết h ắ n ý nghĩ nhìn thấy hắn có chuyện muốn hỏi nhưng lại không có lập tức mở miệng thánh hoàng lúc này biết h ắ n ý tứ thế là hắn trực tiếp cho l u i thái giám một đ á m thai giám lập tức rời khỏi tầm cung chỉ còn lại có vũ văn tu cùng thánh hoàng thánh hoàng đây tiên thần giáo đến tội cùng là lai、like、lịch gì vũ văn tu cuối cùng kìm nén không được hỏi thăm muốn biết vấn đề đáp án bảy đại tiên thần một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà tiên thần giáo một mực cũng bị coi là tà giáo cùng thánh triều đối n ị c h nhưng lần này hai vị mười sáu cấp tiên thần hành giả xuất、hiện. cuối cùng để vũ văn tu ý thức được không đúng một cái t h ờ phụng hư vô truyền thuyết tà giáo làm sao lại có như thế cờ giả vũ văn tu trong lòng có suy đoán nhưng khi thánh hoàng nói ra hắn muốn biết nội dung lúc hắn ánh mắt vẫn là không khỏi co g ụ c lại cùng ngươi nhớ đồng dạng lịch sử bên trên đích sắc từng có bảy vị tiên thần tồn tại bọn hắn mỗi người trưởng quản một khối tinh vực mà đây cũng chính là bảy đại tinh vực tồn tại thánh hoàng ngữ khi ung dung lúc này đã đến vạch trần sự thật thời điểm nhưng tin tức này lượng có chút quá lớn cho dù là vũ văn tu cũng không khỏi sửng sốt một chút mới phản ứng lại tiên thần là siêu việt m ộ ư ơ i sáu cấp tồn tại siêu thoát nơi này giới thượng cổ trong lúc đó bọn hắn trưởng quản bày đại tinh v ự c t ấ t cả nhân tộc bất quá là hắn sáng tạo ra đến nô bục thánh hoàng tốc độ nói không nhanh không chậm g i ả n g t h u ậ t tất cả vũ văn tu cũng yên lặng nghe đoạn này bí sử không người mà biết theo t i ê n thần chân thật tồn tại cùng nhau tiêu tán tại lịch sử bên trong nhưng thân là thánh hoàng chư thiên vạn giới k h ô n g chế người đoạn này bí sử một mực bị phong tồn tại bọn hắn huyết mạch bên trong chỉ có đạt đến m ư ơ i sáu cấp mới có thể mở ra phong ấn đọc đến, đến đoạn này bí sử sau đó thiên địa đại đoạn phát sinh t i ê n thần đều không thể vãn hồi cục di vì ngăn ngừa bị cuốn vào trong đó bảy đại tiên thần liên thủ mở ra một chỗ giao diện tên là tiên giới lấy kiến mục làm dẫn chỉ có thông qua kiến mục mới có thể đổ bộ trong đó đồng dạng cũng chỉ có thông qua kiến mục bảy đại tiên thần cũng mới có thể trở về chư thiên vạn giới thủy hoàng chính đản sinh tại thời đại kia hắn đã bình định thiên địa đại l o ạ n sau đó lấy vô thượng vĩ lực chặt đứt cùng tiên giới tương liên kiến mục từ đó tiên thần biến mất thánh triều thành lập nhân tộc bắt đầu khống chế mình tất cả ngay sau thánh hoàng giàn thuật vũ văn tu lớn thụ r u n động thánh triều tại chư thiên vạn giới bên trong đã tồn tại vô số tuyến nguyện vô số người đều coi là tại thiên địa sơ khai nhân loại đản sinh lúc thánh triều liền đã thành lập lại không nghĩ rằng trong đó lại còn có một đoạn như vậy bí sử cũng khó trách không có thánh triều trước đó lịch sử làm nô nhân loại làm sao đức vì sao có thể có mình lịch sử đâu vũ văn tu trong lòng phát lên một tia hiểu ra nhưng đã kiến mục đã bị chém đức bảy đại tiên thần đã đi đến tiến giới cái tia tiên thần giáo lại là chuyện gì xảy ra đâu hiểu rõ xong đoạn này bí sử vũ văn tu hoang mang không giảm trái lại còn tăng kiến mục là một loại kỳ dị tri vật thủy hoàng mặc dù đem chặt đức nhưng hắn vẫn như cũ có thể tái sinh thế là Thủy h o à nhưng g đem kiến một kiến c i khiến tái sinh loại lại tiên tái chủng, cũng có thể khiến cho tái sinh sáu loại vật chất, thể thêm phong là đó là phòng tiên thần tái nhập ấn. ngửa đó vật sáu đều Là là t i ê vạn i i thời ớ khắc. Nhưng một ngày này cuối cùng vẫn phải tới tiên thần cứ việc đứng tại tiên giới một thân thực lực vô pháp phát huy nhưng hắn vẫn siêu thoát có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới bọn hắn ý chí hạ xuống tại chư thiên vạn giới bên trong thu nhận mình đại hành giả lại được xưng là tiên thần hành giả tiên thần hành giả hết thể bảy vị mỗi vị đều trực thuộc ở tiên thần phía giới phụ trách thu nhận tín đồ cùng làm hại tư phương lần này tiến về yêu phủ hẳn là trong đó hai vị tiên thần hành giả tiên thần hành giả thánh hoàng thuyết pháp để vũ văn tu giật mình tính như vậy xuống tới tiên thần giáo chẳng phải là có c h ọ n vẹn bảy vị mười sáu cấp v õ giả vậy cái này còn thế nào đánh vũ văn tu lo lắng bị thánh hoàng chú ý đến hắn k h á c ư ờ i một tiếng nói tiếp ngươi rất không cần phải sầu lo tối thiểu một nửa tiên thần h à n h giả lúc này đều tại trong lúc chữ a thương hai ba vị tiên thần h à n h giả đã là bọn hắn có khả năng xuất động thực hạ nếu không có có tiên thần sắp đ ạ t đến đại n ạ bọn hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy chữ thương tiên thần đại n ạ thánh hoàng c h ỗ thổ lộ tin tức để vũ văn tu càng không biết làm sao đây đều cái nào cùng cái nào a vài ngàn năm trước tiên thần giáo triển khai đại chiến hướng thánh triều t u y ê n chiến mục đích đó là nghĩ ra được kiến mục chi c a n cùng cái k i a sáu loại vật chất hạ lạc lúc ấy phu hoàng lấy một đ ị c h bảy cuối cùng trọng thương bốn vị tiên thần hành giả khiến cho bọn hắn bại trốn đáng tiếc là sau trận chiến này phu hoàng tâm lực lao lực quá độ rốt cục vẫn là tạ thế đề cập chuyện xưa thánh hoàng trong mắt không khỏi hiện hiện một chút thương cảm lấy một đ ị c h bảy nhưng ta nghe qua phiên bản không phải đối đầu một vị tiên thần giáo m ư ơ i sáu cấp võ giả sao vũ văn tu mở to hai mắt trong lúc nhất thời không biết là thánh hoàng giáng sai vẫn l à mình nhớ lầm ngoại giới nghe đồn bất quá là bom khói thôi tiên thần giáo mình cũng sẽ không xảy ra đến bác bỏ tin đồn nếu không cũng chỉ là lớn chúng ta uy phong nghe được thánh hoàng giải thích vũ văn tu cũng là hiểu rõ cái k i a đại nạn lại là cái gì đề cập đại nạn một từ thánh hoàng trong mắt không khỏi hiện hiện một vệch lạnh lẽo tiên thần cứ việc đột phá m ộ ư ơ i sáu cấp hạn mức cao nhất siêu thoát nơi này d ư ớ i nhưng thọ nguyên vẫn như cũ có hạn muốn vô ngần thọ nguyên cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu người khác thọ nguyên hấp thu người khác thọ nguyên vũ văn tu một chút kịp phản ứng trong mắt hiện hiện một sợi không thể tưởng tượng nổi thánh hoàng y tứ rất rõ ràng Tiên thần t i muốn ế vậy. vậy cái trưởng thọ, n kia chút tiên thần giáo tín đồ đâu bọn hắn cứ như vậy cai nguyện là những cái kia tiên thần bán mạng cũng biến thành bọn hắn huyết thực t r ư ơ n g ba trăm linh hai mục tiêu kế tiếp lần nữa x u n g tháp vũ văn tu có chút khó có thể lý giải được nhưng thánh hoàng lại là lắc đầu những người này ở đây tiếp nhận tiên thần quyền hành lúc liền đã gặp tẩy não cùng bọn hắn nói lại nhiều cũng vô dụng vũ văn tu thở dài nhưng có thánh hoàng cho bối cảnh tri thức lúc này hắn cũng có thể làm ra một chút phỏng đoán cho nên tiên thần thọ nguyên sắp hết dục đồ trở lại phạm gian hấp thu huyết thực thế là giao phó tiên thần hành giả lực lượng muốn bọn hắn một lần nữa tạo dựng kiến mục để bọn hắn đến di hàng thế nói như vậy yêu phủ bên trong liền có cùng dựng lại kiến mục có quan hệ sự vật thánh hoàng nhẹ gật đầu ưu minh tri thổ ngũ sát tỉnh thổ hát nham n ư ỡ n g ngũ hành tri thủy thánh lộ thượng thương tri thủy đây sáu loại kỳ lạ vật chất đều là dựng lại kiến mục tất không thể thiếu c h i vật yêu phủ phủ chủ, chủ chỗ đảm bảo chính là trong đó ngũ hành tri thủy về phần mặt khác năm loại kỳ lạ vật chất nhưng là tại mặt khác năm chỗ đến cao học phủ phủ chủ trong tay n g h e xong lời này vũ văn tu lập tức khẩn trương lên yêu phủ trang diện hắn còn rõ mồn một trước mắt nếu như vậy nói vậy bọn hắn tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm đừng nóng ộ i ta đã biết tin thần giáo mục tiêu kế tiếp sẽ là chỗ nào đối mặt bối r ô i vũ văn tu thánh hoàng ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh ân thấy hắn như vậy đã tính trước vũ văn tu cũng không khỏi nghi hoặc tiên thần giáo mục tiêu kế tiếp chính là đế phủ bởi vì kiến mục c h i chủng là ở chỗ này kiến mục c h i chủng màn kiến mục căn cơ không có kiến mục c h i chủng liền tính tiên thần giáo tập hợp đủ sáu loại kỳ lạ vật chất cũng là vô dụng làm theo không có cách nào dựng lại kiến mục lúc này vũ văn tu trong đầu không khỏi hiện lên trước đây không lâu phát sinh sự tình đại hoàng tử khải hoàn hồi triều lọt vào tiên thần giáo chặn đánh xem ra bọn hắn chặn đánh đại hoàng tử là giả chân chính mục đích là muốn nhìn xem kiến mộc c h i chủng đến tuột cùng sẽ ở đề phòng nhất là s â m nghiêm t h á n h triều vẫn là đế phủ vậy chúng ta là không muốn đối đế phủ tăng quân số binh lực đóng g i ữ rõ ràng tiên thần giáo mục tiêu tiếp theo vũ văn tu thần tình nghiêm túc hắn cũng không muốn lại để cho tiên thần giáo đắc thủ một lần không không không chúng ta mỗi chỗ đến cao học phủ đều phải tăng quân số binh lực đây kiến mộc c h i chủng cũng phải để bọn hắn cầm còn phải để bọn hắn cầm được gian năm chút nhưng mà thánh hoàng lại là khoát tay áo bác bỏ vũ văn tu nói lời vừa nói ra đem vũ văn tu đều cho nói lừa rồi đem tiến một c h i chủng nhường ra đi đây không phải là bỏ mặc bảy đại tiên thần trở lại chư thiên vạn giới vũ văn tu liền giật mình xứng sở mà nhìn xem thánh hoàng vị này trưởng quản chư trư thiên vạn giới chúa tể giờ khắc này ở trong mắt của hắn trở nên rốt cuộc nhìn không thấu cùng lúc đó yêu linh tinh v ự c một chỗ vắng vẻ khu vực hoang vu tinh cầu phía trên thân mang loài rồng đặc thù cùng một thân bao phụ tại hắc cám đế long hành giả cùng vĩnh giả hành giả phân biệt hiện thân đế long hành giả giơ tay lên một cái trắng nón hộp ngọc lập tức xuất hiện trong tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút hộp ngọc lập tức bị mở ra một cỗ thanh tịnh dòng nước hiện lên trong đó. cứ việc thân ở trong hộp ngọc lại còn tại nhàn nhạt chạy xuôi rất là kỳ diệu đồng thời dòng nước bên trong còn hiện hiện có ngũ sát chi quang nếu có tinh thông ngũ hành đại đạo người ở đây liền có thể phát hiện đây ngũ sát chi quang bên trong phát ra đúng là vô cùng tinh thần u ngũ hành khí tước ngũ hành chi thủy cuối cùng cũng đến tay thiên đế hành giả bên kia vẫn là không có tin tức sao đế long hành giả cảm khái hướng vĩnh dạ hành giả ném đi ánh mắt người sau lại là lắc đầu năm đó bảy vị tiên thần hành giả vừa đạt được tiên thần quyền hành tự cho là nắm giữ không ai bị nổi lực lượng chỉ là không nghĩ đến cuối cùng bảy người liên thủ vậy mà đều không phải là tiên đế đối thủ cuối cùng còn rơi vào một cái b ả y trốn tứ trọng tổn thương hạ tràng đồng thời tiên đế thiên phú dị bẩm nắm giữ t á m đạo hợp nhất uy lực vô song hắn chỗ tạo thành thương thế cho dù đi qua mấy ngàn năm mặt khác bốn vị tiên thần hành giả đều không thể triệt để khỏi hắn mấy ngàn năm thời gian t i ê n đế hành giả vẫn luôn ở đây là mặt khác bốn vị tiên thần hành giả chữa thương vẫn luôn ở đây việc làm thêm động tiên thần hành giả liền chỉ còn lại có đế long hành giả cùng vĩnh giả hành giả định tốt thời gian hắn nói hắn biết đến vĩnh giả hành giả đáp lại cũng làm cho đế long hành giả có mấy phần tự tin tiếp đó cũng chỉ còn lại có kiến mộc c h i trùng có hắn tại chúng ta bắt lấy kiến mộc c h i trùng nắm chắc cũng liền càng hơn hơn vân đế long hành giả nhìn trong tay hồ ngọc mặt lộ v ẻ đắc ý nói lưu cho chúng ta thời gian không có bao nhiêu vĩnh giả tri chủ đã lên tiếng khi tất yếu hắn biết khóa giới xuất thủ vĩnh giả hành giả nói để đế long hành giả có chút kinh ngạc vĩnh giả tri chủ vậy mà như thế vội vàng xem ra hắn còn thừa thọ nguyên cũng không nhiều lắm bất quá vậy cũng không phải bọn hắn có thể phỏng đoán sự tình yên tâm đi bây giờ chưa tiên v ậ giới đã là tiên thần giáo thiên h ạ đây khỏa kiến mộc tri trùng t không không đấy giả giả là mất đi. Tại một mảnh ám lưu hung dũng bên trong trong khoảng thời gian này chưa thiên vạn giới lại là vô cùng bình ổn đại khái cũng chỉ có yêu phủ bị t i ê n thần giáo hủy diện tin tức chuyển ra để chưa thiên vạn giới loạn trì chốc lát sau đó liền lần nữa khôi phục bình tĩnh bất quá hôm nay đế phủ lại là nên đón đã lâu náo nhiệt Thí luyện tháp trước. thành từ tới nhiệt thể phát hiện, trong đó thậm trường thân học hóa như Như nhìn hiện, chí ảnh. luyện lưu là lao quang, đây mấy viên nơi đến, giống náo nói còn còn có có Vô vị số Chơi đó xa mà gì. xem kỹ ạ thật là lụ c minh hắn lại muốn bắt đầu sông tháp sao cấp một h p t a mươi hai thập ế mà là đều đã t h tam giai võ giả vừa mới qua đi bao lâu a ta còn nghe nói đoạn thời gian trước lục m i n h còn đi di tích chiến trường đột phá thập tam giai đã có một đoạn thời gian xung quanh không ít vây xem học sinh đã kỷ kỷ cha cha nghị luật lên mà thân là bị chú ý trọng điểm lục minh đứng tại thập í luyện t h tam giải thí luyện tháp muốn xông ta lần thập m dài nhìn t á h ư n g khỏi từng à bất quá nếu là hắn có thể như lần trước đồng dạng và mạnh vậy cũng rất đáng gầm rồi dù sao thập tam giai thí luyện tháp cùng cấp một ư ơ i hai lý luyện tháp cũng không phải một cái độ khó à. tại lục minh tiến vào thí luyện tháp về sau rất nhiều học viên lại lần nữa nghị luận ở mỹ đối với lục minh biểu hiện bọn họ đều là lấp đầy trờ mong chương ba trăm linh ba vẫn như cũ tấn mãnh ta cảm thấy hẳn là đi cùng lúc đó lục minh cũng đã đi vào thí luyện trong tháp Thí luyện tháp cùng thí luyện tháp giữa cấu tạo cũng không nhiều lớn khác nhau nơi này cùng cấp một ư ơ i hai lý luyện tháp cấu tạo cơ hội nhất trí bởi vậy lục minh rất mau tìm tốt gian phòng đem ý niệm cùng trong phòng tinh thể tương liên không bao lâu hắn ý thức liền vào vào đến lý l u y n trong tòa tháp nhìn quen thuộc c h ẳ n g cảnh lục minh hít sâu m ộ t hơi lần này xuống tháp hắn mục tiêu chỉ có một cái đó chính là thông quan nếu như lần này không có thông quan vậy cũng không có lần sau nửa năm này thời gian lục minh vẫn luôn ở đây hấp thu tại di tích chiến trường thu hoạch p h á p tắc tinh hoa đang vào bước thần tốc mệnh cách trợ r ú t giới hắn cũng triệt để đem những tinh hoa này nắm giữ cũng đúc nóng đến mình học chân kinh bên trong bây giờ hắn nắm giữ sáu môn chân kinh đều đã muốn thăng hoa trở thành p h á p tắc đây là tại lục minh áp chế xuống kết quả một khi thăng hoa đến phát tắc hắn t u vi cũng đem đạt đến cấp m ư ơ i bốn đây cũng là lục minh xuất quan về sau liền hướng thí luyện tháp chạy nguyên nhân đột phá cấp mười bốn về sau hắn liền vô pháp đến tham dự thí luyện tháp càng đừng đề cập cùng tiên đế một trận chiến chấm dứt mình tâm nguyện cho nên hắn mới có thể tại nắm giữ sáu môn chân kinh hiện tại liền tới tham dự thí luyện tháp phải biết tiên đế thế nhưng là nắm giữ bắt môn chân kinh bất quá lúc này lục minh lại là hồn nhiên không sợ bởi vì hắn đối với mình đây sáu môn chân kinh nắm giữ đều đã đến gần vô hạn cấp mười bốn đây cũng là hắn có năm chắc chiến thắng tiên đế lực lượng với lại hắn cũng không chỉ nắm giữ đây sáu môn chân kinh tại kiểm kê di tích chiến trường chiến lợi phẩm bên trong lục minh còn chiếm được ngoài ý muốn thu hoạch thôn vệ chân kinh tại đánh giết cái kia đầu tối thượng nói quỷ về sau có quan hệ thôn vệ chân kinh nội dung cũng theo pháp tắc tinh hoa cùng nhau tiến nhập lục minh tức hải điều này cũng làm cho lục minh biết vì sao đầu này tối thượng nói quỷ có thể cường đại như thế nó lại có thể thôn vệ người khác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng bất quá bây giờ phần này lực lượng đã đã thuộc về lục minh hoan nên đi vào thập tam giai thí luyện tháp xin hỏi phải chăng lập tức bắt đầu thí luyện đi vào mảnh này hoang vu khu vực băng lanh thanh âm nhắc nhở lúc này vâng lên vâng theo lục minh xác nhận điểm sáng bắt đầu ở trước mắt hắn hiện hiện lập tức ngưng tụ trở thành một cái hình người cường đại khí thế từ hắn trên thân tàn ra hắn uy thế đã vượt qua lục minh nhìn thấy qua đồng dạng thập tam d à i võ giả nhưng với hắn mà nói vẫn là kém quá nhiều sắc ý lờ, lờ lục minh hướng đối thủ ném đi ánh mắt đầy trời sát khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất hướng đạo thân ảnh kia mà đi đạo thân ảnh kia thân thể lập tức trì trệ sau một khắc lục minh quanh người thời không ba động lưu truyền đỏ mắt thân ảnh đã đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt hắm ra một quyển bá đạo đế quyền trực cách mặt đem đạo thân ảnh kia đánh b thân ảnh tại bay ngược đồng thời cũng trên không trung hóa thành từng hạt điểm sáng sau đó tiêu tán giữa thiên điệp cửa thứ nhất thí luyện đã thông qua xin h ỏ i phải trăng tiến vào cửa hải tiếp theo theo cửa thứ nhất đối thủ tiêu tán lục minh rất mau tiến vào cửa hải tiếp theo tại đối thủ ngưng tụ mà ra một khắc này hắn lại là một quyền sau đó cửa hải như thế lặp lại đều là một quyền một quyền lại một quyền cùng lúc đó thập tam giai thí luyện ngoài tháp cung cấp mười hai thí luyện tháp đồng dạng thập tam giai thí luyện ngoài tháp đồng dạng có một khối to lớn màn hình trong đó hiện hiện đó là đang tại vượt quan h â n viên thứ hạng Vốn Vô giống số khối không có bao nhiêu người sẽ chú ý nơi này. Nhưng hôm nay không giống nhau. Vô số người mong mỏi cùng trong mong, nhìn chầm chầm khối kêu màn hình. kêu chú hôm chằm chằm có bao mọi sẽ ý lục minh lục minh danh tự xuất hiện không biết hai bạo phát tiếng thứ nhất la lên lập tức một đạo lại một đạo ánh mắt lập tức bắn thẳng đến màn hình lục minh thứ một trăm tầng cái thành tích này tại màn hình vị trí cũng không cao chỉ là hạt chót nhưng lại tới đây người hoặc nhiều hoặc thiếu đối với lục minh tại cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp biểu hiện còn có điều ký ức bọn hắn biết lục minh còn không có phát lực quả nhiên tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian lục minh bài vị liền đã lên cao một vị số tầng vượt qua mấy tầng liền phẳng phất đây mấy tầng thí luyện tháp đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực đồng dạng nhìn lục minh sông tháp vẫn là như vậy thoải mái a ta dựa vào ta sông vừa đóng nhanh nhất cũng phải vài phút hắn ngược lại tốt một phút đồng hồ mấy tầng khủng bố là lục minh có thể bảo trì cái tốc độ này một mực bảo trì đến mấy trăm tầng lần trước lục minh tại m ộ ư ơ i sáu cấp thí luyện tháp tốt nhất thành tích là chín trăm chín mươi chín tầng lần này hắn sẽ không phải là chạy thông quan đến a tại thí luyện tháp bên ngoài quan học viên đã có lần đầu tiên nhìn thấy lục minh sông tháp cũng có lần thứ hai nhưng đây đều không trở ngại bọn hắn kịch liệt thảo luận mà tại thí luyện thắp bên trong lục minh cũng không có để bọn hắn thất vọng mười mấy phút đi qua lục minh vượt qua n tốc độ không có một chút chậm lại vẫn duy trì một phút đồng hồ mấy tầng tốc độ hắn bài vị tại trên màn hình không ngừng mà vượt qua đem những người khác thứ hạng bỏ lại đằng sau lúc này lục minh đã đi tới hơn hai trăm tầng tốc độ như thế như thế tư thái đã để đông đảo quần chúng vây xem nhìn mà than thở cùng lúc đó đại trưởng lão phụ đệ đại trưởng lão ngài tìm ta theo một trận không gian ba động ân thủ thân ảnh xuất hiện tại đại trưởng lão hàn bang trước mặt không hiểu thu được đại trưởng lão đưa tin. nàng hơi có chút hoang mang mời ngươi cùng một chỗ nhìn xem ngươi học sinh biểu hiện đại trưởng lao chỉ chỉ một tấm khắc ghế sofa ra hiệu ân thủ ngồi xuống ân thủ sau khi ngồi xuống lúc này mới phát hiện tại đại trưởng lao trước mắt chính bắn ra lấy một cái màn sáng trong đó hình ảnh chính là lúc này thí luyện thắp trước tràng cảnh vô số bóng người chen trúc tại tháp giới ánh mắt nhìn chằm chằm thí luyện thắp bên trên to lớn màn hình ánh mắt hừng h ự c ân thủ lần theo bọn hắn ánh mắt nhìn lại rất nhanh chú ý tới một cái thứ hạng bởi vì hắn nhảy lên tốc độ cực nhanh có thể nói là như bay đang lên cao lục minh thứ hai trăm bảy mươi mốt tầng theo lục minh thứ hạng tấn bánh t r è o lên xung quanh hừng hực tiếng nghị luận cũng từ từ ngừng lại khi thu được khiếp sợ quá nhiều lần loại này khiếp sợ cũng liền trở thành một loại chết lặng xem ra chúng ta lại có một tên ưu tú học viên sắp muốn tốt nghiệp hàn bang không chút nào keo kiệt mình đối với lục minh xem trọng ân thủ gật gật đầu cũng minh bạch hàn bang ý tứ nàng cũng biết thông quan thí luyện tháp chiến thắng tiên đế là lục minh tại cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp một cái khúc mắc mà bây giờ lục minh đã sốt ruột sông tháp nói do hắn sắp đột phá đột phá cấp m ư ơ i bốn liền đạt đến từ đế phụ tốt nghiệp yêu cầu ngươi cảm thấy hắn có thể làm đến、sao? hắn ban g đột nhiên hỏi một câu ân thủ biết hắn là đang hỏi mình phải t r ă n g xem trọng lục minh có thể thông quan thập tam giai thí luyện tháp có thể hay không chiến thắng tiên đế ta cảm thấy hẳn là đi ân thủ không có quá bên nhiều suy tư dựa theo mình trực giác đến nói dù sao cùng nhau đi tới nàng gặp được lục minh sáng tạo quá nhiều kỳ tích chương ba trăm linh bốn xem náo nhiệt là tam ạ o phạm đ ế phủ chọn lỡ lúc hắn liền lấy mười một giai tu vi nghịch phạt rất nhiều cấp m ộ ư ơ i hai võ giả thậm chí chiến thắng bị rất nhiều người xem trọng đỗ thanh phong sông cấp m ư ơ i hai thí luyện tháp càng là ra ngoài ý định đã sáng tạo ra gần ngàn năm tốt nhất ghi chép đi đến 999 tầng, 999 chỉ k é bởi n đế vậy tại hàn bang cha hỏi lúc nàng cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý ta cũng là cảm thấy như vậy thấy ân thù gật đầu hàn bang cũng không khỏi phụ hỏa một tiếng hắn nhìn qua trước mắt bàn sáng trong đầu không khỏi hiện ra một chút suy tư hắn bang tại đế phủ đã chờ đợi rất nhiều năm làm rất nhiều năm thủ tịch đại trưởng lão đế phủ thiên tiêu hoặc là cái k h á c t r í cao học phủ thiên tiêu hắn cũng đều là có chút nghe thấy nhưng giống lục minh như vậy yêu n g h i ệ t cường đại như vậy lại là trước đó chưa từng có hắn mới bước vào đế phủ bao lâu a vẫn chưa tới hai năm thời gian nhưng bây giờ đã đến gần vô hạn cấp m ộ ư ơ i bốn sắp tốt nghiệp phải biết đế phủ đối với học viên yêu cầu chính là tại năm mươi năm bên trong đột phá cấp m ư ơ i bốn dạng này mới xem như thuận lợi tốt nghiệp có thể cứ việc dạng này hàng năm bởi vì không đạt được đây một yêu cầu mà vô pháp hoàn thành tốt nghiệp học sinh vẫn như c ũ n h i ề u vô số k ể mà lục minh chỉ dùng hai năm cũng chưa tới thời gian nếu như tin tức này bị những học viên kia biết được nhất định sẽ sẽ tức giận đến thổ huyết trong lúc nhất thời trong phủ đệ vô cùng yên tĩnh hàn bang cùng ân thủ đều ở một bên suy tư một bên quan sát màn sáng bên trong hình ảnh nếu như lục minh có thể cùng bọn hắn sở liệu đồng dạng thông quan cả tòa thí luyện tháp vậy cũng xem như đủ để ghi vào đế phủ lịch sử sự kiện a xảy ra chuyện gì tư nhân như thế náo nhiệt cùng lúc đó vân tâm không biết chỗ đ lập, lập tức nơi đó tất cả giống như hình chiếu ba d đồng dạng xuất hiện ở đế phủ phủ chủ trong đầu tất cả tựa như chân thật bất luận là liệu giữ đám người vẫn là cái kia cao vút trong mây thí luyện tháp cùng lõe lên bài danh màn hình nguyên lai、like、là dạng này a có chút ý tứ lục minh thân thức tại thí luyện tháp khu vực dò xét rất lâu đế phủ phủ chủ cũng là hiểu rõ bọn hắn đang chăm chú cái gì hắn còn cố ý nhìn mấy lần lục minh tại trên màn hình bài danh này lên cho dù là bộ xương già này trong ấn tượng có thể đạt đến loại này vượt qua n tốc độ cũng không thấy nhiều không đúng chờ chút thứ sáu trăm tầng chú ý đến lục minh cụ thể số tầng đế phủ phủ chủ ánh mắt không khỏi co rụt lại cho dù đến thứ sáu trăm tầng lục minh vượt qua n tốc độ vẫn không có mảy may chậm lại không bởi vì đối thủ thực lực nâng cao mà thay đổi bất luận là hơn một trăm tầng đối thủ vẫn là bây giờ sáu trăm tầng đối thủ đối với hắn mà nói đều một mực có thể bảo trì một phút đồng hồ mấy tầng hiệu suất đây là kinh khủng bực nào lực lượng áp chế thân là đế phủ phụ chủ hắn tuổi trẻ lúc cũng xông qua thí luyện tháp như thế so sánh hắn trong lòng vẫn là rõ ràng đế phủ lại ra một vị từ từ tân t i n h a nghĩ đến đế phủ phụ chủ không tự chủ được phát ra một tiếng cảm khái rất lâu trước đế phủ cũng từng có một viên l ó a mắt tinh không tân tinh chính là thánh t r i ề u tiên đế đã từng dưới trời sao đệ nhất cờ giả bây giờ đây một đánh giá bị đế phủ phụ chủ dùng tại lục minh trên thân đây đủ để nhìn ra hắn đối với bây giờ lục minh q u a trọng đã đến thứ sáu trăm tầng đây chính là bây giờ lục h u n h thực lực kinh cùng sao thí luyện tháp cao vút trong đây đỗ thanh phong nhất định phải nâng lên đầu mới có thể nhìn thấy màn hình lúc này lục minh bài danh đã nhảy lên tới top một trăm vẫn khủng bố trèo lên tốc độ để người ta biết rất nhanh hắn liền muốn đi vào năm mươi vị trí đầu m ộ ư ơ i vị trí đầu thậm chí trở lại đệ nhất vị trí nhưng mà cùng lục minh cùng thời kỳ tiến vào đế phủ nói lúc này lại vẫn là cấp m ộ ư ơ i hai l i ê n tiến vào thập tam giai thí luyện tháp tư cách đều không có bởi vì thực lực không đủ giống nhau đỗ thanh phong nước g nhìn màn hình như thế đối mặt lục minh hắn cũng đành phải ngước vọng cũng nhìn hắn bóng lưng một chút đem mình kéo xa đây cũng là tàn nhẫn hiện thực không hổ là tại di tích bên trong chiến trường có thể chiến thắng tối thượng nói quỷ tồn tại a tại một góc khác lâm đồng trần vạn sâm cùng trương phong ba vị thập tam giai người nổi bật cũng tại quan sát c h ạ m đất m ì n h sông tháp nhìn lục minh kinh người sông tháp tốc độ ba người cũng không khỏi đến trong gió lộn xộn chỉ có c ư ờ i khổ còn tốt chúng ta liền muốn tốt nghiệp không cần giống những học sinh này đồng dạng còn sống tại lục minh bóng tối phía dưới trần vạn sâm có chút may mắn t h ở pháo một cái nhưng lại đụng phải lâm đóng cùng trương phong b ạ c nhãn có hay không một loại khả năng hiện tại người ta cũng nhanh đến có thể tốt nghiệp trình độ lâm đồng nói để hắn lấy lại tinh thần lập tức lời kính thập tam giai đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản chỉ cần có đầy đủ cảm nộ đem bản thân tu luyện chân kinh đạo vận thăng hoa ngưng tụ chân chính pháp tắc đạt được pháp tắc t ẩ y lễ chính là cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả ba người từ di tích chiến trường trở về sở được đến thu hoạch đã đủ bọn hắn đạt đến một bước này húng chi là tại di tích chiến trường bên trong đánh chết tối thượng nói quỷ lục minh hạ tại di tích chiến trường bên trong thu hoạch tuyệt đối chỉ nhiều không ít trọng yếu nhất là cái gì người ta vẫn là một bọn hắn hai mươi năm tiến vào đế phủ a trần văn sâm thật xin lỗi là ta m ạ o phạm lại là gần một giờ đi qua chúc mừng thông quan thứ 799 t ầ n g xin h ỏ i phải trăng tiến vào tầng tiếp theo thí luyện lục minh nhìn bay xa tiêu tán điểm sáng thu hồi n ắ m đấm lựa chọn là từ tầng thứ nhất cho tới bây giờ tầng này hắn tổng cộng dùng 799 quyền nói cách khác mỗi một tầng thí luyện đối thủ hắn đều chỉ dùng một quyền liền đem đánh bại chính là bởi vậy hắn có thể có như thế tấn manh bên trên phân tốc độ thứ tám t ầ n g hẳn là biết có chút độ khó đi luôn luôn lặp lại cùng một cái động tác đã để lục minh cảm nhận được một chút phí mượt hắm nhớ kỹ tại cấp mười hai thí luyện tháp lúc thứ tám trăm tầng gặp phải trần trường an thế nhưng là so phía trước đối thủ đều mạnh rất nhiều cái này cũng khiến cho hắn phí hết một phen công phu giải quyết suy nghĩ rơi xuống một đạo thân ảnh ngay tại lục minh trước mặt hiện hiện chỉ bất quá lần này không còn là trần trường an mà là một tên không nhận ra p h ả i nữ nhưng lục minh cũng mặc kệ nàng là nam hay là nữ sắc khí ngập trời phóng thích mà ra đem đối thủ báo phủ mang theo bàng bạc đạo vận một quyền cứ như vậy hướng vị kia phái nữ lập tới chương ba trăm linh năm hắn còn tại đây quất hiu nữ tử thân thể chịu đến bàng bạc cự lực bay ngược mà ra tốc độ nhanh chóng càng là đạt đến phá không hiệu quả phát ra cho hai tiếng xe gió lập tức nàng thân ảnh đúng là tại bay ngược quá trình bên trong hóa thành điểm điểm điểm sáng a nhìn thấy một màn này lục minh có một chút xứng sở lúc này mới chỉ là một q u y ề n a chúc mừng thông quan thứ tám trăm tầng xin hỏi phải trăng tiến về trị tầng tiếp theo thí luyện thẳng đến hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lục minh lúc này mới kịp phản ứng đây thứ tám trăm tầng thí luyện giả treo lên đến làm sao cùng phía trước bảy trăm chín mươi chín tên đối thủ đồng dạng yêu ớt giờ nay khắc này lục minh cuối cùng là minh mạch có cận tác môn tiếp cận pháp đây ạ lại o vẫn bên người, chính ó t c là bọn hắn h trôi h đến t đ qua tầng cao nhất đếm bất quá cũng không có thông qua nhưng bọn hắn biết lấy lục minh thực lực muốn thông qua tầng này khẳng định không khó bất quá muốn đẩy ngang cửa này hẳn là không làm được ca lúc này lục minh đã đi tới màn hình đệ nhất vị trí rất là đáng chú ý lâm đống không khỏi tự lẩm bẩm một câu ba người đều lãnh hội qua thứ tám trăm tầng vị k i a t h ậ p tam giai nữ tử thực lực bởi vậy trần vạn sâm cùng trương phong cũng l à như thế nghĩ đến không ra bọn hắn sơ liệu m ộ ư ơ i năm giây về sau lục minh số tầng không có chút nào biến động m ộ ư ơ i năm giây là lục minh mới vừa xông một tầng tháp cần thiết dùng thời gian cuối cùng không phải đẩy ngang không chỉ là lâm đống ba người liền ngay cả xung quanh quần chúng vây xem cũng thở dài ra một hơi đến lục minh nếu là lại đẩy ngang số dưới vậy bọn hắn coi như thật là nhị t đám người nghị luận vài câu nhưng rất nhanh lục minh thứ hạng lại phát sinh biến hóa đi tới thứ tám trăm l i một tầng thế là có người hiểu chuyện lại bắt đầu tính theo thời gian m ộ ư ơ i năm giây sau lục minh thứ tám trăm l i h a i tầng ba mươi giây sau lục minh thứ tám trăm l i ba tầng bốn mươi năm giây sau lục minh thứ tám trăm l i bốn tầng một phút đồng hồ sau lục minh thứ tám trăm l i n ă m tầng số liệu vừa ra tại tính theo thời gian mọi người nhất thời sắc mặt cứng đờ bọn hắn không tin tả thế là lại chính xác đến mỹ l ì dây tính theo thời gian lên có thể kết quả nhưng vẫn là đồng dạng lần này đám người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người nhìn lục minh không ngừng bay vút lên sông tháp số tầng trong lòng bọn họ chỉ có chết lặng đây đều hơn tám trăm tầng hắn còn tại lời ngang đây mẹ nó còn là người sao cùng lúc đó đại trưởng lão trong phủ đệ ân thủ cùng hàn ban g một mực chú ý lục minh thứ hạng biến hóa khi nhìn thấy đi vào tám trăm tầng hắn vẫn lấy m ộ ư ơ i năm giây một tầng tốc độ bình ổn hướng lên mà đi lúc cho dù là hai vị kiến thức rộng rãi thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi sinh ra kinh ngạc thứ tám trăm tầng vô luận là tại cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp vẫn là thập tam g i a thí luyện tháp đều là một đạo k ả m gần ngàn năm đến mặc kệ là cấp m ư ơ i hai đế phủ thiên tiêu vẫn là thập tam giai đều không người có thể bước qua đạo khảm này mà bây giờ đây hai đạo khảm đều bị lục minh chỗ bước qua đồng thời từ hiện tại xem ra lục minh tại thập tam giai thí luyện tháp biểu hiện ra ngoài tư thái so với hắn tại cấp mười hai thí luyện tháp lúc còn muốn càng thêm nghiền ép tiểu từ này thực lực đến tội cùng đạt đến kinh khủng bực nào trình độ cho dù là ân thủ cùng hà bang lúc này cũng không khỏi đến tắc lưới khiếp sợ lên càng đừng nói là thí luyện ngoài tháp còn chúng đ â y xem thú vị thú vị nghĩ không ra tại lão phu tuổi già còn có thể nhìn thấy đế phủ xuất hiện như vậy một vị thiên tiêu vân thâm không biết chỗ tiểu việ đế phủ phủ chủ c h ú ý phía dưới tràng cảnh nhìn thấy lục minh biểu h i ệ n lúc cho dù là hắn cũng không khỏi sách sách miệng thiếu niên bộ rằng hắn lại thổ lộ ra một câu ông cụ nó nói bất quá phùng công công dường như đối với tiểu tử này hết sức coi trọng chẳng lẽ tiểu tử này là thánh hoàng bên kia người không thành họ lục đế phủ phủ chủ không khỏi suy tư lên phùng công công thân là mười sáu cấp v õ giả một mực thân ở đế phủ tinh xung quanh lấy đế phủ phủ chủ bản sự tự nhiên là cảm ứ n g được bất quá hắn suy tư nửa ngày cũng đều không nghĩ đến có cái gì lọ lục chi nhân có thể cùng thánh hoàng dính liễu quan hệ xem ra v ẫ ngay là có cần phải đem tiểu từ i u t đầu bị thánh hoàng phái tới là lục minh hộ đạo lúc phùng công công còn tưởng rằng thánh hoàng đã đối với hắn sinh ra hoài nghi cho nên hắn cũng không có đem chuyện này báo cáo nhanh cho tiên thần giáo đồng thời hắn cũng cảm thấy lục minh lại không nổi sóng gió gì dù sao tại lúc ấy lục minh mặc dù thân có vô thượng căn cơ nhưng cũng chỉ là một vị một mươi một giai võ giả tại t i ê n thần giáo s ắ p triển khai kế hoạch trước mặt không bay ra khỏi một điểm l ã n g đến nhưng hắn chỗ nào nghĩ ra được lục minh tốc độ phát triển cư nhiên như thế nhanh chóng nhìn cái kia còn tại vụt vụt vụt dâng lên số tầng phùng công công trong mắt l ó e lên không h i ể u thần sắc lúc này thí luyện thắp bên trong thứ chín trăm tầng nửa giờ không đến thời gian lục minh liền từ thứ tám trăm tầng một đường đẩy lên nơi này cho tới bây giờ hắn tổng cộng hết thể vung ra tám trăm chín mươi c h í n quyền một quên một cái thí luyện giả thoải mái nhìn trước mặt ngưng tụ thân ảnh lục minh trong mắt cuối cùng hiện, hiện một điểm n h i mặt một cỗ nhàn n h ạ t uy hiếp cảm giác từ trước mắt đạo thân ảnh này phát ra mặc dù cỗ uy hiếp này không tính rất mạnh nhưng trung quy vẫn là có so với vừa cái kia lục minh càng mạnh là hiện tại càng nghiêm túc ta a nhìn chăm chú lên tên k i a n g n ư n g tụ mà ra nam nhân lục minh thần sắc trang mục thời không đạo vận lưu chuyển hắn thân ảnh một chút vượt qua vô số khoảng cách đi vào trước mặt nam nhân p h a n k mang theo bảng bạc đạo vận nắm đấm ném ra lần này nam nhân không có bay r ứ t ra ngoài mà là lui về phía sau mấy bước so với phía trước những cái kia bị lục minh đánh bay sau đó trực tiếp tiêu tán thí luật giả hắn thực lực đã cường đại quá nhiều nhưng vẫn là không đáng chú ý tiếp được ta một quyền cái kia hai quyền ba quyền bốn quyền thậm chí càng nhiều quyền đâu lúc này lục minh đã đánh thoải mái chiến ý trước đó chưa từng có sôi trào hắn xuất thủ như lưu tinh chỉ nhìn nhìn thấy từng đạo tan ảnh có thể cái kia không gì sánh kịp c ự lực lại là d á n d á n chắc chắc đánh vào trên thân nam nhân hắn hộ thể đạo vận đều bị lục minh khủng bố lực lượng chỗ đánh sơ sát đồng thời tại lục minh cùng b ạ o thế công giới căn bản tìm không thấy một điểm hoàn thủ cơ hội thoải mái a sông đến thứ chín t r o n tầng cuối cùng có như vậy bao cắt đồng dạng nhân vật miễn cưỡng đánh vác được lục minh đánh đập khủng bố dư ba nợ rộ chấn động bốn phía không gian lay động đại điệu rung động có từng cái hố sâu hô to hiện hiện tại lục minh quốc dưới người thí luyện kia thân ảnh cuối cùng hóa thành điểm sáng tiêu tán kết thúc thống khổ này cả đời chương ba trăm linh sáu bốn cái đạo quả bị để mắt tới lục minh cuối cùng rốt cục c h ầ m lại nhìn lục minh số tầng tại thứ chín trăm tầng dừng lại một phút đồng hồ tất cả mọi người vẫn là không yên lòng dù sao mới vừa thật là thơm trắng cảnh bọn hắn vẫn là rõ mồn một t r ư ớ mắt thằng đến nhìn lại thấy tiếp xuống mấy tầng lục minh đều duy trì đây một tốc độ bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù đây một phút đồng hồ một tầng tốc độ vẫn là rất nhanh nhưng so với mới vừa một phút đồng hồ bốn tầng tốc độ kinh khủng bọn hắn vẫn là biểu thị có thể lý giải nhưng mà bọn hắn không biết là lúc này thí luyện trong tòa tháp thí luyện giả đang bị lục minh coi như bao cát tương trải lấy cực kỳ tàn ác đánh đập cùng lúc đó đế vực một chỗ không đang chú ý không gian sụp đổ bên trong hai đạo lưu quang s ẹ t qua vũ trụ lập tức dẫn vào mảnh này sụp đổ bên trong đây là một chỗ hư vô không gian đi vào trong này sau đó cái t i hai đạo lưu quang mới hiện ra thân ảnh chính là từ yêu linh tinh vực mà đến đế long hành giả cùng vĩnh g i hành giả Thiên rốt hành giả, đế c một mươi tới n g sáu cấp võ giả cảm giác vô cùng nhạy bén nhưng tại mảnh không gian này ngoại trừ thiên đế hành giả bên ngoài hắn không có cảm ứng được những người khác khí tước trong miệng hắn bốn người bọn họ dĩ nhiên chính là mặt khác bốn tên thiên thần hành giả thiên đế hành giả cũng không nói chuyện mà lại yên lặng mở ra bàn tay bốn cái khí tức hơi có chút hệ vải đạo quả xuất hiện ở hắn trong tay trong đó đại đạo khí tức để đế long hành giả cùng lĩnh giả hành giả rất là quen thuộc đó là mặt khác bốn tên t i ê n thần hành giả đạo quả đạo quả cùng tu luyện giả chính là bạn sinh quan hệ tu luyện giả chết đạo quả cũng không cách nào tiếp tục tồn tại nhưng bây giờ đạo quả tại thiên đế hành giả trên tay bốn người bọn họ lại cũng không thấy bóng dáng đế long hành giả cùng lĩnh giả hành giả trong đầu liền hiện hiện một cái khủng bố ý nghĩ ánh mắt vi vi co g ụ c lại người đem bọn hắn đều luyện hóa muốn giữ lại đạo quả có lại chỉ có một loại biện pháp cái kia chính là đem tu luyện giả luyện hóa đem sinh mệnh tinh hoa phong nhập đạo quả bên trong chỉ có dạng này mới có thể tại thoát ly tu luyện giả tình h u ố n g dưới dùng đạo quả tiếp tục tồn tại nhưng loại thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn cho dù là đế long hành giả cùng vĩnh giả hành giả cũng không khỏi một trận kinh hãi hai người có thể rất rõ ràng cảm ứng được bốn cái đạo quả bên trong cái kia cường thịnh sinh mệnh k h í t ứ c chỉ có loại thuyết pháp này mới có thể giải thích tình huống này bọn hắn bốn người đã cứu không được thiên đế hành giả không nói thêm gì hắn bàn tay lớn rời một cái bốn cái đạo quả lúc này xuất hiện ở vĩnh giả hành giả trước mặt đây là vĩnh dạ hành giả có chút không nghĩ ra bằng vào chúng ta ba người thực lực đối phó đế phủ phủ chủ cùng vũ văn tu hẳn không phải là việc khó gì đồng thời còn có một cái phùng công công với tư cách nội ứng nhưng đế phủ dù sao thân ở đế vực cách thánh triều rất gần sợ là sợ tại cái k i a hạ vô tiên còn có chuẩn bị ở sau thiên đế hành giả mở miệng hướng hai người giải thích nói hạ vô tiên chính là đương kim thánh hoàng tục danh cũng chỉ có tiên thần giáo loại này lớn không làm trái người mới dám gọi thẳng tên đế long hành giả cùng vĩnh dạ hành giả rất nhanh minh bạch thiên đế hành giả ý tứ bọn hắn cũng không dám lãnh đạm dù sao lần trước tiên đế thế nhưng là để bọn hắn ăn lấy hết xương cốt khiến cho bảy vị tiên thần hành giả bây giờ chỉ còn lại có ba người bọn hắn đúng phùng công công bên kia còn truyền tin tức đến tiến về đế phụ lúc muốn chúng ta thuận tiện giải quyết một cái tên là lục minh tiểu bối lúc này thiên đế hành giả lại nghĩ tới phùng công công mới vừa truyền đến tin tức nói một tiếng một tên tiểu bối còn cần đến chúng ta đọc thủ chẳng lẽ là có cái gì kỳ dị trong người nghe nói như thế đế long hành giả không khỏi hoang mang lên tiếng tiến vào đế phụ không đến hai năm thời gian tiểu tử này bây giờ đã sắp cấp m ư ơ i bốn ngươi nói có tính không kỳ dị thiên đế hành giả lời này vừa nói ra lập tức để cho hai người hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn có thể còn không có mất đi đối với tu luyện bình thường quan niệm m ộ ư ơ i một giai đến cấp m ộ ư ơ i bốn đổi lại thương nhân năm mươi năm bên trong có thể thuận lợi đột phá đều xem như không tệ mà tiểu t ử này thế mà chỉ dùng hai năm không đến đây không khỏi có chút quá mức kinh thế hai tục nhìn thấy hai người phản ứng thiên đế hành giả cũng không phải không ngoài ý m u ố n dù sao hắn ngay từ đầu nghe được phùng công công đưa tin lúc cũng là biểu lộ như vậy bất quá hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng có thể gặp được nói liền thuận tay cho hắn giải quyết gặp không được nói quên đi liền tính lại cho hắn thời gian hai năm hắn có thể đột phá mười sáu cấp võ giả lại có thể thế nào đến lúc đó thượng tiên đã hàn g lâm đem nặng quản chư thiên v à giới cho dù là tiên đế tái thế cũng đều là không nổi làm đến huống hồ một tên tiểu bối tiên đế hành giả âm thanh p h o n g khoáng kể ra lấy tương lai bản kế hoạch đế long hành giả cùng vĩnh giả hành giả trong mắt cũng lóe ra không hiểu ánh sáng đó là hưng phấn về phần lục minh tắc không có chút nào bị bọn hắn để ở trong lòng võ đạo tu luyện nhất giai càng so nhất giai khó liền xem như loại này thiên tiêu Càng về sau muốn đột phá, cũng cần càng muốn nhiều thời gian. về Với sau đột thời phá, lúc ạ i giống tiên giả nói Liên minh cũng đích sắc giống tiên đế hành nói như thế. Liên tính cho lục hành như tính đến đế đột thế. phá, l đó t i ê này thần h n hắn vẫn như cũ cũng không n g thế, thủ. phải cũ Lúc đối à thân ở thập tam giai thí luyện tháp lục minh còn không biết hắn đã tiến nhập tiên thần giáo ánh mắt cứ việc không phải rất xem trọng loại kia sắc ý lờ ợ l lôi cực bất diệt thân đế quyền mặt đất bao la bên trên hai bóng người kịch liệt đụng nhau cùng một chỗ trong đó một đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh lôi đình bên ngoài thân bám vào màu xanh thảm nặng nề khơi giáp chính là lục minh đánh tới thứ 999 t ầ n g đối với bây giờ hắn mà nói căn bản không có mảy may độ khó bằng bạc đạo vận cơ h ồ ngưng thực hình thành cường đại đến cực điểm áp bách cho dù là thứ 999 t ầ n g thí luyện giả cũng khó có thể chống đỡ đế quyền khí thế bằng bạc như muốn c h â n áp thiên địa. thí luyện giả ngăn cản tại lục minh trước mặt căn bản không chịu nổi m ộ t k í c h đành phải bị động phòng thủ bảy loại cường đại đạo vận giao hòa cơ hồ toàn đều phải thăng hoa là phát tắc có thể thấy được bọn chúng cường đại thí luyện giả đạo vận chỉ là xuất hiện liền sẽ trong nháy mắt bị lục minh bằng bạc đạo vận nghiền ép vỡ nát hóa thành không có gì Phang. Phang. Anh. vô số vang vọng tại mảnh không gian này vang vọng vẫn như cũng là thiên vệ một bên thế cục thàng đến vị kia thí luyện giả thân ảnh hóa thành điểm sáng tiêu tán tại phiến thiên địa này chúc mừng thông qua thứ chín trăm chín mươi chín tầng xin hỏi phải trăng tiến về tầng tiếp theo thí luyện vang lánh máy móc thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên lục minh cũng không sốt ruột trả lời mà là trước giải trừ lôi cực bất diệt thân sau đó một thân bằng bạc đạo v ậ n cũng tiêu tán ra trải qua một phen chiến đấu lúc này hắn toàn thân khí huyết sôi trào liên thể biểu đều hiện lên một vệ đỏ thấm chỉ là đứng ở nơi đó liền giống như một cái hỏa lô không ngừng phun ra ngoài lấy nhiệt độ cao chương ba trăm linh bảy t á i chiến tiền đế thí luyện tháp chấn động đánh chín mươi chín trận đây làm nóng người hẳn là cũng đầy đủ lục minh hô hấp kéo dài chóc m ũ i phun ra thật dài nhiệt khí cường tráng dưới thân thể là s ô i trào mãnh liệt khí huyết ẩn chứa vô hạn lực lượng đem mình trạng thái điều chỉnh đến nhất viên mãn sau đó hắn cuối cùng mở miệng lên tiếng tiến vào tầng tiếp theo theo điểm sáng tại lục minh cách đó không xa ngưng tụ hình thành một đạo quen thuộc thân ảnh tại thí luyện tháp bên ngoài trên màn hình lục minh chỗ số tầng cũng từ thứ chín trăm chín mươi chín tầng biến thành thứ một ngàn tầng cũng chính là cửa ả i lục minh lại đến cửa hải cuối cùng lần trước hắn đó là tại cửa hải cuối cùng thua trận lần này có thể thông qua sao ta cảm thấy vẫn có chút treo ai nói đến chuẩn đâu qua nhiều năm như vậy cũng liền lục minh xông đến qua tầng này ta vẫn là tin tưởng hắn có thể thông qua thí luyện n g o à i tháp vô số học viên cùng t r ư ở n g lão đều chú ý tới màn hình bọn hắn mặc dù không nhìn thấy trong tháp thí luyện tràn cảnh nhưng lại có thể thông qua thứ hạng biến hóa để phán đoán lục minh thắng lợi hay không một khi lục minh thông qua thứ một ngàn tầng như vậy thứ một ngàn tầng cái này số tầng tắc lại biến thành thông quan chỉ bất quá Từ tiên đại ế hình c trưởng lão phủ đệ bên trong ân thủ cùng hàn bang đều là khẩn trương nhìn màn sáng mặc dù bọn hắn đều tin tưởng lục minh có thể chiến thắng tiên đế lấy được đệ nhất nhưng lúc này tất cả chưa kết thúc vẫn có biến số tồn tại bởi vậy lúc này bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên đến Có có phủ phủ c tại c vô số người chú ý xuống thí luyện tháp thứ một n hình tầng thí luyện đồng dạng tại như họa như đồ tiến hành lôi cực bất diệt thân đế quyển cơ hội là tại tiên đế thân hành ngưng tụ xong tất một khắc này lục minh liền gọi ra lôi cực bất diệt thân nặng nề lôi đỉnh khôi giác mặc trong người mạnh mẽ lôi đỉnh tràn vào hắn thể nội để h ắ không không như nhưng k í tức c lúc ộ v này lục minh đã xưa ở đâu bằng nay lại một lần đối mặt tiên đế nhưng bây giờ tiên đế đã lại không giống cấp một mươi hai t h í luyện trong tòa tháp như thế có thể cho hắn mang đến cường đại đến thợ không nổi áp bách bởi vì hắn thực lực đã đầy đủ cường đại hai người nắm đấm đụng tại một khối bàng bạc đạo vận chạm vào nhau cả vùng không gian nộn nhạo lên c ậ n sóng có màu đen vết nước hiện hiện đó là không ở giữa bị xé nước bộ dáng đại đ ị a rung động đúng là bị hai người chiến đấu ba động trực tiếp gọn đi một tầng khói bùi lăn lăn hai người thân ảnh đồng thời lui ra phía sau bị đối phương bàng bạc lực lượng đẩy lui lục minh trong mắt càng hư n g phấn tại cấp một ư ơ i hai thí luyện tháp lúc hắn tùy tiện liền bị tiên đế đánh lui mà bây giờ hắn cũng có thể làm đến đánh lui tiên đế ý niệm như vậy rơi xuống lục minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh toàn thân đen kịt trường đao lập tức xuất hiện trong tay ma đế đao tới tay mạnh liệt bàng bạc huyết khí từ đó tuôn ra tiến vào lục minh thể nội trừ một thân sen lẫn xanh thảm điện quan g bên ngoài lục minh bên ngoài thân lại hiện ra từng tia từng sợi huyết khí huyết khí như long càng lộ vẻ h u n g ánh toái vũ c h ả m quắt c h ó i hai một tiếng lục minh tay cầm ma đế đao chạm ra kinh thiên đao quang huyết hồng đao mang h i ể n lộ mà ra thiên địa lập tức thất sắc chỉ còn lại một đao kia tiên h đế hình chiếu ánh mắt khẽ run nhưng là không sợ nên tiếp một đao kia hắn lại lần nữa ra quyền lấy nắm đấm biết cái này một đao ánh sáng thiên băng địa liệt vạn vật thất sắc rất khó tưởng tượng đây là một trận thập tam giai võ giả chiến đấu lục minh thoát thân mà ra dẫn theo ma đế đao lại lần nữa cùng tiên đế giết cùng một chỗ đao quang quyền ảnh trời sập ầm ầm ầm ầm ầm Thí tháp chú luyện ngoài、tháp. Vô đ ầm n hình học viên cùng trưởng nghe lao Đều ầm thanh nặng nghề tiếng nặng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ t ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm h m ầm ầ n ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ h ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ bởi ọ n hắn không h k c vì thí luyện tháp chịu ảnh hưởng nói còn lại tại thí luyện tháp tiến hành thí luyện học viên hẳn là cũng sẽ bị đá ra đáng người nhưng là lần đầu tiên nghe nói cái thuyết pháp này tại thí luyện tháp bên trong chiến đấu đã là tại một mảnh khắc không gian bên trong liền tính như thế đều có thể ảnh hưởng đến thí luyện tháp ở trong đó cuộc chiến đấu kia nên đến cỡ nào kịch liệt quả nhiên rất nhanh liền có học viên từ thí luyện trong tòa tháp đi ra ngoài miệng hùng hùng hồ hồ ta dựa vào đây thí luyện tháp c h u y ể n ra sao a lao tử thật vất vả muốn đổi mới mình tốt nhất ghi chép kết quả là đi ra không chỉ một người học viên biểu thị mình thí luyện mới tiến hành đến một nửa liền được chuyển trở về đây vừa vạn ứng chứng mới vừa vị trưởng lão kia thuyết pháp mà những cái kia từ thí luyện tháp đi ra học viên vừa ra tháp liền thấy người ta tấp nập tràn diện không khỏi r u n động hiểu rõ một phen về sau bọn hắn mới biết được là lục minh đang tại xuân tháp đồng thời cũng chính bởi vì lục minh bọn hắn mới có thể bị thí bị l u y ệ nâng tháp đá r không không lên đầu nhìn cái tia cao vút trong mây thí luyện tháp lại nhìn cái tia trên màn hình treo thật cao lấy thứ hạng không khỏi lâm vào suy nghĩ đến tận cùng bọn hắn có thể hay không chứng kiến l ụ chương m i n sau l n g t ba trăm linh tám thông quan tiên đế tàn n i ệ m thập tam giai thí luyên tháp thứ một ngàn tầng hiện tại công thủ dịch hình lục minh nghe răng cười phóng thích bàng bạc sắc ý hướng tiên đế chạm ra từng đạo đ o quang hắn so tiên đế t h i ế u tu một môn chân k i n h nhưng đang hấp thu s o n g di tích chiến trường thu hoạch về sau hắn nắm giữ sáu môn trần kinh đạo vận đều hướng phía pháp tắc phát triển lại thêm một môn nhập môn không lâu thôn vệ c h â n kinh kỳ thực đã có chống cự tiên đế năng lực thậm chí hiện tại hắn đã là tại đè ép tiên đế đánh liên tưởng đến mình tại cấp mười hai thí luyện tháp lúc kinh ngạc lục minh càng chạm liền càng là cảm thấy thông khoái đao quang c h ạ m ra đã có đao l ạ n h t ấ u xương lại có bệ nghệ thiên hạ bá đạo đã ẩn chứa vô biên sắc ý lại bao quát quần bạo lôi đ ỉ n h sáu môn đã cơ hồ thăng hoa là pháp tắc đạo vận tại thôn v ệ đạo vận hôn hợp dưới hình thành phức tạp như vậy hình thái nhưng nó mạnh mẽ lại là không thể nghi ngờ tiên đế quyền phong bị lục minh đao quang t r ạ c đức tại kín không kẽ hở đa đây chính là lục minh tại cấp một ư ơ i hai thí luyện t h á p lúc cùng tiên đế đối thủ tình huống c h ấ t vật liên tục bại lui cuối cùng bại bởi tiên đế hiện tại hắn đem tất cả đều hoàn trả cho tiên đế nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng lục minh trong lòng hiện ra khó tả k h ó e ý tiến diện hắn tiến hành cuối cùng bạo phát khủng bố hủy diệt đạo vận tạo thành chủ đạo lúc này phương tiên địa này đã bị tàn phá đến khó coi khắp nơi là sâu thảm vết nước không gian đen kịt mà thần bí chạm đến sau không thông báo đi đến nơi nào lục minh quanh thân dựng dục khủng bố n h thế không gian xung quanh tại g i n lầy bảy phản phất tại e ngại tiên đế hình chiếu khuôn mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được lục minh đang tại thai ngén nồng hậu dày đặc sắc cơ chạm một đạo cơ hồ nối liền trời đất đao mang theo lục minh trong tay ma đế đao rơi xuống chém về phía tiên đế hình chiếu đế quyển phản g p h ấ t phù du rung cây đồng dạng tiên đế thân ảnh phóng lên t ậ n trời bàng bạc đạo v ậ n bao vây lấy hắn hắn nâng lên mình nằm đấm hướng phía cái kia đạo đao mang mà đi một lời q u c dũng đáng tiếc vô dụng cái kia mang theo cường đại khí tức hủy diệt một đao trực tiếp đem tiên đế hình chiếu chạm diệt ở thiên đ i ệ tiên đế ngưng th để mà chống cự bàng bạc đạo vận tại bị đao mang chạm đến một khắc này liền biến mất đến không có chút nào t â m hơi chúc mừng ngươi đã thông quan thí luyện tháp lục minh đồng học xét thấy ngươi tại thí luyện tháp bên trong ư u dị biểu hiện hệ thống đem ghi chép ngươi số liệu tại ngươi sau khi tốt nghiệp ngươi hình chiếu sẽ trở thành thứ một ngàn tầng thí luyện giả theo tiên đế hình chiếu tiêu tán hóa thành điểm sáng lục minh bên thai thanh n m nhắc nhở rất nhanh liền vang lên lên cùng lúc đó chiến thắng tiên đế hình chiếu sau đó lục minh tại trên màn hình thứ hạng rất nhanh liền có biến hóa h ạ n nhất lục minh đã thông quan lục minh thông quan một mực có người nhìn không chuyển mắt đang chú ý khối kia màn hình bởi vậy khi lục minh số t ầ n g cái t i ê u một cột phát sinh biến hóa lúc rất nhanh liền có người kêu lên sợ hãi lập tức chính là vô số ánh mắt vào tới cùng đột nhiên bạo phát nghị luận trời ạ thế mà thật thông quan lục minh quá mạnh đơn giản đó là kỳ tích sáng tạo sư đây là tiên đế sông tháp sau đó lần đầu tiên có người có thể thông quan thí luyện tháp a lục minh thiên phú chẳng phải là còn muốn vượt qua tiên đế lục minh thông quan phản phất một cây diễu quẹn đem vô số học viên cùng trường lao nhóm lửa trong lúc nhất thời thí luyện ngoại tháp tràn ngập vô cùng kịch liệt nghị luận thật thông quan hắn chiến thắng tiên đế hình chiếu đại trưởng lão trong phủ đệ cứ việc hàn bang cùng ân thủ đều đã đoán lục minh cuối cùng có thể thông quan nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện lúc bọn hắn vẫn là khó mà nói hết mình kích động tiên đế đây chính là tiên đế a có một không hai hoàng vũ dưới trời sao đệ nhất cường giả ở tại trưởng thành thời kỳ bất cứ lúc nào hắn đều là quét ngang cùng tuổi thiên tiêu tồn tại thập tam giai lúc cũng đã là dưới trời sao nổi danh cường giả tùy tiện không người dám trêu chọc cường đại như thế đối thủ nhưng như cũng bị lục minh đánh bại tiên tĩnh phủ đệ bên trong ân thủ cùng hàn bang phanh phanh kịch liệt tiếng tim đập lại là bên thai không dứt đây thật là ngưu bức đại phát vân thâm không biết chỗ đế phủ phủ chủ ý thức một mực bao phủ tất cả quan sát đến tất cả nhìn thấy lục minh đã thông quan hắn không hề cố kỵ nói lấy thô bị lời nói chỉ có như thế mới đủ lấy nói rõ hắn trong lòng kích động hắn vạn lần không ngờ tại sinh thời thế mà còn có thể nhìn thấy tiên đế hình chiếu bị đánh bại một màn đời này không tiếc đời này không tiếc ca đế phủ phủ chủ cảm khái lập tức vui tươi h ớ n h ở cười tựa ở mình ghế nằm bên trên cùng lúc đó ẩn ấ p tại thí luyện tháp phía trên p ù n g công công cũng là phát ra một tiếng cảm khái nhân tài như vậy chỉ tiết xuất hiện quá đã chậm nếu không nếu có thể vì ta tiên thần giáo sử dụng thì tốt biết bao lúc này phùng công công cũng đã thu được thiên đế hành giả đáp lại biết được sẽ có đại động tác hắn cũng lại không để ý lục minh khi tiên thần chân chính phủ xuống thời giờ bất luận là ai đều không thể ngăn cản thân là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả phùng công công cũng là biết tiên thần cường đại cho nên mới có thể đối bọn hắn như thế tôn sùng mà lúc này thí luyện trong tòa tháp vừa mới chuẩn bị rời đi thí luyện tháp lục minh đông nhiên dừng lại một cố quen thuộc khí tức xuất hiện tại hắn trong nhận thức lập tức hắn hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại không khỏi lông mày mày một cái vô số điểm sáng hội tụ ngưng tụ thành một cái hình người tại lục minh trước mắt từ từ trở nên rõ ràng còn có thí l u y ệ n giả bất quá đây không đã là tầng cuối cùng sao còn có cố khí tức này làm sao có chút quen thuộc khi lục minh hoang mang thời khắc đạo nhân ảnh này cũng cuối cùng trở nên rõ ràng lục minh trong lòng nghĩ hoặc cũng coi như giảm bớt một chút bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác mà là hắn mới vừa đánh bại tiên đế so với mới vừa đánh bại hình chiếu trước mắt tiên đế càng có linh tính hắn ánh mắt linh động khuôn mặt hóa phản phất không phải hình chiếu mà là chân nhân tại đây đồng dạng người là lục minh vừa muốn mở miệng hỏi tuân liền đ ỗ n g nhiên dừng lại bởi vì trước mắt hơn phân nửa chỉ là một đạo hình chiếu muốn cùng một đạo hình chiếu nói chuyện với nhau đây không phải là một kiện rất ngu sự tình sao có lẽ là nhìn ra lục minh ý nghĩ bóng người bỗng nhiên mở miệng để lục minh giật mình ta cũng không phải là hình chiếu mà là bản tôn lưu lại một đạo tàn niệm chỉ có đem hình chiếu đánh bại ta mới có thể xuất hiện nơi này dứt lời tiên đế tàn niệm đánh giá lục minh ánh mắt phức tạp phát ra một tiếng cảm khái nghĩ không ra trong tương lai lại thật có thể xuất hiện tại đồng một lúc liền có thể đánh bại bản tôn tồn tại thấy lục minh ánh mắt m í hoặc Tiên chương h i ba trăm linh chín tiên đế tàn nghiệm tặng cho báo trước bên trong hình ảnh thật đúng là ác thú vị a ngay xong tiên đế tàn mang n i ệ m nói lục minh khỏe miệng không khỏi kéo ra nghĩ như vậy liền xem như có nhưng chỉ còn lại một sởi tàn nghiệm biết thì có ích lợi gì đâu chỉ tiếc bản tôn đã vất lạc không cách nào lại nhìn thấy tiểu hữu lục minh trong lòng vừa tuân ra ý nghĩ này liền nghe tiên đế tàn nhiệm thở dài hơi có vẻ sầu bi ta nhìn ngươi sở học cũng có ta thánh triều bí mật bất truyền đế kinh chắc hẳn tiểu h ư u cùng bản tôn ở giữa ứng cũng là có thiên tì vạn lũ liên hệ bản tôn đã mất đi độc lưu ta một sợi tàn nhiệm cũng là cô tịch bây giờ nhìn thấy tiểu h ư u thông quan thí luyện tháp cũng coi là chấm dứt ta sứ mệnh cuối cùng đoạn đường liền để ta t r ợ tiểu h ư u chút sức bọn a lục minh nguyên muốn mở miệng an ủi tiên đế tàn n i ệ m vài câu nhưng không ngờ cùng đối phương đối đầu ánh mắt về sau tiên đế tàn niệm vẫn luôn ở đây chiếm cứ chủ động đây để lục minh chỉ có thể không ngừng xác nhận lập tức tiên đế tàn niệm thân ảnh lại lần nữa tiêu tán hóa tại phương thiên địa này nhưng một cô tinh thuần khí thức lại là xuất hiện tại lục minh cảm ứng bên trong đây cùng tại di tích chiến trường lúc đánh g i ế t nói q u ỷ sau từ trên người bọn họ tuân ra pháp tắc tinh hoa khí thức cực kỳ tiếp cận nhưng vì để p h ò n g vẫn nhất lục minh cũng không có sốt u ruột hấp thu thàng đến xác nhận trong này chỉ có vô số cảm nộ không có cái khác tạp vật về sau lục minh lúc này mới dám yên tâm hấp thu vô số nội dung tại lục minh trong đầu phun trào hơi xem xét một phen lục minh trực tiếp đập dung tiên đế tàn niệm cho hắn không chỉ là cảm nộ càng có tiên đế tu luyện bắt môn chân kinh、cùng. t cũng, cũng, cũng may hắn mới vừa xem xét một phen phát hiện tiên đế sở tu chân kinh cùng hắn cũng không có quá nặng bao nhiêu phụ có thể trở về đi sẽ chậm chậm chọn lựa tu luyện cũng là thời điểm nên rời đi nơi này đã thông quan thập tam giai thí luyện tháp lục minh tâm nguyện đã hoàn thành ý hắn nghiệm khéo động thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ trở lại thí luyện trong tòa tháp tiểu t ử này còn tại bên trong làm cái gì đã lâu như vậy còn không ra giờ phút này thí luyện ngoài tháp lục minh tiện nghi lão sư ân thủ đã tại mảnh đất này giới chờ đợi rất lâu theo lục minh thông quan thành công lúc này đám học viên đã vô cùng kích động bọn hắn đều canh giữ ở thí luyện ngoài tháp muốn thấy tận mắt t h ấ y vị này sáng tạo ra kỳ tích thiên tiêu tràn g diện hỗn loạn như thế ân thủ đến đây một là muốn tiếp đi lục minh hai chính là muốn khống chế trận này hỗn loạn có thể học viên môn lúc này hiển nhiên là nghe không vô bọn hắn nói đối với cái này ân thủ cũng là bất đắc dĩ lục minh đi ra vào thời khắc này có người m ắ t sắt phát hiện thí luyện tháp bên trong đang có một đạo cao lớn thân ảnh đi ra phía ngoài ra không phải lục minh còn có thể là ai theo hắn tiếng kêu to này lập tức có vô số tiếng thét chói thai vang lên biển người như thủy triều mạnh liệt hướng lục minh mà đi lục minh người q u a n y ê u lục minh cho ta ký cái tên a lục minh thêm cái phương thức liên lạc được không lục minh đồng học vừa đi ra khỏi thí luyện tháp lục minh liền được mãnh liệt đám người vây chặt đến không lọt một giọt nước vô số học viên thần tình kích động chen trúc tại hắn bên người phản phất tại nhìn chằm chằm một vị nào đó minh tinh thậm chí có nữ học viên không có mang giấy lại muốn hắn ký tên thế là liền từ không biết nơi nào móc ra một cây bút đến cũng hòa nhau trước ngực vải vóc muốn để cho lục minh ký ở nơi đó lớn mật như thế cử động nhìn lục minh không khỏi xấu hổ cũng may lúc này một cô không thể chống cự cự lực hướng phía đám người đ á n h tới lập tức để bọn hắn cùng lục minh tách rời ra một khoảng cách lão sư nhìn thấy đây giống như đã từng quen biết một màn lục minh không khó nghĩ đến là mình vị kia tiện nghi lão sư xuất thủ quả nhiên hắn vừa quay đầu ân thủ liền xuất hiện tại hắn bên người, người thật đúng là cái đại h ồ nhân ân thủ nói một câu lập tức một trận không gian vặn mẹo đưa nàng cùng lục minh bọc lấy tại trong đó sau một khắc hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ chỉ còn lại có một đám học sinh tại chỗ than thở cùng lúc đó ân thủ cùng lục minh nhưng l à trở lại lục minh p h ụ đệ trước đó đa tạ lao sư lại một lần xuất thủ vừa nghĩ tới mới vừa lục minh trong ý nghĩ liền không khỏi hiện hiện vị học viên nữ kia lớn mật cử động còn có học viên khác điên cuồng nếu như không phải ân thủ cứu c h à n g hẳn thật là không biết nên như thế nào cho phải biết liền tốt cũng nhanh đột phá a ân thủ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ngược lại là không nói thêm gì ngược lại quan tâm tới lục minh tu vi lục minh gật gật đầu nguyên bản hắn cũng là bởi vì đạo vẫn sắp không áp chế được nữa muốn thăng hoa là p h á p tắc lúc này mới lựa chọn lúc này xuống tháp từng trải cùng tiên đế đại chiến lại lấy được tiên đế cản n ộ đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn đối với hắn đã không phải là vấn đề gì vậy thì tốt rồi chuẩn bị cẩn thận tốt nghiệp công việc trong khoảng thời gian này ta cũng biết cấp cho người tốt ân thủ dứt lời thân ảnh cũng biến mất tại chỗ ngược lại là lục minh có chút kinh ngạc tại ân thủ sau khi rời đi hắn mới hồi phục tinh thần lại ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới tại đế phủ chỉ á n lại ngắn ngủi hai năm không đến thời gian thế mà liền muốn tốt nghiệp thật sự là quá nhanh n a lục minh lắc đầu lập tức chống giống não hải tạ tự hướng mình động phủ mà đi việc cấp bách vẫn là đột phá cùng lúc đó đế tinh thánh hoàng tầm cung thân là s o a g mặt gián điệp phùng công công lúc này cũng đem lục minh sông tháp thành công đánh bại tiên đế hình chiếu tin tức truyền cho thánh hoàng quả nhiên trưởng thành lên ngay cả phụ hoàng đều không phải là hắn đối thủ chỉ bất quá còn có thời gian cho hắn trưởng thành sao nhìn phùng công công truyền đến tin tức thánh hoàng vớt vớt mi tâm yêu phủ, phủ chủ chỗ thủ ngũ hành chi thủy đã bị tiên thần giáo c ư p đi trước mắt còn không biết bọn hắn khi nào đối với kiến mộc chi trùng ra tay nhưng đợi đến khi đó khoảng cách tiên thần hàng lâm p h à m gian liền đã không dư thừa bao lâu phải biết bảy đại tiên thần đều đều là siêu việt mười sáu cấp tồn tại lấy lục minh thực lực lúc này khoảng cách có thể cùng bọn h ắ n chống cự cường đại còn có rất xa khoảng cách như thế thánh hoàng không khỏi nhớ tới mình thông qua vận mệnh đạo quả đoán bày ra đến một bức tranh hình ảnh bên trong k i ế n m ộ t thông tin ê triệt địa từ chư thiên vạn giới kết nối trí t i ê n giới tinh không p h ả n g phất bị tạc ra một cái hố to lục đạo che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh từ trên cao nhìn xuống đối với chư thiên vạn giới tiến hành quan sát như xem sâu kiến mà tại cái kia lục đạo khủng bố thân ảnh dưới tầm mắt có một đạo ngạo nghệm à đứng thân ảnh hắn thân hình cao lớn tóc dài tại sau đầu bay lượn một đôi mắt lãnh đạo lại tỏa ra chư thiên hỗn độn phảng phất siêu thoát nơi này giới ngoại cứ việc khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng thánh hoàng lại là nhận ra gương mặt kia chính là lục minh mà đây cũng là hắn phí hết tâm huyết suy tính ra lục minh vị trí từ đó để vũ văn tu tiến về làm tình đem lục minh đưa đến chư thiên vạn giới nguyên nhân chương ba trăm mười sông tháp dậy sóng ám lưu hùng dũng chuẩn bị bắt đầu hành động báo trước bên trong lục minh cùng nơi đây lục minh có rất lớn khác biệt nhưng vận mệnh đạo quả cực hạn chính là ở đây thánh hoàng mặc dù có thể nhìn thấy hình ảnh này lại nhìn không ra nó cái khác ý vị đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi ha thánh hoàng tự lẩm bẩm lúc trong mắt cũng hiện lên một vệ quyết tuyệt thủy hoàng thành lập t h á n h triều chặt đứt kiến m ụ c thật vất vả mới đưa tiên phàm ngăn cách để những cái tiêu cao cao tại thượng tiên thần lại không có thể lấy nhân tộc với tư cách huyết thực bổ sung mình t à o nguyên bây giờ liền muốn nhìn mình có thể hay không chống được nghĩ đến thủy hoàng từng lưu lại chuẩn bị ở sau thánh hoàng nghĩ đi nghĩ lại không khỏi thất thần cùng lúc đó đế phủ tinh lục minh chỗ động phủ bên trong lúc này lục minh cũng không đội vã tu luyện mà là xếp bằng ở tu luyện không gian hắn hai mắt nhắm nghiển đọc đến lấy tiên đế tàn niệm quán đỉnh cho mình càng ngộ cùng ký ức đế kinh không gian chân kinh lực chi chân kinh quần chi chân kinh âm dương chân kinh kim chi chân kinh sinh mệnh chân kinh thủy diệt chân kinh tiên đế nắm giữ b á t môn chân kinh tất cả đều xuất hiện tại hắn náo hải trong đó ngoại trừ đế kinh âm dương chân kinh thủy diệt chân kinh bên ngoài đều là lục minh chưa từng tu tập qua chân kinh không chỉ có như thế tại tiên đế tàn niệm giao phó ký ức bên trong càng là ghi chép có những n à y chân kinh đem đối ứng trí cao đạo pháp Sinh mệnh lực, cũng coi như nhiều nửa cái hắn còn nhớ rõ tại di tích chiến trường bên trong gặp phải cái tia tối thượng nói quỷ cũng chính là cái tia quỷ dị cục thịt nếu không phải có sinh mệnh phát tắc hắn đã sớm có thể đem cái kia cục thịt đánh g i ế t cũng không trở thành một mực đuổi theo nó chạy mặc dù cuối cùng nó trốn hắn truy nó mọc cánh khó thoát hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục minh liền bắt đầu đọc đến đây hai môn chân kinh nội dung lực chi chân kinh cùng sinh mệnh chân kinh phân biệt tại lục minh đại náo bên trong hiện ra đang vào bước thần tốc mệnh cách tác dụng dưới lục minh đối với hai môn chân kinh lý giải đều đang nhanh chóng tăng trưởng lục minh đắm chìm trong trong tu luyện nhưng lại không biết hắm xông tháp tại đế phủ mang đến như thế nào chấn động mấy ngày nay đế phủ hai tòa tháp đều kín người hết chỗ tại lục minh cầm đầu tác dụng dưới mọi người cũng bắt đầu nhao nhao sông tháp tiến hành nếm thử hai tòa thí luyện tháp đều nên đón trước đó chưa từng có dậy sóng thậm chí bây giờ muốn sông tháp còn cần xếp hàng chờ đợi phía trước học viên kết thúc sông tháp mới có thể đến tiên đây tại bình thường thế nhưng là chưa bao giờ có cảnh tượng đây chính là tấm gương lực lượng a hàn bang cùng ân thủ ở phía xa quan sát cái trước không khỏi sách một tiếng hàn tại đế phủ chờ đợi lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thí luyện tháp thịnh vốn như thế không chỉ là thí luyện trong tòa tháp kín người hết chỗ liền ngay cả chờ đợi đội mũ đều lớn xếp hàng g i i đáng tiếc lục minh cũng chỉ có một cái ân thủ cũng là đáp lời lấy hàn b a n g nói bất quá nàng nói cũng không có nói sai những ngày qua sông thí luyện tháp người mặc dù nhiều rất nhiều nhưng muốn nói giống lục minh đồng dạng đang sông tháp mà biểu hiện ra kinh người thành tích lại là không có cứ việc những học viên này bây giờ biểu hiện có thể là bởi vì lục minh từ đó điên cuồng có thể bộ này vui vẻ phồn vinh hình ảnh cũng làm cho hàn b a n g cùng ân thủ có chút cảm khái cái này mới là giàu có sinh cơ không khí sao bất quá nói quay về lục minh khả năng này là chúng ta đế phủ từ trước tới nay nhanh nhất tốt nghiệp một vị học sinh nhắc lại đến lục minh hàn bang vẫn là không khỏi cảm khái lên những ngày qua t ân thủ cũng bắt đầu giúp lục minh xử lý lên tốt nghiệp công việc đế phủ tốt nghiệp bình quân cũng đều phải tại đế phủ đợi cái ba mươi bốn mươi năm mới có thể đột phá đến cấp m ộ ư ơ i bốn đạt đến tốt nghiệp yêu cầu mà lục minh lại là không đến hai năm thời gian liền muốn đạt thành tốt nghiệp như thế thần tốc xưa nay chưa từng có cũng sau này không còn a i s o đế phủ đã từng lộng lẫy nhất tiên đế đều cường đại hơn nhiều đương nhiên hai người cũng đều biết giống lục minh loại thiên tài này chỉ có thể là chỉ có thể nộ mà không thể cầu tại đế phủ tiến vào sông tháp dậy sóng lúc chư thiên vạn giới mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng lại sóng ngầm m á h liệt từng trải yêu phủ bị tập kích một chuyện vũ văn tu tăng phái binh lực trong lúc nhất thời bảy đại tinh vực thiên long vệ tuần tra bí mật đ ặ t đến trước đó chưa từng có trình độ là đó là không tiếp tục để yêu phủ thảm án tái hiện mà hết thẻ này cũng bị tiềm ẩn tại đế vực ba vị tiên thần hành giả chú ý đến ha ha ha ha ai có thể nghĩ tới chúng ta mục tiêu kế tiếp đó là đế phủ thiên long vệ phản ứng vẫn là quá nghê người không gian sụp đổ bên trong nghe nói tin tức này đế long hành giả không khỏi cảm thấy một người nếu như thiên long vệ đem tất cả binh lực tập trung đế vực đóng giữ đế vực như vậy bọn hắn có lẽ còn biết đau đầu mấy phần nhưng v ì phòng n g ứ a yêu phủ thảm á n lại xuất hiện thiên long vệ sở làm c ư nhiên là tại bảy đại tinh vực đồng thời tăng phái binh lực đây không phải không thể nghi ngờ cùng cái gì cũng không làm vì thế đế long hành giả mới có thể như thế thoải mái cười to thiên đế hành giả xem ra ngươi sầu lo là dư thừa vĩnh giả hành giả thần sắc cũng dễ dàng một chút nếu là ta lo ngại vậy là tốt rồi a thiên đế hành giả cũng là thở dài ra một hơi hắn hết sức cẩn thận liền ngay cả những tin tức này cũng là từ bên ngoài t i ê n thần giáo tín đồ liên tục cầu thực mới đến hướng hắn báo cáo dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người thiên đế hành giả cũng sợ hãi có người sẽ đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài bất quá thiên long vệ cử động cũng đã có thể nói rõ hắn lo lắng chính là lo ngại đã như vậy ta lập tức phát ra mệnh lệnh đợi đế vượt bên trong tín đồ đến đủ tùy thời đều có thể hành động thiên đế hành giả trầm giọng nói ra bọn hắn đã đợi đến đủ lâu không thể chờ đợi thêm nữa vậy ta cũng phân phó yêu linh tinh vượt tín đồ đi vào đế long hành giả cũng là đáp lại nói về phấn vĩnh g i hành giả tắc không có mở miệm dù sao yêu linh tinh vực khoảng cách đế vực cũng không coi là nhiều xa nhưng u minh tinh vực khoảng cách đế vực coi như xa tăng thêm tiên thần giáo tín đồ đều là tại chư thiên vạn giới ở nấp không dễ dàng cho đại bộ đội tiến lên l i ê n tính đế vực c ù n g yêu linh tinh vực tín đồ đến đủ c h ỉ ít đều phải gần một tháng thời gian thì càng đừng đề cập cách càng xa u minh tinh vực đây cũng là vĩnh d ạ hành giả không có tùy tiện mở miệng nguyên nhân bên này tiên thần giáo đã chuẩn bị bắt đầu hành động mà thân là thiên long vệ tổng thống lĩnh vũ văn tu cũng là cố thủ tại, tại đế tinh tổng bộ chỉ bất quá ở trước mặt hắn màn sáng bên trên bắn ra lại là có quan hệ đế mặc dù không biết thánh hoàng như thế nào biết được tiên thần giáo sẽ không đối với mặt khác năm chỗ đến cao học phủ độc thủ mà là để mắt tới đế phủ nhưng hoàng mệnh không thể trái lại vũ văn tu cũng không có ra tay phương hướng hy vọng thánh hoàng nói đều là thật ta chương ba trăm m ư ơ i một xuất quan ngưng tụ phát tắc chấn động tiên thần giáo cùng thiên long vệ giữa trong bóng tối đánh cờ không người biết được tùy thời ở giữa trôi qua đế phủ sông tháp dậy sóng cũng dần dần đi theo học viên biến mất nhiệt tình yên tĩnh lại vô số học viên xông qua thí luyện tháp về sau mới nao nhao ý thức được tản nhận hiện thực bọn hắn cũng không phải là l ụ minh không có loại thực đó liền tính lại thế nào sông thí luyện tháp đều là vô dụng theo bọn hắn từ từ nhận rõ mình hai tòa cao vút trong m â y thí luyện tháp cũng lần nữa khôi phục q u ầ n cũ vẽ chỉ là ngẫu hội có người tới thông qua sông tháp kiểm nghiệm mình thực lực nhưng không người nào biết là một trận càng lớn chấn động sắp mở ra khu ký túc xá lục minh động phủ bên trong tu luyện không gian bên trong lục minh xếp bằng ở hoang vu đại địa bên trên chín loại không đồng đạo vận ở tại quanh người vận chuyển những này đạo vận ngưng thực mà cương đại tràn ngập vô cùng n g lực lực chi chân kinh cùng sinh mệnh chân kinh tại đoạn này thời gian trong khi tu luyện đã bị lục minh nắm giữ chín loại đạo vận đúc nóng cùng một chỗ về sau uy lực vô cùng cường thịnh nhất nghiệm khe động đem đều có thể sinh ra cường đại lực lượng hủy diệt đồng thời đây chín loại đạo vận còn ở vào thăng hoa hoàn cảnh tại ngộ tính lịch thiên cùng tiến bộ thần tốc mệnh cách tác dụng dưới đây chín loại đạo vận đã đạt đến một cái bình cảnh còn đều chỉ kém một chút liền có thể đạt được đột phá thăng hoa trở thành p h á p tắc bây giờ đã đạt đến tên đã trên dây trình độ bất quá ở chỗ này đột phá nói tu luyện không gian sợ là căn bản không chịu nổi lục minh quan sát đến xung quanh tại mình toàn thân phát ra khủng bố ba động tình hôn dưới xung quanh không gian đã cực không ổn định không ngừng r u n động trong h chí ậ m vỡ a từng đ ạ đ kịt vết đột nước. Còn chưa h p lúc i nhất càng phá, thời n đến đến tức. Tức, xung quanh cũng chỉ thể rất h u nhiều n động phủ học viên đều nhao nhao thả ra trong tay sự tình đi ra động phủ xem xét bởi vì cỗ này khí cơ thật sự là quá mức cường đại loại kia áp bách để bọn hắn căn bản không chống đỡ được vô luận là cấp mười hai v õ giả vẫn là thập tam giai v õ giả đều đi ra rất nhanh liền hội tụ dày đặc một mảnh đám người lập tức bọn hắn liền thấy được tại cách đó không xa khoanh chân ngồi trên đất bên trên lục minh cùng trên người hắn cái kia khủng bố cái kia chín loại đạo vận bọn hắn vận chuyển tại lục minh quanh người mang theo cường đại ý vị đám người phát giác đến cường đại khí cơ chính là bắt đầu từ đây đó là lục minh đạo vận ngưng thực bên ngoài lộ ra hắn muốn thăng hoa phát tắc đột phá cấp mười bốn chơi ạ hắn thân có chín loại đạo vận chẳng lẽ tu luyện cửu môn trần Ta nhớ được tiên đế cũng mới tu nhớ cũng luyện mới được đế bởi ắ t thể một thân thượng tin tức, tại đế phủ bên trong cũng không nhiều ít người biết môn minh môn. minh không vô không chân kinh, nào, hắn còn nhiều căn bên cũng nhiều người lục Lục có cơ được. phủ với so đế b vậy bây giờ vừa nhìn thấy hắn s ở tu luyện được chín loại đạo vận vô số người cảm nhận được kinh ngạc lục minh lại là nhắm mắt không r ả n h bận tâm bọn hắn bởi vì hắn đột phá đã chuẩn bị sẵn sàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa cái kiêu đạo mang theo kim mang đạo vận lập tức h à o quang đại tác nó tại cực h ạ n thăng hoa từ đạo vận nhảy lên đến pháp tắc t ầ n thứ có vô số huyền diệu văn tự phù hiện ở kim mang bên trong đó là nguồn gốc từ ở thiên địa sơ sinh văn tự ẩn chứa vô cùng trí lý nương theo nó hình thành một cô bệ nghễ chi vi tự nhiên sinh ra đạo vận bên trong huyền diệu văn tự lưu động đem lục minh vờn quanh trong đó thánh quang đại tác đem lục minh làm nổi bật đến vô cùng thần thánh nhưng càng có một cô bá đạo chi vi. phản phất đối mặt chính là một tôn vô thượng quân chủ đây cũng là đế hoàng đạo vận thăng hoa đế hoàng phát tắc mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu sau một khắc một đạo khác bảy mẫu đạo vận bắt đầu hào quang đại tác tiến hành thăng hoa theo thời không đạo vận thăng hoa xung quanh không gian phảng phất đều trở nên hư hảo lục minh bốn bề thời gian phảng phất chậm c h ạ m không gian trở nên tầng tầng lớp lớp để cho người ta nhìn không rõ ràng cùng lúc đó đế phủ một vị nào đó thủ tịch trưởng lão đậu phủ trần trương an tại trong tu luyện mở mắt cảm ứng được một cố cường đại khí cơ lông mày bỗng nhiên vẩy một cái như thế ba động chẳng lẽ là có học sinh tại đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn nhìn đạo này khí cơ người học sinh này thực lực hẳn là không thể coi thường đi xem một chút trần trương an lôi lệ phong hành thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại chỗ liền ngay cả một vị thủ tịch trưởng lão đều bị kinh động càng huống hồ những người khác rất nhiều t r ư ở n g lão cảm ứ n g được đạo này khí cơ cũng đều tới hứng thú hướng phía lục minh đột phá phương hướng mà đến mà tại đại trưởng lão cùng ân thù trong đạo phủ cảm ứ n g được đây vừa đột phá khí cơ hai người đồng thời chấn động trong lòng trong lòng đều không hẹn mà cùng mà bước lên một cái ý nghĩ lại là loại tình huống này nắm giữ không gian đại đạo ân thù muốn lại tới đây đó là một ý niệm sự tỉnh khi nhìn thấy bộ này người ta tấp nập trắng cảnh trong nội tâm nàng lại lần nữa phát ra một tiếng cảm thán loại này náo nhiệt tràn diện tại đế phủ nguyên bản rất ít phát sinh bởi vì đám thiên tài chú ý mình tu luyện đều cực ít tại ngoài ý muốn giới sự tỉnh nhưng lục minh lại không giống nhau đi vào đế phủ về sau hắn dẫn dắt manh động là một lần so một lần để cho người ta rung động nghĩ như vậy ân thủ cũng đưa ánh mắt về phía đám người ánh mắt chiếu tới một đạo cao lớn thân ảnh chính khoanh chân ngồi tại đại địa bên trên lúc này hắn quanh thân đã có sáu loại cường đại đạo vật ở giữa đan sen phức tạp mới sinh văn tự cái kêu mang ý nghĩa lục minh đã nắm giữ lục đạo p h á p tắc nhưng giờ này k h á c này đạo thứ bảy p h á p tắc đang tại ngưng tụ ẩm ẩm kinh thiên lôi quang sáng lên đồng thời nương theo một tiếng như có như không tiếng sấm đó chính là thế gian trí cương trí dương tri vật lôi đình lôi chi đạo vận đang thăng hoa thiến gia i trở thành lôi chi p h á p tắc khủng bố huy năng vờn quanh tại lục minh quanh người cũng manh liệt nở rộ đợi cái kêu màu xanh đậm đạo vận bên trong huyền ảo văn tự không ngừng mà hiện hiện cũng là báo trước trạm đất minh lôi chi p h á p tắc đại công cáo thành xung quanh học viên sợ hai t h á n p h ụ công thanh đều v a n g lên ta thiên âu đã là đạo thứ bảy p h á p tắc hắn chẳng lẽ muốn đem chín đạo p h á p tắc một lần ngưng tụ xong tất sao đây cũng quá điên c u ồ n g có cái gì không có khả năng dù sao hắn nhưng là lục minh a xung quanh học viên đối với lục minh sáng tạo kỳ tích thực lực, đã là lại không chất vấn bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lục m i nhưng n g tụ một đạo phát tắc, đột đạo phá cấp lục i Bởi giả Liên giữ nhiều thời. kiếp lại ề đều về n như đồng dạng như tính nắm bọn hắn cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Mà là sẽ ở về sau tu luyện kiếp sống bên trong lại đến ngưng sách sẽ sẽ sau thúc. có tắc, thế. thể phát vậy vì võ kết tu ở đạo là là Mà Nhưng l ụ minh không giống nhau cho đến hiện tại hắn đã một hơi ngưng tụ bảy đạo phát tắc phải biết bảy đạo phát tắc tuyệt đại nhiều đế phủ học sinh cả đời này cũng không có thể nắm giữ mà lục minh bây giờ lại đã đạt đến với lại lại liên tưởng đến hắn trẻ tuổi đông đảo học viên chúng ta t chương ba trăm m ư ơ i hai á bách phùng công công sợ hãi lục minh tự nhiên không biết đám người đối với hắn sùng bái bất quá hắn cũng không có cô phụ phần này sùng bái hắn còn tại đột phá nặng nề g h hào quang màu vàng đất sáng lên đó là lực chi đạo vận màu sắc nặng nề g h cường đại không thể địch nổi theo mới sinh văn tự đàn sinh lực pháp tắc đang tại thai ngén nhất lực phá văn pháp lực b ả sơn hà khí cái thế nương theo cái này đạo pháp tắc sinh ra đại trưởng lão hàn bang cũng cuối cùng khoan thai tới chậm hắn xem như tới m u ộ n thủ tịch trưởng lão đi vào ân thù bên cạnh hàn bang nhìn đã ngưng tụ tám đạo pháp tắc lục minh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp hắn biết đã lục minh đã có thể ngưng tụ tám đạo pháp tắc cái kia còn lại cuối cùng một đạo tự nhiên là không nói chơi nắm giữ chín đạo pháp tắc cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả đã từng dưới trời sao cường đại nhất cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả là thiên đế bởi vì hắn nắm giữ tám đạo pháp tắc nhưng bây giờ lục minh so với hắn còn nhiều hơn trên một đạo cũng chính là nói hôm nay lục minh đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn liền trở thành cấp m ộ ư ơ i bốn bên trong cực hạn có thể nói cấp m ộ ư ơ i bốn vô địch đã là lục minh đây một thành liền cảm thấy vui mừng nhưng hàn b ă n g ánh mắt bên trong nhưng lại không khỏi sinh ra một vệ t lo lắng cây có mọc thanh rừng gió vẫn tội bật dễ lục minh vô thượng căn cơ một mực bị bọn hắn cất giấu chỉ có số lượng không nhiều người biết nhưng bây giờ trận này vượt phá lại là đem tất cả đều đem ra công khai nếu là ở lúc trước khả năng hàn bang còn sẽ không như thế lo lắng nhưng bây giờ lại là thời buổi dối loạn trước đó không lâu lúc yêu phủ mới bị tiên thần giáo để mắt tới hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu là lục minh cũng bị bọn hắn chỗ để mắt tới vậy coi như là thật nguy hiểm bất quá sự tình đã đến một b ư ớ c này hàn bang cũng vô pháp ngăn cản chỉ có thể yên tĩnh nhìn lục minh tiếp tục vượt phá cuối cùng một loại đạo vận hào quan g tại dâng lên đó là đại biểu sinh mệnh lục quang sinh cơ bàn bạc ở tại tắm rửa dưới xung quanh học viên đều nhao nhao tinh thần đại trấn phản phất từng trải một trận phi phàm t ẩ y lễ nương theo lấy sinh mệnh đạo vận bên trong sinh ra mới sinh văn tự thăng hoa làm sinh mệnh phát tắc chín đạo pháp tắc lượn lờ tại lục minh quanh người phát ra khủng bố khí tức nhắm mắt lục minh cũng cuối cùng mở hai mắt ra một đôi tròng mắt giống như ẩn chứa có chư thiên tinh thần vô cùng thâm thúy theo chín đạo pháp tắc n ư ơ n g tụ hắn thân thể cũng đã trải qua chín đạo pháp tắc t ẩ y lễ mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song lúc này hắn toàn thân như ngọc công tử thế vô song đây thân là cấp 15 võ giả thủ tịch trưởng lão đều kinh ngạc k h ẽ di một tiếng đột phá cấp 14 lục minh đối với những khác học viên tạo thành cực lớn áp chế bởi vậy bọn hắn không có suy nghĩ nhiều có thể vừa đột phá lục minh lại là để bọn hắn những n à y cấp 15 t h ủ tịch trưởng lão đều sinh ra một chút k i ê n kỵ hắn có thể vẫn chỉ là cấp 1 4 a cảm ứng được cỗ này hơi áp bách khí tức hàn bang không khỏi bật cười xem ra đây cái gọi là cấp 14 vô địch so ta nhớ cũng cường đại hơn a dứt lời tại ân thủ ra hiệu dưới hàn bang cùng ân thủ tiến lên một bước không nên chống cự đi vào lục minh phía sau người trên thực tế trên người hắn cái kia cố cao ngạo cảm giác cũng không phải là hắn bản năng mà là đột phá cấp một mươi bốn ngưng tụ chính đạo pháp tắc về sau hắn nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm thụ thân mang chính đạo pháp tắc lục minh bây giờ cường đại ngay cả chính hắn đều có chút không tưởng tượng nổi chỉ biết là là rất mạnh nhưng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào Đang suy theo ư ba người t rời đi nhất truyền t n là lục minh đông đảo học viên lúc này mới nhao nhao thở dài ra một hơi đến mới vừa lục minh cho bọn hắn mang đến áp bách chính là trước đó chưa từng có liền phản g phất tại đối mặt một đầu hồng hoang hiện cự thú đồng dạng có lẽ không phải cấp mười bốn võ giả khủng bố mà là lục minh thực lực thật sự là quá mạnh có một vị thập tam giai học viên nói một câu xúc động hắn cũng không phải chưa thấy qua cấp mười bốn võ giả toàn lực xuất thủ có thể những cái kia cấp mười bốn võ giả khí tức cùng mới vừa lục minh so với đến đơn giản đó là trò trẻ con ở xung quanh người không ít từng có cùng loại từng trải học viên cũng là nhao nhao gật đầu lần này đến phiên những người khác ổ lên một hơi ngưng tụ chính đạo phát tắc hậu sinh khảo ý hậu sinh khảo ý a vân thâm không biết chỗ tiểu việ đế phủ, phủ chủ đem mới vừa phát sinh tất cả thu hết vào mắt lục minh ngưng tụ chính đạo pháp tắc cùng ngưng tụ chính đạo pháp tắc sau đó toàn thân cường hãn vô cùng khí thức đều để hắn rõ mồn một trước mắt quả nhiên là bộ xương già này già a phương thế giới này còn phải là người trẻ tuổi đế phủ phủ chủ tự nói lấy cũng không biết nghĩ đến cái gì đông nhiên cảm khái lên vô đạo nói tới cũng không biết lúc nào có thể tới ta bộ xương già này thật chờ đến đến sao trong lúc nhất thời vân thâm không biết chỗ chỉ còn lại có câu này thường tiếp thắn đang lưu truyền cùng lúc đó tại khu ký túc xá phía trên bầu trời cũng có một đạo ẩn nấp thân ảnh ánh mắt phức tạp đó chính là phùng công công chỉ bất quá lúc này trong mắt của hắn có chút sợ hãi thân thể càng là k h e r dun lục minh ngưng tụ chín đạo pháp tắc một màn kia hắn quá quen thuộc thân là thánh hoàng thiếp thân thái giám phùng công công đồng dạng cũng là tiên đế hộ đạo giả tiên đế đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn lúc cũng là cùng lục minh đồng dạng chiến trận nhưng ngưng tụ chín đạo pháp tắc lục minh hiện nhiên so tám đạo pháp tắc tiên đế còn kinh khủng hơn cỡ nào phùng công công n á o hải trong nháy mắt hồi tưởng lại năm đó trận đại chiến kia cấp một ư ơ i năm tiên đế lấy một bị bảy đem bảy vị tiên thần hành giả đánh cho quân lính tan g ã tràng diện mãnh liệt sợ hai khiến cho hắn hai cố dun dun đó là đối với ti thượng tiên hạ phàm kế hoạch đã cấp bách ta cũng không tin ngắn ngủi này thời gian bên trong lục minh còn có thể trưởng thành đến cùng tiên đế đồng dạng độ cao lại nói có thể trưởng thành đến lại như thế nào hắn muốn đối mặt đã không còn là hành giả mà là chân chính tiên thần phùng công công không ngừng từ ngữ lấy giống như đ i ê n dại rất lâu mới bình phục lại hắn vận hành t i ê n đế hành giả chỗ d ạ y bí mật truyền tài chi pháp đem lục minh đột phá tin tức cáo chi t i ê n đế hành giả làm xong những n à y hắn cắn răng vẫn còn có chút xoắn suýt cuối cùng phùng công công vẫn là hít sâu một hơi mở ra mình truyền tải thiết bị mặt khác lại đem lục minh đột phá sự tình c á o chi thánh hoàng chương ba trăm m ư ơ i ba vĩnh giả tri chủ thúc d i ụ c tiên giới đế tinh thánh hoàng tầm cung không chỉ có đột phá đến cấp m ộ ư ơ i bốn vang vào còn nhất cử ngưng tụ chín đạo phát tắc thánh hoàng ngồi tại vị bên trên nhìn phùng công công truyền đến tin tức không khỏi sờ lên cái cảm tiên đế cấp m ộ ư ơ i năm lúc liền có thể lấy một mươi bảy giao thủ bảy vị tiên thần hành giả mà không b ạ i thậm chí trọng thương trong đó ba vị ngưng tụ vô thượng căn cơ lục minh hẳn là còn hơn có thể m ộ ư ơ i sáu cấp trở lên tiên thần này cấp độ u y năng thánh hoàng lại là cũng nói không rõ thêm chút s ứ ca lục minh nghĩ như vậy thánh hoàng ánh mắt u n g dung không biết đang suy tư điều gì thánh hoàng đang vì tin tức này cảm khái thời điểm phùng công công đưa tin cũng bị ẩn nấp thiên đế hành giả tiếp thu được đột phá cấp mười bốn nhất cử ngưng tụ chín đạo phát tắc ngay từ đầu thiên đế hành giả còn lơ lễm nhưng coi hắn nhìn thấy câu nói tiếp theo lúc sắc mặt không khỏi đại biến thiên đế hành giả xảy ra chuyện gì đế long hành giả cùng vĩnh dạ hành giả thấy hắn như vậy thần thái không khỏi hỏi thiên đế hành giả hơi bình phục tâm tình mới hướng hai người nói ra còn nhớ rõ phùng công công hướng chúng ta báo cáo đế phủ xuất hiện tên t i ế thiên tài lục minh sao hắn đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn đồng thời n h ấ t cử ngưng tụ chín đạo phát tắc lời vừa nói ra đế long hành giả cùng lĩnh giả hành giả cũng liền bận bịu đổi sắc mặt bọn hắn cuối cùng biết được thiên đế hành giả mới vừa vì sao sẽ lộ ra như vậy khiếp sợ thân sắc yêu nghiệt như thế không khỏi để bọn hắn nhớ tới một đạo thân ảnh cái kia chính là thiên đế cấp m ộ ư ơ i năm lúc nắm giữ tám đầu đại đạo hắn cũng đủ để cùng bọn hắn khí lực va chạm thậm chí trọng thương mặt khác bốn tên tiên thần hành giả thương tích bọn hắn sinh mệnh bản nguyên cho tới bốn người sinh mệnh trôi qua cuối cùng bỏ mình vậy nếu như lục minh đột phá cấp m ư ơ i năm nắm giữ chín cái đại đ cứ việc đây một mục tiêu nhìn như còn rất xa xôi nhưng chỉ sợ và nhất lúc này ba người trong mắt đều cất giấu một vệ thật sâu sợ hãi đi qua nhiều năm như vậy có thể ba người một khi nhớ tới năm đó cùng tiên đế giao chiến c h ẳ n g cảnh vẫn là không khỏi sinh ra e ngại kẻ này nhất định phải nhanh trừ bỏ đế long hành giả trước tiên mở miệng lập tức là vĩnh giả hành giả phụ h o ạ n mà đây cũng là thiên đế hành giả tiếng lòng ba vị tiên thần hành giả suy nghĩ chưa từng như này nhất trí qua yêu linh tinh vực đã có ba tên cấp m ư ơ i làm tín đồ đến bọn hắn có thể xuất thủ đế long hành giả một bên tính toán vừa nói tiến triển bây giờ nếu bọn họ xuất thủ đánh giết lục minh mặc dù là dễ như t r ở bàn tay nhưng sẽ ảnh hưởng đối với kiến mộc chi t r ù n g c ấ p đ o ạ n tốt nhất biện pháp chính là thừa dịp lục minh rời đi đế phủ thời điểm phái người tới theo đuôi đánh giết thiên đế hành giả vừa lúc cũng là như vậy nhớ đế vực là hắn đại bản doanh ở chỗ này hắn lực lượng so với đế long hành giả chỉ mạnh không yếu ta nói các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì một cái nho nhỏ sâu kiến muốn các ngươi như vậy tốn công tốn sức chúng ta muốn các ngươi làm gì dùng một đạo băng lanh âm thanh vang lên nay âm thanh vang lên đồng thời có vô số đại đạo tri âm tại đây phương không gian quen quần phán phất nói mớ thiên đế hành giả cùng đế long hành giả lập tức l â y người sắc mặt sợ hãi đạo thanh em này đến từ vĩnh giả hành giả nhưng lại không phải vĩnh giả hành giả âm thanh với lại liền xem như vĩnh giả hành giả cũng không có thực lực tạo thành loại ba động này duy nhất một loại giải thích chính là tiên hàng thượng tiên hàng lâm đem mình ý chí ngắn ngủi thêm tại vĩnh giả hành giả trên thân mời lên tiên thứ tội cái k i a lục minh thiên đế hành giả còn muốn giải thích thứ gì lại bị vĩnh giả tri chủ đánh gãy lại cho các ngươi ba tháng thời gian ba tháng này nếu là còn không thể đoạt lại kiến mục dựng lại tiên giới cùng chư t i ê n vạn giới liên hệ vậy l i ề n để cho các ngươi ba cái cùng ta cùng nhau bồi táng vĩnh dạ chi chủ âm thanh mang theo tất giận mà điều này cũng làm cho quanh quẩn mảnh không gian này đại đạo c h i âm trở nên bạo ngược những âm thanh này tại hai người bên thai quanh quẩn cái k i a khủng bố nói mớ dường như cuối cùng đến cùng tiên h đế hành giả cùng đế long hành giả căn bản không dám lên tiếng thẳng đến cái k i a khủng bố nói mớ dần dần tiêu tán thuộc về vĩnh dạ chi chủ đại đạo c h i âm tàn ra hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bọn hắn một lần nữa nhìn về phía vĩnh g i hành giả lúc này vị này vĩnh g i chi chủ hành giả cũng coi như khôi phục bình thường đây cũng là thần dụ tiên thần có thể mượn nhờ hành giả bản thân đảm nhiệm lâm thời viếng thăm cầu đ ố i đem ý c h i ủng tợ l o ạ n đến hắn thân thể nhưng cho dù là đối với tiên thần mà nói loại thủ đoạn này cũng không thể tùy tiện làm đến nếu không bọn hắn liền không cần bồi dưỡng tiên thần hành giả chỉ cần cho bọn hắn mượn thân thể tái nhập c h ư thiên vạn giới chính là bởi vì thi triển thủ đoạn này bọn hắn cũng phải nỗ lực không ít đại giới mà vĩnh giả chi trục không tiếp đại giới đều phải thúc giục bọn hắn tìm tới kiến mộc tri chủng có thể tưởng tượng tình thế là như thế nào khẩn cấp thượng tiên đại nạn h à lâm chỉ có ngoan cố giả cái tia dơ bẩn tính mạng mới có thể là thượng ti vĩnh dạ hành giả trầm giọng nói ra đã như vậy lục minh sự t ỉ n h liền tạm thời thả thả để ngươi người chú ý một chút như hắn rời đi đế phủ liền xuất động đánh g i ế t trước mắt vẫn là lấy kiến mục tri chủng làm trọng có vĩnh dạ c h i chủ thúc d ụ c thiên đế hành giả cũng không tốt lại tại lục minh trên thân tốn hao thời gian đế long hành giả cũng gật gật đầu không ở giới này bên trong mà tại giới này bên ngoài trong tiên giới nơi này một mảnh mờ mịt đạm bạc như thế ngoại đào nguyên có cường thịnh đại đạo khí tức lợ thật ở nơi đây liền tính không siêng năng tu luyện ngày qua ngày mưa dầm thấm đất cũng đủ làm cho võ giả đối với đại đạo c n g nộ cao hơn một tầng mà đây chính là bảy đại tiên thần dốc sức chế tạo t i ê n giới bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới đây phái thiên địa cuối cùng lại sẽ trở thành bọn hắn lồng giam thiên đế đế long các ngươi hành giả thật đúng là phế vật chỉ là một cái diệp huyền hậu nhân liền đem bọn hắn đánh sợ không thành giống như chim sợ cánh quang tại một tòa phong cảnh tươi đẹp đảo nhỏ bên trên p h ả n phất trên mặt hóa có yên h â n trang nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn nhìn đối diện hai tên nam nhân người này chính là mới vừa rồi bỏ ra ý chí cùng thiên đế hành giả cùng đế long hành giả sạc ơ m thanh vĩnh giả chi chủ mà tại h chính là hai vị hành giả chỗ lệ thuộc thượng tiên đông phương tiên đế cựu trào đế long vĩnh dạ chi chủ trong miệng diệp huyền cũng không phải người khác chính là thánh triều người khai sáng thủy hoàng diệp huyền tin tưởng bọn họ a cái tiêu diệp lang thiên cũng đích sắc là hạng ư ờ i kinh tài tuyệt diễm nếu không có chúng ta thân ở tiên giới nếu không thu về tòa hạng cũng coi là một thành viên m a n h tướng đông phương tiên đế vớt vớt trong dâu con mắt hiếp mắt cùng một chỗ trong miệng hắn diệp lang thiên chính là tiên đế cũng liền đem bảy vị tiên thần hành giả trọng thương bốn vị tồn tại người diệp ra nếu là rơi vào trên tay của ta ta chắc chắn bọn hắn nghiền xương thành cho đúng lúc này sương mù ma vương phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ mà cái này cũng mới là đại đa số người tiếng lòng ban đầu bọn hắn vốn chỉ là nhớ tạm lánh danh tiếng tránh cho gây phiền thoái mới có thể đi vào tiên giới nhưng ai có thể nghĩ đến d i ệ p huyền thế mà có thể chặt đứt kiến cuộc gây mất chư thiên vạn giới cùng tiên giới liên hệ chương ba trăm một mươi i bốn trạm tiếp theo tiên thần giáo cuối cùng thành hình mà bọn hắn cũng cuối cùng thấy được thoát khốn hy vọng ta đã đã đợi không kịp chờ ta xuống đến chư thiên và giới chuyện thứ nhất liền đem tất cả người diệp ra toàn bộ thôn vệ mới có thể giải ta mấy năm nay m ố i hận trong lòng vĩnh giả chi t r ụ bộ dáng điên cuồng trong mắt vằn vẹn tiêu máu đối với người diệp ra hận thấu xương cho dù thân là tiên thần bọn hắn thọ nguyên cũng không phải vô cùng thọ nguyên gần lúc chỉ có thôn vệ vô số nhân loại với tư cách huyết thực bọn hắn mới có thể mở ra một vòng mới tân sinh vì thế bọn hắn mới có thể đem chư thiên và giới chia làm bảy đại tinh vực nói thêm hai một điểm nơi đó là bọn h ắ n trưởng quán khu vực nhưng khó mà nói nghe cái gọi là bảy đại tinh vực chính là bảy vị tiên thần trại chăn nuôi nuôi dưỡng nhân loại với tư cách h u y ế t thực cung cấp bọn hắn tuổi thọ mà đang vào vào tiên giới trước đó vĩnh giả tri chủ đã rất lâu chưa hút hơn người mệnh bởi vậy h ắ n thọ nguyên đã sắp đ ạ t đến cuối cùng chỉ còn lại có không đủ trăm năm thọ nguyên cho nên hắn mới có thể vội vã như thế không t i ế t hình chiếu ý chí tiến về thúc giục thiên đế hành giả cùng đế lòng hành giả đi đều biết ngươi gấp đến lúc đó tiến mục dựng lại mở ra tiên giới cửa vào lúc để ngươi cái thứ nhất ra ngoài chẳng phải thành ngươi từng đầu ở chỗ này nôn nóng thì có ích lợi gì một đạo như gió xuân ấm áp giọng nữ vang lên đó chính là bảy vị tiên thần bên trong duy nhất phải nữ trưởng quản linh lung tinh v ư ợ t huyền linh t i ê n nữ nàng thanh ti như thác nước vô tận năm tháng trôi qua cũng không đổi nàng tiểu diễm khuôn mặt cùng n i ể u điệu dáng người một bộ phiêu m i ể u dưới váy dài dâu có lại khẳng khái dáng người bị phát h ỏ a mà ra hiện thị rõ tốt đẹp tại nàng kể do dưới vĩnh dạ chi chủ cũng không nói thêm lời trong lúc nhất thời chỗ này bảy đại tiên thần chỗ đào nhỏ lại lâm vào yên lặng mà bảy người lại sớm thành thói quen bộ này tràng cảnh tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong yên lặng mới là nơi này duy nhất tràng cảnh cũng chính là bởi vậy lấy vĩnh dạ chi chủ cầm đầu rất nhiều t i ê n thần mới có thể đối với người diệp da như thế căm hận bởi vì nếu như không phải bọn hắn t i ê n thần nhóm căn bản sẽ không bị vây ở chỗ này có nuôi nốt nhân loại bọn hắn càng là không cần phải lo lắng mình thọ nguyên mà bởi vì người diệp da chặt đứt kiến h ộ c tất cả đều cải biến cái này lại há có thể không cho bọn hắn hận thấu xương ân thù đem lục minh cùng hàn bang truyền thống sau khi rời đi ba người thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này lục minh ngươi đã đột phá cấp một mươi bốn đây đã đạt đến đế phủ tốt nghiệp yêu cầu đồng thời lấy ngươi thực lực bây giờ đế phủ cũng là giáo không thể dạy đây là ngươi chứng nhận tốt nghiệp hảo hảo thu về hàn bang nói lấy rút ra một tấm sớm đã chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận giấy chứng nhận vừa mở ra chính là chứng nhận tốt nghiệp bốn chữ lớn lập tức là lục minh một chút thông tin cá nhân cùng đế phủ chứng minh vật liệu đa tạ đại trưởng lão đa tạ lao sư tiếp nhận chứng nhận tốt nghiệp về sau lục minh cũng là hướng ân thủ cùng hàn bàng các thi lễ hai người tại đế phủ bên trong đều vì hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp nhất là ân thủ cứ việc gọi chung là hô nàng là tiện nghi lao sư nhưng trên thực tế lục minh vẫn có thể cảm giác được hắn đối với mình quan tâm tiếp x u ố ngươi n g có thể có tính toán gì hàn bang đột nhiên đề cập một vấn đề này để lục minh có chút hoang mang nhìn thấy lục minh thần tình trên mặt hàn bang cũng là giải thích nói bây giờ yêu phủ bị tiên thần giáo hủy diện chính là thời buổi dối loạn mà ngươi cường thế đột phá cấp mười bốn càng là nhất cử ngưng tụ chính đạo phát tắc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết dấy đến tột u c ũ n g không g ó i được lửa l ư u tại đế phủ đối với hiện tại ngươi mà nói ngược lại là một loại nguy hiểm nghe được hàn bang nói ân thủ cũng là gật đầu đặc ở t r ư đó khả năng bọn hắn sẽ cảm thấy đế phủ mới thật sự là chỗ an toàn dù sao ngoại trừ một đám cường giả bên ngoài còn có mười hai vị thủ tịch trưởng l ã o mới biết được là tại bọn hắn phía trên còn có một vị thần bí khó lường phụ chủ thủ hộ lấy đế phủ mười sáu cấp tu vi tại t r ư thiên vạn giới cơ bản vô địch có thể yêu phủ một chuyện phát sinh về sau lại là để bọn hắn sinh ra đổi mới bởi vì tiên thần giáo cũng có mười sáu cấp võ giả tồn tại liền ngay cả yêu phủ phủ chủ vị nhọn này mười sáu cấp võ giả đều chết thảm t ạ i tiên thần giáo trên tay ân thủ cùng hàn bang cũng không dám lại cược huống hồ vẫn là giống lục minh loại t i ê n tài này hiểu rõ xong hàn bang hỏi tham động cơ lục minh lúc này mới hiểu rõ bất quá hắn cũng không trả lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía ân thủ hắn nhớ kỹ tại đi hướng di tích chiến trường lúc ân thủ đã nói với hắn cũng có giống di tích chiến trường đồng dạng địa phương với lại nơi đó tất cả không phải pháp tắc tinh hoa mà là tiến thêm một bước đại đạo tinh hoa ta liền biết nhìn lục minh trừng trừng ánh mắt ân thủ khép cười một tiếng lập tức một đạo chuyến bay tin tức liền hiện lên ở trước mắt nàng mạn sáng bị đẩy lên lục minh trước mắt đây là tiến về đại đạo chiến trường tinh hạm chuyến bay ta đã cho người đặt trước tốt ngày mai liền có thể lên hạm thân là lão sư nàng đối với lục minh có thể nói không nên quá rõ ràng Bởi vậy, nàng đại ã sớm chuẩn bị xong đặt hàng đây một chuẩn chuyến bay phiếu, bây giờ phát huy được tác hàng phiếu, phát huy xong dụng. bị bay bây giờ đặt đây đ đạo chiến trường Nghe Hàn Bang lại là lấy làm kinh chiến hãi. vậy, lấy là làm lại Đại đạo chiến trường, thế r ư ờ n g t nhưng là so di tích chiến trường còn muốn hung h i ể m chi điện di tích chiến trường cho đến tận này đều lai lịch không rõ nhưng đại đạo chiến trường lai lịch lại là xác thực đó là thủy hoàng tại sáng lập thánh triệu trước đã phát sinh một trận đại chiến cùng thủy hoàng chỗ đối kháng địch thủ dù chưa có ghi chép nhưng nó mạnh mẽ coi là gần như không tồn tại khủng bố vô số cấp m ư ơ i năm vó giả vẫn lạc tại cái kia một trận chiến đấu bên trong mà cái kia một trận thảm thiết chiến trường cũng c làm h o v ù n g không tinh i a triệt để l ặ n g đã mất đi mất tất i cả s nói h chỉ cơ. Còn c lại, c á kia bởi giả đi, vì vô số cường giả chết c h o n ê n n lưu lại t r o g t i n h k h ô n g vô c ù ngày lươn nói. đ lo âu nhìn g g cũng lụt mình hy vọng hắn thay đổi chủ ý ngay được hàn bang giải thích lục minh cũng là sắc mặt khẽ r u n trịnh trọng rất nhiều bất quá hắn nhưng không có bởi vậy liền thay đổi chủ ý đại trưởng lão n g ư ơ i cứ yên tâm đi lấy ta thực lực liền tính cái tia đại đạo chiến trường lại h u n g hiểm ta cũng nhất định có thể bình an đi ra nghe được lục minh nói hàn bang đầu tiên là sướng sở lập tức mới phản ứng được lộ ra c ư ờ i khổ là ta quá lo lắng quan tâm sẽ bị loạn mới vừa hàn bang ánh sáng cân nhắc đến đại đạo chiến trường h u n g hiểm lại quên đi lục minh cường hãn hắn mặc dù mới cấp mười bốn thế nhưng là thân có chín đạo phát tắc lấy lục minh cường hãn nói không thể ngay cả cấp mười lăm võ giả đều có thể chiến thắng hàn bang lo lắng là thật có chút dư thừa chương ba trăm m ư ơ i năm gặp phải người quen ầm ầm sống dậy ta có một loại dự cảm tiên đế dưới trời sao đệ nhất cường giả hoặc đem đ ổ i chỗ nhìn lục minh đi xa rời đi biến mất ở trước mắt thân ảnh hàn bang không khỏi nhẹ dọn cảm khái ân thủ cũng là gật đầu phụ h ò a hắn hai năm không đến thời gian từ một ư ơ i một giai đến bây giờ cấp một ư ơ i bốn thiếp qua không lâu có lẽ hắn liền đem gặp phải bọn hắn tu vi đến lúc đó bọn hắn cảm khái liền sắp thành thật lục minh tắc không biết mình sau khi rời đi hai người bọn họ còn tại cảm khái lúc này hắn đã đem mình động phụ thu thập sạch sẽ hắn lúc đến mang đồ vật liền không phải rất nhiều bây giờ thu thập cũng bất quá đem vật phẩm đều để vào trong không gian giới chỉ. làm xong n h ữ ngày n lục minh cũng là buồn bực ngán ngầm lên đi vào cấp m ộ ư ơ i bốn hắn cũng coi như cảm nhận được â n t h ù nói tới cảm thụ đ ặ t đến cảnh giới này khổ tu có thể mang đến nâng cao đã là cực kỳ bẽ nhỏ giống ân thù như thế cũng không phải là tại h a m hưởng thụ mà là đang hưởng thụ trong sinh hoạt truy cầu một tia đốn nộ g thời cơ một khi đã đạo có thể thắng mấy trăm ngày thậm chí mấy chục năm khổ tu ý niệm như vậy vờn quanh náo hải lục minh cũng đã lâu không có bắt đầu tu luyện mà là chẳng có mục đích soát lấy màn sáng Với tư cách thánh chiều tư thánh cách công nghệ cao, màn cao, sáng sớm đã tiếp vào hôm số n sau lục minh liền ý theo ân thủ cho chuyến bay tin tức rời đi đập phủ đại đạo chiến trường chỗ khoảng cách đế vực cũng là có không nhỏ khoảng cách bởi vì đại đạo chiến trường nơi ở chính là ưu minh tinh vực cùng linh lung tinh vực giao giới tăng thêm loại này chuyến bay không hề giống đế phủ chuyên môn tinh hạng loại kia thẳng tới bởi vậy muốn đến mục đích c h ỉ ít cũng cần nửa tháng thời gian n g ư ờ i là lục minh ngay tại lục minh mới vừa ngồi xuống lúc một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi vào bên cạnh hắn chỗ ngồi nhìn thấy lục minh về sau nàng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô cái này cũng hấp dẫn lục minh ánh mắt hắn chuyển qua đầu liền nhìn thấy một đạo khéo léo đẹp đẽ thân ảnh nữ tử đỉnh đầu mới vừa với tới lục minh bà vai thân man di cờ và n g e o chỗ thu nơi ô n lý vừa lúc cùng ng phảng phất miêu tả sinh động đồng dạng về phần hạ thân nhưng là màu làm à u lam váy ô u vông thanh thuần mà không mất đi sức sống lộ ra hai đầu trắng như tuyết bắp đùi sữa ở không từ lộ khi nhìn đến nữ t ử khuôn mặt lúc lục minh còn có chút chút hoảng hốt không nhớ nổi ở đâu gặp qua người này có thể hắn chú ý đến cái kia đáng chú ý đèn lớn về sau lập tức kịp phản ứng đây không phải liền là vây quét tiên thần giáo tín đồ lúc bị vũ văn tu thỉnh mời mà đến tín đồ từ lộ sao thấy lục minh nhận ra mình từ lộ nhận miệng cười lộ ra đáng yêu hộ nha về phần lục minh tại mình đèn lớn vi vi dừng lại ánh mắt tắc bị nàng chỗ xem nhẹ Dù sau o n công công, đó hắn liền đem tin tức này cũng đưa tin cho thánh hoàng ngay tại hắn chuẩn bị đuổi theo lục minh lúc thánh hoàng hồi phục cũng đã đưa đến gọi hắn lập tức dừng chân lại lưu thủ đế phủ không cần lại đi theo lục minh là bởi vì yêu phủ hủy diệt vẫn là nói thánh hoàng đã đối với ta sinh n g h thánh hoàng đột nhiên đến tin tức không khỏi để phùng công công suy nghĩ nhiều bất quá hắn vẫn là làm theo cùng lúc đó tại đế vực không gian sụp đổ bên trong đế vực bên trong tín đồ cơ bản đã tại đế phủ phụ cận tập kết hoàn tất yêu linh tinh vực tín đồ còn có một bộ phận không thể đi vào nhưng trong vòng ba ngày có thể đến bảy ngày sau chính là chúng ta c ư ớ p đoạt kiến một c h i trùng thời điểm thiên đế hành giả âm thanh t r ầ m ổn đã sắp xếp xong xuôi tất cả một bên đế long hành giả cùng đ ĩ n h giả hành giả cũng gật đầu đúng vào lúc này thiên đế hành giả cũng nhận được phùng công công đến tin tức lục minh đã rời đi đế phủ đồng thời phùng công công không cùng theo đây là tốt đẹp thời cơ nhưng chúng ta chủ lực vẫn là phải dùng tại bảy ngày sau tiến công đế long hành giả chuyện này liền giao cho ngươi đế long hành giả không có nhiều lời đồng dạng hướng lên trời đế hành giả nhẹ gật đầu giờ phút này thiên địa vẫn như cũ như trong thường cũng đã là gió thổi báo r ô n g báo sắp đến trở lại trong tinh không vận chuyển tinh hạm cùng từ lộ một phen nói chuyện với nhau lục minh cũng rốt cuộc biết vị này đến từ linh lung tinh vực đại hùng nội tử nguyên lai là vừa hoàn thành một hạng lịch luyện nhiệm vụ đang muốn trở về linh lung tinh vực trùng hợp tinh hạm tại đế phủ trung chuyển lúc này mới sẽ như thế trùng hợp gặp phải lục minh còn ngươi mục đích hơn là cái nào khó được gặp phải một cái người quen từ lộ cũng là cùng lục minh sướng trò chuyện lên nàng đối với lục minh cũng còn có khắc sâu ấn tượng tại tiêu diệt tiên thần giáo tín đồ chiến dịch bên trong bất luận là đánh bại tên kia bị thương cấp mười bốn tiên thần giáo tín đồ hay là ôm lấy cơ lam đại khai sát giới hình ảnh tại từ lộ trong đầu đều còn tươi sáng tiến về đại đạo chiến trường mình hành trình cũng không có gì đáng giá che giấu lục minh thoải mái lộ ra để từ lộ lấy làm kinh hãi là lộ ra không phải lộ ra là g i ậ mình không phải g i ậ mình thân là linh lung học phủ học sinh từ lộ đối với đại đạo chiến trường thanh danh tự nhiên là có nghe thấy đại đạo chiến trường đây không phải là cấp m ộ ư ơ i bốn cấp m ộ ư ơ i năm võ giả mới có thể xâm nhập khu vực sao chẳng lẽ ngươi từ lộ nhìn từ trên xuống dưới lục minh có chỗ suy đoán nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta đã đột phá cấp m ộ ư ơ i bốn để ấn chứng mình nói lục minh còn cố ý thả ra mình khí tức bất quá tại hắn không chế giới đây sợi làm cho người cảm thấy run dày khí tức chỉ bao phủ tại từ lộ q u a n h người cương đại mà b ằ n g bạc khí tức đem từ lộ bao phủ lập tức sinh ra tràn đầy áp bách đây không khỏi để từ lộ thân thể mềm mại run một cái lập tức cái kia bị quần áo trói buộc cự vật lập tức lắp một cái ầm ầm sóng dậy h i ể n thị rõ chân tài thực học ủy t h ầ n quỷ sai lục minh thu hồi khí tức về sau lại lần nữa thả ra một lần lại lần nữa ẩm ẩm sống dậy lục minh không khỏi không cảm k h á i vật thật nhìn vẫn là so hình chiếu ba d thoải mái a lục minh ngươi làm gì từ lộ có chút nghiến răng nghiến lợi đương nhiên đây là xoáy khí lục minh mới có đ ạ i ngộ đổi lại người khác lúc này đã sớm nên lọt vào hành hung một trận lục minh sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười cười cũng may từ lộ cũng không có tiếp tục so đo nàng ánh mắt rất nhanh bị xung quanh một đôi nam nữ hấp dẫn hai người hướng đối diện ca bin mà đi đó là xa hoa con thuyền cùng khác chính Chỉ cần bọn hắn phổ thông tòa khác biệt. Hoa trong khoang thuyền là hai người tòa, đồng thời không gian rộng lớn. Trọng yếu nhất là, hoa khoang thuyền chính là gián phòng. biệt. phổ hoa hai thời hoa tòa tòa, Sa sa yếu là là, là đ e mọi cửa có cùng khép thể lại, liền b n hắn ngăn cách ra. m ọ người không cần nhớ nhiều đây chỉ là cái chuyển tiếp nữ phối sở dĩ viết một chút là dự định tại mở sách mới trước đó luyện một chút bút dù sao đang đỉnh võ đạo trên đường hạ có thể không có dính sát mỹ nhân dự định tại hạ quyển sách thử một chút tại tiến lên cao võ chủ tuyến đồng thời dung nhập nữ chính nữ phối mở một chút xe k ị bản bất quá đoạn này tình tiết chính là đột nhiên thông suất nghĩ đến chẳng lẽ sau c đó hai người n t liền vào vào đến xa hoa trong khoang thuyền nhắm lại cửa khoang sớm biết ta cũng mua xa hoa khoang thuyền nhìn đôi tình n ữ này nhắm lại cửa khoang bộ dáng từ lộ không khỏi lẩm bẩm một câu thế nào người khác hai người cùng một c h â u ngồi ngươi một người chiếm hai tòa một đường nói chuyện với nhau lục minh cũng cùng từ lộ quen biết điều khản một câu ngươi không phải cũng là độc thân cậu so với ta mạnh hơn đi nơi nào khi gu mạ mã nam nhân không vì nữ sắc vây trà khốn lục minh tiếng nói vừa ra từ lộ lập tức hừ một tiếng song thủ ông ngực đem mình đầy đạn d u ở đã như vậy vậy ngươi cũng đừng nghĩ nhìn nghe được từ lộ lời này lục minh không khỏi sờ lên mình cái mũi song bị tiểu cô nương này bắt tinh hạm tiếp tục trong tinh không vận chuyện đ ả mắt chính là sáu ngày thời gian trôi qua lúc này từ lộ đang tại mình chỗ ngồi nhắm mắt đ ỗ n g nhiên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay chuyển vào nàng bên h a i tình huống như thế nào từ lộ mơ mơ màng màng cũng theo đó vỗ tay đợi đến nàng mở hai mắt ra mới phát hiện không đúng đây không phải tại tinh hạng bên trên sao tại sao có thể có tiếng vỗ tay từ lộ buông tay xuống vệnh h a i cuối cùng tìm ra âm thanh nguồn gốc giang kia đóng chặt cửa khoang xa hoa khoang thuyền tiểu cô nương chỉ là độc thân cũng không phải là cái gì cũng không hiểu nàng nhớ rõ căn này xa hoa trong khoang thuyền khách hàng chính là một nam một nữ đây tiếng vỗ tay tồn tại tự nhiên không cần nhiều lời nghĩ đến mình còn mơ mơ màng màng phụ họa vô tay từ lộ lập tức nháo cái đỏ t h ấ m mặt hy vọng lục minh không có phát hiện mang theo cuối cùng chờ mong từ lộ vụn trộm quay đầu nhìn thoáng qua lục minh lập tức liền đối đầu cái k i a giống như cười mà không phải cười ánh mắt a từ lộ cuối cùng sụp đổ s o n g thủ bụng mình khuôn mặt nhỏ t h ậ t không thể đem đầu vùi sâu vào lòng đất tại dài rằng giặc vận chuyển bên trong đây bất quá là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn ngày thứ sáu vận chuyển cũng chính là vẽ lên dấu trầm tròn mà thiên đế hành giả bảy ra bảy ngày kỳ hạn cũng đã đi vào một ngày này đế phủ hoàn toàn như trước đây một bức vui vẻ phồn mình bộ dáng động phủ bên trong vô số học sinh thân ở tu luyện không gian vùi đầu k h ổ tu cũng có học sinh tại thí luyện đại sảnh chọn lựa thích hợp bản thân lịch luyện nhiệm vụ hoặc là tại giao phó nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng mà đang dạy học đại sảnh bên trong cũng có trưởng lao đã mở dạy giảng bài giáo sư lấy mình tu luyện tâm đắc có thể mảnh này bình tĩnh rất nhanh bị đâm thai tiếng cảnh báo đánh vỡ cảnh báo cảnh báo kiểm tra đến khí tức cường đại chính hướng đế phủ tinh tới gần cảnh báo cảnh báo kiểm tra đến khí tức cường đại chính hướng đế phủ tinh tới gần trói h a i tiếng cảnh báo vang vọng cả viên đế phủ tinh làm cho tất cả mọi người biến sắc ân thủ là trước hết nhất kịp phản ứng thủ tịch trưởng lão không gian ba động tràn ngập nàng lập tức rời đi đậu phủ đi tới chân trời ngầm đầu nhìn lại nàng ánh mắt không khỏi co rụt lại vô số đạo tràn ngập khí tức cường đại thân ảnh chính hướng phía đế phủ mà đến không hề nghi ngờ là tiên thần giáo đ ộ t kích sau đó mười hai vị thủ tịch trưởng lão không một vắng mặt bọn hắn đứng ở chân trời bên trong ngầm đầu nhìn phía trên vô số lưu quang thần sắc nghiêm trọng tiên thần giáo quả nhiên vẫn là đến hàn bang đứng thủ vị bọn hắn đối với một ngày này sớm có sở liệu từ khi tiên thần giáo tiến công yêu phủ về sau bọn hắn liền biết một ngày này sớ bọn hắn từ lâu thiết kế tốt dự án có trưởng lão tùy bọn hắn thân ảnh cùng một chỗ đi tới chân trời trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng có trưởng lão tại mặt đất bắt đầu cơ cấu trận pháp để mà thủ hộ học sinh đồng thời đế phủ thân ở đế vực là khoảng cách thiên long vệ tổng bộ gần nhất trí cao học phủ bị tập kích tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n đến vũ văn tu bên hai sẽ có binh lực tiếp viện bởi vậy bọn hắn cũng không hoảng loạn rốt cục vẫn là đến a vân thâm không biết chỗ tiểu viện đế phủ, phủ chủ tinh thần phân chấn rốt cục khôi phục lửa nhác hắn tự ghế nằm ngồi dậy từ từ thẳng tắp cá eo thiếu niên tản mạng biến mất h thay vào đó là một c ô định thiên lập địa cảm giác dày đặc tiên thần giáo tín đồ rất mau tới đến đế phủ tinh tần g ngoài vì thượng t i ê n vì thượng t i ê n vì thượng t i ê n điếc hai tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời tiếp cận mười vạn tín đồ âm thanh cơ hồ muốn đem cả viên tinh cầu chấn động đối mặt tình hình như thế mười hai vị thủ tịch trưởng lão di nhiên bất động bọn hắn biết chân chính kẻ sau màn còn chưa ra sân cùng lúc đó đế tinh thiên long vệ toàn bộ tướng quân đế phủ tinh gặp tập kích tại tiên thần giáo toàn thể tín đồ xuất động vây quanh đế phủ tinh sau mực khắc cô ba động này cũng đồng thời chuyển đến nơi đây thật sự là thật can đảm nghe thủ hạ báo cáo vũ văn tu trực tiếp đứng dậy s á t khí cơ h n g ngưng tụ thành thực chất chuyên ta hiệu lệnh thân ở đế vực toàn thể thiên long vệ lập tức tiến về đế phủ ta đi đầu một bước dứt lời vũ văn tu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại cơ h n g ngưng tụ thành thực chất băng lanh s á t khí để báo cáo thiên long vệ sợ run cả người cùng lúc đó thánh hoàng tập cung mười một đi một chuyến a đông nhiên thánh hoàng đông nhiên mở miệng dường như tại đối với người nào ngôn ngữ nhưng ở đây thái giám nhưng đều là xứ sở ngay trong bọn họ nhưng không có tên người là mười một a phải giữa lúc bọn hắn bối rối lúc một đạo băng lệnh âm thanh tử hư không bên trong vang lên đây để một đám thái giám lập tức giật này mình bọn hắn nhưng không biết tại thánh hoàng bên người còn có như vậy một vị tồn tại ta đại nghiệp cuối cùng cũng bắt đầu đối với bọn thái giám kinh ngạc ánh mắt thánh hoàng cũng không thèm để ý trong mắt của hắn bạo phát tinh mang tinh quan g bắn ra không người dám nhìn thẳng giống mà vào lúc này đế phủ bên trong một tiếng kinh tiên long ngâm vang lên quét sạch cả phiến thiên địa đó là đế long hành giả hắn lấy thân hoa long khổng lộ thân rồng giống như to bằng hành tinh một đôi kim hoàng tôn quý mắt rồng quan sát phía dưới mang theo vô tận băng lãnh lập tức là một thân đen kịt vĩnh d ạ hành giả hắn chỉ có một đạo hát ảnh lập tức liền không có cái khác hình dạng xung quanh tất cả hào quang bán ra đều bị hắn thân thể t h ô n p h ệ hình thành vĩnh dạng không biết mà hiện ra vô cùng khủng bố cuối cùng nhưng là một thân đ ú n g dung thiên đế hành giả hắn đứng ở giữa thiên địa giống như thiên đ ị a tán đồng có vô số bảo quan tại thân thể nở rộ một thân khí tức tràn ngập bùn phía dẫn tới cả phiến thiên địa đều tại thần phục có không gì sánh nổi áp bách như đối mặt quân vương ba vị m ư ơ i sáu cấp t i ê n thần hành giả cường thế đi vào vô biên khí tức cường đại lỡ l áp bách lấy tất cả cả viên đế phụ tinh ba đầu chó nhà có tang không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu vi phong bàng bạc đạo âm chuyển ra phá vỡ bầu không khí yên lặng vân t h â m không biết chỗ mây c u ố n máy bay rạch ra một đầu đại lộ đế p h ủ phủ chủ đạp không mà đi nên tiếp ba vị tiên thần hành giả không chút nào né tránh lúc này hắn vẫn như cũng là thiếu niên bộ dáng nhưng lại có rất lớn khác biệt một thân có bàng bạc thịnh khí n ở rộ liền ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều phát ra rực rỡ như là trích tiên chương ba trăm m ư ơ i bảy cường hãn vũ văn tu phùng công công bạo khởi chỉ biết tranh đua miệng lưỡi thôi giao ra kiến mộc tri chủng liền thả các ngươi một con đường sống thiên đế hành giả mở miệng cũng không tức giận mặc dù cùng là m ộ ư ơ i sáu cấp v õ giả nhưng bọn hắn ba người cùng tồn tại nhưng trái lại đế phủ phụ chủ lại là một thân một mình cho dù đạo quả cường thịnh nhưng vẫn như cũ không địch lại ba người huy áp thật sự là thật can đảm tại ta thánh triều khu vực ai bảo các n g ư i như thế làm càn âm thanh đến từ đỉnh đầu bốn người đồng thời ngầm đầu liền thấy một đạo lưu tinh xạch qua đi vào đế phủ chân trời vớn quanh quanh thân hỏa d i ễ m cuối cùng dập tắt hiện lộ ra trong đó hoàng kim thân ảnh một bộ hoàng kim giáp tóc dài bực lên ánh mắt như lôi đỉnh hiện lên ba vị tiên thần hành giả khủng bố ba động để bọn hắn hoảng sợ người tới chính là vũ văn tu lần trước các ngươi phải đi trước lần này ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi vũ văn tu âm thanh như tiếng sấm thông thiên trận địa mang theo vô cùng uy n g h i ê m mười sáu cấp võ giả khí tức thả ra đế phủ phủ chủ cường thịnh khí tức cùng vũ văn tu hợp hai là một vậy mà có thể địch ba người một màn này càng làm cho ba vị tiên thần hành giả sắc mặt nghiêm túc không hổ là tung h à n h chư thiên vạn giới t r i n h phạt tướng quân quả thật bất phạm cùng lúc đó một vị tử bảo thái giám cũng từ hư không bên trong đi ra chính là thủ thánh hoàng mệnh lệnh một m ừ n cẩn thân đế phủ p h ù công công hắn đứng ở vũ văn tu cùng đế phủ phủ chủ đội ngũ cùng ba vị tiên thần hành giả tương đối giờ phút này đã mất nhân số thế yếu ba vị m ộ ư ơ i sáu cấp v õ giả lược trận ba vị m ộ ư ơ i sáu cấp tiên thần hành giả diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liên chiến thiên đế hành giả phát ra hiệu lệnh sau lưng vô số tiên thần giáo tín đồ lúc này lao xuống bọn hắn thanh thê to lớn hướng phía phía dưới đế phủ đông đảo trưởng lao đ á n h tới đế phủ một đám trưởng lão cũng không phải n u nhược thế hệ có thể gia nhập đế phủ đã đủ để nói rõ bọn hắn thực lực cường thịnh mặc dù nhân số không kịp những n à y tiên thần giáo tín đồ nhưng bọn hắn chiến lược so sánh với thế nhưng là không hề yếu trong lúc nhất thời binh qua gặp nhau giữa thiên địa đều là tiếng la g i ế t thuộc về m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả chiến đấu cũng đã gó vang đế phủ phủ chủ dơ lên s o n g quyền v ọ thẳng t hướng về phía đế long hành giả hắn thân thể nhỏ bé nhưng gọi ra đạo quả b ộ c phát ra vô cùng lực lượng nghiễm nhiên một bộ đồ long giả bộ dáng đế long hành giả không cam lòng yếu thế nội giận gầm lên một tiếng đạo quả lực lượng đồng dạng bạo phát chỉ là vừa đối mặt chính là thiên hôn địa ám tinh cầu chấn động đây cũng là m ư ơ i sáu cấp võ giả lực lượng trong nháy mắt phiến chiến trường này đã trở thành tùy tiện không thể tới gần chi địa thiên đế hành giả đồng dạng cùng phùng công công chém giết cùng một chỗ hai người bạo phát lực lượng cũng là khủng bố thiên đế hành giả đạo quả lực lượng ảnh hưởng quanh người ngay cả mảnh không gian này đều như muốn thần phục đối nó nói gì ngay đấy nhưng đạo quả lực lượng sớm đã siêu thoát thiên điệu dù vậy vẫn như cũ khó mà ngăn cản phùng công công lực lượng vĩnh dạng đối mặt vũ văn tu vĩnh dạ hành giả đồng dạng không dám thất lễ hắn vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất vô biên ba động từ bản thân phát ra mà đi muốn đem xung quanh không gian t h n p h ệ lấy vĩnh dạ bao phủ rất nhanh hơn phân nửa đế phủ tinh liền lâm vào vĩnh dạ hắc cám bên trong tại vĩnh dạ bên trong vĩnh dạ hành giả mới có thể phóng thích quyền hành cực hạ n lực lượng nhưng mà lần này khuyết trương cũng không có bao nhiêu thuận lợi vĩnh dạ h u y ế t tán đến một nửa liền bị một c ố hôn loạn lực lượng hủy diệt ngắn cản đó là vũ văn tu đạo quả lực lượng vĩnh dạ cho tán át thân mang hoàng kim giáp vũ văn tu thần sắc bạo ngược ngang nhiên một quyền sông ra đây không chỉ có để vĩnh dạ hành giả hoảng hốt liền ngay cả hai vị khắc tiên thần hành giả cũng là bỗng nhiên đổi sắc mặt bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua vũ văn tu thực lực thế mà cường hãn đến loại trình độ này vũ văn tướng quân như thế ra sức vậy lao phu liền cũng thử một chút có thể hay không đi đổ lòng tiến hành vĩnh dạ hành giả rơi vào hạ phong t r ắ n g cảnh cũng bị đế phủ phủ chủ cùng phùng công công nhìn ở trong mắt cái trước sắc mặt cực kỳ vui mừng bệ nghệ trước mắt chân long sắc ý lâm liệt lực chi đạo quả lấp lóe huyền ảo chi quang giao phó đế phủ phủ chủ vô cùng khí lực Giờ giữ chi phút này, hắn phản phất phá pháp. hắn chân lý, có thể nhất phá này, nắm vạn Nắm lực lý, lực có nhỏ bé thân thể cùng chân long cái kia có thể so với tinh cầu nhục thân đụng vào nhau đế long hành giả trên thân long lân căn bản không phải nắm đấm chi địch bị đánh nát long lân bên dưới lộ ra cường hạn thân rồng nhưng đế phủ phủ chủ lực quyền mang theo xuyên đấu không chỉ là long lân p h á thoái liền ngay cả đế long hành giả thân rồng cũng bị thương nặng da thịt trực tiếp bạo liệt máu tơi ư tràn ra từ phía chân trời rơi xuống đây để phía dưới giao chiến võ giả vội vàng tránh đi lập tức rơi xuống một giọt máu tơi ư trực tiếp đập bể bọn hắn mới vừa trô đứng mặt đất một cái hô sâu hiện hiện để bọn họ liền xem như cấp m ư ơ i lăm võ giả cũng tuyệt không dễ chịu. đây cũng là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả cường hãn ngưng tụ đ ạ o quả toàn thân đã siêu thoát liền ngay cả một giọt máu tươi đều có thể trở thành trí mạng nhất giết người vũ khí so sánh với nhau thiên đế hành giả cùng phùng công công chiến đấu mặc dù hưng ánh nhưng liền không có bọn hắn như vậy sát cơ bắn ra b ộ t phía trong đó hai người ánh mắt không ngừng ba nhau dường như tại mưu đồ bí mật lấy cái gì chỉ tiếp đế p h ụ p h ụ chủ cùng vũ văn tu đều chú ý trước mắt chiến đấu không có phát hiện bọn hắn d ì thường bắt lấy đám này phản tặc giết cùng lúc đó đế phủ tinh mặt ngoài lại có khủng bố ba động nở rộ đó là giày đặc thiên long vệ đại quân cầm đầu mấy tên thủ lĩnh thân mang ngân giáp thất lên màu trắng phi phong cấp m ộ ư ơ i năm cường đại tu vi triển lộ không bỏ sót sau lưng đồng dạng là đến hàng vạn mà tính thiên long vệ bọn hắn khống chế long mã cầm trong tay lợi khí hướng xuống đất t i ê n thần g i á o tín đồ đột nhiên đánh tới thế cục bất lợi thiên đế hành giả rất nhanh liền có quyết đoán vĩnh giả hành giả không phải vũ văn tu đối thủ một mực bị đệ lên đánh đế phủ phủ chủ mặc dù khí tức cường thịnh nhưng đế long hành giả bằng vào cường hãn thân rồng còn còn có thể ứng đối cho nên muốn trước giải quyết vũ văn tu thiên đế hành giả cùng p ù n g công công lại lần nữa giao thủ đông nhiên trao đổi ánh mắt lại một k í c h va chạm dưới phùng công công thân thể bay ngược s ẹ t qua chân trời vừa lúc đi vào vũ văn tu sau lưng nhận lấy cái chết phát g i á c phùng công công khí tức vũ văn tu cũng không suy nghĩ nhiều vẫn như cũ hướng phía vĩnh giả hành giả giết ra một quyền hung hãn khủng bố khí tức hủy diệt tràn ngập muốn đem vĩnh giả hành giả truy bạo hắn đem phía sau lưng khởi trần không bỏ sót biểu diễn tại phùng công công trước mặt cũng liền tại lúc này phùng công công ngang nhiên bạo khởi chương ba trăm m ư ơ i tám máu m ư ơ i một xuất thủ song đạo quả vũ văn tu nhưng mà hắn xuất thủ đối tượng cũng không phải là thiên đế hành g i mà là vũ văn tu vũ văn tu một quyền ngang nhiên nệ dưới vĩnh dạ hành giả thân thể lập tức như rơi xuống vực sâu hướng phía dưới bay ngược hắn thân thể hơi ốm lượn g bị vũ văn t u đánh lấy mười sáu cấp võ giả thân thể cường độ bị đánh thành bộ dáng này đủ để nhìn ra vũ văn tu hung hãn nhưng cũng chính là bởi vậy vũ văn tu mặc dù đã phát giác đến sau lưng lạnh thấu xương kình phong cũng đã né tránh không kịp hắn mướn mày chính suy tư pha cục chi pháp lúc lại có khác một đạo khí tức xâm nhập chiến trường đạo này khí tức trực tiếp đánh vào phùng công công đánh ra trên lòng bàn tay ấm lãnh đạo quả lực lượng bị nồng đậm sát phạt huyết khí khắc chế một trưởng này trực tiếp bị đánh loạn phương hướng. một trường này tránh đi vũ văn tu phương hướng mà là nhằm vào hướng tinh k h ô n g rơi đ ậ p tại một viên h o à n g phế hành tinh viên kia hành tinh trực tiếp phá thoái trở thành từng khối đá vụn ở trên không rơi ra đá vụn mưa đây đối với đồng dạng võ giả mà nói đều không phải là ảnh hưởng gì huống h ổ là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả để bọn hắn ngoài ý muốn chính là phùng công công xuất thủ phùng công công ngươi làm cái gì như thế kinh biến để đế phủ phủ chủ vừa kinh vừa sợ nếu làm ộ t kích kia chính giữa vũ văn tu cái kia vũ văn tu tuyệt đối sẽ mất đi năng lực tác chiến hắn là nội gian vũ văn tu ngữ khí bình đạm thật không có đế phủ, phủ chủ như vậy kích động hắn đã đem phùng công công xem thấu chuyện cho tới bây giờ phùng công công cũng lại không che giấu chỉ là hơi có chút không tăm lòng đáng tiếc thế mà để ngươi tránh khỏi dứt lời phùng công công hướng phía xuất thủ đạo thân ảnh kia nhìn lại đó là một tên một bộ đồ đen nam tử hắn ánh mắt bé nhọn trong đôi mắt là khác hẳn với thường nhân băng lãnh ở trên người hắn đồng d ạ n g có thuộc về mười sáu cấp võ giả cường thị n h ký tức mà đây cũng là hắn có thể ngăn trở phùng công công một cách kia để vũ văn tu miễn ở thủ thương duyên cớ máu mười một phụng thánh hoàng chi mệnh mà đến đây một phản đồ cứ giao cho ta tới đối phó máu mười một tay cầm dao găm đôi mắt đem phùng công công chằm chằm chết để hắn sinh ra một cô ảo giác phản phất đối mặt mình không phải một người mà là một mảnh thi sơn huyết hải nghe được máu mười một nói phùng công công bạo phát một tiếng tiếng cười hắn quả nhiên không có đ o á n sai thanh hoàng sớm đã cảm thấy được mình làm phản máu mười một xuất hiện là vũ văn tu cứu tràng chính là tốt nhất chứng cứ thanh hoàng đây tính toán là cái gì ngu mội các ngươi còn không biết các ngươi phải đối mặt đối thủ đến tột cùng là ai phùng công công quát chói h a i một tiếng vung từ bảo bàn g bạc lực lượng diễn ra máu mười một thân ảnh như quỷ mị hắn chuyên tu sát phạt đạo quả chi lực như cắt cắt đem phùng công công công kích xe rách hiện tại ưu thế tại ta thiên đế hành giả cùng lĩnh giả hành giả nhìn nhau mặc dù phùng công công đánh lén mất đi hiệu lực nhưng dù có máu m ộ ư ơ i một chia sẻ vũ văn tu nhưng vẫn là đến lấy một đợt hai đến cảnh giới này bọn hắn cũng không tin cùng là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả vũ văn tu còn có thể lấy một đợt hai tướng quân cẩn thận đế phủ phủ chủ chú ý đến vũ văn tu quất cảnh không khỏi muốn xuất thủ t ư ơ n g trợ muốn giúp người vẫn là trước quan tâm quan tâm chính người a đế long hành giả cười nhạo một tiếng Ngang nhiên ra, đạo Quả hôm nay ta vũ văn tu liền muốn đem bọn ngươi những ngày phản tặc nội gian cùng một chỗ tru sát nơi này đối mặt vĩnh dạ hành giả cùng thiên đế hành giả đồng thời xuất thủ vũ văn tu hồn nhiên không sợ một cố lâm liệt sát khí phảng phất thực chất đem vĩnh dạ hành giả cùng thiên đế hành giả b á phủ sát khí băng lãnh cùng hỗn loạn khí tức hủy diệt lộn xộn cùng một chỗ để hai vị thiên thần hành giả sắc mặt b ố n g nhiên biến đổi bọn hắn kinh hãi nhìn vũ văn tu sau lưng ở nơi đó hai viên huyền diệu đạo quả hiện hiện một viên hỗn loạn vô tư tản ra khủng bố lực lượng hủy diệt một viên huyết hồng dữ tợn tản ra băng lãnh s á t lục khí tức song đạo quả vũ văn tu không chỉ có làm mười sáu cấp võ giả càng là một vị ngưng tụ hai viên đạo quả song đạo quả võ giả song đạo quả võ giả c ứ n g hãn cũng không chỉ một cộng một bằng hai đơn giản như vậy đối mặt vĩnh dạ hành giả cùng thiên đế hành giả sợ hãi vũ văn tu k i n h thường cười nhạo một tiếng cứ như vậy chút bản lanh sao vừa dứt lời cái kêu thân mang hoàng kim giáp thân ảnh liền ngang nhiên xông ra giết tới vĩnh dạ hành giả cùng thiên đế hành giả trước mặt vĩnh dạ đế uy vĩnh dạ hành giả cùng thiên đế hành giả đ ỗ n g nhiên làm ra phản ứng một người dẫn dắt vĩnh dạ m ư ợ n nhờ vĩnh dạ chi lực chống cự vũ văn tu thế không thể đỡ nắm đấm một người triệu hạ thiên đế dư uy chấn áp thiên địa tiếp nhận vĩnh dạ hành giả tiến công đ e n k ị t bóng đêm tại vũ văn tu nắm đấm trước mặt bị trực tiếp đánh nát lập tức làn đồng hậu dạy đặt thiên đế hành giả đồng thời rút lui chỉ bất quá cái trước muốn chật vật cớ nào bởi vì là hắn cùng vũ văn tu đối kháng chính diện cũng là hắn gánh chịu vũ văn tu tuyệt đại nhiều lực lượng mà nhìn thấy vũ văn tu s o n g đạo quả cùng vĩnh giả hành giả cùng thiên đế hành giả kinh ngạc hình ảnh đế phủ phụ chủ cũng cuối cùng yên lòng hắn nhìn đồng dạng chú ý đến tình huống này cho nên sắc mặt có chút khó coi đế long hành giả không khỏi cảm thấy b u ồ n cười lúc này đế phủ phụ chủ đã lại không vì chính mình giúp không được gì mà lo lắng dây dưa kéo lại đế long hành giả không cho hắn đi hiệp trợ vĩnh giả hành giả cùng thiên đế hành giả đó là đối với vũ văn tu tốt nhất trợ giúp mới vừa đâm đến thật thoải mái đúng không hiện tại đ ế ta đế phủ phụ chủ triệt để bạo phát tóc phiêu tán mỗi một cây sợi tóc đều mang thật quang hắn ra thịt trong suốt dung nhập đạo quả chi lực sau đạt đến hoàn mỹ lại ẩn tàng có khủng bố lực lượng ngang nhiên bạo phát đế phủ phủ chủ như là siêu nhân đồng dạng lấy xong quyền đỉnh lấy đế long hành giả thân rồng đem xô ra đế phủ tinh phạm vi một người một rồng triệt để bạo phát lấy tinh không là chiến trường hiển thị rõ mười sáu cấp võ giả h u y năng đáng chết đáng chết đáng chết vũ văn tu làm sao lại cường đại như thế người trước mắt như thế nào lại khó chơi như vậy phùng công công ở trong lòng bạo phát nhịn không được chửi mắng vũ văn tu lấy một đích hai cho dù là vĩnh dạ hành giả cùng thiên đế hành giả liên thủ đều đánh không lại hắn mà cùng là mười sáu cấp võ giả máu mười một chiêu số quỷ dị đều hướng phía hắn m ệ n h mạch mà đến phùng công công thân là thái giám vốn là trời sinh có thiếu thực lực vốn cũng không như đồng dạng mười sáu cấp v õ giả như thế ác chiến giới hắn dần dần rơi vào hạ phong nếu là ở tiếp tục như vậy bị máu mười một chém ở thủ hạ có lẽ đều cũng không phải là vấn đề còn không nóng này xuất thủ sao cùng lúc đó đế tinh thánh hoàng tầm cung lúc này thái giám đã sớm bị cho lui chỉ có thánh hoàng còn lưu tại trong tầm cung một cái màn sáng hiện lên ở hắn trước mắt bên trong chỗ hiện ra chính là đế phủ tinh đã phát sinh tất cả đã bọn hắn đã biết kiến một tri chủng hạ l ạ n lần này tuyệt đối là tình thế bắt buộc dưới mắt như thế cục diện bế tắc cái k i a cái gọi là t i ê n thần thật sẽ không xuất thủ can thiệp sao chương ba trăm m ư ơ i chín săn g i ế t kế hoạch vĩnh dạ chi chủ lâm thế thánh hoàng suy tư xem lấy huyết mạch trong trí nhớ chỉ có tiên thần đây mọi khái niệm lại đối bọn hắn không có ấn tượng bởi vì tại thủy hoàng diệp huyền bình loạn thiên hạ chắc đức kiến mộc đây một cầu nối lúc t i ê n thần liền đã đi đến tiến giới nói cách khác mặc dù biết tiên thần đó là bọn hắn lớn nhất thực nhân nhưng diệp thị nhất mạch nhưng lại chưa bao giờ có người biết cái gọi là tiên thần đến tột cùng là bộ giá gì thực biết là ba đầu s á u tay ẩn chứa đủ loại thần ý sao những cái kia ăn người ra hỏa thánh hoàng ánh mắt phát lệnh tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng nắm đấm có chút nắm chặn cùng lúc đó lục minh còn không biết đế phủ bị tập kích tin tức tinh hạm như cũ trong tinh không vận chuyển bọn hắn sắp đến là cả ngày bao phủ trong đêm tối u minh tinh vực đến u minh tinh vực sau c h ạ m tiếp theo mới là lục minh mục đích đại đạo chiến trường từ đó về sau mới là từ lộ mục đích linh lung tinh vực lúc này hai người bên cạnh xa hoa khoang thuyền sớm đã t r ô n đi trong đó đôi kia nam nữ sớm đã rời đi có thể mỗi khi nhớ tới việc này t ừ lộ cũng không khỏi cảm thấy khó chịu mình thế mà đi theo vô tay với lại còn bị lục minh cho nhìn thấy t ừ lộ hết sức xấu hổ mấy ngày nay nhìn lục minh đều cảm thấy đối phương ánh mắt mang theo mấy phần cổ quái nàng hiện tại chỉ cảm thấy chuyến này tinh hạng hành trình có chút quá dài dàn g dặc mà bọn hắn không biết là tinh hạng trong tinh không vận chuyển nhưng tại tinh hạng sau đó lại có một nhóm ẩn nấp kẻ theo dõi bọn hắn quanh thân lấy đại đạo vân quanh che mình khí t ứ c cẩn thận từng ly từng tí đi theo tinh hạng cho nên không người có thể phát giác đại nhân bên kia đã bắt đầu đập thủ chúng ta hành động cũng phải mau chóng triển khai đều â câu y ba Ba mang tên theo từ tinh tín chính là đế long hành giả từ yêu linh tinh vực mang đến tín ba người kẻ dõi, giả vực yêu là đế đồ. đ là cấp cùng nấp võ giả, am hiệu am ẩn ám sát cũng long là đế hảo à n h g i phái hắn đến nguyên nhân. h ám sát bọn đến nguyên Đều là ả thủ vẫn là ba vị cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả hắn cũng không tin cái k i a lục minh lại người thiên còn có thể là như thế đội hình đối thủ tinh hạm c h ạ m tiếp theo điểm đ ố là tại u minh tinh vực chúng ta ở nơi đó ra tay người cầm đầu sớm đã đánh ý kiến hay u minh tinh vực là chư thiên vạn giới hôn luận nhất khu vực ở nơi đó ra tay không chỉ có lợi cho bọn hắn bắt lấy lục minh cũng càng dễ dàng đào thoát hai người khác cũng đều hiểu hắn ý tứ gật gật đầu đáp ứng thế là ba người tiếp tục tiến lên tiếp tục đi theo tinh h ạ n chớ do dự tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải nằm tại chỗ này đế phủ tinh xung quanh tinh không bên trong thiên đế hành giả lo lắng hướng vĩnh dạ hành giả chuyến âm tiến vào tinh không sau đó vũ văn tu xuất thủ không có lo lắng càng thêm không kiêng nể gì cả song đạo quả lực lượng cực kỳ cường hãn thiên đế hành giả cùng vĩnh dạ hành giả căn bản không phải hắn đối thủ chuyến âm đồng thời thiên đế hành giả thân ảnh lại một lần bị đập ầm ầm bay ra ngoài hắn thân thể va chạm tại một viên hoang phế tiểu hành tinh bên trên lập tức viên t i a tiểu hành tinh trực tiếp nổ tung đ á vụn chậm dai chạy xuôi trong tinh không tại đá vụn trung ương là thiên đế hành giả chật vật thân ảnh vĩnh dạ hành giả nhìn về phía quanh người đế long hành giả thân rồng không ngừng du đãng tinh không cùng đế p h ụ phụ chủ c ù n nhau nói là như thế nhưng hắn thân rồng đã vô cùng chật vật vỡ ra l o n g lân phá vỡ ra thịt máu tươi không ngừng từng tia từng sợi chạy ra phùng công công bên kia càng là h i ể m tượng hoàn sinh hắn khí tức đã có chút đ i h o ạ i hắn sở tu đạo quả khí tức cấm lãnh nhất e ngại chính là dương cương cùng sát phạt mà máu m ư ơ i một năm giữ vừa lúc đó là hắn nhất e ngại sát phạt sống đến bây giờ còn không v ỡ lạc đã đủ để chứng minh phùng công công thực lực nhìn thấy cảnh tượng này vĩnh dạ hành giả trong lòng cũng chầm xuống đích xác như thiên đế hành giả nói tới do dự lửa xuống dưới chờ vũ văn tu giải quyết bọn hắn hai cái lần này kế hoạch liền đem hoàn toàn thất bại hoặc là trọng thương ngã gục hoặc là bị tiên thần xử phạt mà chết vĩnh dạ hành giả cuối cùng lựa chọn cái trước lấy ta thân là thể xác vĩnh dạ hành giả mở miệng phun ra một câu thấp giọng nói mớ lập tức lấy hắn làm trung tâm một chỗ hắc á m pháp trận hiện hiện、Ân. vũ văn tu cảm ứng được không đúng lại không đem ánh mắt đặt ở thiên đế hành giả trên thân mà là chú ý đến vĩnh giả hành giả dị thường cái kế h ắ c ám pháp t r ậ n lộ ra đủ loại q u ỷ dị để hắn không thể không thận trọng đúng lúc này thiên đế hành giả thay đổi dáng người phi thân m à tới nắm giữ thiên địa quyền hành bị hắn nắm chặt lúc tới thiên địa vận hắn điều động mình có khả năng không c h ế thiên địa lực lượng hướng vũ văn tu đánh tới b ư ớ c vũ văn tu không thể không tiếp nhận đối với phanh phanh phanh nắm đấm tại va chạm cơ ngạnh đạo quả chi lực đang đối kháng với thiên đ i ệ không gian đang rung động đây là thiên đế hành g i lần đầu tiên chính diện kháng trụ vũ văn tu lực lượng hắn thân ảnh chỉ là lui về phía sau mấy bước đó cũng không phải hắn thực lực đạt được trên diện rộng tăng trưởng mà là tại gốc trống thiên đế hành giả khoe miệng tràn ra máu tươi nhưng vẫn là cũng không lui lại gắng gượng cản trở vũ văn tu đ ộ n g tác hắn đang trì hoãn vũ văn tu trước tiên cảm thấy thiên đế hành giả dị thường liên tưởng đến vĩnh dạ hành giả mới vừa gọi ra phát trận hắn trong lòng nhất thời có suy đoán nhưng lại không thể làm gì thiên đế hành giả trung quy là một vị m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả cho dù vũ văn tu nắm giữ xong đạo quả lực lượng tuyệt đối hơn xa với hắn nhưng nếu là thiên đế hành g i quyết tâm lấy mệnh tương bắc chính là muốn đem hắn hạn chế ở chỗ này vậy hắn cũng tạm thời chưa có biện pháp trừ phi đem thiên đế hành giả đánh tới chống đỡ không nổi hai người đồng thời lộ ra quyết tuyệt màu một người quyết tâm muốn kéo dài một người quyết tâm không cho hắn kéo dài hai phe lực lượng kịch liệt va chạm vũ trụ rung động giống như hủy thiên d i ệ t địa cảnh tượng lấy vô cùng chi lực làm tế tại thiên đế hành giả vì chính mình kéo dài thời gian đồng thời vĩnh dạ hành giả động tác đồng dạng không chậm thiên đế hành giả giao cho hắn bốn cái đạo quả bay ra đúc nóng đến pháp trận bốn cái nơi hẻo lánh h á cám pháp trận lập tức toát ra từng sợi khói đen giống như thượng cổ tà ác tế tự Quả chuẩn sau. nhiên còn có chuẩn bị ở đế â y là mướn, triệu hoán tiên thần、sao? Nhưng nếu có thể triệu sao. u có tinh h ể t r ệ u h tiên ầ cần n bọn hắn cần gì phải tốn gì tốn thánh ố tốn muốn n công kiến sức, c đoạt một đi i tinh, trùng. t Đế h hoàng tầm cung thánh hoàng đem tất cả biến động thu hết vào mắt lập tức hắn liền nhìn thấy lấy vĩnh dạ hành giả làm trung tâm cái k i a một chỗ khu vực đều bị hắc cám thốt vệ phảng phất vĩnh dạ hàng lâm bởi vì hắc cám vĩnh dạ hành giả thân ảnh đã không thể gặp nhưng nếu có thể xem thấu hắc á m nói liền có thể phát hiện vô số hắc vụ từ vĩnh dạ hành g i thân ảnh tuân ra vĩnh dạ hành giả toàn thân rung động kịch liệt những n à y hắc vụ đến từ pháp trận được đến hắn thể nội lấy hắn thân thể là vật chứa lúc này vĩnh dạ hành giả cũng cuối cùng nói ra một câu cuối cùng nói mớ mời lên tiên vĩnh dạ c h i chủ lâm thế một tôn to lớn hắc ảnh tránh thoát cái kia mảnh h ắ c á m đó là một đạo m a ảnh không có chân thân chỉ có vô tận đèn kịt hắn toàn thân tràn ngập khủng bố khí thức đây đã cũng không phải là m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả phạm chủ mà là tại m ộ ư ơ i sáu cấp phía trên ở tại sau khi xuất hiện lấy hắn làm trung tâm vĩnh dạ đang không ngừng quyết tán、Thánh、hoàng tra xét màn sáng đã biết được người đến thân phận hắn hàng lâm chỗ không có ba ngày đ ê m tối phân chia chỉ có vĩnh dạng bảy đại tiên thần một trong ư u minh tinh vực người trưởng quản vĩnh dạ chi chủ chương ba trăm hai mươi vũ văn tu vs vĩnh dạ chi chủ hình chiếu vĩnh dạng hành giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vĩnh dạng chi chủ ma ảnh cũng hoặc là nói vĩnh dạng chi chủ hình chiếu đây cũng không phải là hắn bản tôn mà là mượn nhờ nghi thức nỗ lực cực lớn đại giới đem hắn một phần lực lượng hình chiếu đến hiện thế mặc dù như thế khủng bố uy năng vẫn như c ũ tràn ngập phiến tiên điện à y tại vĩnh dạng chi chủ vĩnh dạ trước mặt vĩnh dạng hành giả lúc trước chỗ phóng thích vĩnh dạng đơn giản như là đó là chân chính có thể thôn vệ tất cả hạ c á m đồng thời vĩnh dạ hành dạ vĩnh dạ chỉ bất quá thôn vệ cả viên đế phụ tinh mà vĩnh dạ chi chủ vĩnh dạ lại là đem phiến tinh không này đều cùng nhau bao phủ ở bên trong vĩnh dạ không ngừng đang tràn ngập đem phiến tinh không này ngay tiếp theo đế phụ tinh cùng nhau ẩn vào trong màn đêm từ đó thánh hoàng trước mặt màn sáng cũng đã trở thành một vùng tăm tối chỉ có thể thấy vĩnh dạ không thể gặp cái khác đây cũng là tiên thần chi uy thánh hoàng nhìn một mảnh đen tịch màn sáng ngón tay gõ lấy mình mu bàn tay không biết tại trầm ngâm cái gì mặc dù không biết trước mắt tình huống như thế nào nhưng vĩnh dạ chi chủ hình chiếu h à n lâm để vũ văn tu đế phủ phủ chủ cùng máu một ư ơ i một ba người sắc mặt đều là biến đổi cứ việc đó chỉ là một cái hình chiếu mà dù sao là tiên thần hình chiếu vô biên áp lực c h à n ngập tăng thêm cái kia đen kịt không thể thấy vật vĩnh dạng để bọn hắn đều nhấc lên tâm thượng tiên là thượng tiên đen kịt bao phủ phiến tinh không này cũng bao phủ đế phủ tinh nguyên bản những cái kia tiên thần giáo tín đồ tại thiên long vệ cùng đế phủ đông đảo trường lao xuất kích dưới đã rơi vào hạ phong có thể vĩnh dạ chi chủ hình chiếu hàn lâm cùng cái kia bao phủ tất cả vĩnh dạng lại là để bọn hắn điên cuồng bọn hắn lại cháy lên đâu trí hưng ơ phấn mà thẳng hướng đối thủ bọn hắn chỗ niệm tiên thần lúc này cuối cùng h à n g thế không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn tín ngưỡng chính là chân thật tiên thần đều đã hàn g lâm vậy bọn hắn đâm máu chém giết thì thế nào tiếng la giết dung trời đại chiến càng kịch liệt thiên long vệ cùng một đám đế phụ trưởng lão đều có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nhặt lại lòng tin cùng tiên thần giáo tín đ ổ đánh nhau mặc dù là vĩnh dạng nhưng chỉ là hơi ảnh hưởng tới bọn hắn ánh mắt lấy bọn hắn tu vi liền xem như chỉ bằng cho mượn cảm quan đều chưa hẳn lại so với mình hai mắt kém đến đi đâu với lại tầm thứ này chiến đấu cũng không phải chỉ có chuyên chú trước mắt chiến đấu cùng khẩn cầu vũ văn tu bọn hắn thắng được bọn hắn chiến đấu lúc này vũ văn tu còn không biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết là vĩnh dạ hành dạ phát sinh d ị biến trở nên càng cường đại hiện tại vĩnh dạ c u n g so mới vừa muốn n ồ n g đ ậ m cường thịnh rất nhiều nhưng đây ngăn cản không được hắn bước chân thân mang hoàng kim giáp vũ văn tu lẫn người mà tới giết tới cái k i a phiến vĩnh dạ bên trong hắn ngang nhiên huy quyền đánh tới hướng mảnh này vĩnh dạ ý độ tái hiện mới vừa cử động đem mảnh này vĩnh dạng phá hủy chỉ tiếc mới vừa vũ văn tu cùng hiện tại vũ văn tu cũng không hai dị nhưng bây giờ vĩnh dạ chi chủ vũ văn tu sắc mặt giữ vững bình tĩnh nhưng trong mắt đã tổn thương qua một tia kiếm kỵ nhìn cái kiêng đạo to lớn ma ảnh tiếp đó chính là một trận át chiến mà thiên đế hành giả nhìn thấy một màn này về sau trên mặt cuối cùng hiện lên tàn nhẫn ý cười liền tính chỉ là thượng tiên hình chiếu nhưng muốn giết người vũ văn tu vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay vũ ĩ n hình h chi chủ chiếu khí thức, chỉ giả giác, c phát là xa xa n g đã văn ô cùng kinh người. Vũ v tu một phương sắc mặt khó coi nhưng tiên thần giáo một phương lại p h ả n phất nhịn đến đầu càng hưng ơ phấn lên xuất thủ cũng từ từ hưng ác vậy liên tử h một chút nghe thấy thiên đế hành giả nâng lên thượng tiên hai chữ vũ văn tu lông mày hơi nhữ có quan hệ t i ê n thần h ắ n vừa mới từ thánh hoàng nơi nào có nghe thấy trước mắt đạo này ma ảnh chính là nghĩ như vậy vũ văn tu hưng thú s o n g đạo quả vờn quanh quanh thân một chủ sắt lục hai chủ hủy diệt đạo quả chi lực khuấy động vũ văn tu trên thân hoàng kim giáp càng kim quang long đánh đen kỵ bóng đêm đột nhiên hiện lên một vệ ánh sáng sáng là vô cùng sáng chói tinh quang mãnh liệt mà bạo ngược đó là vũ văn tu thân ảnh hắn như lưu tinh s ô n g về vĩnh dạ chi chủ hình chiếu của bạo mà hưng man vĩnh dạ chi chủ bàn tay lớn n ô ra vĩnh dạ tinh hoa lập tức bị hắn ngưng tụ lại phất tay lúc đen kỵ khủng bố chi quang n ở rộ cùng vũ văn tu va nhau bị vĩnh dạ bao phủ tinh không lập tức một mảnh cực hạn sáng chói bạo ngược nắm đấm cùng áp xúc đến cực hạn bóng đêm đụng vào nhau phản phất siêu tân tinh và chạm đồng dạng trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng sinh ra cực h Vòng trong h nhất giao phòng, vũ văn tu cùng Vĩnh Chi Chủ cân sức ngang tài. Quan chiến thiên đế hành ứ sức Văn cùng cân ngang Quan ngây người Tu tài. t giao giả cái Vũ cảm. Dạ sợ đế bóng đêm phùng công công cùng máu m ộ ư ơ i một chiến đấu vẫn chưa kết thúc đế long hành giả cùng đế phủ phủ chủ đồng dạng bằng vào cường đại cảm giác riêng phần mình mà chiến chỉ có thiên đế hành giả thật sự rõ ràng đồng thời đem vũ văn tu cùng vĩnh Dạ chi chủ chiến đấu nhìn ở trong mắt hắn nguyên lai tưởng rằng vũ văn tu chỗ biểu diễn ra siêu thoát lực lượng sẽ ở vĩnh g i chi chủ hàng lâm thời điểm bị kết thúc nhưng theo hiện tại xem ra là hắn nghĩ đến có chút quá tốt đẹp nghĩ như vậy thiên đế hành giả liền muốn xuất thủ cùng vĩnh g i chi chủ cùng một chỗ đối địch mà đúng lúc này vĩnh dạ chi chủ âm thanh t ạ i l ô thai hắn v ă n g lên rời đi nơi đây ta có thể cảm giác được kiến m ụ c chi chủ ngay tại trên viên tinh cầu này tìm tới nó chúng ta sẽ kết thúc tất cả đạt được vĩnh dạ chi chủ nhắc nhở thiên đế hành giả mới giật mình tỉnh lộ kém chút bị che đôi mắt thân hình hắn như lưu quang xẹt qua chân trời hướng phía đế phụ tinh mà đi duy nhất có thể ngăn cản hắn liền chỉ có vũ văn tu bởi vì đế phụ phụ chủ cùng máu m ộ ư ơ i một đều đã bị c u lấy làm sao vô biên bóng đêm mang bọc lấy vô biên sắc cơ đã đem vũ văn tu bao phủ vĩnh dạ chi chủ hơi có chút nén giận tuy là lấy hình chiếu hàng lâm hiện thế đạo này hình chiếu lực lượng mười không còn một có thể đường đường tiên thần lại không phải phàm gian nhân loại đối thủ tin tức này nếu là truyền vào tiên giới vĩnh dạ chi chủ chắc chắn trở thành bị mặt khác sáu vị tiên thần chế rêu vị kia cho nên hắn đã toát ra c h â n hỏa lúc này vũ văn tu cũng không giành lại nhìn cùng t i ê n đế hành giả tung tích hắn hết sức chăm chú cảm ứng đến bốn phía cái k i ê u một mảnh quỷ dị khó phân biệt vĩnh dạng còn có ngầm ở trong đó vô biên sắc cơ phanh phanh phanh tinh không rung động không gian vỡ vụn xung quanh tất cả gần như hóa thành một bị khó khăn nhất đến trụ cũng không phải là vũ văn tu chương ũ n g k ô n g phải h mà là ba n hắn v trăm hai mươi mốt tiên thần giáo đạt được gặp tập kích đây thật là dựa vào bản thân tu luyện mà thành nhân loại đế phủ tinh trên không cảm hứng đến vũ văn tu cùng vĩnh dạ chi chủ hình chiếu đối chiến khủng bố ba động thiên đế hành giá tắt lưới bảy vị tiên thần hành giả nguyên bản đều là vô vọng m ộ ư ơ i sáu cấp tư chất có thể tại đủ loại giới cơ duyên xảo hợp bọn hắn đạt được t i ê n thần tán thành thu hoạch được tầy lễ đạt được t i ê n thần bộ phận quyền hành mặc dù là bộ phận quyền hành nhưng tại chư thiên và giới vẫn như cũ có thể làm cho bọn hắn nhờ vào đó phóng thích ra m ộ ư ơ i sáu cấp lực lượng không chỉ có không thua phổ thông m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả lực lượng thậm chí còn hơn chính là bởi vậy bọn hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng tu luyện được đến phần này lực lượng đến tột cùng gian nan đến mức nào đồng dạng m ư ơ i sáu cấp võ giả đều là như thế càng h u n g hồ có thể cùng vĩnh dạ chi chủ hình chiếu ngang tay vũ văn tu trong đầu hiện lên qua rất nhiều suy nghĩ nhưng thiên đế hành giả cũng không quên mình lúc đầu mục đích h ã n tại đế phủ tinh trên không thi triển cảm ứng chi thuật rất nhanh liền có kiến mộc chi trùng k h í t ứ c cái kia trung quy là thuộc về tiên thần c h i vật cho dù bị thánh triều thiết kế giấu có thể bị tiên thần giáo tìm tới phương hướng không coi là là không thể đoạt c h i vật ra đi d ư ơ n g ra không gian phong ấn tại m ộ ư ơ i sáu cấp võ giả lực lượng tuyệt đối trước mặt có thể nói là không chịu nổi m ộ t k í c h một cái không lớn tu di hộp ngọc lóe ra đạo văn đó chính là phong ấn kiến mộc chi trùng vị trí trong đó chính là một mảnh m ê n mông không gian có thể kết nối chư thiên vạn giới cùng tiên giới kiến mộc xuyên qua tinh không liền tính chỉ là kiến mộc chi trùng cũng không là như vậy một cái tiểu tiểu hộp ngọc có khả năng trang bị đến bên d ư ớ i tu di hộp ngọc tới tay sau đó thiên đế hành giả trực tiếp triệt thoái phía sau rời đi phương thiên địa này hắn lấy đi kiến mộc chi trùng thoát ra đế phủ tinh phía trên thiên đế hành giả khí tức rất nhanh bị đế phủ phủ chủ bắt mỗi ngày đế hành giả bay khỏi những người khác lúc này minh bạch thiên đế hành giả đã đắc thủ phùng công công cùng đế long hành giả rất nhanh lại không hiếu chiến hướng thẳng đến sau l ư n g bỏ chạy rời đi nơi đây đế phủ, phủ chủ cùng máu n ư ờ i một muốn truy kích đúng lúc này. vĩnh dạ chi chủ thu hồi vĩnh d ạ n hắn đem vĩnh dạ toàn bộ lực lượng rót vào trong cơ thể mình đ e n kịp ma ảnh trường thành tre khuất bầu trời tình trạng đồng thời tản mát ra vô cùng thần uy thân thể như ma diễm giấy lên không ngừng đang l ó e lên dù sao đốt không phải mình dùng sức dùng vĩnh dạ chi chủ chỗ tiêu hao cũng không phải là mình sinh mệnh tinh hoa mà là vĩnh dạ hành giả bất quá đang triệu hoán vĩnh dạ chi chủ phủ xuống thời giờ vĩnh dạ hành giả liền đã làm tốt tính toán như vậy ba vị m ư ơ i sáu cấp võ giả đồng thời xuất thủ đế phủ, phủ chủ nhất lực phá vạn pháp mó m mươi một dương da gia giao găm chạm diệt tất cả vũ văn tu nắm đấm bạo liệt mà của mãnh không ngừng bước lên vĩnh giả chi chủ gắn gượng g chặn lại bọn hắn tiến công cũng không xuất thủ ba người bắt lấy lấy cuối cùng cơ hội át c h ủ bài không chút nào che giấu điên cuồng phong thích mà ra vĩnh giả hành giả sinh mệnh tinh hoa cuối cùng tiêu hao h o à n tất vĩnh giả chi chủ thân thể bắt đầu tiêu tán ở phiến tinh công này mà thiên đế hành giả đế long hành giả cùng phản đ ổ phùng công công lại là rời khỏi nơi này chỉ có phía dưới còn tại đế phủ tinh bên trên chém giết tín đ ổ biến thành bọn hắn con rơi chờ xem kiến mục chi c h ủ trở về ta ít ngày nữa liền đem trở về đến lúc đó ta đang lâm phạm ra ngày đầu tiên liền muốn lấy các ngươi sinh mệnh đúc lại ta thọ nguy gọi các ngươi nghiện xương thành cho chết không yên lành đây một tiếng rơi xuống vĩnh dạ chi chủ thân ảnh triệt để tiêu tán hầu như không còn đế phủ phủ chủ cùng máu mười một bên hai vĩnh dạ chi chủ nguyền rủa vang vọng thật lâu bọn hắn phảng phất bị vật bất tường để mắt tới đồng dạng luôn có run d ậ y cảm giác đây cái gọi là thiên thần thật đúng là a n người quái vật cho tới nay vũ văn tu đều đối với thánh hoàng liên quan tới t i ê n thần giáo thuyết pháp có chỗ hoài nghi nhưng trải qua hôm nay một trận chiến này cùng cái kia vĩnh dạ chi chủ cuối cùng lưu lại lời nói vũ văn tu không thể không thừa nhận thánh hoàng nói tới đều là đúng nhưng bây giờ thì đã trễ Giả, giả giả công công t h cùng lúc đó ưu minh tinh vực thiện cho dân tinh hạng đứng chỗ nơi này chính là ưu minh tinh vực sao lục minh là lần đầu tiên lại tới đây quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn cái kia thâm trầm bóng đêm hắn không khỏi cảm thấy yêu kỳ đúng vậy a không có ban ngày cùng đêm tối phân chia nơi này là bảy đại trong tinh vực hỗn loạn nhất khu vực t ừ lộ đối với u minh tinh vực có một chút hiểu rõ hướng lục minh giải thích lên lúc này bọn hắn ngồi tinh hạm chính rừng s á t ở nơi này chờ hành khách trên dưới đúng lúc này một tiếng to lớn bạo hưởng truyền ra tinh hạm phần đôi u truyền đến một trận vô cùng chấn động ngay tiếp theo cả chiếc tinh hạm lắc lư lên lục minh cùng từ lộ ngồi tại vị trí trước đều bị sáng do không được tinh hạm gặp tập kích tinh hạm gặp tập kích tinh hạm phần đôi u lọt vào triệt để phá hư xin quý khách lập tức rời đi tinh hạm gào thép tiếng cảnh báo để lục minh cùng từ lộ đều mở to hai mắt vừa nói xong nơi này là hỗn loạn nhất khu vực liền gặp tập t không kịp nghĩ nhiều hai người cũng là vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy thuận theo tinh h ạ m đã mở ra cửa khoang đi xuống đáng chết thế nào lại là ba vị cấp mười lăm võ giả mà vào lúc này tinh h ạ m v p h n bôi tinh h ạ m cảnh báo phát ra trước tiên đây là thủ vệ cũng đã đi vào chỉ bất quá thủ vệ thủ lĩnh sắc mặt lại có chút khó coi c h ấ n thủ nơi đây cấp mười lăm võ giả chỉ có hắn một vị nhưng phát động công kích lại là ba vị cấp mười lăm võ giả cho nên hiện tại tràng diện tình thế rất là xấu hổ hắn mang theo thủ vệ cùng ba vị hất lên hắc bảo cấp mười lăm võ giả rắn co song p ư ơ n g cũng không có động tác mục tiêu đi ra cùng lúc đó ba vị tiên thần giáo tín đồ bên trong người cầm đầu chú ý đến từ tinh hạm đi xuống lục minh lập tức ra lệnh lao tam những thủ vệ này giao cho ngươi tới đối phó lão nhị cùng ta cùng tiến lên dứt lời ba tên hắc bảo nhân lúc này có động tác thấy hai tên hắc bảo nhân lướt qua mình thủ vệ thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc vừa định xuất thủ ngăn cản lúc lại ngửi được một tia nguy hiểm hơn hương vị còn lại tên kia hắc bảo nhân gọi ra đại đạo trực tiếp hướng hắn đánh tới bàng bạc đại đạo khí tức chấn động tiến địa mang theo nghiền ép ý vị thẳng hướng thủ lĩnh cùng bên cạnh hắn một đám thủ vệ nếu như hắn không xuất thủ chống cự mà là đi chặn đường đi xa cái kia hai tên hắc bảo nhân, vậy liền mang ý nghĩa nơi này thủ vệ đều phải chết lựa chọn giữa thủ vệ thủ lĩnh rốt cục vẫn là gọi ra mình đại đạo chống lại hắc bảo nhân một cách này lục minh có hai cái hắc bảo nhân hướng chúng ta tới từ lộ lo lắng g à o lên kỳ thực không cần hắn nói lục minh cũng có thể cảm giác được với lại không phải hướng bọn hắn mà đến mà là hướng hắn mà đến lục minh có thể cảm giác được hai tên hắc bảo nhân ánh mắt vẫn đang ngó chừng mình mình mới là bọn hắn mục tiêu chương ba trăm hai mươi hai khó giết nhất cấp m ộ ư ơ i bốn phản xác đã tới không kịp suy nghĩ mình là khi nào đắc tội như thế thế lực lục minh trong đầu hiện lên cách đối phó phản xế ở đây một vị duy nhất cấp m ộ ư ơ i năm võ giả đã bị một tên khác hắc bảo nhân chỗ c ủ a lấy muốn chạy trốn chờ đợi trợ g i ú p tốc độ cũng khẳng định không phải cấp m ộ ư ơ i năm võ giả đối thủ chỉ có một trận chiến nghĩ như vậy lục minh ánh mắt rất tránh mau qua một đạo kiên quyết lùi ra phía sau hắn quay đầu ra hiệu từ lộ một câu lập tức một mình đối mặt đuổi theo hai tên hắc bảo nhân nha tiểu tử can đảm không tệ lắm cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả lại dám một mình đối mặt hai anh em chúng ta không có bị sợ mất m à t ta thấy lục minh đứng vững tại chỗ hai tên hắc bảo nhân không khỏi kinh ngạc bất quá cũng chỉ thế thôi tiếng nói vừa ra tiếp theo một cái trước mắt hai tên hắc bảo nhân đồng thời xuất thủ đem lục minh giết chết đây chính là đế long hành giả tự mình bên dưới mệnh lệnh khủng bố đại đạo ngưng tụ giống như rắn linh động nhanh nhẹn nhưng lại ẩn chứa khủng bố sắc cơ đánh út về phía lục minh từ lộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bụng mình khuôn mặt nhỏ lo âu nhìn lục minh đây chính là hai tên cấp m ộ ư ơ i năm võ giả a cho dù là xa xa quan sát cái kêu bằng bạc đại đạo đều mang cho nàng khủng bố áp lực huống hồ là trực diện bọn hã lục minh đế hoàng phát tắc hủy diễn phát tắc lục minh thần sắc nghiêm túc đối mặt cấp m ư ơ i năm võ giả không dám chút nào chủ quan. màu vàng kim pháp tắc khí tức phát ra đó là đế hoàng pháp tắc vật vị vệ nghệ bá đạo phảng phất có thể chấn áp tất cả hai tên hắc bảo nhân đại đạo công kích tại đây uy thế trước mặt cũng không khỏi trì trệ lập tức là hủy diệt pháp tắc khuấy động hắn mang theo phá diệt ý vị như muốn vỡ nát tất cả cái thứ hai đạo đại đạo công kích trực tiếp bị hủy diệt pháp tắc đánh tan hai đạo trí mạng công kích thế mà cứ như vậy bị lục minh chỗ giải quyết lục minh sau lưng cách đó không xa từ lộ trên mặt hoảng sợ bị kinh ngạc thay thế lục minh thế mà chặn lại đây hai đạo công kích hắn không phải cấp m ư ơ i bốn võ giả sao thế mà có thể cùng cấp m ư ơ i năm võ giả đúng nhau khó trách hành giả đại nhân coi trọng như vậy tiểu tử này có gì đó quái lạ toàn lực xuất thủ không cần giữ lại nhìn thấy công kích bị lục minh hóa giải hai tên hắc bảo nhân không khỏi biến sắc lục minh mặc dù chỉ là cấp một mươi bốn có giả nhưng này pháp tác quy lực lại là trước đây chưa từng gặp thậm chí có thể cùng bọn hắn ngưng tụ đại đạo va chạm lúc này hai tên hắc bảo nhân hoàn toàn đem lục minh coi là cùng một t ầ n g thứ đối thủ một người trong tay bằng bạc đại đạo ngưng tụ thành roi vung lúc bay phất phới giống như ngay cả không gian đều có thể nứt một người khác đại đạo ngưng tháp mang theo bằng bạc chấn áp chi uy phản phất có thể chấn áp tất cả hành giả đại nhân nghe hai người đối thoại lục minh yên lặng đem đây một đầu mối ghi lại nói không chừng đây là có thể tìm kiếm được phía sau màn hát thủ trọng yếu chỉ dẫn nhưng tiền đề xây dựng ở mình còn có thể sống sót lục minh trong mắt tinh mang lấp lóe chín đạo pháp tắc lập tức bị gọi ra tràn ngập hắn bên ngoài thân khủng bố huy áp bắt đầu tàn ra chín đạo khủng bố pháp tắc vượt quanh đem lục minh chiếu g ọ i đến huy hoàng như thiên thần để hai tên hát bảo nhân sắc mặt hoàng hốt thân mang chín đạo pháp tác giả bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy duy nhất từng nghe nói tiên đế cũng bất quá mới thân mang tám đạo pháp tắc cũng đang vào giai cấp m ư ơ i năm về sau ngưng tụ tám thành tựu d ư ớ i trời sao đệ nhất cường giả nhưng trước mắt lục minh lại là c h í ế n đạo chỉ một thoáng hối hận loại tâm tình này tại hai tên hắc bảo nhân đáy lòng sinh ra nhưng lục minh đã dẫn đầu giết ra vượt lên trước đi vào trước mặt bọn hắn cũng xuất thủ Dẫn lôi lôi chi pháp tắc bị điều động khủng bố thiên lôi từ cái k h á c không gian mà đến bổ ra tất cả hướng phía hai tên hắc bảo nhân đánh tới lôi đỉnh c u ồ n g bạo mà h u n g mãnh có thể diệt s á t v ậ t vật chính là vô cùng dương cương tri vật huống hổ vẫn là lục minh chỗ thi triển lôi đỉnh hai tên hắc bảo nhân đồng thời xuất thủ một người vung roi một người ngự tháp trường tiên cùng thiên lôi đụng vào nhau lập tức gọi những ngày này lôi vỡ vụt ra lấy đại đạo chi tháp chống cự lôi quan cùng đại đạo chi tháp va chạm lại là để cái kia đại đạo chi tháp phá toái mấy phần h i ệ n nhiên đã hơi có bị hao tổn hai tên hắc bảo nhân tự nhiên không có khả năng bị lục minh chiếm cứ chủ động chống cự xong đây đằng đăng thiên lôi bọn hắn tiểm điện xuất thủ đại đạo chi tiên vung qua không gian hướng phía lục minh đánh tới đại đạo chi tháp treo ở hắn đỉnh đầu chấn áp mà xuống mang theo khủng bố huy áp thay đổi trong nháy mắt thế cục lập tức để từ lộ tâm lại lần nữa xét lên nhưng lục minh lại là không hề sợ hãi đế hoàng bệ nghễ chi uy bạo phát tới đồng thời hiện lộ ra còn có ngập trời sắt khí hai tướng chống lại thế mà chặn lại đại đạo c h i tháp c h â n áp đại đạo c h i tháp lắc lư không ngừng lại l à chia năm năm không cách nào lại hướng phía dưới một điểm thiên lôi sen lẫn tại lục minh bên ngoài thân cùng lúc đó còn có thuộc về lực pháp tắc nặng nề màu vàng đất thời không trôi qua tại lục minh xung quanh trở nên chậm chạp chậm chạp đến hắn có thể rõ ràng bắt được cái kia đại đạo c h i tiên v u n g quy tích đồng thời làm ra phản ứng bắt lấy hắc bảo nhân vung đại đạo tri tiên thiên lôi lập tức bám vào một giây sau liền thuận theo đại đạo tri tiên lan tràn đến hắc bảo nhân trên tay thừa dịp tối bảo người phân tâm chống cự lúc lực pháp tắc thôi động đánh hắc đại đạo c h i tiên trực tiếp bị lục minh đọc đến tại một trận khí tức hủy diệt sau đó lập tức hóa thành hư hảo đây cũng là chín đạo pháp tắc cường hãn mỗi một đạo pháp tắc đều có thể b ộ c phát ra h uy lực kinh khủng nhiều kiểu c h ố n g chất căn bản cũng không phải là hai tên hắc bảo nhân có khả năng chống cự bọn hắn có thể khẳng định nói trước mắt lục minh là bọn hắn thấy qua khó giết nhất cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả nhiệm vụ thất bại chúng ta đi lao tam ý thức được lục minh là cái khó chơi ra hỏa cầm đầu hắc bảo nhân lúc này không có ý định tiếp tục nữa khi lục minh há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng như vậy vào cầu đừng hòng trốn tâm niệm vượ động trong đó một vị hắc bảo nhân quanh thân không gian lập tức ngưng trệ hắn động tác trở nên chậm c h ạ m không cái k i a phương không g i a n tất cả tốc độ chạy đều trở nên chậm c h ạ m đó là lục minh lấy thời không p h á p tắc chi lực chỗ tiến hành ngắn ngủi điều khiển hắc bảo nhân trên mặt lộ ra bối rối màu mặc cho hắn dùng lực như thế nào như thế nào tăng tốc nhưng như cũ như là ốc xên đồng dạng chậm c h ạ m cùng、ừ. lúc đó lục minh đã gọi ra ma đế đao cường đại p h á p tắc chi lực lập tức rót vào vào đao bên trong có chạm diệt tất cả đao chi phát tắc có phá diệt vạn vật hủy diệt phát tắc có mang khỏa thiên uy huy hoàng thiên lôi cũng có sát ý vô biên phát tắc giết chóc、chảm. lục minh nhấc lên ma đế đao chạm ra một đao một đao kia không phải võ học không phải đạo pháp chỉ là tùy ý một đao nhưng lại xa hoa ra chỉ chín đạo pháp tác chi lực chính là lục minh mạnh mẽ nhất một k í c h một đạo hư hảo pháp tác chi đao xuất hiện mảnh không gian này đem tên kia hắc bảo nhân qua chặt lập tức một đao rơi xuống ngay cả một kia kêu, kêu thảm cũng không kịp phát ra hắc bảo nhân trực tiếp bị khủng bố pháp tác chi đao c h ả n diện biến thành không có gì c ư ơ n g n ạ n h vô cùng lực lượng để cái kia phương không gian đều xuất hiện tiếp tục mấy giây sụp đổ thẳng đến hơn nửa ngày mảnh này sụp đổ mới khôi phục như thường nhưng này tên hắc bảo nhân đã là vô tùng vô ảnh lục minh lại lần nữa xác đao ánh mắt khóa chặt một tên khác hắc bảo nhân chương ba trăm hai mươi ba đoàn d i ệ t hắc bảo nhân xa hoa khoang thuyền trải nghiệm lão nhị cầm đầu hắc bảo nhân không nghĩ tới vừa đối mặt thời gian một tên khác hắc bảo nhân liền được lục minh chém giết hắn muốn rách cả m ỹ mắt ánh mắt đỏ lên nhìn về phía lục minh đại đạo chi tháp lại lần nữa bị gọi ra hướng phía lục minh chém giết mà đi hiển nhiên đã là lộ ra từ trí dù sao hắn cùng một tên khác hắc bảo nhân thực lực không kém nhiều lục minh đã có thể đánh giết một tên khác hắc bảo nhân cái kia muốn giết chết hắn cũng là dễ như trở bàn tay lục minh bắt chước làm theo n ư ơ n g tụ c h í n đạo pháp tắc chi lực một đao trực tiếp đánh rớt đại đạo chi t h á p trực tiếp bị đánh mở dư ba rơi vào tên kia hắc bảo nhân trên thân đem hắn chấn động đến chết đến mức không thể chết thêm lão nhị lão đại không còn lại tên kia hắc bảo nhân còn tại cùng thủ vệ thống lĩnh dây dưa nhìn thấy hai gã khác hắc bảo nhân đều cùng nhau vẫn lạc hắn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy tất cả lục minh cũng thay đổi thân hình hướng phía hắn mà đi lấy một địch hai hắn giết hai tên hắc bảo nhân đều dễ như trở bàn tay huống hồ là cùng thủ vệ thống lĩnh liên thủ lúc này một tên sau cùng hắc bảo nhân cũng chết tại trên tay bọn họ lục minh thở nhẹ ra một h ơ i đến phát sinh đây hết thảy ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới hắn vốn chỉ là muốn nếm thử chống cự một chút hai tên h ắ c bảo nhân nhưng chưa từng nghĩ nắm giữ chín đạo pháp t ắ t hắn lại sẽ khủng bố như vậy ngay cả hai tên cấp mười bốn võ giả liên thủ đều không phải là hắn đối thủ đa t ạ tiểu huynh đệ thủ vệ thống lĩnh vội vàng hướng lục minh gửi tới lời cảm ơn một tiếng nếu như không phải lục minh vậy hôm nay hắn còn trình đích sắc không biết nên làm sao bây giờ đối mặt thủ vệ thống lĩnh gửi tới lời cảm ơn lục minh nhưng là sờ lên cái mũi dù sao những người áo đen này tựa như là vì hắn mà đến bất quá như vậy rất phong cảnh nói hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra c u n g thủ vệ thống lĩnh hàn h u y ề n vài câu về sau lục minh lúc này mới nhớ tới từ lộ tồn tại đ ộ i vàng hướng phía nàng phương hướng nhìn lại lại chưa từng liệu tiểu cô nương này thế mà vọt thẳng đi qua nào vào lục minh trong ngực làm ta sợ muốn chết lục minh còn tốt ngươi không có việc gì từ lộ bị dọa phát sợ mà bị nàng ôm lấy lục minh nhưng là không biết làm sao nhưng là dẫn bóng đụng người vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt đã tra được thân phận ba người này đều là tiên thần giáo tín đồ vừa mới tiến công xong đế phủ hiện tại lại đi tới u minh tinh vực đây tiên thần giáo thật đúng là âm hồn bất tán tại đây đợi không lâu rất nhanh liền có thiên long vệ tới chỗ này thân mang ngân giáp hất lên màu trắng phi phong thống lĩnh đơn giản tra hỏi qua đi rất nhanh liền tra được ba người thân phận nhưng mà lục minh chú ý điểm lại tại vị này tiên long vệ thống lĩnh một câu nói khác bên trên đế phủ tao nộ tiên thần giáo tiến công đúng vậy a u minh tinh vực khoảng cách đế vực khá xa có một ít tin tức truyền đi cũng không có nhanh như vậy nghĩ đến đây vị này tiên long vệ thống lĩnh cũng là cùng lục minh giải thích lên mấy ngày trước đây tiên thần giáo hướng đế phủ phát động tổng tiến công bất quá vũ văn tướng quân kịp thời đổi tới tăng thêm thánh triều bên kia cũng phái ra mười sáu cấp võ giả xuất thủ bởi vậy đế phủ cũng không giống yêu phủ đồng dạng tao ngộ nghiêm trọng như vậy hai hỏa ngập đầu nghe được vị này thiên long vệ thống linh nói lục minh cũng coi là nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn nhưng cũng không có thay đổi mình hành trình ý tứ duy nhất có thể ứng đối tất cả biến số đó là cường đại thực lực hắn hiện tại thực lực tuy nói có thể chống cự đồng dạng cấp mười lăm võ giả nhưng nếu là mười sáu cấp võ giả đâu còn phải nắm giữ cảng cường đại thực、lực. đã không có chuyện gì khác vậy chúng ta liền rời đi ba tên hắc bảo nhân đã bị lục minh cùng thủ vệ thống lĩnh chố giải quyết Bởi vì ậ thế n t i nàng mới vừa liền sung phong nhận việc đi giúp lục minh mua một cái khác lần chuyến bay phiếu chỉ bất quá lúc này thiếu nữ sắc mặt lại có chút ngượng ngủng giống như là làm chuyện gì xấu đồng dạng lục minh không biết vì sao yên lặng chờ đợi tinh hạm đi vào đồng thời cũng đang chờ mong mình tiếp xuống đại đạo chiến trường chi hành đây chính là ngươi cho ta đặt trước vị trí rất nhanh thiện cho dân tinh hạm liền lại lần nữa đi vào chỉ bất quá lên hạm sau đó nhìn thấy mình chỗ ngồi lúc lục minh không khỏi s ư n g sở cùng từ lộ mắt lớn c h ừ n g mắt nhỏ tiểu cô nương này thế mà cho hai người mua cái xa hoa k h o a n thuyền cũng chính là cùng trước đó đôi kia nam nữ đồng dạng cái kia đủ để dung nạp hai người ngồi xuống phòng nhỏ lục minh phản ứng đầu tiên đó là liên hệ nhân viên công tác đội chỗ phát giác đến hắn ý nghĩ từ lộ lúc này ôm lấy hắn cánh tay núp nhự lên ngươi liền nhẫn tâm để thanh thuần đáng yêu sữa lộ một người ngồi xa hoa khoang thuyền sao nói tới đây lục minh cũng không biết như thế nào cho phải nhất là t ừ lộ tự xưng mình là sữa lộ thời điểm dụ hoặc chân trụi dụ hoặc cô nam quả nữ chung sống một phòng không cần đầu góc nghĩ cũng biết sẽ phát sinh thứ gì nhưng trên cánh tay mềm mại xúc cảm nhưng lại để lục minh tâm viên ý mã trâm m ặ t một hồi hắn mới rốt cục hạ quyết định thôi cũng liền từ tâm một lần ngươi trước vào ta trước vào nghe được lục minh chắc hỏi tư lộ không khỏi có chút bối rối ta làm sao vào sau mười phút tiện cho dân tinh hạm cuối cùng lên đường tinh hạm trong tinh không vận chuyển lục minh cùng từ lộ yên tĩnh ngồi tại xa hoa trong khoang thuyền người sau càng là nháo cái đỏ thấp mặt nguyên lai lục minh nói là ai trước tiến vào xa hoa khoang thuyền xa hoa khoang thuyền cửa khoang đã bị lục minh đóng lại từ lộ cũng đóng lại một bên cửa sổ phòng đơn bên trong chỉ có y ê u ớt sắc màu ở bánh đèn hai người v ị vị trí không lớn không nhỏ lục minh cùng từ lộ kể cùng một chỗ có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể hai người đều biết khẳng định sẽ phát sinh thứ gì nhưng lại không ai mở ra bước đầu tiên l người n ngồi vào lần ụ c m đầu tiên mềm r n g ư ơ i cũng lần đầu tiên có vĩnh dạ tinh vực danh sưng u minh tinh vực không giây phút nào ở vào trong đêm tối thường xuyên đi ngủ người đều biết loại này bóng đêm rất thích hợp đi ngủ tiện cho dân tinh hạm trong tinh không vận chuyển hành khách nhưng lại ở trong đó ngủ được ăn ổn ba ba. đây ồ n nhiên, một vị nào đó hành khách đang mơ hồ bên trong mở mắt, nghe được một trận đặc tiếng vô tay. Nàng không có suy nghĩ nhiều, lúc này ra song lên đến tỉnh tên g không đúng. khách hồ thủ phụ họa hành khách mới ý thức rỗi Đợi lại mới tới một mơ mở mắt, một tay. tay. táo vị vô này đó được đặc có lúc lúc, ra dạy suy ý chính là tại tinh hạng bên trên làm sao lại có vô tay xuất hiện nhưng đợi đến nàng kịp phản ứng muốn đi tìm kiếm mình mới vừa ở nơi nào nghe được tiếng vỗ tay lúc trận kia âm thanh đã biến mất liền tốt giống bị người ẩn nấp đi lên đồng dạng Trường trệt tiêu để di đến sáu loại kỳ dị vật chất tới tiêu sinh trường liền có thể kết nối tiến giới đến lúc đó chính là bảy đại tiên thần hạ p h à m thời điểm t h á n h hoàng ngồi tại trên giường kiên nhẫn hướng vũ văn tu giải thích đã như vậy chúng ta sao không đem cái t i ê u mặt khác năm loại kỳ dị vật chất cùng nhau tìm tới sau đó đưa chúng nó cùng một chỗ phong tồn ở chỗ này thủ hộ dạng này tiên thần giáo chẳng phải không có thời cơ lợi dụng sao vũ văn tu có chút không hiểu đế phủ phủ chụt nhưng là đứng tại bên cạnh bọn họ cũng không nói nhiều chỉ là yên lặng nghe bây giờ tiến mục tri chúng đã bị tiên thần giáo đọc đi đế phủ tạm thời cũng không có bất kỳ uy hiếp cho nên hắn mới có thể cùng vũ văn tu tới chỗ này nhưng vào lúc này thánh hoàng trong tầm cung còn có một người nếu để cho đế long hành giả nhìn thấy hắn tồn tại chỉ sợ là sẽ kinh ngạc đến ngây người cái cảm người này râu tóc bạc trắng đã vô cùng g i à n mua nhưng lại tinh khí thần tràn trề khí tức không kém chút nào đế phụ phụ chủ không phải đã vẫn lạc tại hai vị tiên thần hành giả trên tay yêu phụ phụ chủ còn có thể là ai l i ê n ngay cả vũ văn tu cùng đế phụ phụ chủ ngay từ đầu nhìn thấy đều có chút khó có thể tin dù sao vũ văn tu thế nhưng là tận mắt nhìn đến hắn đến yêu phủ lúc tiên địa hào khốc cảnh tượng đối với cái này yêu phủ phủ chủ trả lời chỉ có đây hết thể đều tại thánh hoàng trong thiết kế thời cơ lợi dụng vũ văn ngươi còn nhớ đến hạo nhi bị tập kích một chuyện nghe được thánh hoàng hỏi ý vũ văn tu nhẹ gật đầu thánh hoàng trong miệng hạo nhi chính là diệp hạo thánh triều đại hoàng tử có thể trùng hợp như vậy biết được hạo nhi trở về thời cơ chỉ có một loại giải thích đó chính là tiên thần giáo tại thánh triều bên trong có nội ứng ngươi lại thế nào biết trí cao học phủ bên trong không có tiên thần giáo nội ứng thánh hoàng lớn mật suy đoán để vũ văn tu bỗng nhiên xứng sờ đoán được cái gì chẳng lẽ nói vũ văn tu nói còn chưa mở miệng đúng lúc này trong tầm cung lại thêm ra một vệ khí tức chính là máu một ư ơ i một trở về kết thúc xong tại đế phủ chiến đấu hắn liền ý theo thánh hoàng mệnh lệnh tiến về làm việc vào ngay hôm nay mới trở về thấy hắn đi vào đám người lúc này đều hướng hắn quăng tới ánh mắt máu m ộ ư ơ i một cũng biết bây giờ đang ngồi đều là người mình bởi vậy cũng không che giấu vậy hạ ngũ đại chí cao học phụ ta đồng đều đã từng điều tra năm vị phụ chủ cùng bọn hắn chỗ đảm bảo kỳ dị vật chất đồng đều đã mất tích nghe được máu m ư ơ i một nói vũ văn tu sắc mặt bỗng nhiên khó coi sự thật đang ở trước mắt nói cách khác mặt khác ngũ đại chí cao học phủ phụ chủ sớm đều trở thành tiên thần giáo nội ứng chỉ l ợ i tiên thần hành giả đem kiến mộc chi trùng cùng ngũ hành chi thủy đoạt lại cứ như vậy bọn hắn liền có thể tập hợp đủ kiến mộc chi trùng cùng sáu loại kỳ dị vật chất dựng lại kiến mộc b ậ y hạ đã ngươi đã đ o á n được năm vị trí cao học phủ phụ chủ đều là tiên thần giáo nội ứng cái kia vì sao không đem kiến mộc chi trùng hảo hảo lại thêm đảm bảo đâu hiện tại chỉ chờ tới lúc bảy đại tiên thần hàng thế chúng ta chẳng phải một điểm phần thắng cũng không có vũ văn tu có chút lò làm nói liền ngay cả đế phủ phụ chủ cùng yêu phủ, phủ chủ cũng là đúng thánh hoàng cử động cảm thấy không hiểu về phần máu mười một hắn không có bất kỳ chất vấn hắn c h ỗ biết chỉ có nghe lấy thánh hoàng mệnh lệnh cùng chiêu làm thánh hoàng mệnh lệnh đối mặt ba người ánh mắt thánh hoàng mỉm cười cũng không phải nói không có phần thắng vậy phần tại sao không đem kiến mục c h i trùng hoặc ngũ hành chi thủy bảo vệ lại đến nếu như không cho bọn hắn đạt được hai thứ này kiến mục như thế nào có thể kiến tạo lên cái kia chấm lại muốn như thế nào đem những này tiên thần triệt để tiêu diệt thánh hoàng vừa nói xong cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi có khí thôn tinh sông chi thế một câu để ba người đều là trì trệ nói đến bên miệng lại nói không ra như nghẹn ở cổ họng dù sao cái này thật sự là quá điên cuồng tiên thần là bực nào tồn tại siêu việt mười sáu cấp không ở giới này bên trong mà tại giới này bên ngoài cái kia thật là bọn hắn có khả năng đối phó sao trừ thánh hoàng bên ngoài để ba người trong lòng đều sinh ra một vệ hoài nghi yêu phủ phủ chủ c ò n tốt nhưng vũ văn tu cùng đế phủ phủ chủ thế nhưng là thấy tận mắt cái kia vĩnh dạ chi chủ cường đại chỉ là một đạo hình chiếu liền có thể cùng s o n g đạo quả vũ văn tu ngành kháng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái kia nếu là bản thân hàng lâm đâu bọn hắn không còn dám suy nghĩ nhiều mà thánh hoàng cũng không nhiều làm giải thích như vậy coi như tôi cùng lúc đó tại đế vực một chỗ không gian sụp đổ bên trong thiên đế hành giả đế long hành giả cùng phùng công công thân ảnh thình lình đang tại trong đó đế phủ chiến dịch tuy nói cuối cùng đoạt được kiến mục c h i chủng nhưng nỗ lực đại giới cũng là t h n g trọng vĩnh dạ hành giả bởi vì thi triển nghi thức triệu hoán vĩnh dạ c h i chủ hình triệu bắn ra bản thân cuối cùng vẫn lạc cái khác tiên thần giáo tín đồ cuối cùng cũng bị thiên long vệ cùng một đám đế phủ trưởng lao tiêu diện cuối cùng chỉ có thiên đế hành giả cùng đế long hành giả cùng với tư cách gián điệp phùng công công vẫn còn tồn tại nhưng tại chỗ này không gian sụp đổ bên trong ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài còn có mặt khác năm bóng người đó chính là đến từ mặt khác ngũ đại trí cao học phủ năm vị phủ、chủ. Thiên đến h à h giả, bây giờ kiến bây phủ phủ phủ phủ một năm này kỳ bọn hắn thọ nguyên đã chuẩn bị kết thúc sắp kết thúc không giống đế phủ phủ chủ cùng yêu phủ phủ chủ đồng dạng năm vị phủ chủ vô pháp đối mặt tử vong còn không cam tâm bọn hắn luôn tiến thêm một bước cầu được trường sinh lại lần nữa tăng trưởng mình thọ nguyên đây cũng là bọn hắn lựa chọn bảo hộ lột ra nguyên nhân bây giờ đồ vật đã tập hợp đủ bọn hắn tự nhiên lo lắng lên vội vá gấp gấp có làm được cái gì ngươi có thể ngăn cản vũ văn tu sao đối mặt tây linh phủ chủ thúc d i ụ c đế long hành giả trực tiếp n ổ i điên hắn cũng là có chút bị vũ văn tu đánh sợ hoàn toàn nghĩ không ra vị này vũ văn tướng quân thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy nếu không có cuối cùng tỉnh động đ ỉ n h giả chi chủ hình chiếu mà xuống bọn hắn lần này hành động tuyệt đối sẽ tuyên cáo thất bại nhìn thấy đế long hành giả bộ này đ i dạng tây linh phủ chủ cũng không đáp lời nói về phần đối phó vũ văn tu cái kia thuần tý là nhớ cái dám ăn nhưng bất luận đối phương chiến t í c h song đạo quả m ư ơ i sáu cấp vó giả liền đã đủ hắn uống một bầu bởi vậy đế long hành giả tiếng nói vừa ra về sau trang diện ngược lại lâm vào một mảnh trầm mặc kế hoạch gần nhất liền muốn bắt đầu trầm ngâm rất lâu thiên đế hành giả cuối cùng mở miệng hướng mọi người nói không đợi cái khác người có chỗ chất vấn thiên đế hành giả tiếp tục bổ sung kiến mục chỉ có tại đế vực mới có thể sinh trưởng mảnh này bảy đại tinh vực bao la nhất tinh vực vốn là bảy đại tiên thần vì kiến mục sở thiết đ ư a một mảnh cương thổ về phần vũ văn tu thánh hoàng mặc kệ bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau tại t i ê n thần hàng lâm về sau toàn diện đem không đủ gây sợ chương ba trăm hai mươi năm đại đạo chiến trường Linh thể. h phủ phủ hoặc hoặc cùng v h đ lúc đó linh lung tinh vực cùng u minh tinh vực châu va chạm thiện cho dân tinh hạm điểm đỗ ta đi đây cùng từ lộ cáo biệt về sau lục minh bước ra xa hoa khoan thuyền rời đi tinh hạm kỳ thực từ lộ lúc đầu nhớ đưa tiến hắn nhưng làm sao hai người mấy ngày nay mới nếm thử trái cấm chơi đùa có chút lợi hại lục minh còn tốt tại trải qua pháp tắc tôi thể trước đó hắn nhục thân cũng đã là cường đại cực hạn tồn tại có thể từ lộ nhưng liền không có cái kia cường đại nhục thân hiện tại liền ngồi tại xa hoa khoang thuyền trên chỗ ngồi nàng một đôi tuyết chân đều đang không ngừng phát run liên loại tình huống này càng đừng đề cập muốn nàng đi ra ngoài là lục minh tống hành còn tốt không muốn hắn phụ trách nhiệm nếu là dạng này thì lương vậy ta mạng nhỏ chẳng phải là muốn không có từ lộ ở trong lòng nghĩ như vậy nàng đầu không khỏi hiện hiện n h ữ n g ngày qua tại xa hoa trong khoang thuyền hình ảnh lại là kích thích lại là sợ hãi lục minh tự nhiên là không biết sau khi hắn rời đi từ lộ còn sẽ có như vậy nhiều tâm lý hoạt động lúc này hắn đã rời đi tinh hạng đi vào tinh không bên trong đại đạo chiến trường chỗ vị trí có vô số hôn loạn khủng bố đại đạo cho nên tiện cho dân tinh hạng ngừng vị trí không thể quá mức tới gần còn lại khoảng cách đều cần lục minh một mình đi qua thân là cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả bay vào vũ trụ đối với lục minh mà nói tự nhiên không tính là vấn đề gì trong tinh không phi hành rất lâu hắn rất mau nhìn đến chuyến này mục đích một mảnh mênh mông đại dương không sai đó là đại dương nhưng trong đó chạy xuôi cũng không phải là nước biển mà là khủng bố đại đạo mỗi một sở nước biển đều là một đầu đại đạo đang phát tán ra vô cùng mỹ lực nơi này đến tột cùng nên bao nhiêu ít đầu đại đạo nhìn mảnh này đại đạo đại dương lục minh không khỏi cảm khái một tiếng tuy nói như thế nhưng những này đại đạo cũng không thể trực tiếp tiếp xúc h ắ n còn g bạo mà khủng bố trực tiếp tiếp xúc không chỉ có thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt thậm chí còn khả năng ô nhiễm bản thân mà muốn có thu hoạch liền không thể không nâng lên trong đó một loại kỳ lạ tồn tại đó chính là nói vật cùng nói quỷ tương tự nói vật đồng dạng là tại đại đạo chiến trường bên trong mới có thể đản sinh tri vật khác biệt là đánh giết nói quỷ rơi xuống chính là pháp tắc tinh hoa nhưng đánh g i ế t nói vật sở được đến chính là đại đạo tinh hoa cả hai chính là không thể so với so sánh với vật đại đạo tinh hoa chân quý trình độ muốn tại phía xa pháp tắc tinh hoa phía trên cùng lúc đó đánh g i ế t nói vật độ khó cũng so đánh g i ế t nói quỷ cao hơn cỡ nào phong hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp bất quá đại đạo chiến trường có kỳ lạ phong ấn cái này khiến nói vật chỉ có thể tồn tại ở nơi này mà không thể tiêu t á n trốn ra ngoài giới đây cũng là lục minh một đường mà đến không có nhìn thấy có người c h ấ n thủ đại đạo chiến trường nguyên nhân t i ể u huynh đệ ta nhìn ngươi cũng là một người không bằng chúng ta kết bạn tiến vào đại đạo chiến trường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau ý của ngươi như nào lục minh đang định tiến vào đại đạo chiến trường lúc phụ cận một vị trung niên nam tử gọi hắn lại đề nghị không có ý tứ ta thích độc hành lục minh dứt lời lúc này nhảy vào đại đạo bên trong chiến trường thân thể trầm xuống không phải liền là tên cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả người trẻ tuổi đó là táo bạo phách lối như vậy đợi lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào nhìn lục minh chìm vào đại đạo chiến trường trung niên nam tử trên mặt không khỏi hiện hiện một vệ không cắm lòng hắn nhưng là đường đường chính trinh cấp m ư ơ i năm võ giả n g n g tụ đại đạo so lục minh cao nhất giai chủ động phát ra thì mời lục minh thế mà không chịu cảm kích lúc này quan sát lấy đại đạo chiến trường người còn có rất nhiều trung n i ê n nam tử cũng không nghĩ nhiều tiếp tục bắt đầu mình mời tổ đội thật đúng là kỳ lạ tại đại đạo bên trong chiến trường du hành lục minh không khỏi cảm khái một tiếng nơi này nhìn mặc dù giống đại dương nhưng thực tế vẫn là một mảnh tinh không chỉ là có vô số khủng bố đại đạo chiếm cứ nhưng chẳng biết tại sao lục minh tổng như có như không tại những n à y đại đạo bên trên cảm giác được một điểm bán niệm có thể là ta h ảo ra ca lục minh nghĩ như vậy tiếp tục tại đại đạo bên trong chiến trường du hành chẳng có mục đích không có cách ân châu mặc dù nói cho hắn Hắn hẳn là hướng nơi này là mà nhân. đồng thời cùng bốn phía ly khai đại đạo khác biệt tại đạo này linh thể trên thân lục minh nhận thấy cảm giác đến đoán niệm vô cùng cường thịnh đây cũng là hắn có thể trước tiên kịp phản ứng cũng phát hiện linh thể nguyên nhân linh thể thủ đoạn công kích rất là thô bạo bay thẳng đến lục minh và chạm mà đến theo đi vào xung quanh tất cả lập tức trở nên âm lãnh còn ảnh hưởng lục minh thân thể nếu như là bình thường cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả đối mặt loại này khủng bố linh thể khả năng rất dễ dàng liền thúc thủ vô sách nhưng lục minh khác biệt hai tên cấp một ư ơ i năm tiên thần giáo tín đồ vây công hắn đều có thể thành thạo điều luyện đ ư ơ n g đ ố i huống hồ chỉ là một cái nho nhỏ linh thể thiên lôi theo một tiếng quát nhẹ lục minh trên thân lôi quang lấp lóe hắn gọi ra lôi chi phát tắc tiếp dẫn huy hoàng tiên lôi hướng linh thể đánh tới linh thể khí tức cấm lãnh mà lôi đ ỉ n h trí cương trí dương vừa vặn chính là đạo này linh thể khắc tinh quả nhiên đạo này lôi đ ỉ n h đánh ra trực tiếp đâm vào chạm mặt tới linh thể trên đầu linh thể lập tức phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm lục minh tắc đắc thế không thang người dù sao linh thể đã chủ động hướng hắn phát động công kích hắn làm việc chuẩn tắc luôn luôn như thế người không phạm ta ta không phạm người, người nếu g ư ờ i n phạm ta ta tất phạm nhân đạo này chuẩn tắc đối với linh thể đồng dạng áp dụng lục minh bấm ngón tay bóp ra đao quang mạnh liệt đao khí ẩn chứa trong đó đồng thời còn có, có thể bài trừ tất cả dương cương lôi đình hắn một k h ả ngón tay đao quang lập tức bay ra c trả tại cái k i a đạo linh thể trên thân a t h ê lương tiếng têu thảm thiết từ cái k i a đạo linh thể trên thân phát ra nó thê thảm têu to thống khổ v n phần như người đồng dạng nhưng cùng lúc đó linh thể trên thân cũng toát ra từng tia từng sợi hát vụ lục minh có thể cảm giác được đây hát vụ bên trong có cực hạn khủng bố hát vụ không thể nhiễm hắn xa xa quan sát lấy thẳng đến linh thể cuối cùng mất đi tất cả âm thanh hóa thành một đạo tinh thuần đại đạo tinh hoa vừa rồi một lần nữa tới gần xem ra cái gọi là nói vật đó là đại đạo cùng cái tia hát vụ kết hợp bốn phía ly khai đại đạo mặc dù cũng có cơn đoán n i ệ m này nhưng là không nhiều vẫn chương a tới trở t đủ để h ba trăm hai mươi sáu lâm y h ề hồng nói vật bạo động nhìn cái kia tinh thuần đại đạo tinh hoa lục minh càng khẳng định mình suy đoán mới vừa từ linh thể thân thể tiêu tán đi ra hát vụ chỉ có một điểm nhưng một chút liền có như thế tác dụng điều này không khỏi làm lục minh kiên kỵ lên cũng được đi một bước nhìn một bước chính là lục minh cũng bất quá nhiều lo lắng chỉ cần mình hơi chú ý chút không cho những n à y hát vụ lây dính đó là hắn đem đánh giết linh thể sau đạt được đại đạo tinh hoa thu hồi lập tức rời khỏi nơi này tiếp tục tại đại đạo chiến trường du hành cùng lúc đó đại đạo chiến trường c h ỗ sâu một t o a có kỳ dị phong ấn bởi vậy đến để tránh bị hỗn loạn đại đạo xâm nhập pháo đài ở chỗ này đại đạo chiến trường bao la vô biên nơi đây vì vậy mà thiết lập chính là đến đại đạo chiến trường lịch luyện chi nhân một chỗ nghỉ chân ngay bình thường nơi này rất là q u ò n cụ kẽ dù sao phần lớn cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả còn không đối phó được cái tia q u dị khó lường nói vật về phần cấp m ư ơ i năm vó giả có rất nhiều ngưng luyện một đầu đại đạo về sau lại không cương cầu cái khác đại đạo chỉ có những cái kia có chỗ truy cầu võ giả mới có thể đi tới nơi này p h i ế n địa phương nguy hiểm tìm v ậ n may bởi vậy lại tới đây nhiều người có kẻ điên danh sưng nhưng hôm nay nơi này sở đãi người lại là rất nhiều với lại đều đều là cấp m ộ ư ơ i năm võ giả thân ảnh một đạo cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả thân ảnh cũng không thấy cũng không biết lần này nói vật bạo động lúc nào mới có thể đi qua còn tốt có pháo đài tồn tại không phải vậy lần này chúng ta liền việt thái chỉ có thể nói những cái kia cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả quá không may mắn lần này tới đến vậy mà gặp phải hiếm thấy nói vật bạo động không công mất đi một cái mạng trong thành lũy không ít võ giả vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận nói vật bạo động cùng di tích chiến trường nói q u ỷ triều tương tự nói vật đem như thủy triều du đẳng ở đại đạo chiến trường bên trong trong thời gian này đại đạo chiến trường trình độ hung hiểm cực cao cho dù là những này cường đại cấp mười lăm võ giả cũng đều lựa chọn lưu thủ tại hàng rào không dám ra ngoài điều tra mà đúng lúc này một đạo giá người n g vận chuyển đường cong là lướt thân ảnh từ trong đám người đi ra nàng bước đến thon cao chân dài thân mang chất liệu đặc thù chiến đấu phục so với hán công nam tính ở đây nam nhân hiển nhiên cẳng để ý tới bị chiến đấu phục phát họa ra mỹ rượu giá người đương nhiên bọn hắn chỉ dám đơn giản đảo qua một chút không nói nữ tử sau lưng những cái kia cường đại cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả liền ngay cả nữ tử bản thân đều đã mười phần thâm bất khả chắc tại chỗ này trong pháo đài cả gan mạo phạm n à người n g hạ tràng đều là cực thảm hồng tỷ lại thừa dịp nói vật bạo động cơ hội ra ngoài săn giết đúng không có quen biết võ giả cùng nữ tử kia trò hỏi lâm y t h ầ hồng ngoan nhân bên trong ngoan nhân pháo đài bên trong khủng bố nhất kẻ điên nàng cũng không phải là đồng dạng cấp m ư ơ i năm vó giả mà là đã ngưng tụ ba đầu đại đạo cường giả ở sau lưng nàng tùy tùng cũng không khỏi đều là ngưng tụ hai đầu đại đ bọn hắn chính là vì thuần túy biến c ư ờ n g cho nên đến đại đạo chiến trường bên trong lịch luyện giả lại hành vi mười phần điên cuồng đồng dạng cấp mười lăm võ giả tao nộ nói vật bạo động đều biết lựa chọn tránh về pháo đài mà bọn hắn lại chủ động dấn thân vào tiến vào nói vật bạo động cùng nói vật chém dứt lên bởi vì nói vật bạo động cố nhiên nguy hiểm nhưng cũng là khó được lợi ích tối cao cơ hội trước kia phân tán nói vật đều đem hội tụ vào một chỗ không cần lại lớn phí chủ trường một cái lại một cái tiến đến tìm kiếm sóng gió càng lớn cá càng quý lâm ý gì hồng tự tin cười một tiếng xem như hồi phục lập tức nàng liền dẫn mình bốn năm tên tùy tùng rời đi nơi đây chỉ để lại hai mặt nhìn nhau đám người sóng gió càng lớn cá càng quý thật không hổ là hồng tỷ a lần này ta đoán hồng tỷ lại muốn thu lấy được tương đối khá lần trước nói vật bạo động là tại mấy năm trước đó đi hồng tỷ đám người bọn họ thu hoạch to lớn không chỉ hồng tỷ ngưng tụ điều thứ ba đại đạo nàng tùy tùng cũng là khi đó ngưng tụ điều thứ hai đại đạo thật sự là hâm mộ a hâm mộ sao lấy mạng đuổi ngay tại hàng rào bên trong đám người nói chuyện phim lúc đại đạo bên trong chiến trường lục minh vẫn chẳng có mục đích du hành lấy cái này đại đạo bên trong chiến trường nói vật tựa hồ cũng không có lao sư nói tới nhiều như vậy à lục minh khẽ nhữ mày hành tẩu ở tinh không một đường mà đến trừ mới vừa gặp được linh thể bên ngoài hắn vậy mà không tiếp tục gặp được cái khác nói vật đây để hắn hơi có chút hoang mang nhưng hắn trong tay cũng không có đại đạo chiến trường bản đồ cho nên chỉ có thể dựa vào mình cảm giác hành tẩu đ ỗ n g nhiên lục minh bản năng cảm thấy run lên một cố ý lạnh từ đáy lòng của hắn dâng lên phản phất có vô số ánh mắt đang tại nhìn mình chằm chằm đồng thời loại kế toán miệm cảm giác trước đó chưa từng có nặng n ề trong n h y mắt Phản phất đây là nói quỷ triều như thế trang cảnh lục minh trước tiên nghĩ đến đó là tại di tích chiến trường bên trong gặp phải nói quỷ triều bất quá nói quỷ nhưng so sánh những ngày nói vật dễ đối phó nhiều mặc dù lây dinh pháp tắc tinh hoa nhưng nói quỷ thực lực rất yếu chỉ tương đương với đồng dạng thập tam giai võ giả chỉ có tối thượng nói quỷ thực lực mới cung cấp mười bốn võ giả tiếp cận nhưng những này nói vật thế nhưng là thật cấp mười lăm chiến lược lục minh trong lòng suy nghĩ lộn xộn mà đúng lúc này cái kêu phảng phất vô cùng vô tận nói v ậ t đại quân đã đi tới gần chỉ có thể đánh một trận lục minh ánh mắt c h ấ p động huy hoàng thiên lôi ở tại đôi mắt lấp lóe trong n g a y mắt hắn bật hết hỏa lực chí n đạo pháp tắc cùng nhau phong thích mà ra khủng bố vi năng phong thích lập tức có vô số tới gần linh thể cùng nhau chịu đến công kích phát ra thống khổ kêu r ê n nhưng càng nhiều linh thể vẫn như cũ che già măng mọc hướng phía lục minh mà đi cường đại pháp tắc phong thích đưa chúng nó đánh sơ xác giết、chết. cô động trở thành pháp tắc sau đó đao chi pháp tắc đã lại không cần phụ thuộc ma để đao liền có thể phóng thích ra lớn nhất uy lực cho nên vô số đao khí phóng thích mà ra giết tại những n à y linh thể trên thân nếu là dạng này còn sẽ không khiến cái này linh thể cảm thấy có cái gì nhưng quan trọng hơn là ngoại trừ đao chi pháp tắc bên ngoài đao khí bên trên còn ngưng tụ lục minh mặt khác tám đạo cực hạn cường đại pháp tắc nhiễm đến đao khí vô số linh thể bên ngoài thân lập tức xuất hiện từng đạo vết rách bọn chúng vỡ vụ ra lập tức từng cổ hắc vụ từ thân thể lan tràn ra ô nhiễm cả vùng không gian lục minh tại đánh giết linh thể đồng thời lại muốn tận lực tránh đi những n à y hắc vụ nhưng đây đối với nắm giữ thời không pháp tắc hắn mà nói cũng không tính khó khăn gì cùng lúc đó càng ngày càng nhiều linh thể tại xung quanh hội tụ đem lục minh một mực vây quanh ở trong đó hắn thân ảnh tại cỗ này nói vật chiều bên trong lộ già vô cùng đơn bạc vô số linh thể gào thét dụng đồ đem lục minh chém thành muôn mảnh nhưng mà chờ đợi nên đón bọn chúng lại là lục minh sắc bén vô cùng đặc quang chương ba trăm hai mươi bảy một đoàn người khiếp sợ làm hộ pháp cho ta nói vật khí tức t ừ cái hướng kia mà đến đồng thời tựa hồ đứng tại nơi đó giống như là cùng cái gì người tại cái kia chiến đấu đ ồ n dạng đại đạo chiến trường trong vô ngân tinh không Lâm Y Dì h ồ nói g ứng cảm đến n vật t khí ứ chung n ẹ giọng nói ra. Thân là cấp 15 võ giả, nàng ngưng nói Thân ra. ba tụ là cấp võ đ ầ đại đạo, đ giác o cảm một là à n ư ờ i b ê nói trong tối cường kia. Phát cường hiện n kia. vị vật bạo động dị thường, vật không khỏi hướng đám người chuyên người Nói chung, nói vật bạo động đám âm. bạo sao giống như là thủy triều sẽ tại đại đạo chiến trường các phương vị di động trừ phi phát hiện khó chơi mục tiêu nếu không bọn chúng sẽ không tùy tiện dừng lại ta cảm thấy là hồng tỷ quá lo lắng cái này đại đạo bên trong chiến trường ngoại trừ chúng ta còn ai có năng lực đối phó nói vật bạo động với lại cho dù có đó cũng là chuyện tốt có thể đối phó nói vật bạo động đủ để chứng minh người kia thực lực nói không chừng còn có thể thu nạp lớn mạnh chúng ta đội ngũ đâu lâm y thì hồng sau lưng một tên nam tử cao lớn vui tươi hớn hở nói lấy một đoàn người cũng không cần phải nhiều lời nữa vội vàng hướng phía cảm ứng được phương hướng mà đi thật sự là che giả m a n g ngọc ca nói vật bạo động ở giữa nhất đã có vô biên hắc vụ tràn ngập tại xung quanh đem xung quanh không gian nhiễm đến đen kịt một màu những này đều đều là bị đánh g i ế t linh thể thể nội tràn ra hoán niệm lục minh đã không dám tới gần nơi đó rời đi chiến trường cho dù hắn đã đánh rết tất vô số linh thể có thể còn lại nói vật vẫn như c ũ phảng phất không biết như thế nào e ngại tiếp tục hướng phía lục minh đánh tới cho nên lục minh mới có thể nói ra một câu nói kia đến nhưng qua d à i như vậy thời gian những ngày linh thể vẫn như cũ không còn mới vừa khủng bố quy mô lục minh toàn lực xuất thủ ước chừng giảm đi một phần ba linh thể với lại lục minh thu hoạch được chỗ tốt cũng là cực lớn một phần ba đại đạo tinh hoa bị hấp thu lục minh chỉ là một chút cảm ứng liền có điều nắm chắc hiện nay có thu hoạch đã đủ hắn ngưng tụ đại đạo thậm chí có thể ngưng tụ mấy đầu chỉ sợ hắn tiếp xuống lại muốn đổi mới một đầu ghi chép đó chính là nhanh nhất từ cấp m ư ơ i bốn đột phá đến cấp m ư ơ i năm ghi chép bất quá vẫn là trước tiên cần phải giải quyết những này đáng ghét đồ vật mới có giành đi đột phá、à. lục minh trong mắt đốt quá lâu trái trên ý đó là hiếu chiến tri nhân mệnh cách hô hoán trong tay hắn lại lần nữa bóp ra đao khí hướng phía bốn phía nói vật vung r ế t mà đi cùng lúc đó trong mắt của hắn còn chảy ra một vệ khát vọng nếu như ta nắm giữ càng thêm cường đại thực lực như vậy đối phó những này linh thể cũng không cần phiền toái như vậy mà là trực tiếp nghiền ép mà qua có thể kỳ thực hiện tại tràng diện đã gần như nghiền ép lục minh gọi ra đao khí vừa bay lập tức đem vô số linh thể t r à n diện vô tận vết rách lập tức lít nha lít nhít, nhiễm tại những này linh thể trên thân mà lục minh lại là còn không vừa lòng còn tại khát vọng càng cường đại lực lượng linh thể làm người a hồng thị cảm ứng không có sai thật có người tại nói vật bạo động bên trong chiến đấu rất nhanh lâm y thì hồng một đoàn người cũng đã tiếp cận nói vật bạo động cảm ứng được bên trong khí tức khủng bố tên nam cao lớn kia tử lập tức lên tiếng kinh hô bọn hắn nhìn không thấy trong đó cụ thể trắng cảnh nhưng lại có thể cảm ứng được trong đó khủng bố ba động đồng thời còn có vô biên hắc vụ bay lên che đậy lấy bọn hắn ánh mắt cảnh tượng như thế này lâm y hồng một đoàn người tự nhiên cũng không xa lạ gì đây là linh thể chết đi về sau theo bọn nó trên thân theo đại đạo tinh hoa cùng một chỗ tràn ra tại ác quán niệm mỗi một cái linh thể chết đi đều biết thổ lộ ra từng tia từng sợi tại ác quán niệm nhưng trước mắt tại ác quán niệm đã đạt đến ngưng tụ thành xương mù quy mô đây chỉ có tại vô số linh thể bị đánh g i ế t sau đó mới có thể xuất hiện như thế c h ẳ n g cảnh đang cùng bạo động nói vật chiến đấu đến tột cùng là bực nào tồn tại giống như chỉ có một người lâm y dì hồng cảm ứng được nói vật bạo động bên trong khí t ứ c chỉ cảm thấy hết hầu một trận không h i ể u khô khốc những người khác nghe vậy cũng là hoảng hốt lâm y dì hồng là đám người bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại nàng cảm ứ n g tự nhiên là sẽ không ra sai có thể đ a n g t ạ i nói vật bạo động bên trong chỉ có một người vậy hắn đến có như thế nào thực lực mới có thể làm đến trình độ này đây vô biên vô hạn hát vụ cũng phải là đám người bọn họ xuất thủ mới có thể đạt đến thậm chí nói ngoại t r ư ờ ngưng n g tụ ba đầu đại đạo lâm y t h i hồng bên ngoài mấy tên khác ngưng tụ hai đầu đại đạo tùy tùng tại đơn đà độc đấu tình hống d ư ớ i là căn bản không dám thâm nhập nói vật bạo động bởi vậy có thể nghĩ lâm y t h i hồng những lời này cho bọn hắn mang đến như thế nào rung động chúng ta đi vòng qua nhìn xem là tình huống như thế nào lâm y di hồng trong lòng cũng là rung động nhưng vẫn là duy trì trấn tĩnh một đoàn người vòng qua tản ra khí tức tà ác h ắ t vụ cuối cùng mắt thấy nói vật bạo động hiện trường nói vật giống như là thủy triều mạnh liệt trong t r i ề u ở giữa đạo nhân ảnh k i ê u mà ra mà bóng người lại là di nhiên bất động chỉ là bóp lấy hai ngón liền có khủng bố đao khí phát ra đao khí vừa ra chẳng không phải một cái linh thể mà là một đám tại chín đạo khủng bố pháp tác r a chỉ dưới lục minh đao khí có thể nói là thần cản giết thần phật cản giết phật mỗi một đạo đao khí phát ra đều có một mảnh linh thể đem bị vỡ nát đại đạo tinh hoa từ bọn hắn thân thể bay ra đồng thời còn có từng tia từng, từng sợi hắc vụ phát ra đây đây là cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả cái này sao có thể nhìn thấy một màn này lâm y thì hồng một đoàn người tâm thần chấn động để bọn hắn giật mình không phải lục minh sát đạo vật như cắt cỏ mà là lục minh tu vi bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lục minh tu vi chỉ có cấp m ộ ư ơ i bốn hiện tại cấp m ộ ư ơ i bốn võ giả như vậy có thể giết sao đây chính là có cấp m ộ ư ơ i năm chiến lược nói vật a không để ý đến những người khác cảm khái lâm y thì hồng cẩn thận quan sát trạm đất m ì n h tại một đoàn người bên trong nàng cảm giác nhất là nhạy bén quan sát nửa ngày nàng cuối cùng nhìn ra một chút mánh khỏe ánh mắt trở nên hừng n ự c kích động nói hắn không phải bình thường cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả nghe nói như thế những người khác đều có chút kinh ngạc bởi vì lâm y dì hồng đây tương đương với nói một câu nói nhảm có thể giết cấp m ộ ư ơ i năm nói vật cấp m ộ ư ơ i bốn v õ giả có thể phổ thông sao lâm y dì hồng cũng biết mình sơ hở trong lời nói vội vàng giải thích nói trên người hắn có chín đạo pháp tắc khí t ứ c hắn ngưng tụ chín đạo pháp tắc lâm y dì hồng lời này vừa ra lập tức khiến người khác mở to hai mắt bọn hắn cũng liền bận bị cảm ứng lập tức xác nhận không sai tại lục minh trên thân đích sắc có chín đạo vô cùng cường đại pháp tắc khí t ứ c đây để một đoàn người lập tức cảm giác được khủng bố Có thể ngay ư n g tụ b o n h i ê tại o một đoàn người cảm thấy rung động đồng thời lục minh phóng thích ra cuối cùng một đạo đa khoang đem cuối cùng một đợt linh thể hủy diện cuối cùng một cỗ tinh thuần đại đạo tinh hoa tràn vào trong cơ thể hắn có người lục minh nhạy bén cảm thấy được lâm y、Dì、hồng một đoàn người tồn tại bất quá bọn hắn không có ác ý cảm thấy được điểm này về sau lục minh đưa ánh mắt về phía lâm y、Dì、hồng hắn có thể cảm giác được đây là một đoàn người bên trong cường đại nhất tồn tại thế là hắn mở miệng mang theo không thể kháng cự chi ý làm hộ pháp cho ta chương ba trăm hai mươi tám đế hoàng đại đạo thời không đại đạo sẽ không như vậy bỏ qua làm hộ pháp cho ta lục minh lưu lại một câu nói kia về sau lập tức xếp bằng ở tinh không chín đạo cường đại pháp tắc tại hắn thân thể liều chuyển bọn chúng tản ra cường ngạnh chi quang có huyền diệu mới sinh văn tự lờ đem lục minh chiếu giỏi đến như là thần chi đúng là trực tiếp bắt đầu tu lợi lên hắn đây là đang làm cái gì lục minh kỳ quái cử động để m ộ trên đ thực ô n g hiểu. tế một đoàn người sở dĩ hội tụ cùng một chỗ có thể nói là bởi vì bọn hắn có một cái cộng đồng thần tượng đó chính là tiên đế đã từng dưới trời sao đệ nhất vó giả thiên tư chắc tuyệt ngưng tụ tám đạo phát tắc cấp một m ư ờ i năm lúc có thể tám đầu đại đạo nghịch phạt một mươi sáu cấp vó giả có nhưng thấy đ mạnh n đó, bây giờ nhìn lục minh nhìn trên người hắn ngưng tụ chín đạo phát tắc lâm tiêu, y hưởng ánh mắt lõe lên một tia phức tạp cái nữ từ nào không mộ cường nàng không đối với tiên đế cùng nhật tôn sủng cùng không ngừng truy tìm hắn bất chân cũng vừa lúc hắn mộ cường một loại thể hiện tại bây giờ nhìn thấy lục minh lúc càng là đạt đến đ ỉ n h phong bây giờ lâm y dị hồng đầy trong đầu nghĩ đến đều là lục minh mới vừa thần c à n giết thần phật c à n giết phật sát đạo vật như cắt cỏ hình ảnh nghĩ như vậy không khỏi làm nàng nắm thật chặt chân thằng đến lục minh bên kia phát ra dị động lúc nàng mới từ mình trong tưởng tượng bừng tỉnh sắc mặt hơi hửng hồng bất quá kỳ thực những người khác đều bị lục minh dị tượng hấp dẫn không có chú ý đến nàng lâm y dị hồng cái này cũng mới chấn định lại bình phục tâm tình mới đưa ánh mắt nhìn về phía lục minh lúc này trên người hắn cái kia đạo đại biểu đế hoàng pháp tắc pháp tắc chi quang đang không ngừng tan g ã nói là tan g ã nhưng t h thật thăng hoa có lẽ càng th bởi vì trong quá trình này đế hoàng pháp tắc khí tức đang trở nên càng thêm cường đại thậm chí sinh ra một loại bản nguyên cảm giác hắn lại là tại đột phá cấp m ộ ư ơ i năm ở đây đám người đều là cấp m ộ ư ơ i năm võ giả đối với quá trình này tự nhiên không thể quen thuộc hơn nữa bọn hắn không nghĩ đến lục minh sở dĩ để bọn hắn hộ pháp cứ nhiên là bởi vì hắn chuẩn bị đột phá cấp một ư ơ i năm tại giai đoạn này đem pháp tắc cô động như giọt nước mưa cấp một ư ơ i năm tu luyện chính là ngưng tụ dọn d ọ t nước từ vũng nước đến hố nước từ hố nước đến ao nhỏ lại từ ao nhỏ đến manh liệt trường hạ đây cũng là cấp m ư ơ i năm võ giả quá trình tu luyện nói lấy đơn giản nhưng không có điểm vật khí thậm chí ngay cả ngưng tụ giọt nước đều làm không được nhưng lục minh g i ọ t nước ngưng tụ rất là thuận lợi tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đế hoàng pháp tắc rất nhanh ngưng tụ trở thành một g i ọ t kim hoàng giọt nước lập tức g i ọ t nước một phân thành hai lại chia làm hai g i ọ t giọt nước sau đó tiếp tục phân liệt hai chia làm bốn bốn p h â n tám tám điểm m ư ờ i sáu quá trình này không ngừng tiến hành xuống càng ngày càng nhiều g i ọ t nước bị ngưng tụ rất nhanh một chỗ vũng nước nhỏ liền bỗng nhiên hình thành cái này cũng không để đám người cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì lục minh mới vừa tại nói vật bạo động bên trong đánh rết nói vật thật sự là nhiều vô số kệ những này nói vật chung vào một chỗ có thể cho hắn cống hiến ra đại đạo tinh hoa đã có thể xương c h ủ n g bố thậm chí lục minh đem đây một đại đạo trực tiếp đặt đến viên mãn ngưng tụ ra đại đạo trường hà đến bọn hắn cũng không ngoài ý liệu mà cũng như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng tại đại đạo tinh hoa mang đến cảm n ộ dưới lục minh phá cảnh như uống nước đồng dạng nhẹ nhõm rất nhanh vũng nước liền mở rộng thành hố nước hố nước lại mở rộng thành n a o nước kim hoàng giọt nước ở trong đó ngưng tụ uy lực bàn bạc vẽ nghệ lấy thế gian tất cả đồng thời theo thời gian trôi qua chỗ này a o nước còn tại không ngừng mà mở rộng cuối cùng đặt đến một cái nào đó h c đây, sông, sông mở mở đây là muốn trực tiếp đến cấp mười lăm viên mãn cứ việc tâm lý sớm coi đó trước nhưng đích thân mắt thấy lúc một đoàn người vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi lập tức nhưng là thật sâu hâm mộ bọn hắn cấp mười lăm nhưng không có giống lục minh thuận lợi như vậy đều là từng giờ từng phút góp nhặt mà đến chỗ nào giống lục minh đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn liền từ sơ nhập cấp m ộ ư ơ i năm đã tới cấp một ư ơ i năm viên mãn h â m mộ nói mấy người sớm đã tại nội tâm nói chán ghét theo đại đạo trường hà viên mãn hắn bộ dáng từ từ kiềm chế cứ như vậy chạy xuôi tại lục minh sau lưng cái này kết thúc rồi à? nhìn bức tranh này một đoàn người không khỏi ở trong lòng nghĩ đến nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết bọn hắn sai lục minh một đạo khác pháp tắc bắt đầu lấp lóe pháp tắc chi quang mới sinh văn tự ở trong đó lấp lóe đạo này hư hảo pháp tắc chi quang bắt đầu áp xúc có huyền n o thời không hàm ý lưu truyền trong lúc nhất thời lục minh xung quanh thời gian không gian phảng phất đều sinh ra kỳ dị biến hóa nhưng lục minh không hề bị lay động vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong tinh không thẳng đến đem thời không pháp tắc ngưng tụ trở thành giọt nước ý vị này lúc này hắn thời không pháp tắc cũng đã đạt được thăng hoa lúc này thời gian sử dụng không đại đạo đến xưng hô có lẽ muốn càng thêm chuẩn xác giờ phút này quan sát mọi người đã có chút t ê bởi vì chứ lâm ý g i ư hồng bên ngoài bọn họ đều là ngưng tụ hai đầu đại đạo cấp m ộ ư ơ i năm v õ giả vì đạt đến đây một mục tiêu bọn hắn hao tốn mười mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian còn muốn tại đại đạo bên trong chiến trường mạo hiểm mới có thể đạt đến một bước này nhưng bây giờ lục minh chỉ dùng một ngày thời gian liền cùng bọn hắn đạt đến cùng một tầng thứ đây để bọn hắn làm sao không thất bại nhưng đen ghét cũng vô dụng bọn hắn dù sao không phải lục minh nếu như bọn hắn có thể làm được giống lục minh đồng dạng ngưng tụ chín đạo phát tắc tại cấp một ư ơ i bốn thời điểm s á t đạo vật giống như như rết chó đơn giản vậy bọn hắn hẳn là cũng có thể làm được đây điểm c h ỉ t i ế c bọn hắn căn bản làm không được có lẽ là có ngưng tụ đế hoàng đại đạo từng trải lục minh ngưng tụ thời không đại đạo quá trình vô cùng thuận lợi thậm chí so ngưng tụ đế hoàng đại đạo lúc phải nhanh hơn rất nhiều rất nhanh một đầu hư ả o đại đạo trường hạ ngay tại lục minh sau l ư ơ n chương o thời không đại l u u t r y ba trăm hai mươi chín đồng thời ngưng tụ hai đầu đại đạo lâm y thị hồng đề nghị ẩm ẩm một đạo kinh lôi âm thanh xuyên thấu thiên địa vang ở đám người bên hai trí cương trí dương khủng bố lôi đình vận dụng tràn ngập nơi đây không gian mang đến vô cùng bức hiếp đây là cái gì tình huống một m à n này để một đoàn người có chút mắt t r n tròn tại đại đạo chiến trường chờ đợi lâu như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chiến trận khủng bố như thế lôi đình bọn hắn cũng không tại đại đạo chiến trường gặp quá a là hắn hắn còn tại ngưng tụ đại đạo lâm y hồng tại lúc này lên tiếng nàng ánh mắt nhìn về phía lục minh lúc này lục minh quanh người xanh thảm lôi quang nở rộ lôi chi pháp tác hảo quang đại tác áp súc trở thành lôi tích xuất hiện tại lục minh sau lưng trong nháy mắt đúng là có một đầu đại đạo bị lục minh ngưng tụ sông tất lôi chi đại đạo thành t i ể u lôi tích uy thế muốn so trước hai đầu đại đạo càng khủng bố hơn lôi tích bên trong phảng phất có vô số nhỏ bé lôi điện chảy xuôi để cho người ta nhìn mà phát khiếp điều thứ ba đại đạo gia hòa này vừa đột phá cấp mười lăm liền ngưng tụ ba đầu đại đạo sánh vai hồng tỷ đây rốt cuộc là quái vật gì lâm Y d ì hồng tùy tùng bên trong có nhân thủ che mình đầu thực sự khó có thể tin thật là bị lục minh thao tác chấn tê liền ngay cả lâm Y d ì hồng trong mắt cũng đầy là vẻ phức tạp nàng bỏ ra rất nhiều năm thời gian mới ngưng tụ mình ba đầu đại đạo ở giữa bỏ ra bao nhiêu gian khổ chỉ có chính nàng biết được thế nhưng là lục minh đâu từ cấp mười bốn nhảy lên đến cấp mười lăm lại mà ngưng tụ ba đầu đại đạo đồng thời hắn thân mang chín đạo phát tắc hắn tại cấp mười lăm cực h ạ n so lâm y d ư hồng chỗ khâm phục tiên đế còn muốn thêm ra một đầu đại đạo đây để lâm y d ư hồng tại ánh mắt phức tạp đồng thời sinh ra một vệ ngưỡng mộ thứ tư thứ tư lâm y d ư hồng thất thần thời điểm lục minh lại ngưng tụ ra một đầu đại đạo trường hạ ngàn vạn lôi đình ở trong đó c h ả y xuôi khủng bố dòng điện âm thanh không ngừng tiếng vang đầy trời theo sát phía sau là một trận hủy diệt chi ý cùng băng lãnh sát khí không cần nghĩ đám người liền có thể ngờ tới đây tuyệt đối lại là lục minh có chỗ đ ộ n g t ĩ n h quả nhiên ở tại quanh người lại có pháp tắc ánh sáng lên chỉ bất quá lần này sáng lên pháp tắc chi quan g không phải một đạo mà là hai đạo theo thứ tự là hủy d i ệ t pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc một đạo có hư vô c h i quan g h i ể n lộ một đạo có huyết hồng hào quan g h i ể n lộ bọn chúng đồng thời tại áp suất trở thành cực hạn đại đạo di tích hắn đ i ê n rồi đi thế mà đồng thời ngưng tụ hai đầu đại đạo hắn liền không sợ thất bại sao nếu như thất bại nhớ lại ngưng tụ nhưng không có hiện tại đơn giản như vậy a mấy tên lâm ý gì hồng tùy tùng tự lẩm bẩm bọn hắn chỉ cảm thấy lục minh thực sự lớn mật mỗi ngưng tụ một đầu đại đạo đều cực kỳ tiêu hao tâm lực cần vô cùng chuyên chú nếu là ngưng tụ thất bại lần tiếp theo lại nghĩ ngưng tụ độ khó sẽ nâng cao rất nhiều cho nên đồng thời ngưng tụ hai đầu đại đạo trên lý luận mặc dù có thể đi nhưng lại chưa hề có người từng làm như thế nhưng bây giờ bọn hắn lại là thấy được trong lúc nhất thời lâm y thì hồng tùy tùng cũng không khỏi gọi thẳng điên cuồng liền ngay cả lâm y thì hồng khi nhìn đến lục minh lớn mật cử động về sau cũng không nhịn được khẩn trương lên đến dạng này thật có thể thành công sao so với người vây xem lơm nớp lo sợ nhắm mắt tu luyện lục minh lại là muốn trầm tĩnh rất nhiều hai đạo pháp tắc lấy đồng dạng tiến độ áp s ú c lấy mới sinh văn tự đại hiện hà o quang ngắn ngủi này áp s ú c quá trình tại người vây xem xem ra lại là vô cùng dài dàn giặc nhưng cuối cùng kết quả là tốt hủy d i ệ t pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc á p súc mà thành d ị c h tích cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại lục minh sau lưng tản ra khủng bố h u áp nhìn thấy đây vây xem đám người cũng không khỏi thở ra một hơi đến giờ này k h ắ c này bọn hắn mới phát hiện bọn hắn phía sau lưng vậy mà đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu đối với cái này bọn hắn đành phải cười khổ dù sao lục minh thao tác thật sự là quá dọa người đem bọn hắn dọa cho phát sợ gian nan nhất ngưng tụ đại đạo đã kết thúc còn lại thao tác đối với lục minh mà nói có thể nói là xe nhẹ đường quen đại biểu hủy diệt đại đạo cùng sát lục đại đạo nói tích rất nhanh một phân thành hai hai phân thành bốn g i ọ nước vũng nước hố nước ao nước trường hà Xoạt, x o năm cái bao la hùng vĩ đại đạo trường hà tại lục minh sau lưng c h ả y xuôi t à n ra mở mị đạo vận đồng thời lại lộ ra ẩm ẩm sóng dậy nếu là chín cái đại đạo cái k i a lại nên như thế nào một bức q u a n cảnh mọi người thấy lục minh sau lưng năm cái đại đạo trường hà nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến cứ việc lịch sử bên trên chưa hề có người thực hiện qua như thế hành động vĩ đại nhưng kiến thức qua cứng vừa lục minh làm ra tất cả lúc này đám người đối với lục minh có thể làm được đây điểm đều có một cô mê chi tự tin như vậy nhiều nói vật tích lũy đại đạo tinh hoa cứ như vậy không có còn chỉ ngưng tụ năm cái đại đạo mở hai mắt ra sau đó lục minh có chút tiết lối hắn nguyên lai tưởng rằng đánh g i ế t xong cái kia vô biên vô hạn nói vật về sau sở được đến đại đạo tinh hoa tối thiểu có thể giúp hắn đem đại đạo ngưng tụ đến bảy tám phần lại không nghĩ rằng chỉ ngưng tụ năm cái đương nhiên có thể một chút ngưng tụ năm cái đại đạo đã coi như là rất nhiều nếu không rất nhiều người cũng sẽ không cả một đời bị vây ở cấp m ộ ư ơ i bốn với lại lời này nếu như bị lâm y d ư hồng một đoàn người nghe qua vậy coi như quá đâm tâm bọn hắn là đoàn đội hợp tác mỗi lần tại nói vật bạo động bên trong thu hoạch chia đều đến mỗi người trên đầu có khi đều không đủ bọn hắn ngưng tụ một đầu đại đạo càng nhiều thời điểm dựa vào vẫn là bọn hắn tích lũy tháng ngày càng n ộ chúc mừng đại nhân đột phá cấp một ư ơ i năm thấy lục minh mở hai mắt ra lâm y d ư hồng bận điệu mang theo một đám tùy tùng hướng lục minh thi lễ một cái dù sao lục minh đã không còn là mới vừa tên kia cấp m ư ơ i bốn vó giả mà là một vị ngưng tụ năm cái đại đạo cấp m ư ơ i năm vó nghĩ đến lục minh tại cấp mười bốn lúc ngay tại nói vật bạo động bên trong tàn phá bừa bãi bộ g á n g lâm y dì hồng có chút khó có thể tưởng tượng hiện tại đột phá đến cấp mười lăm lục minh lại nên như thế nào cường đại nhưng dù sao tuyệt đối so với nàng hiếu thắng nghĩ tới đây lâm y dì hồng trong mắt khâm phục cùng ngưỡng mộ tri ý càng n ặ n làm p h i ề n các ngươi phát giác đến lâm y dì hồng ánh mắt lục minh hơi có chút kinh ngạc đây cùng từ lộ nhìn hắn ánh mắt có điểm giống hắn tự nhiên không nghĩ tới mộ cường lâm y dì hồng đã đem hắn mới vừa tư thế vai hùng ghi tặc trong lòng bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà nghe được lục minh lời khách sá dù sao bọn hắn chỉ là đợi ở chỗ này thực tế cũng không có làm thứ gì nơi này tất cả nói vật tại mới vừa liền đã bị lục minh đánh giết hoàn tất bọn hắn làm ra cũng chỉ có bị lục minh điên cuồng đột phá thao tác khiếp sợ đến trừ cái đó ra liền không có cái khác đại nhân nói vật bạo động bây giờ đã kết thúc trong ngắn hạn đại đạo chiến trường thượng trung tầng hẳn là sẽ không lại xuất hiện cái khác nói vật không bằng chúng ta về trước hàng rào nghỉ ngơi một phen đối với lâm Y dị hồng cung k í n h không có người cảm thấy ngoài ý muốn lúc này lục minh sớm đã xưa đâu bằng nay nghe được lâm ý dị hồng đề nghị hắn cũng không có cự tuyện Hắn nhìn ra được nhóm người này ra được trên h không tệ, mỗi một cái thực ự lực lực, c cái tệ, một t mỗi đều so trên đường gặp p h đi hác bảo nhân hiếu từ h nơi này gấp trở về lâm y、Ghi、hồng một đoàn người cũng là cho lục minh bù lại rất nhiều liên quan tới đại đạo chiến trường nội dung đại nhân niên kỷ còn thấp chúng ta cũng là ỷ vào niên kỷ mới soi đại nhân sớm biết một chút đối với lục minh nói lâm y Dì hồng cũng chỉ có c ư ờ i khổ trên đường tại cùng lục minh nói chuyện phiếm bên trong bọn hắn cũng biết lục minh niên kỷ mới t r ư ờ n g hai mươi lần này để lâm y Dì hồng trong mắt vẻ ngưỡng mộ phai nhạt rất nhiều dù sao nàng mặc dù trẻ tuổi nhưng chính là đối với phổ thông cấp mười lăm võ giả mà nói đồng dạng cấp mười lăm võ giả tuổi t r ư ờ n g đều tại hơn trăm tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g tại hàng ngũ này lâm y Dì hồng gần trăm tuổi tuổi tác đích xác xem như trẻ tuổi nhưng muốn cùng lục minh so sánh cái kia chính là một gốc cỏ giả n à n g lại sao dám yêu cầu xa vợ lục minh có thể coi trọng một gốc cỏ già có trời mới biết đám người bọn họ khi biết lục minh n h i ê n kỷ lúc đến cỡ nào kinh ngạc tại một đoàn người bên trong lâm y hồng n h i ê n kỷ đã coi như là trẻ tuổi nhất bởi vì thực lực cường đại cho nên mới được xưng hồng t ỷ cái này cũng liền tương đương với lục minh chỉ dùng bọn hắn bình quân sinh mệnh lịch trình một phần năm liền siêu việt bọn hắn sự thật thật sự là rất dễ dàng làm cho lòng người ngạnh đám người cũng là phí hết nửa ngày thời gian mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này chúng ta đến rất nhanh một đoàn người liền đi tới phong ấn cửa vào trước vì ngăn cách ly khai đại đạo t o à này n pháo đài áp dụng là toàn p h o n g bế nhưng giống lâm y gì hồng một đ o à người n bởi vì đã là nơi này khách quen cho nên đã biết mở ra trận pháp p h á p môn bất quá vẫn là lục minh một mình đến đây nói liền phải trước hô hoán trong đó người quản lý để người quản lý hỗ trợ rất là phiền p h ứ c đi vào hàng rào đứng m ũ i chịu xào đó là kín người hết chỗ đ ạ i sảnh đám người kêu loạn riêng phần mình đều tại du tàu nói c h u y ệ n t h ế m rất nhanh bọn hắn liền đều chú ý tới trở về lâm y gì hồng một mọi người dù sao bọn hắn tại đại đạo chiến trường bên trong thế nhưng là cực kỳ nổi danh không tỉ làm sao nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ lần này nói vật bạo loạn yếu như vậy sao hừ hừ nào có người nói như vậy rõ ràng là người ta hồng tỷ thực lực lại tăng trưởng thêm không ít ta hàng rào bên trong cơ bản đều là người quen chỉ là cùng lâm y thì hồng chỉ đùa một chút nào có sự tình bất quá chúng ta lại là đi trễ đi tới đó lúc đã có người đem bạo loạn giải quyết lâm y thì hồng đơn giản mang qua để đám người hơi ngoài ý m u ố n cũng rời đi chủ đề vậy ở hàng rào đám người đều là bởi vì hiện tại chính là nói vật bạo loạn tiến hành lúc bọn hắn cũng biết nói vật bạo loạn đáng sợ mà bây giờ lâm y hồng nói có những người khác giải quyết nói vật bạo loạn không khỏi để bọn hắn kinh ngạc cái kia hồng tỷ người đi thời điểm lại gặp được người kia khuôn mặt thật có người tiếp tục hỏi ý nhưng lâm y thì hồng lại là lắc đầu toàn diện lấy không thấy được làm trả lời nàng cái khác tùy tùng cũng cũng thống nhất ý đến trên đường bọn hắn liền trưng cầu lục minh ý kiến lục minh không muốn bại lộ bọn hắn tự nhiên không dám không nghe theo đại nhân nhiều người ở đây miệng tạp không bằng đi ta gian phòng nghỉ ngơi đi đối với lâm y thì hồng đề nghị lục minh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy nơi này có chút ồn à o báo thế là lâm y thì hồng ở phía trước dẫn đường lục minh đi theo nàng sau lưng lên cái khắc tầng lầu có người hiểu chuyện chú ý đến lâm y di hồng mang theo lục minh lên lầu không khỏi khe khẽ bàn luận lên mau nhìn hồng tỷ mang theo cái tiểu nãi cầu lên lầu xem ra có giày vò đây là lần đầu tiên nhìn hồng tỷ dẫn người đi lên a ai nguyên lai hồng tỷ ưa thích loại này a ta liền nói nàng thấy thế nào không lên ta cút đi người cái này đen quê mùa cái nào nữ cũng không thể để ý người a nghe đám người khe khẽ bàn luận lâm y di hồng mấy tên tùy tùng như có gai ở sau lưng bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua lục minh thực lực hai người đều không phải là bọn hắn đắc tội nổi tồn tại a thế là bọn hắn vội vàng tìm cái cớ rời khỏi nơi này cùng lúc đó thần cao nhất một gian xa hoa trong phòng cả tòa hàng rào kỳ thực cùng khách sạn trang trí cũng không hai dị thân là hàng rào quý khách lâm y hồng chỗ ở cũng là hàng rào bên trong tốt nhất gian phòng các loại ở không công trình đầy đủ mọi thứ đại nhân mời uống nước trở lại mình gian phòng lâm y hồng cũng bỏ đi mình tắt chiến p h ụ lúc này nàng chỉ mặc một đầu bó sát người lai đ e o liền ngay cả quần cũng là cùng loại quần yoga loại kia cái này khiến nàng phồng lên kho lương h à o p h ó n g triển lộ ra giàu có lại khẳng khái đồng thời thúc trụ thân e o quần cũng đưa nàng cái kia kinh người mông e o so phô bày đi ra cho dù là lục minh cũng không khỏi nhìn nhiều một chút tâm lý thẳng lắc đầu bị từ lộ cặn bã một lần kia về sau hắn phát hiện mình đối với nữ nhân sức chống cự xem như thẳng tắp giảm xuống nếu như không phải tâm lý đối với niên kỷ vẫn còn có chút cách đứng lâm y dì hồng nếu là muốn cặn bã mình nói hắn khả năng thật đúng là cự tuyệt không được thật tình không biết lâm y dì hồng cũng là đồng dạng ý nghĩ một cái cảm thấy đối phương niên kỷ quá lớn không xuống tay được một cái cảm thấy đối phương niên kỷ quá nhỏ không xuống tay được nội tâm ý mười phần đồng thời hai người biểu lộ đều ăn ý rất là bình tĩnh như lời ngươi nói thượng trung tầng là có ý gì hẳn là cái này đại đạo chiến trường còn có tầng dưới tại đến trên đường lục minh liền nghe lâm Y dì hồng nói qua bọn hắn vị trí vị trí nằm ở trung thượng tầng hắn nghi hoặc cũng là khi đó mà lên bất quá sốt ruột đi đường lúc ấy hắn cũng không có vội vã để lâm Y dì hồng trả lời mà là hiện tại mới hỏi lại xuất khẩu đại nhân hẳn là cũng chú ý tới đại đạo chiến trường tương tự một mảnh đại dương càng hướng xuống hoán niệm n ồ n g độ liền càng sâu đồng dạng chúng ta tại đại đạo chiến trường bên trong thăm dò phần lớn là dừng bước tại thượng trung tầng nghe được lâm ý dì hồng giải thích lục minh ngẫm lại giống như cũng xác thực như thế đang vào vào đại đạo chiến trường sau đó theo chìm xuống hắn đích sắc có thể cảm giác được hoán niệm nồng độ đang gia tăng bất quá khi đó hắn cũng không để ở trong lòng bây giờ chờ đến lâm y thì hồng đề cập hắn vừa rồi nhớ tới t ầ n g dưới có cái gì nguy hiểm không lục minh bén nhạy chú ý đến lâm y thì hồng nâng lên đây điểm thường có chút biến sắc giống như là nhớ tới cái gì không tốt sự tình thế là hắn nghi vấn hỏi dù sao lâm y thì hồng một đoàn người thực lực cũng không kém ngay cả thường nhân nghe đến đã biến sắc nói vật bạo động bọn hắn cũng dám sông lục minh có chút không hiểu vì sao nàng sẽ lộ ra dạng này thân sắc Tầng vật, nói dưới đ í chương sát so ba trăm ba mươi mốt chuyện cũ ô nhiễm giả tiên thần n h ư đồ tầng dưới lớn nhất nguy hiểm là người nhai nuốt lấy lâm y dừng câu nói này lục minh có chút không hiểu nhiều lắm lâm y dừng bắt đầu giải thích lên tầng dưới là tất cả đoán nghiệm nơi phát nguyên tràn ngập thượng trung tầng đoán niệm đều là đến từ tầng dưới cùng thượng trung tầng đoán niệm khác biệt tầng dưới đoán niệm sẽ chủ động ăn mòn người tâm trí tại đại đạo chiến trường mọi mòn chờ đợi người xưng là ô nhiễm bị ô nhiễm người sẽ không khác biệt đối với gặp phải người hạ thủ bọn hắn đến không đến thượng trung tầng nhưng nếu là có người xuất hiện tại hạ tầng liền sẽ lập tức hấp dẫn bọn hắn lâm y t hồng ì h nói l ấ y cũng là nói về một đoạn cố sự đó là tại nàng đi vào đại đạo chiến trường rất sớm trước đó lúc đó nàng đã từng là người khác tùy tùng thực lực mới khó khăn lắm tiếp cận ngưng tụ hai đầu đại đạo một lần kia nàng chỗ đội ngũ có người mất đi tung、tích. vì tìm tới người mất tích hạ lạc bọn hắn lật khắp thượng trung tầng lại là một điểm vết tích đều không có phát hiện cho nên bọn họ mạo hiểm đi đến tầng dưới nhưng không ngờ vừa tới tầng dưới bọn hắn liền tao nộ g to lớn nguy cơ tại đen kịt một màu bên trong hiện lên vô số đạo nhân ảnh khi trong đội ngũ đám người cho là bọn họ là nhân loại lúc mới phát hiện trên người bọn họ tiêu tán đoán nghiệm bọn hắn đã sớm bị đoán nghiệm ô nhiễm biến thành thị huyết giả không khác biệt hướng bọn hắn phát khởi tiền công thậm chí ở trong đó bọn hắn còn chứng kiến người mất tích thân ảnh chỉ là lúc này người mất tích đã không nhận ra bọn hắn xuống tay với b trận chiến kia lâm y dì hồng chỗ đội ngũ tổn thất nặng nề sau đó lâm y dì hồng trong lòng liền có quyết định vô luận như thế nào nàng sau này sẽ không lại bước vào tầng dưới bởi vì cho dù là lúc này ngưng tụ ba đầu đại đạo nàng lại nghĩ tới lúc ấy chẳng cảnh vẫn là lòng còn sợ hãi ô nhiễm giả sao lục minh hơi n h ữ mày tin ê thần giáo đối với đế phủ tập kích để hắn đối với thực lực nâng cao càng thêm t h ẳ n cấp nhưng vừa trải qua một lần nói vật bạo động căn cứ lâm y hồng kinh nghiệm nói vật số lượng khôi phục đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian hiện tại thời gian đối với lục minh mà nói không thể bảo là không quý giá đi hướng xuống tầng lộ tuyến đều có cái nào lục minh cuối cùng vẫn là nhìn về phía lâm ý gì hồng hắn có một loại không h i ể u cảm giác cấp bách tại phản phất từ nơi sâu xa có cái gì đang nhắc nhở hắn muốn hắn mau chóng nâng cao mình cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn mạo hiểm cùng lúc đó tiên giới mặt nước tiên khí mờ mịt vơn quanh quần đảo đem nơi đây chiếu rọi đến giống như tiên cảnh phải chăng tiên cảnh còn không biết được nhưng đích sắc là có tiên địa phương cái kia đáng chết nhân loại chờ ta trở lại chư thiên và giới chuyện thứ nhất đó là đem hắn ăn nếu không nan giải mối hận trong lòng ta cho dù tại ban ngày vĩnh g i chi chủ xung quanh đều bao phụ tại màn đêm phía dưới không có kiến mục hình chiếu đến chư thiên vạn giới có chút h à o phí lực lượng với lại hắn hình chiếu còn thua ở vũ văn tu trên tay lực lượng không thể thu về đây đối với thọ nguyên gần vĩnh dạ chi chủ đương nhiên không tính một chuyện tốt đương nhiên chết gầy lạc đà so ngựa lớn cứ việc lúc này vĩnh dạ chi chủ có chút suy yếu nhưng chỉ là khách quan hắn nguyên bản thực lực mà nói nếu là vũ văn tu xuất hiện ở đây cho dù là hiện tại vĩnh dạ chi chủ muốn đẻ chết hắn cũng là dễ như t r ở bàn tay nhân loại đích sắc có chúng ta không nghĩ đến mới có thể nếu không cũng vô pháp bình lặng ban đầu trận kia náo động đông phương tiên đế lên tiếng bất quá cũng không phải là an ủi vĩnh dạ c h i chủ mà là khoe lên nhân loại đến nếu không có bởi vì ban đầu trận kia náo động bọn hắn cũng sẽ không đi vào tiên giới cùng ngoại giới phong bế càng là không nghĩ tới bị bọn hắn coi như huyết thực nhân loại thế mà có thể bình lặng trận kia náo động thậm chí đằng sau còn thành lập trật tự càng là vì phản kháng bọn hắn từ đó chặt đứt kiến cuộc những này lớn không làm trái nâng nhưng cũng để đông phương thiên đế thấy được bọn hắn xuất sắc chỉ bất quá cái này cũng không có thể thay đổi bọn hắn thân là huyết thực vận mệnh nhiều lắm là để đông phương thiên đế tại hưởng dụng thời điểm tâm lý thêm ra một điểm râu rịa kinh ý、ừ. m u ố nhưng ta nói, c ta ta uy, uy nghe nói lời này mặt khác sáu vị tiên thần cũng không khỏi khỏe miệng giật một cái nói là nói đến đường đường chính chính nhưng ban đầu lúc thế nhưng là cựu trảo đế long cái thứ nhất chủ trương muốn mở ra tiên liên giới trốn vào trong tiên liên giới hiện tại ngược lại là già thành đến bất quá ngược lại là không có ai đi đâm thủng hắn hoang nôn giữ lại bọn hắn trung bi l á chút t h i hoạn ta còn có thể cảm ứng được bọn hắn khí tức chắc hẳn nhân loại cũng không có đem bọn hắn triệt để diễn s á t năng lực hạ giới về sau chờ c h ỉ n h đốn người hoàn mỹ loại bước kế tiếp liền xử lý bọn hắn cao lớn tây thiên phật đà trầm giọng nói ra hắn toàn thân kim hoàng tản ra phật môn chi uy nhưng lời nói không chút nào không hiện từ bi có mấy vị t i ê n thần cũng phụ họa hắn lời nói gật đầu biểu thị tán động rốt cuộc có thể trở lại chư thiên văn giới theo thiên đế hành giả đoạt lại kiến mục tri chủng lại thêm lục đại kỳ dị vật chất đã tập hợp đủ dựng lại kiến mục kết nối tiên giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến, bảy đại tiên thần trong mắt lại không khỏi hiện hiện một tia cảm khái cùng lúc đó đại đạo chiến trường trung tầng chỗ xấu nhất xuống lần nữa một điểm hẳn là lâm ý hồng nói tới tầng dưới lục minh dừng chân lại có thể cảm ứng được dưới chân chuyển đến khí tức khủng bố đó chính là nồng đậm bán niệm hắn cúi đầu hướng cái kia một phương hướng nhìn lại không thể thấy vật chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu thảm đ ẹ n kịp nhưng lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa đại khủng bố đại đạo chiến trường bên trong vì sao sẽ có như thế bán niệm tồn tại lục minh không kịp ngâm nghĩ nữa cũng muốn k ô n g đấu thế là hắn liền tiếp theo khởi hành hướng phía cảng bên dưới mà、ra. trung tầng chỗ sâu nhất toán niệm đã vô cùng n ồ n g đậm nhưng chờ hắn đi vào tầng dưới cùng tầng dưới so sánh đơn giản liền như là trò trẻ con đồng dạng vô biên đen k ỳ toán niệm tràn ngập lục minh quanh người tại hắn bước vào tầng dưới giờ khắc này những t oán niệm này liền như là cảm giác được cái gì mỹ vị như h o n g vỡ tổ địa dũng đi qua lục minh tự nhiên là không muốn trở thành lầm ý gì hồng trong miệng ô nhiễm giả Xoạt, xoạt. đại liệt Ý hắn nghiệm khẽ mánh động, cái đ đúng lúc này lục minh bỗng nhiên sinh ra rủ mình đây là một c ố bị thăm dò cảm giác hắn nên đón c ố này thăm dò cảm giác nhìn lại nhìn về phía đen kịt một màu sâu sương mù tương đ ô i sáng tỏ con mắt tại nhìn thẳng hắn đạp đạp đạp đạp bọn hắn bước chân đi ra trong hát vụ xuất hiện tại lục minh trước mắt ước chừng thành trên ngàn trăm số lượng những người này khí tức đều là nhân loại bất quá có chỗ khác biệt bọn hắn toàn thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun hát vụ k á m nghiệm những người này đều là ô nhiễm giả